Chương 195, bể tỉnh. Vương Đông dĩ nhiên là sẽ không phá hư phong cảnh. Cũng thôi. ra hai tay mình, đem cái này tuyệt mỹ thiên sứ hung hăng ôm tại ngực mình, ngạn đầu đẹp rượi vào tại hắn hõm thang, hai người lẫn nhau người thuộc về đối phương độc nhất khí. Vị lâm vào yên lặng. Tại nơi này mỹ lệ đặc biệt phong cảnh rừng rậm trong hồ nhỏ, hai cái lẫn nhau ôm nam nữ giờ phút này giống như kia thần tiên quy lữ, bức tranh này tựa như một cái danh gia hoàn mỹ nhất hòa tác. Hai người hy vọng rằng nào, thời gian lúc đó có thể dừng lại đi xuống, như vậy hai người liền có thể như vậy một mực hạnh phúc một mình thuộc về mình thời gian. Đã lâu Vương Đông, ngươi sẽ một mực cứ như vậy ôm ta sao? Vẫn là tựa ở Vương Đông như thang, bởi vì buồn bực cho nên vốn là ngạn kia mát lạnh thanh âm giờ phút này trở nên có chút o mồm hỏi, có lẽ, nàng không có trải qua những này, không biết cái gì gọi là ân ái, cho là yêu chính là vĩnh hằng, nhưng là bây giờ, nàng có lẽ minh bạch rất nhiều, yêu, có lẽ không thể vĩnh hằng, nhưng sẽ như sán lạn sao băng, nở rộ đẹp nhất một khắc kia. Lam Mười Bảy biết, ta sẽ một mực phụng bồi ngươi đến vĩnh viễn. Nghe được ngạn kia giờ này có chút ngốc manh khả được lần hai dùng ôm chặt lấy cái này xứ, kiên định không dứt trả lời. Nói xong, Vương Đông nhẹ nhàng khơi mào Tuyệt Mỹ Thiên Sứ đầu đẹp, nhìn cái này đỏ tươi muốn. Tích Cử Huyễn Lại Xuân, nhìn kia tựa hồ đang khẩn trương không ngừng nháy lomi, nhẹ nhàng thân đi lên. Anh. Thanh thủy âm tiếng vang lên, hai người giờ khắc này lầm vào thế giới trên đẹp nhất mỹ a ảo thời khắc, dù là trời long đất lỡ, cũng không thể ngăn trở hai quả nóng bộc tâm. Thời gian cực nhanh, hai người ôm nhau kích thân hồi lâu. Ngạ Tuyệt Mỹ tinh xảo gương mặt mang theo từng tia phẩy Cử Huyễn cái này bình thường thế mà thiết tư thế bay giờ phút này cuộc thật giống như một cái lâm vào bể tình nữ nhân. Đi thôi, chúng ta nên đi nấu chúng ta mỹ thực. Phải biết, bình thường chúng ta chính là không ăn được loại này đại gia hỏa. Vương Đông biết ngạn giờ phút này mà tâm tình, cũng không đi chơi đùa, mà là kéo ngạn Ngọc Thủ hướng đi to lớn đống lửa, tại bên cạnh đống lửa, tại nơi nào chính là có hai người chờ mong nguyên liệu nấu ăn đây. Ngạn không nói một lời, liền như vậy khiến người nam nhân này kéo chính mình Ngọc Thủ, kia động lòng người trong con ngươi xinh đẹp mê hoặc rung động, hiện lên quăng trong mắt sáng lóe lên từng tia tình yêu, liền vừa mới giờ này, hai người cảm tình lại kéo vào rất nhiều đây, nàng cũng bắt đầu nhìn thẳng chính mình đối người nam nhân kia cảm tình, có lẽ cũng là đến phở đạo dọt một cái không sai niềm vui ngoài ý muốn còn như kia hơn 10 em đại đại gia hỏa thế nào cắt cũng là một cái kỹ thuật làm việc nếu là người bình thường phòng chứng muốn động dùng đại hình đao cụ cộng thêm không ít nhân thủ mới có thể giải phẩu bất quá đối với Vương Đông cùng ngạn mà nói giải phẩu cái này đại gia hỏa, nhất định chính là chuyện nhỏ Vương Đông đương nhiên sẽ không để cho một cái như thế nữ thần tới làm giải phẩu sự tình vạn nhất ngạn hạ thủ không nhẹ không nặng đem mọi người hỏa cho bốc hơi chắc trình Vương Đông đối với năng lượng vận dụng trưởng không vẫn là tương đối cường đại rồi ra ngõ trò hướng về phía kia to lớn hung tú thi thể trong nháy mắt vạch ra thành thiên thượng trăm lần Sau đó liền trong nháy mắt dừng lại, mà kia hung thú thi thể nhìn như không có bị bất kỳ giải phẫu dấu hiệu, nhưng mà cái này còn không dừng, Vương Đông khuyến khích cả người hết khí, một cổ nóng bỏng lực lượng ầm ầm bộc phát, nóng bỏng cương dương. Lực lượng áp xúc tại chính mình hữu quyền trên, hướng về phía thi thể kia đột nhiên nhành một cái, một tiếng vang trầm thấp vang lên, kết quả vẫn như cũ, thi thể kia căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì, chẳng lẽ Vương Đông sẩy tay? Dĩ nhiên không phải. Liên thấy, sau một khắc, kia hơn 10m to lớn hung thú thi thể Truy hô bị cái gì lực lượng vô hình trong nháy mắt phân chia ra thành thiên thượng 100 khối đều đặn hiện ra tia máu cục thịt, mà hung thú trong thi thể bao hàm huyết dịch toàn bộ bị Vương Đông vừa mới nóng bỏng lực lượng bắn cho hoàn toàn bốc hơi. Mà vừa mới Vương Đông dùng ngón tay chọ trong nháy mắt vạch ra thành thiên thượng trăm lần chỗ vận dùng thủ đoạn cũng mà không đơn giản, mà là hắn đem lục thức giả họa cụ chô đánh ra trạm kích lấy tay thả ra, mà còn lực lượng vận dụng cực kỳ nhỏ, ngón trỏ đánh ra trạm kích cũng phi thường rất nhỏ, chỉ là khó khăn lắm đem thi thể cắt sau đó trạm kích lực lượng liền hoàn toàn biến mất, cái này cũng đủ để chứng minh Vương Đông đối với lực lượng khống chế là cường đại đến nào, nếu là ngạn tới cắt, thi thể Kết quả kia phòng trừng. chỉ có thể ha ha, bất quá siêu thần khoa học kỹ thuật thủ đoạn có một chút là Vương Đông so ra kém, đó chính là trải qua khoa học kỹ thuật các loại cái tính, tới thực hiện đủ loại thủ đoạn, tỉ như vật thể đồ vật cùng nối liền tất cả mọi người truyền tin, còn có đủ loại kiểu dáng thủ đoạn, ít nhất Vương Đông cũng không sánh nổi, còn có vận dụng khoa học kỹ thuật làm chế tạo thân thể, dù là ngạn tại chỗ bị giết chết, chỉ cần vận dụng thiên sứ tinh vân một loại khoa học kỹ thuật truyền thừa đều có thể phục sinh, hoặc là giống câu hoặc là một gã nạ loại kia đời thứ tư thân thể, thân thể bị đánh ra phân tử, ngàn vạn năm sau đó đều có thể phục sinh, mà Vương Đông cũng không giống nhau, nếu là chết Lực cơ bản cũng là chất thật, hoàn toàn không có phục sinh khả năng. Có thể nói cũng là hệ thống sức mạnh khác nhau, Vương Đông đối lực lượng khống chế là hoàn toàn đều là chính mình tu luyện tới, mà siêu thần thế giới có nhiều tới lực lượng cơ bản đều là kỹ thuật gen lực lượng, đối với lực lượng vận dụng đơn giản thổ bạo, liền muốn bắt đầu hùng binh liên, dù là ngay từ đầu kỹ xảo tốt nhất Xá Vi, đối lực lượng vận dụng đều là thổ bạo không được. Nếu không có Vương Đông truyền thụ lục thức ký xảo, phòng trứng 490 hiện tại hùng binh liên lực lượng còn muốn yếu một cái cấp bậc, đại khái là so hạ vị thần kém như vậy ném đi ném tầng thứ, nhưng bây giờ có thể cùng thần đánh một trận, thậm chí liên hợp lại cùng vị thần đánh một chút mà giờ khắc này, Vương Đông chớ vận dụng sức mạnh rất nhỏ kỹ xảo hoàn toàn hiện ra, vừa mới kêu vết khí phun ra một quyền, bởi vì nóng bỏng lực lượng, hoàn toàn đem thi thể kia lực lượng huyết dịch bốc hơi, thậm chí còn đem kia cục thịt bởi vì nhiệt độ cao mà bốc hơi ra từng tia mùi thịt. Không thể không nói, cái này nguyên thủy hung thú trên người thịt đó là tương đối mới mẻ, Vương Đông đem cục thịt dùng cây trúc trẻ thành xiên gỗ xuyên thành sâu thịt, đặt ở to lớn trên đống lửa nướng, bởi vì đống lửa phi thường to lớn, cho nên hắn cũng duy nhất một lần tại trên đống lửa để lên trên chăm chùi Không, có qua một hồi, cùng với đậm đà mùi cũng đã vào mũi, khiến cùng không nhịn được nuốt mấy miếng. Vương Đông không nói, đây tuyệt đối là một cái chính tông không thể lại chính tông kẻ tham ăn, tại Thiên Hà thị cử họp thị thời điểm, mặc dù lúc ấy bởi vì rèn luyện máu thịt mà khẩu vị tăng nhiều, nhưng là cũng không thể che giấu hắn kẻ tham ăn bản chất. Chương 196, bộ lạc hội nghị. Ngạ, đừng xem nàng là một cái nhìn như thiên sứ, căn bản không cần dùng thức ăn để duy trì thân thể của mình cần thiết năng lượng, nhưng là nếu như có thức ăn ngon, nàng cũng là sẽ không cự tuyệt, nhất là cái này thịt nướng người liên tâm, còn là mình trung ái nam nhân nướng, càng là muốn phải nếm thử một chút mới được. Vương Đông từ đống trên kệ kia một sâu thịt nướng đưa cho Ngạ. Tuyệt mỹ cũng hoàn toàn không khí. Thịt nướng liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, không thể không nói, cho dù là khoác áo giáp màu bạc ăn thịt nướng, đều là yêu nhã vô cùng, tựa như một cái chuyển thường ngàn năm quý tộc công chúa. Thịt nướng tí tách phát ra tiếng vang, một giọt bị nướng ra tới dầu sôi theo đầy đặn thịt đường vân từ từ chảy xuống, làm lòng người say. Nhìn ngạn kia mỹ tư tự thưởng thức phún hương thịt nướng, Vương Đông cầm lên một củi tinh tế ngửi, từ từ ngửi, con sâu thèm ăn nhanh chóng bị câu khởi. Rốt cuộc không nhịn được, bất chấp nóng, khẽ chính là một lớn, oa. Xảng. Miệng đầy hỏa. Nhiệt sôi tràn đầy cảm giác hạnh phúc, thịt trải qua lửa than chui luyện, vốn là mùi thơm chẳng ra cũng có thể bởi vì này to lớn hung thú kia thịt rắn chắc mà tăng sắc, trở nên càng nhợn vị, chân mềm, cháy xém mơ, tôi mới mặn trong nháy mắt đều ở trong miệng sôi trào vũ đạo lên, mỹ vị khẩu vị thẳng tới bữa lưỡi tột đỉnh miệng đầy mùi thịt, một ăn, quên sở hữu không thích, hai ăn, người phảng phất ở trên trời phiêu, ba ăn, giống như vũ hoa phi thăng, còn có cái gì chuyện trọng yếu đây? Còn có cái gì có thể so sánh một cái kẻ tham ăn có thể ở chỗ này ăn no nghiến thưởng thức thịt nướng muôn khoái đây? A, ăn ngon a, quả nhiên tới phở hẹo tới đúng. Trong thời gian thật ngắn sau khi ăn xong, Vương Đông mở ra trong thân thể một cái cơ quan Hóa thành một cái ăn nhiều hàng, vung tay lên, từ thịt nướng chúc trên hướng kệ tại kệ tại cầm lên mấy chuối, điên cuồng cắn xé, giờ phút này hắn thật giống như đói mấy trăm năm. Thấy Vương Đông loại biểu hiện này, Ngạn cũng là không nhịn được bay lên to lớn bặnh nhãn, người này, thật là một chút vũ trụ bá chủ tư thái không có, nhưng là nàng nhưng cũng không chẳng ghét, bởi vì ở trong mắt nàng, Vương Đông tư thế này không phải là không chân thực một mặt đây. Nếu như Vương Đông tại trước mặt nàng còn làm bộ làm tịch, đó mới khiến Ngạn cảm giác chán ghét đây. Cái này hơn 10m cao, nặng đến trăm tấn cử thú, liền như vậy thoảng cái tiến vào hai người trong bụng, đây là một cái khái niệm gì, chỉ những thứ này thịt mà nói. Bình thường người muốn ăn xong, phòng trứng muốn hàng trăm hàng ngàn đại dạ dày vương mới được, mà Vương Đông cùng ngạn hai người liền ăn xong. Bất quá nghĩ nghĩ cũng biết, liền Vương Đông mà nói, vô luận nhiều ít thức ăn tiến vào bụng hắn trong, đều sẽ bị hắn cường đại dạ dày hòa tan hóa thành sinh vật năng lượng, đây chính là huyết khí tràn đầy như mặt trời gây gắt chỗ kinh khủng, chỉ cần không phải năng lượng quá mức cuồng bạo nguyên liệu lâu ăn, hắn đều có thể hoàn toàn tiêu hóa. Ngạn Liên càng không cần nói, ăn bao nhiêu cũng không đáng kể, nàng đều có thể hoàn toàn tiêu phí. Mỹ vị thịt nướng đi qua, hai người liền nằm ở Vương Đông luyện chế xong thả trong hồ to giường trúc lớn trên, mặc cho giường trúc trong hồ dạo chơi. Chúng ta liền như vậy đợi ở chỗ này, mà không đi gặp một chút những kia còn sống những người đó sao?" Hai người yên lặng hưởng thụ yên tĩnh mỹ lệ phong cảnh, đã lâu, ngạn nhắm đôi mắt đẹp nhàn nhạt hỏi, "Nàng chính là mang theo cái hộ nữ Vương Nhiệm vụ tới, mặc dù nàng rất hưởng thụ cùng bên người người nam nhân này sống chung thời gian, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, nàng cũng không hy vọng bởi vì này dạng mà đưa đến chính mình nhiệm vụ lúc đó thất bại." Vương Đông rũi người một cái, Yên tâm đi, ta hạ kỳ quan sát một mực bao phủ toàn bộ Fleur mấy cái chỉ còn lại bộ lạc người đã hội tụ vào một chỗ, đợi tại Ả trong bộ lạc đối kháng kia thời khô tập kích." Còn như cái kia kiếm ma A Thác cũng chưa từng xuất hiện, không biết có phải hay không là tiết lộ tin tức, biết được chúng ta đến, một một chốn. Nếu như hắn một mực không xuất hiện, chúng ta coi như thấy những sợ hẹo rợn đó người thì phải làm thế nào đây? An tâm chờ đợi đi, chỉ chờ A Thắc lúc xuất hiện, chính là chúng ta hoàn toàn tiêu diệt hắn thời cơ. Hơi hơi hí mắt, thâm thúy mắt đen trong lóe lên vô cùng thần quang, cái này thần quang như ẩn như hiện, nếu là có người tinh thần lực khổng lồ nói, là có thể phát hiện, lấy Vương Đông làm trung tâm, một cỗ cùng với đáng sợ dâng từ trường chính tại che lớp toàn bộ sợ đây chính là hạ kỳ quan sát luyện đến tối đỉnh đỉnh chỗ kinh khủng, nếu là lấy tinh thần lực bao trùm, Quả thật có thể làm được cùng hạ kỳ quan sát một dạng hiệu quả, chỉ là kia Tiêu Hao lại là phi thường kinh khủng, dáng vẻ này Vương Đông hạ kỳ quan sát, coi như mở ra cả ngày đều sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đương nhiên cũng coi là hắn thực lực bây giờ quá mức kinh khủng, vô luận là làm thánh đấu sĩ ý chí liền gần như khủng bố, còn có khí công sư, mấy cái chức nghiệp cộng lại, đối với ý chí tinh thần lực cộng lại liền phi thường đáng sợ. Kiếm Ma A Thác một mực không xuất hiện, Vương Đông liền biết, A Thác nhất định là biết hai người tới dọn, cho nên một mực trốn. Nếu là Kiếm Ma một mực không xuất hiện, hắn cũng không có cách nào đi tiêu diệt Kiếm Ma, còn không bằng chờ. Nếu là Kiếm Ma muốn tấn cấp, nhất định phải đem còn lại kia mấy chục triệu còn sống người toàn bộ tàn sát, nếu không nói, chỉ có thể rời đi phờ lèo dọn tinh hệ, đi những tinh hệ khác tiếp tục triển khai tàn sát, nhưng là như vậy không chỉ có sẽ hao phí số lớn thời gian, cũng sẽ đắc tội ngoài ra một đám thế lực. Hiện tại vũ trụ mỗi một cái tinh hệ trên căn bản đều có một thế lực khống chế, giống từ thần cạ cả tất càng là khống chế mấy cái tinh hệ. Tới phờ lèo dọn cũng là bởi vì Mordgana cùng T-O đối địch, chính dễ dàng làm tắt đi thiên sứ tín ngưỡng căn cứ, nhất cử tiện. Ngạn cũng là tương đối nữ nhân thông minh, đương nhiên minh bạch những này, cho nên cũng chỉ là biểu điếu tiểu. Miệng không nói chuyện, Cùng lúc đó, Nam Vương As Bộ Lạc, duy nhất còn sống mấy cái bộ lạc đã hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, tại cái này rét lạnh giá rét các bộ lạc, mấy cái tộc trưởng chính tại một cái to đại trướng đồng trong mở ra hội nghị. 78 cái hình dáng kỳ lạ người, Li, thú vây quanh một cái to lớn đống lửa sát mặt cùng với nghiêm trọng. As, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Đống lửa một bên đá trông ngồi, Man tộc vương Trĩ Đạ Mệ giờ cương nghị trên khuôn mặt bất ngờ xuất hiện một đạo vết chảy, hướng về phía một bên uy nghiêm vô biên vương trầm hỏi, hắn giờ phút này tình trạng cơ thể có chút không được, kia thi ước một tầng tiếp lấy một tầng, liên bất tuyệt. Lam Bộ Lạc Vương Hắn phải đứng ở phía trước nhất cùng thi ước chiến đấu, đưa đến hắn hiện tại thể lực hao tổn, nhưng là lại sát khí lâm nhân, huyết khí tràn đầy như mặt trời gay gắt, vậy bên ngoài giá rét Thấu Xương thời tiết mang đến khí đông thổi tới bên cạnh hắn đều bị huyết khí cuồn cuộn trực tiếp bóp hơi. Chương 197, Nữ vương Ars trải qua. Mấy đại bộ lạc hội tụ vào một chỗ chống cự kia mấy ngàn năm mấy vạn năm tới nay lớn nhất nguy cơ, cũng hiếm thấy trên đời, phải biết di vạm những bộ lạc này thật có chút đều là sinh tử đối địch, gặp mặt chính là sinh tử tương đối. Mà nghe được Man vương Trĩ mẹ giờ hỏi, vừa mới cúi đầu trầm tư những người khác ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ tọa nữ vương Ars. Cái này ngẩng đầu một cái, nếu như có người lần hai, là có thể khiếp sợ phát hiện, mấy người kia cả người hít khí đầy đặn như đại dương mênh mông một dạng vậy mà không có có một cái là người yếu, từng cái trên địa cầu cổ đại đều thuộc về vạn quân trong bội giẫm lấy địch tướng thủ cấp siêu cấp mãnh tướng cấp bậc tổ tại. Cũng chỉ là đơn giản ngồi ngay ngắn ở đá chỗ ngồi, chính là từng cái khí thế hoàn toàn không biết nội liễm, kinh khủng dâng trào khí tức không ngừng để nén nho nhỏ này lều vải, bên ngoài lều hộ vệ đều là đỏ lên khuôn mặt, gắt gao khiêng cái này mấy tôn khí tức cứng, giả. Đương nhiên những này thủ lĩnh vương giả cũng không phải không biết nội liễm, càng nhiều là không muốn chính mình khí thế hạ xuống những người khác hạ phong. Trong đó, cái này mấy tôn cường giả từng cái đều là trong lòng cực kỳ tiêu. Ngạo, dù sao không phải là vương giả chính là trong bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ, nếu không phải cái này xuất hiện thiên cổ tới nay kinh khủng nhất tai nạn, người nào phục người nào. Gặp mặt làm không tốt liền muốn trực tiếp động thủ. Nơi này cũng chính là nữ vương à thoáng có thể áp chế thoáng cái cục diện, dù sao nơi này là người ta không xe, còn có người nhà thực lực tại trong đám người quả thật mạnh hơn như vậy một 373 cái trở lần. Vị này ả nữ vương là ai? Vì cái gì ở trong lòng mọi người có bực này uy danh? Cũng là bởi vì nàng xuất sinh tới nay truyền kỳ trải qua. Khiến mọi người trong lòng không thể không tôn vinh a. Hồi tưởng nữ vương này sự tích, mọi người trong lòng không khỏi vốn là có chút hỏa khí tâm tình thoáng tỉnh táo. Kỳ thực Kythercas cũng không phải ngay từ đầu liền sinh ra ở As Bộ lạc, mà là một cái khác bộ lạc, chỉ là bởi vì đời trước cân oán, đưa đến nàng bị vốn là bộ lạc chiến sĩ đuổi giết, cho nên cha mẹ đang vì trốn bộ lạc đuổi giết, ngay tại nguy cơ từ phía hoang dã trong rừng rậm sinh tồn, thằng đến nàng tuổi nhỏ chỉ có 6 tuổi thời điểm, cha mẹ vì bảo vệ nàng mà chết ở manh thú trong miệng, mà nàng cũng mất đi cha mẹ. 6 tuổi nàng trốn tại cao vút trên cây, thoa manh thú phần tiện, sợ bị manh thú ăn. Vận mệnh mà nàng chớp mắt nhìn cha mẹ từng miếng từng miếng bị cắn nuốt, tuổi nhỏ Asbi phân muốn chết, nhưng là lại không có năng lực làm. Cái này cái thời điểm nàng biết, sau này mình chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi đó, nàng sẽ ở đó nguy cơ tứ phía trong rừng rậm mở ra một đoạn gian khổ lưu trình. 6 tuổi nàng, ở đó độc trùng manh Thu vô số trong rừng rậm làm thức ăn vật, nàng hút. Chuẩn manh thú liệp thực còn lại xương, là, bị, một cái nguồn nước, nàng có thể một ngày một đêm không ngủ chờ đợi chiếm đoạt nguồn nước manh thu rồi đi, dùng một chút chết đi manh thu lôi xé đi xuống chế tác thành túi nước nhét vào. Khi đó nàng cùng manh thú vùng vẫy giành sự sống, cùng tử vong vô số lần gặp qua. Một mực chờ đến nàng 10 tuổi thời điểm, nàng cũng đã có rất phong phú nhất kỹ năng sinh tồn, cho dù là những kia bộ lạc nhất cường đại chiến sĩ cũng không có nàng sinh tồn kinh nghiệm phong phú, cũng dưỡng thành nàng kiên định cương nghị tín niệm. Tại 16 tuổi thời điểm, nàng thực lực trừ những bá chủ kia cấp bậc tồn tại, đã có thể lại trong rừng rầm tung hành. Mà dựa vào, chính là một cái cô cùng, nàng tiến thuật có thể bắn. Xuyên manh thú kiên cố nhất, cứng rắn vậy, cũng có thể bắn. Xuyên một cái nhỏ nhặt không đáng kể có tiếng, đây chính là nàng dựa vào sinh tồn lực lượng. Rơi đi rừng rậm sau đó, kia đội nàng bộ lạc người cũng phát hiện nàng, khi đó Nàng bằng là tinh xảo tiến thuật từng cái đánh bại những kia đội giết nàng bộ lạc chiến sĩ, thậm chí lấy lực một người sát tiến cái kia đại hình trong bộ lạc, đánh bại mạnh nhất chiến sĩ, bắt sống bộ lạc vương giả. Tại cuối cùng nàng muốn giết chết bộ lạc vương giả một khắc cuối cùng, nàng còn là thiết lương, nàng biết, bộ lạc nếu như không có vương, như vậy thì sẽ lâm vào một cái thời khắc nguy cơ. Cho nên hắn thả cái kia bộ lạc vương, nhưng là phát ra nàng gặp hết. Nàng gặp quá nhiều sống và chết, nàng không hy vọng nàng tự tay chế tạo kia tử vong. Cuối cùng nàng buông tha kia đã hối hận vương giữ lại, một thân một mình bắt đầu lưu lạc, tới đến bây giờ nam phương bộ lạc, lúc ấy bộ lạc cũng không phải rất lớn chỉ có kia kẻ hèn mấy ngàn người, nhưng là vẫn bị thu nhận giúp đỡ, nàng cảm nhận được cái này hồi lâu tới nay chưa bao giờ cảm thụ qua ưu tình, nàng cũng cảm nhận được người Vương giả kia thương tiếc, kia bộ lạc vương là một người trung niên nữ tính, chính là nàng lại cho nàng một cái mối thân như vậy cảm thụ, dạy dỗ nàng rất nhiều kiến thức. Lúc ấy giữa trôi qua, vị này nhìn xa trông rộng hỏa ái vương giả qua đời, bởi vì chỉ uy một trận lỗ mãng tập kích mà bị giết. Đột nhiên bị đưa vào lãnh tụ nhân vật, ạt làm ra một cái trật vật quyết định, nàng sẽ tuân theo lúc tuổi thơ nguyện cảnh mà không phải tìm kiếm báo thù. Nàng phản đối mạnh liệt bộ tộc nhân tiến hành trả thù, tuyên bố hiện tại thời cơ đã đến. Hắn đem nợ máu đưa vào một bên để duy trì lâu dài hòa bình. Nàng một chút chiến sĩ nghi ngờ nàng là không thích hợp thống trị bọn họ, bọn họ lập tức mật như phản loạn tới giết hại vị này trẻ tuổi lãnh tụ. Bọn thích khách tại Hắc một lần hàng ngày săn thú chung hành động, nhưng bọn hắn kế hoạch lại bị một cái cự ứng trố đưa ra cảnh cáo tiếng gà bị chú rừng. Hắc quay đầu thấy nàng con dân cầm kiếm tiếp cận. Cũng không muốn thương tổn những mầm mống này, dân nàng quả bất địch chúng nàng chạy trốn mấy giờ. Nàng phát hiện mình thân ở với không biết lĩnh vực sâu bên trong, nàng vũ khí cũng tại truy đuổi trong giây mất. Khi nàng lần hai nghe được tự ứng gầm to lúc Hạc đem tiến niệm giao phó cho cái này xa lạ sinh vật cũng đi theo nó đi tới một khối đá trống. Tại nàng đây phát hiện chim lương thân ở trên đống đá, đây là một cái cổ xưa được mai tánglfloor đèo dọt đá mộ. Tại cuối cùng liếc nhìn nàng một cái sau, tự ứng quát to một tiếng sau bay đi. Tiếp cận đá mộ sau, Hạc cảm thấy hô hấp trở nên băng lãnh, một cổ không tầm thường dùng mình tấu xương. Đá mộ nóc đá có khắc đơn độc phù văn, à vạ lọ tát. Bọn thích khách xông vào cái này khối đá trống. Hạc giơ lên đá trên phù văn đá phong thần, cái này cũng bộc lộ một chút nút ở phần đáy đồ vật, một cái từ hàn băng điêu khắc thành hoa lệ cung. Nang Băng Cung, băng xương rót vào ngón tay đưa tới đau đớn để cho nàng tiêu to, Băng Cung cũng theo hắn an nghỉ nơi bị xé ra. Dung Minh từ vũ khí chạy hướng A, cũng đánh thức một mực kèm theo nàng to đại năng lực. A xoay người mặt hướng bọn thích khách. Nang bản năng kéo căng dây cùng, ý chí hàn băng mũi tên hiện ra cực lạnh ngưng ở không khí. Băng xương mũi tên đồng phát, A cũng chung kết cuộc bạo loạn này. Nang nhẹ đặt đem đá thả lại chỗ cũ, cảm ơn với A vạ lọ tắt cho nàng lễ vật, sau đó đường về về nhà. Kèm theo A lọ tắt Băng Cung và, và bình nhất cảnh, bộ tộc trướng, trở thành phở cường đại nhất trong. Đây chính là vị này trẻ tuổi vương giả truyền kỳ trải qua. Cái này cũng không khỏi không để cho những kiêu kiêu căng khó thuần các cường giả thôn tính nếu như đổi lại là bọn họ, có lẽ bọn họ không nhất định có thể làm càng tốt hơn. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509-5604 hôm nay trường 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt Hạt trải qua cũng không phải tiếp cận số chữ, bởi vì thế đó, Thờ Hẻo Giọt sẽ xuất hiện rất nhiều anh hùng thức nhân vật, Thờ Hẻo Giọt coi như là một cái so sánh trường thiên trường, coi như là tô bị một cái thử, nếu như không thích cũng hy vọng độc giả các đại lao thứ lôi thoáng cái. Chương 198, Thờ Hẻo Giọt anh hùng hội nghị. Hình thức cũng không tệ lắm, nhưng là truyền thuyết kia trên trung bình cổ kiếm ma lại cũng chưa xuất hiện, chỉ có kia quần quần không rất thiếu ước, hiện tại đã tiến vào rét lạnh nhất thời điểm, nếu như tại gió tuyết cường thịnh nhất thời điểm, thì ướt còn đang công kích chúng ta bộ lạc, như vậy, chúng ta khả năng sẽ càng thêm gian nan. Hơi hơi tư, Nữ vương A San mặc thật dày Lông mày kẻ đen hơi nhíu lên, một cổ vô hình uy nghiêm dâng trào phát ra, cái này cái thời điểm nàng, vốn nên là xinh đẹp mà khiến người thương tiếc, nhưng là lại có vậy tuyệt đối tư thế vai hùng, khiến người ta cảm thấy không nhịn được nghĩ phải thân cận lại từ không dám, khiến người mâu thuẫn. Hiện tại ác bộ lạc đã có rất nhiều bộ lạc liên hợp lại cùng nhau, có thù oán không có thủ, đều tụ chung một chỗ, đều sẽ đưa tới một chút không vui hỗn loạn, nhưng là bây giờ cũng chỉ là bởi vì thi ước, khiến người trên dưới một lòng, nhưng là thi tiếc đi qua, tiếp theo nhau mà đến phiền toái đêm sẽ để cho nàng nhức đầu không thôi, nhất là một khi thời gian trôi qua, cái này cái thời điểm thời tiết đêm sẽ giá rét không rớt. Vàng vào mượn vô tận phong sương cũng có thể làm cho bộ lạc nhất đầu. Phải biết, nhiều người như vậy cần rất nhiều, thức ăn, nguồn nước, chống áo lạnh vật nhà vân vân. Chớ đừng nhắc tới còn chưa có xuất hiện trong truyền thuyết cường đại gia ná thượng cổ kiếm ma. Ai? Tưởng thật thiên không hiếu chúng ta, chủ yếu nhất ngọn nguồn chính là kia cái gọi là thượng cổ kiếm ma, ta đã từng xa xa nhìn thấy qua hắn công kích một cái đại hình bộ lạc, trong thời gian ngắn ủi, đem mấy trăm ngàn hơn triệu nhân khẩu đại hình bộ lạc tàn sát mà không, huyết dịch bị thanh ma kiếm kia hút khô. tất cả mọi người đều trở thành khô, quỷ dị không dữ, nhất là qua mấy giờ, khô sống lại, công kích hết thảy nhân loại. Trọng điếu nhất là, kia thượng cổ kiếm ma lực lượng quá mức kinh khủng, khiến ta vậy mà hoàn toàn không có cùng đánh một trận ý tưởng. Mất mặt a, ngủ ngủ ngủ ngủ. Một cái to thùng rượu lớn hung hăng đập trên mặt đất, đưa tới to lớn tiếng vang, nói chuyện chính là mấy vị một trong cường giả, một người cao lớn mà mập, mạc, gần 2 mét tả hữu, cao to lực lưỡng, mang một cái to bụng bự, phi phi cảm còn có chú tâm sửa sang lại qua tiếp cận 20 cm dâu đôi xăm, không, có mặc thật dày thú y, chỉ có một đơn bạc quần áo, hiện tại 40 vài lần thời tiết cũng không có khiến hắn cảm giác da giá rét, nhưng là theo nói đến kia thượng cổ kiếm ma thời điểm, sắc mặt hắn, thậm chí bắt đầu phát rõ ràng Toàn thân quần quần nóng bỏng huyết khí đều bị đông cứng. Cái này cao mập mạp thật thà trên khuôn mặt mang theo xấu hổ cùng lửa giận, một đôi mắt thậm chí nhắm lại đến, tựa hồ không muốn trở về nghị tiệc kinh thiên huyết sắc một ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được ôm thùng rượu lớn hung hăng rót một cái. Mặc dù mập mạp nói như vậy, nhưng là nhưng không ai đi coi thường hắn, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều biết, bàn về thực lực mà nói, cái tên mập mạp này tại mọi người chính giữa đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Mà còn kia thượng cổ kiếm ma đáng sợ, mọi người trong lòng ít nhiều đều có điểm số. Gơ Zaga, ngươi gặp qua kia thượng cổ kiếm ma Vậy là ngươi không có thể có cái suy đoán, chúng ta mọi người liên hợp lại, có hay không có thể chống lại, thậm chí đánh chết." Man Vương Trĩn đã Mệ giờ mắt hổ nhìn cao mập mạp liếc mắt, thoáng hiện lên một chút trầm tư, sau đó mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một bộ kiên quyết. "Cũng không phải ta quá yếu kém, mà là chúng ta coi như liên hợp lại cùng nhau, đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí khả năng tại vô cùng trong thời gian ngắn bị giết sạch, ngay cả chạy cơ hội cũng không có." Bị Man Vương Trĩn Đạ Mệ giờ xưng là gở dạ gặm mập mạp cười khổ mở miệng một tiếng, mặc dù nói những lời này rất đau đớn tinh thần, nhưng là hắn vẫn không thể không nói ra đến, bởi vì hắn biết Dựa theo Man Vương ý tưởng, liên hợp lại cùng nhau triển khai đối kiếm Ma Vây giết, có lẽ có thể mở ra những thai nạn này, nhưng đáng tiếc là bọn họ liên hiệp Vây giết kế hoạch căn bản không khả năng, thậm chí trực tiếp bị người ta đánh chết, còn lại, bộ này rơi dân chúng cũng không có bất kỳ cơ hội. Đáng ghét, ngay cả Gở Dạ gạ đều nói như vậy, chẳng lẽ cái gì đó kiếm ma thật như vậy cùng sao? Một cái khác cao đại Bạch Hùng hung hăng chụp một Bạch hai, thật tha tàn bạo mặt gấu trên một bộ không cam lòng dáng vẻ. Cái này Hùng toàn thân không có bất kỳ quần áo, chỉ có mấy khối trạm chỗ vô cùng phụ văn thần bí khôi giáp, cả người khí thế kinh khủng dị thường, duy nhất khiến người thán phục là Đầu này Bạch Hùng vậy mà cùng người không khác, có thể mở miệng tiếng người nói, nhưng là ở chỗ này mọi người nhưng cũng không kinh ngạc. Cái này Bạch Hùng chính là phở hệu giật tiếng tâm lừng lẫy cường giả, Hùng tộc chí cao vô thượng vương, giữ có lực lượng thần bí lôi đình chi lực, được gọi là lôi đỉnh ngầm hét, vỗ lại mẹ ở, tất cả mọi người tại chỗ bao gồm nữ vương A đều không có một người có thể nói đánh thắng vị này Hùng tộc vương giả, mà còn Hùng tộc mặc dù thành viên thưa thớt, chính là thực lực từng cái. Cầu hoa tươi, vô cùng tương đại, thuật với bây giờ liên hợp trong bộ lạc có thể dựa nhất chiến hữu. Nghe được cái này Bạch Hùng nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được thở dài. Hiện tại thế cục quá không lạc quan, chỉ là kia phảng phất vô cùng vô tận thi ướt cũng đã để cho chúng ta mệt mỏi không chịu nổi, một khi tiến vào thời tiết rét lạnh nhất thời khắc, thức ăn nguồn nước giữ ấm đều là vấn đề, nếu như chỉ là như vậy chúng ta còn có thể mệt nhỏ ứng đối, nhưng vấn đề chính là kia thượng cổ kiếm ma, hắn hiện tại biến mất, không biết tại kế hoạch cái gì, một khi hắn, tại chúng ta tiến vào rét lạnh nhất thời tiết thời điểm công kích, chỉ sợ chúng ta căn bản không có lực đánh một trận. Một cái khác nữ tính, giống vậy ăn mặc rắn chắc mau nhung thú ý, ý mở miệng đưa ra mọi người trong lòng nhất lo lắng sự tình. Đối As, ta nhớ được ngươi đã từng làm ra khấn cầu Nói kia thượng cổ thiên thần sẽ hàng lâm thẩm phán kiếm này ma. Còn có tin tức sao? Man Vương Trín đạm mệ giờ bàn tay xoa xoa mệt mỏi gương mặt, một loạt phiền toái theo nhau mà tới, cho dù là hắn đều có chút tâm mệt mỏi, phải biết sơ ý một chút, mấy cái như vậy bộ lạc, mấy chục triệu người đem sẽ lúc đó vẫn lạc, sinh linh đồ thán, nhìn quen sống và chết hắn, ngấm lại tình cảnh kia cũng không nhịn được lòng rung động. Hắn hiện tại chỉ hy vọng A có thể cho mọi người mang đến tin tức tốt đi, nếu như có tin tức tốt nói, có lẽ có thể nói lại tinh thần. Những người khác cũng rối mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn tâm tình nhìn về phía nữ Nơi này mấy người hoặc là bộ lạc vương gia Hoặc là cô như sói vậy cũng giả, thuộc về Fở Hẻo giật văn minh nhân loại trong đứng đầu tồn tại, cũng biết một chút thiên thần đại biểu ý nghĩa gì. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Fở Hẻo giọt thiên chương dự định viết hơi chút hành đạt một chút, cảm giác Fở Hẻo giọt những anh hùng tại siêu thần không có bày ra. Chương 199, ngủ nhân, ừ, hôm nay tại lúc rạng sáng, ta làm một mộng, không, có lẽ là thiên thần cấp cho ta nhở. Ta trong mộng thấy một cái hình ảnh, một đạo sao băng rơi đập tại Fleur Hẹo giọt mặt đất, ta có dự cảm, có lẽ, Thiên thần đã hàng lầm Fleur Hẹo giọt, chính là vì cái gì không xuất hiện, chính là một cái nghi vấn. Áp đẹp mắt đôi mắt sáng quét nhìn toàn trường kia chờ mong cùng hưng phấn gương mặt, sau đó khẽ mỉm cười. Theo mát lạnh thanh âm từ kia cụ hệ nội xuân trong truyền ra, nói ra một cái khiến mọi người phân chấn một cái tí tốt. Quá tốt, lần này Fleur Hẹo giọt thật có cứu. Ha ha ha, rốt cuộc có thể thấy Thiên thần tư thái sao? Tưởng thật khiến người hưng phấn a, thật muốn nhìn một chút, Thiên thần lực lượng rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, có thể thẩm phán kiếm kia ma lực lượng. Quá tuyệt. 750. Thiên thần sao? Nghe được mang đến tin tức tốt, chúng không một người không hưng phấn, ngắn ngủi khoảng thời gian này, có thể nói tất cả mọi người tâm lực quá mệt mỏi, không chỉ là kia vô cùng thi ướt mang đến mệt mỏi, còn có tâm lý kinh khủng của thượng cổ kiếm ma giống như một khối núi lớn một dạng gắt gao áp ở trong lòng mọi người. Gỡ dạ gạ đều nói qua, chỉ là xa xa thấy thân ảnh kia, liền xong tất cả cũng không có cùng đánh một trận ý nghĩ, đó là kinh khủng giường nào tồn tại. Mà bây giờ, cái này khối núi lớn rốt cuộc có thể rời đi, mọi người trong lòng cũng không nhịn được tư giãn một hơi, ngoài ra Bọn họ cũng muốn gặp đến thiên thần kia cùng kia thượng cổ kiếm ma giữa chiến đấu, cái này chú định là một trận thần cùng thần giữa chiến tranh, nếu như có may mắn đủ thấy một trận, có lẽ bọn họ cũng có thể thông qua trận này xem mà được rích lợi không nhỏ, quá mức, tới có thể tìm được lực lượng tăng thêm con đường. Bây giờ đang ở chảng mấy vị cường giả đều là phờ hiệu đột đỉnh. Đỉnh tồn tại, mà thực lực lại đạt tới một cái bình cạnh, vô luận như thế nào đều chỉ có thể thời gian sử dụng giữa đi chất đống tăng thêm. Nhân loại tuổi thọ mới nhiều ít, kia một chút tuổi thọ mới có thể cho bọn hắn tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Cho nên dù là tiên kiêu như bọn hắn cũng đều đã bắt đầu lo lắng. Tại chẳng tai nạn này trước, mọi người tại đây liền sớm đã bắt đầu tìm mỗi người con đường, chỉ là vẫn không có tìm tới mà thôi. Hiện tại, mặc dù thai nạn hàng lâm, nhưng chưa chắc đã không phải là một kiện kỳ ngộ đây. Tất cả mọi người là tiên kiêu cấp bậc tồn tại, bản thân tại cái này gian nan nhất sợ hẻo luật của sống, còn có bực này lực lượng, vốn là có mỗi người kiêu. Ngạo, đối với thiên thần, bọn họ tự nhiên có lấy vốn nên có tôn sùng, tuy nhiên lại cũng không có loại kia vâng vâng dạ dạ thầm, thiên thần tại cường cũng là người khác lực lượng, nếu là bọn họ giữ có thiên thần một dạng lực lượng, kiếm ma tính là gì? Ngồi ở đá ngồi thượng khán mọi người mang theo phân chấn trên mặt, nữ vương Ars tuyệt mỹ trên khuôn mặt nở rộ vẻ tươi cười, nàng biết, tin tức này đối với mọi người thậm chí còn toàn bộ liên hiệp bộ lạc mà nói trọng yếu bừng nào. Làm Thiên Thần đã hàng lâm tin tức phát ra toàn bộ bộ lạc thời điểm, toàn bộ bộ lạc mọi người đều rối rít phân chấn vô cùng, từng cái bắt đầu kêu quái dị hoan hô lên, nói thật từ thai nạn phụ xuống thời giờ sau khi, chỗ có người trong lòng đều suy đoán bất an, bởi vì bọn họ không biết, cái kế tiếp chết sẽ không phải là chính bọn hắn, chết cũng không tính, tất lại chết ở Giọt, tại những chiến sĩ này trong lòng cũng thuộc về một cái nơi quý tụ. Bọn họ cũng không sợ chết, nhưng là Bọn họ lại sợ hai chính mình tử vong sau đó, thân nhân mình người nhà đều chết mất. Mà còn tử vong sau đó cũng không yên ổn, thi thể sẽ trở thành kia cái xác biết đi chỉ biết là thôn phệ máu thịt thây khô, đây là bọn hắn nhất không thể chịu đựng sự tình. Ma liên trong khoảng thời gian này cùng kia liên tục không ngừng thi ướt tranh đoạt không gian sinh tồn cũng đã làm cho những này không ý chiến sĩ nhóng mệt mỏi không chịu nổi, mà còn kinh khủng kia kiếm ma còn chưa xuất hiện, bây giờ có thể thẩm phán kiếm ma thiên thần đã hàng lâm, làm sao không khiến mệt mỏi bọn họ không phân chấn. Nhưng mà toàn bộ bộ lạc bao gồm mấy vị kia vương giả cũng không biết là, bọn họ vừa mới hết thể biểu hiện đều bị người nào đó để ở trong mắt. Ha <cười> ha Những người này đều không hổ là phờ phlẹo rợt anh hùng, thiên tư gần như khủng bố a, kém liền chỉ là một có thể cho bọn hắn chỉ điểm đường. Đáng tiếc là, ta đường cũng không thích hợp những người này. Cung Ngạn nằm ở cây trúc làm tốt đơn giản thân thuyền trên theo mặt hồ ba động mà lơ lửng vương đông hai tay ôm đầu, ngước nhìn thiên không tự lẩm bầm, khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, hắn hạ kỳ quan sát cảm giác được gắt trong bộ lạc biểu hiện, trong lòng cũng bắt đầu nhớ tới đến, đời trước ban đầu nhìn siêu thần học viện Animlux, những này anh hùng như vậy, tồn tại quá mức không có, có tồn tại cảm giác. Thậm chí biểu hiện thật là rối tinh rối mù, hoàn toàn chính là cùng bình thường người không có gì khác nhau. Cái này làm cho hắn thật là không dám tin, thời kỳ đột viên tinh cầu này hoàn cảnh sinh tồn thật là quá mức tồi tệ, tự giống với kia địa cầu nguyên thủy nhất thời đại, tại thời đại kia không có gì khoa học kỹ thuật, vì sinh tồn chỉ có thể dùng quyền đấu, bằng sắt làm vũ khí tới săn giết những kia cường đại phi cầm manh thú. Trọng yếu nhất là, những manh thú này lực lượng phi thường đáng sợ, cường đại manh thú đủ để tùy tiện hủy diệt một cái tiểu hình thành phố, kia cường đại cắn lực tổng hợp thậm chí có thể mang kiên cố nhất, cứng rắn sát thép căn nước, móng sắc bén có thể mang xe tăng đều xé nát. Mà Azman Vương mấy vị anh hùng chính là tại loại này tồi tệ hoàn cảnh sinh tồn trong, trở nên vượt qua người thường có thể một mình săn giết cường đại manh thú. Thiên tư này, quả thực đáng sợ. Chỉ tức là, nhưng bởi vì đối với mắt thấy, hoặc là có thể nói thế giới quan rơi ở phía sau, để cho bọn họ thiên tư tan thành bong bóng ảnh, đối với bước vào kia thần cảnh giới chỉ kém như vậy một bước mà thôi, nhưng là chính là cái này một bước, lại tựa như trời đất cách, có lẽ cả đời cũng không thể tiến vào thần cảnh giới. Đối với những ngày anh hùng, Vương Đông vẫn là rất khâm phục, dù sao có thể ở đó loại rơi ở phía sau kiến thức dưới tình huống, trở nên cường đại như thế, đã không phải là thiên tư vấn đề, tâm tính nhẫn nại đều là tuyệt đối đứng đầu. Năm an tính nằm ở Vương Đông bên người. Vương Đông Thấp giọng tự nói nàng cũng nghe được, nhưng là lại lời hỏi, đối với nàng mà nói, hiện tại nàng liền muốn yên lạc hưởng. Chịu cái này hồi lâu chưa hề có an bình bình tĩnh. Hô hấp thiên nhiên không khí, bất chi bất giác ca án tính ngủ. Một mái tóc vàng nóng vô tán, ngủ say lúc vẫn xóa không mất giữa lông mày kia hiên ngang tư thế vai hùng. Ánh mắt của hắn vạch qua nàng con bớm nhỏ khế như vậy lông mi, cụ hệ này. Nuốt như biển đường ngôi, cuối cùng rơi vào không cẩn thận lóa lộ bên ngoài thơm. Vai, hô hấp căng thẳng, rõ ràng như châu. Nũng như vậy rơi ra. Chương 200, tâm lực quá mệt mỏi. Nàng ngủ là như vậy như mỹ. Thân thể nàng tạo thành khu tuyến dệt làm cho người ta tâm thần sảng khoái, ngừng lúc hưng phấn vô cùng, từng cổ một dòng nước gấm tràn vào trong cơ thể, mặt nàng to lớn là như vậy thủy nhuận, khiến người xem liền có nghĩ động chạm hướng. Động, mặt nàng hình là như vậy đều đạt, nhọn mà bất lợi, lợi nhuận mà không nhọn, ánh mắt của nàng nhất là mê người, đầy ra quý tộc nữ. Vương như vậy khí chất, không hổ là sau đó thiên sứ chi vương. Ngạn chú định trở thành một vị cường đại võ giả, mà Vương Đông sẽ trở thành vương nam nhân. Ngẫm lại còn có chút tiêu kích. Động. Vương nước nhìn đã dần dần biến thành đen thiên không. bất tri bất giác, thiên không đã tâm điểm điểm. Cơ yếu giọt tinh không thật rất đẹp đó. Ta, nghèo hết tất cả cũng phải bảo vệ cái này duy mỹ hình ảnh a. Kia duy mỹ dưới trời sao, vị này mỹ lệ đến mức tận cùng tiên sứ liền nằm tại bên cạnh mình, loại cảm giác đó thật rất đẹp. Hay, khiến Vương Đông tỉnh. Không tự kiềm hãm được dâng lên loại này thủ hộ ý tưởng. Cơ yếu giọt mảnh này hồ nhỏ, an bình an lành, Vương Đông cùng ngạn liền như vậy ngủ thật say. Một đêm liền như vậy đi qua. Ngày thứ hai, Nam Vương Hắc Bộ Lạc tất cả mọi người sớm cũng sớm đã lên, nên nồi lựa nồi lựa, nên nấu cơm nấu cơm. Có 18 cường tráng vô cùng các chiến sĩ to lớn gô lớn cùng đã đi bộ lạc công sự phòng thủ xây dựng, bộ lạc công sự phòng thủ rất lớn, có điểm giống là địa cầu cổ đại tường thành, cao đến hơn 10 thước, toàn bộ đều là dùng đá. Khối đôi thế, kỳ thực nếu không phải giá cao tường thành lớn, có lẽ ở đó liên tục không ngừng thi ướt bên dưới, bộ lạc chiến sĩ có thể có thể tử thương càng nhiều. Dù sao những kia thây khô số lượng không chỉ có nhiều đáng sợ, mà còn lực lượng tốc độ đều cực kỳ kinh người, trọng yếu nhất là còn không sợ chết, dù là gãy tay gãy chân như cu điên cuồng nghị phải chiếm đoạt các chiến sĩ máu thịt. Cho nên cái này công sự phòng thủ cũng là bộ lạc mọi người trọng yếu nhất một cái bảo vệ tọa độ. Hôm nay các chiến sĩ cảm giác một cái phi thường không ổn tình huống, đó chính là hôm nay thời tiết so với hôm qua càng thêm rét lạnh, dù là những chiến sĩ này huyết khí 10 phần đều có điểm gánh không được kinh khủng này khí đông. Ngay cả kia trên thành tường đều đã ngưng kết ra một tầng mỏng manh mặt băng, mà còn thiên không liên tục không ngừng bay xuống vô tận bông tuyết, bộ lạc mặt đất đều chất đóng ra thật dày tuyết động, đi đi đều có chút khó khăn, nhưng là trong bộ lạc đám con nít lại thật cao hứng, những ngày qua thật bọn nhỏ nhỏ như vậy tuổi tác cũng biết bên ngoài thế giới kinh khủng kia. Yeah. Liên tục không ngừng thi ướt bên dưới rất nhiều bọn nhỏ cha mẹ đều chết ở trong đó, mà còn bộ lạc bọn nhỏ cũng sẽ thật sớm bị trưởng bối thả ra rèn luyện chính mình sát khí huyết khí, cho nên kia mỹ lệ cảnh tuyết bọn nhỏ đương nhiên cao hứng chơi đổ lên. Mà Azman Vương Trịnh đạm mệ giờ mấy vị vương giả đã thật sớm đứng ở đó thật cao trên thành tường, mấy người cùng những chiến sĩ khác nhóm khác nhau, dù là thời tiết tại gia Zet, đối với mấy người mà nói đều hoàn toàn không là vấn đề, cả người huyết khí cuồn cuộn như khói báo động, nóng bỏng huyết khí đem phủ cận động đều hòa tan hầu như không còn. Phu cận nhiệt độ cũng tựa như ôn hòa mùa hè một dạng cũng để cho tại trên tường thành chiến đấu một đêm mà mệt mỏi không chịu nổi chuyên trở thi thể đồng bạn các chiến sĩ hung hãn thư giản một hơi, quá gà cái lạnh, thiếu chút nữa không có đem người cho đông lạnh thành ngu xuân, mà còn phải biết bọn họ nhưng là một cái buổi tối đều tại cùng bên ngoài thi ướt chiến đấu, mệt mỏi cùng ra Z sắp đem những này cương nghị các chiến sĩ đánh đổ, thư giản sau khi cũng không nhịn được hướng về cái mấy. Vị tướng giản ném đi một cái sùng kính mà cảm kích ánh mắt, nhưng là cùng húc nhiệt độ cũng không thể cho mấy vị này cường giả có cái gì tốt tâm tình. Mọi người hai tay chống tại trên tường thành Nhìn xa như vậy xa vô tận tuyết trắng bao trùm mặt đất một mảnh đen kịt, kinh khủng khí tức tà ác tại mặt đất lan tràn, khiến mọi người như mày. Mấy người kia đều là phở yếu giọt trong nhất cường giả đỉnh cao, lấy mấy người sắc bén nhãn lực thế nào không nhìn ra hôm nay những tia thây khô cùng ngày hôm qua ngã xuống đất có cùng khác nhau. Liếc nhìn lại, từng cái thây khô lung la lung lay hành tẩu tại thâm hậu tuyết động bên trong, nhưng là tuyết động cũng không có cho những thứ này thây khô có bất kỳ ngăn trở, nhìn như lung la lung lay chậm chạp, nhưng kỳ thật tốc độ cực kỳ kinh người, so các chiến sĩ chạy nhanh đều phải nhanh. Vốn là khô đét ra thịt hiện tại cũng không biết có hay không bởi vì thôn vẻ rất nhiều máu thịt mà rồi rảo không biết. Cả người phát ra màu đen khí tức càng lá tanh hôi đậm đà, băng lãnh vô tình đỏ như màu máu ánh mắt trở nên càng kinh khủng hơn. Cái này, những này thây khô vậy mà biến hóa to lớn như vậy. A thấy vậy lông mày kẻ đen nhíu, không khỏi nhẹ nào hô. Tính toán như nàng giờ phút này đều đã chấn kinh không dữ, đây rốt cuộc là tại đùa gì thế? Thiên thần tại trên vốn là đối phó cái này liên tục không ngừng thây khô cũng đã khiến bộ lạc mệt mỏi không chịu nổi, phải biết những này thây khô cũng không phải là người a, bọn họ chỉ biết là tấn công thôn phệ máu thịt, có thể nói một ngày 24h đều đang công kích bộ lạc, nếu không phải cắt chiến sĩ dùng Thay Phiên Vương thức chiến đấu để chống đỡ Thây Khô tấn công, bộ lạc đã sớm không nhịn được, bây giờ cộng thêm thời tiết bộ phát giá rét, tình huống bộ phát nghiêm trọng, giờ phút này nhiều chút Thây Khô vậy mà trở nên càng mạnh mẽ hơn kinh khủng. Nàng cũng không biết bộ lạc vẫn có thể chống bao lâu. cùng Một bên giống vậy chiến đấu một đêm gở rạ gạ rơ thật giống như mãi mãi cũng uống không hết thùng rượu lớn hung hăng rót một cái, một đêm chiến đấu đi xuống, hắn cũng không biết giết bao nhiêu Thây Khô, cho tới hiện tại hắn cả người không chỉ có huyết khí quẩn quẩn như nước thủy triều, 770 càng là lan tràn vô biên sát khí, mỏi mà mang theo kinh khủng sát khí mắt hổ trong lóe lên một chút bất đắc dĩ. Ôi nào Đám này con bà ba, ba tôn tử quá phiền, thật giống như vĩnh viễn cũng giết không song mở dạng, một đêm này theo thời gian đưa đầy, những này rác rời càng ngày càng mạnh, thậm chí lực lượng tốc độ thân thể lực phòng ngự đều trở nên cường đại hơn, nếu như ở đây sao đi xuống nói, cộng thêm càng ngày càng giá rét thời tiết, đủ để đem chúng ta hoàn toàn đánh đổ. hung hăng nuốt xuống một hớp lớn chính mình chế rượu ngon, khôi phục chính mình không ít thể lực cùng huyết khí sau đó, cái này thật thà mà dụ mánh mập mạp mở ra miệng to như chậu máu hùng hùng hồ, hồ. Cho dù là thể chất mãnh liệt không được hắn đều có chút chịu không, chiến đấu, cho dù là trắng đêm không ngủ chiến đấu hắn lúc trước không phải là không có trải qua, thậm chí địch nhân cùng manh thu chém giết mấy ngày mấy đêm đều không có chuyện gì. Nhưng là cùng những này liên tục không ngừng thi ướt chém giết là tại quá bận tâm. Hắn thi ướt trong chém giết, còn phải chiếu cố những kia giống vậy cùng địch nhân chém giết chiến sĩ, mỗi một phút mỗi một giây cơ hồ đều có thời khô chết ở trong tay hắn, như vậy không ngủ không nghỉ chiến đấu hắn đều nhanh tâm lực quá mệt mỏi. Chương 201, ác nói, nếu không có lấy cao tảng đá lớn xây thành tường thành cùng mấy cường giả ở một bên trợ, Một đêm này đi xuống còn không biết muốn chết nhiều ít bộ lạc chiến sĩ. Chủ yếu là cái này thây khô căn bản không sợ chết, mà bọn họ nếu như bị thây khô trảo tổn thương hoặc là cắn một cái, kia cũng sẽ bị thây khô trong thân thể chứa được lực lượng quỷ dị cho ăn mòn, cơ bản không có được cứu. Chính là hắn bị bắt tổn thương có thể hay không bị kia lực lượng quỷ dị ăn mòn cũng không biết, cũng không dám đi đánh cực. Hừ. Dũng cảm chiến sĩ vĩnh viễn sẽ không sợ chết, ta bợ rộn vĩnh viễn cũng không sẽ sợ hai trận đấu, gà, ta tấm thuần thủ hộ người cũng sẽ vĩnh viễn thủ hộ bộ lạc mọi người, bởi vì bọn họ mới là flare of hope một bên giống vậy chiến đấu một đêm đại hán đầu trọc dơ như môn giống nhau thật dày tâm tuẫn, ôm mồm nói, theo chỉnh trọng ngư khí, kia hai phiết dâu quay hàm cũng một lúc đích, nếu là những đứa trẻ kia thấy, nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị, kỳ thực vị cường giả này bợ rộn tại bộ lạc nhân khí cũng không thấp, ưa thích bọn nhỏ hắn liền thỉnh thoảng cùng bọn nhỏ chơi đùa, đưa đến bọn nhỏ thân thiết đem bờ rộn sưng là dâu quay hàm thúc thúc. Mà một bên mấy cường giả cũng gật đầu một cái. Toàn bộ phờ phéo rọn, có lẽ chỉ có bộ lạc những người này, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể khiến bộ lạc còn giữ lại bọn hạ nhân lúc đó vẫn là Hắc, chỉ sợ còn lại chiến đấu muốn giao cho các ngươi, mấy người chúng ta cần nghỉ ngơi khôi phục thể lực và huyết khí. Các ngươi phải cẩn thận, ngoài ra, giá rét thời tiết sẽ cho chúng ta tạo thành rất lớn bất tiện, mà những kia thay khô vô luận như thế nào ít nhiều gì cũng nhận được một chút ảnh hưởng. Ta phối hợp nữ vu lị sạn trợ trợ cho tưởng thành khắc lục một chút độc nhất ma phát trận, có thể phối hợp thả ra một chút khí đông, cũng có thể cho các ngươi một chút trợ rút. Một cái khác ăn mặc màu trắng tuyết nhung nhiều điệu nữ nhân uy nghiêm trên mặt đẹp không biểu tình, thanh lãnh ngự khí từ nạn cụ hiện lại. trong truyền tới: Trong mắt sáng mang theo vô cùng thiết huyết, nếu là Vương Đông lần hai, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, nữ nhân này trên người khí chất có điểm giống ngạ. Nữ Vương Hà gật đầu một cái, liếc mắt nhìn một bên trang trí kỳ lạ bằng xương nữ Vu Lị sản rỡ rạ, biểu thị minh bạch, đến bây giờ, lời cảm tạ đã không cần nhiều lời. Ha ha ha, đi nghỉ ngơi đi sẽ dụ An Nhi, không hổ là phlở hẹo rợt đại danh đỉnh đỉnh lâm đông cơn giận cùng băng sương nữ Vu. Có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu loại cảm giác này thật rất không tồi. Làm hai nạn bình quyết định sau đó, ta chính đại mẹ vợ nhất định phải cùng các ngươi không say không nghỉ. Khiên đen đại đao Vương chính mẹ vợ phòng khoáng cười một tiếng. Vô cùng hào sảng hướng về phía bên người mọi người nói, kia hào tình vạn trượng dáng vẽ cho dù là băng lãnh như được gọi là băng xương nữ vu vô lị sạn dạ cùng một mực lấy thiết huyết lấy xương xẻ dù ạn nghị đều nhiệt hết dâng trào lên, thì càng đừng nói gở dạ gạ cùng bở dồn mấy cái này khơ hàng, dối rít phóng khoáng cười to biểu thị đồng ý. Tất cả mọi người là phlở hẹo giọt nhất cường giả đỉnh cao, nếu là lấy đi ai cũng không phục người nào, mà bây giờ, nhưng bởi vì chẳng thai nạn này mà tụ chung một chỗ, cũng bởi vì mỗi người bản lĩnh mà thông minh gặp nhau. Giao thét gió âm thanh cũng không ngăn được kia khô cùng chiều, vô số khô điên cuồng tập kích bất ngờ, kia thiên quân vạn mã thế tạo thành kinh khủng thế. Từng trận vang lớn vang dội thiên không, đáng sợ sát khí hắc khí lan tràn trời đất, đem tuyết trắng mặt đất sớm nhiễm, khí tức mục nát khiến người nôn mửa. Nữ vương Ặc Long mày kẻ đen hơi nhíu, tinh xảo băng lãnh mặt đẹp vô cùng lo lắng, uy nghiêm trong mắt sáng lóe lên một vẻ lo âu. Tay ngọc vung lên, sau lưng tuyết nùng áo xoành về phía sau cơ múa, sau đó một cái trong suốt như băng băng cung xuất hiện ở trong tay nàng, liền thấy kêu băng cung trên khắc ấn vô số khiến người hoa mắt chóng váng đầu phù văn, phù văn vặn vặn vẹo vẹo như một xấu làm, nhưng là nhìn, kỹ liền sẽ phát hiện, có một loại khiến người không thể xem nhẹ mỹ cảm. Kinh khủng nhất là Cái này đem băng cung phát ra vô cùng rét lạnh khí, nếu là thực lực hơi chút yếu một vài người, phòng trừng đến gần cũng sẽ bị trực tiếp đông. Đây chính là Ảo Tốt nhất đồng bạn, Hàn Băng cung Ạ Vạ Lọ Tát. Cái này Ạ Vạ Lọ Tát băng cung có thể mang trời đất khí đông ngưng tụ trở thành một căn căn đông rét chết hết thảy Hàn Băng tiên tên. Theo nữ vương Ảo Động Tác, một bên mấy vị thể lực đầy đủ cường giả rối rít khuyến khích huyết khí hoặc là bản thân ma lực, chuẩn bị triển khai một vòng mới trăm giết, mà không biết lúc nào, kia cao tưởng thành lớn đã tu bổ ngoài ra một nhóm đêm qua nghỉ ngơi tốt các chiến sĩ võ trang đầy đủ đi tới trên thành tượng. mắt hổ máu đỏ nhìn dưới thành, kia tập kích bất ngờ không ngừng cận khô cùng chiều. Các chiến sĩ, các tộc nhân giờ phút này chúng ta đã đạt tới nguy hiểm nhất thời khắc, thượng cổ kiếm ma hàng lâm trợ hẻo rợn, tàn sát thương sinh, có lẽ lúc trước có người không phải nhất tộc, là người xa lạ, thậm chí là sinh tử đại địch, có lấy huyết hải thăm cửu, nhưng hiện tại, ta a, cầu các ngươi, buông tha các ngươi cửu hận, buông tha các ngươi hết thảy, cùng ta, cùng Man Vương chín đã mẹ giỡ bọn họ cùng một chỗ, bao vây sợ hẻo rợn cuối cùng sinh tồn chi địa, khiến sợ hẻo rợn mọi người hy vọng, cuối cùng có thể đến đề bảo tồn. truyền đầu đẹp, uy nghiêm nhìn toàn trường, dù không lớn, nhưng lại như có thể dội toàn bộ, bộ lạc không có gì điểm đạm đáng yêu giống nhau cũng không có như vương giả uy nghiêm, chỉ có đạm nhiên. Cái này cái thời điểm, là bộ lạc thậm chí còn phở hẻo rụt nhất thời khắc nguy cấp, nàng chỉ hy vọng các chiến sĩ tất cả mọi người đều có thể quảng đi hết thể hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng trải qua cái này thai nạn thời khắc. Khích lệ tinh thần, đây cũng là làm một vương giả cần muốn làm sự tình, không nghi ngờ chút nào, ặc là một vị hợp cách vương giả. Giống, biết mồ cái xạ hy đại nhân, để cho chúng ta cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó. Vẫn tốt chịu, ha ha ha, chỉ cần có thể bảo vệ bộ lạc, khiến sợ hẻo hy vọng kéo dài tiếp, sợ gì kẻ hèn một cái sinh mạng. Huynh đệ, nếu như cái này một lần thai nạn trải qua, chúng ta còn có thể còn sống, nhất định cùng ngươi cộng hợp một phen. Đánh đi, ta sông lên phía trước nhất. A1 Phen, trực tiếp bởi vì trong bộ lạc mọi người kia trong lòng nhiệt huyết, vốn là mọi người trong lòng dương mụ phảng phất cũng thông qua A1 Phen mà đạo qua mà không, tất cả mọi người nhóm dơ hai tay giống dựng, vốn là dù là có lấy huyết hải thâm, cửu mọi người cũng nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù không thể nào một phen cũ hận biến mất, nhưng là ít nhất sống sót đi. Chương 202, tiếng ma cuối cùng hiện tại. Tất cả mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực, từng cổ một mảnh liệt chiến ý hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ nhạ đại bộ Lạc Tiên không xuất hiện một cái hư ảnh, một cái nhân hình hư ảnh, ngược lại có chút giống như là As. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều tại chiến ý ngút trời, chiến sĩ cùng thầy khô cùng chiều tại giao chiến tới thời khắc, xa xa trên bầu trời, hai bóng người nhìn chăm chú nơi này, mặc dù khoảng cách không gần, nhưng là người bình thường xuất hiện ở phụ cận, tuyệt đối sẽ bị Asterfer héo ruột cường gia đình cao cảm giác được, nhưng mà, bọn họ lại căn bản không có phát hiện cái này Tiên. Không chung hai đạo nhân ảnh. Cái này đầy trời gió thật giống như đều là tại sợ hãi cái này hai đạo nhân ảnh. Vòng quanh bóng người gào thét, một chút không gian ngược là có chút giống như là quả cầu không gian một dạng. Hai đạo nhân ảnh một nam một nữ, trên người cũng không phát ra cái gì khí tức kinh khủng, nhưng là loại kia linh hồn giống nhau uy áp khắc cốt minh tâm, không có một người có thể tại trước mặt hai người an an ổn ổn đứng vững được bước chân bước. Không nghi ngờ chút nào, hai người này chính là Vương Đông cùng ngạn. Thiên minh sau đó, Vương Đông liền trong rừng rậm tùy tiện săn giết một cái mãnh thú, ăn một bữa thỏa thích sau đó, Vương Đông quan sát, sát trong liền phát hiện bộ lạc cùng bên ngoài những kia khô cuồn chiều một màn. Ngay sau đó Vương Đông liền mang theo tâm tình tựa hổ phi thượng cao tân ngạn đi tới bộ lạc nơi này bí mật quan sát mà ở hai người trong cảm giác liền có chút không nói gì phát hiện, nghi mã thế giới bên ngoài thầy khô kết bẹ kết đội, ngược là có chút giống Vương Đông đời trước một trò chơi gọi là dẹ xi si đèn đêm ngủ, mà bây giờ, trên căn bản là cả cái tinh cầu đều biến thành tây khô, ra hắc bộ lạc. Nếu như Vương Đông cùng ngạn không có đến nói, dù là kiếm ma a thác không xuất hiện, cái này vô cùng vô tận thầy khô có thể có thể đem ác bộ lạc lôi chết, phải biết, ác bộ lạc không chỉ có muốn chống lại vô cùng vô tận thầy khô, cũng cần đối kháng rét lạnh kia thời tiết, cũng cần tức ăn cần uống nước. Mà thức ăn nguồn nước đều cần tại bộ lạc ở ngoài đi tìm, nguồn nước cũng còn khá, à, trong bộ lạc rất nhiều giếng nước cùng mấy con sông. Nhưng là thức ăn, quả thật một cái vấn đề rất lớn, bộ lạc dân số chính là có mấy triệu, mặc dù As bộ lạc xưng là bộ lạc, nhưng kỳ thật chính là một tòa khổng lộ thành phố hoặc là một cái tiểu hình quốc độ. Cái này thành tựu hơn mấy cái đều rất không tồi đây, nếu như không phải kiếm ma A Thác hàng lâm nơi này, những người này sau đó đều sẽ trở thành phờ hẻo rệp tuyệt kỳ. Nhất là cái này As, mặc dù là một nữ nhân, chính là vô luận thủ đoạn vẫn là tâm tính đều không so nam nhân phải kém, thậm chí mạnh hơn rất nhiều, thực lực tại những người này chính giữa cũng là mạnh nhất một cái. Trời lơ lửng tại trong bầu trời, Vương theo tay khẽ vây, vô tận gió ngưng kết thành băng. Trở thành hai vị hàn băng ngai vàng, liền như vậy mắt nhìn xuống phía dưới sắp chiến đoan bùng nổ as bộ lạc, vương đông khẽ mỉm cười, con ngươi màu đen trong lóe lên một chút dị quang, đạm nhiên nói đến. Không thể không nói, hắn có chút bội phục những này thờ hẻo giọt những anh hùng, vô luận suất thân dặng gì, nhưng cuối cùng lớn lên cũng chỉ có còn con này mấy người. Nhất là as, tư chất có lẽ không phải những người này chính giữa nhất giỏi một cái, nhưng thực lực tâm tính tuyệt đối là đáng sợ nhất một cái. Nếu không phải cái thế giới này hạn chế nàng và những người khác phát triển Làm không tốt, trong vũ trụ là hơn ra rất nhiều thượng vị thần thậm chí đứng đầu thần tồn tại a, cho tới Vương Đông hiện tại cũng có một cái điên cuồng ý tưởng, chính là đề cao những người này nhàn nhằng dưới, nếu là tầng này giới hạn bị hắn đánh phá, những người này cuối cùng lớn lên đáng sợ đến cỡ nào? Có lẽ, cái này vũ trụ liền không sẽ như vậy không thú vị. Nếu là trong vũ trụ nhiều hơn mấy người này, vén lên dạng gì sóng gió, hắn có chút hiếu kỳ. Quả thật, mấy người này tư chất tương đối đáng sợ, nếu như cái văn minh này khoa học kỹ thuật tại phát triển một chút, làm không tốt phở hẻo tinh hệ có thể trở thành trong vũ trụ một cái khác thế lực tương đại. Nhưng là, nếu như mấy tên này lớn lên Khả năng sẽ đối với người đối với địa cầu tạo thành một chút uy hiếp nha, phải biết thực lực tăng thêm biết sai kiến đến dã. Tâm tăng thêm, mà dã tâm mang đến hậu quả. Ngạn ngồi ở Hàn Băng ngay vàng trên, hai chân đông đường, Ngọc Thủ xanh tại tinh sảo cảm, lười biếng mà nhiều hứng thú trả lời. Nàng mặc dù không đoán được Vương Đông Nội tâm hoạt động, nhưng là cũng đoán được không sai biệt lắm, suy nghĩ hơi hơi chuyển động, thoáng tính toán một chút, liền kinh ngạc phát hiện, nếu là trong vũ trụ nhiều hơn những người này, làm không tốt một cái đại cự đầu cấp bậc thực lực liên xuất hiện. Có dã. Tâm mới là chuyên tốt, nếu là không có dã. Tâm, vậy bọn họ đường cũng liền đến cùng. Nha giống như kiếm ma xuất hiện. Rốt cuộc là cái gì, khiến hắn có như thế lòng tin mặt đối với chúng ta đây? Cầu hoa tươi. Vương Đông cười ha ha một tiếng, là một cường giả không có giá. Thâm kia gọi là gì cường giả? Cho dù là hắn, giá. Thâm Kinh khủng, tin tưởng ngạn cũng không biết, nếu như ngạn biết nàng giá. Tâm xa xa không chỉ cái này vũ trụ, có lẽ cũng sẽ rung động đi. Vừa nói, đột nhiên Vương Đông hạ kỳ quan sát cảm giác một cổ kinh khủng mà dâng trào tiêu cực lực lượng đột nhiên xuất hiện, mắt hổ chợt lóe một chút thần quang, trầm giọng nói: "Nghe được Vương Đông nói, ngạn cũng có chút kinh ngạc. Theo Vương Đông ánh mắt, nàng chuyển động đầu đẹp nhìn về xa xa ở trên trời. Kiếm Ma rất rõ ràng biết hai người đến mục đích, cũng chắc chắn biết Vương Đông thực lực rốt cuộc kinh khủng giường nào. Hiện tại bỗng nhiên nên ngang xuất hiện ở Phở Héo Giọt, rốt cuộc là cái gì thúc đẩy hắn có như thế lòng tin đối mặt Vương Đông. Ở đó Phở Héo Giọt bên ngoài vũ trụ, một người cao 7,8m kinh khủng thân ảnh sừng sững trên, tay nắm một thanh dữ tợn đen kiếm lớn màu đỏ ngòm, một đôi con mắt màu đỏ ngòm trong lên một chút định. Nữ Vương, cái này một lần, nhất định là ta tấn cấp thượng vị thần thời khắc. Còn có nữ Vương nói cho ta trợ giúp thật đáng tin không. Ba người kia Cùng cùng này thân ảnh chính là kêu biến mất đã lâu kiếm ma A Khát trôi lơ lửng bên ngoài vũ trụ trên, mắt nhìn xuống viên này bị hắn gần như tàn sát sạch tinh cầu, ở trong lòng âm thầm ngẫm. Lung lay to lớn giữ tự đầu, không ở suy nghĩ nhiều như vậy sự tình, hắn biết, Nữ vương là sẽ không hám hại hắn, từ hắn biết Vương Đông cùng ngạn tiến về phía trước đi tới Fleur Hellows, Nữ vương trước tiên liền khiến hắn biến mất, ngay từ đầu khiến hắn có chút khống phục, hắn tự nhận là chính mình giờ phút này thực lực khẳng định sẽ không kém đi nơi nào, cái kiếm ngạn cho dù là thời kỳ thịnh, hắn đều đủ để chiến thắng, chỉ là duy nhất để cho hắn lo lắng cũng chỉ có cái kia gọi là Vương Đông ra. Hòa mà tôi Chương 203, chém giết bắt đầu. Một cái đứng đầu thần thực lực cố nhiên đáng sợ, nhưng là tại Fleur Elot, hắn lưu lại hậu thủ cũng không chỉ có một 2 tin tưởng chỉ cần lưu lại hậu thủ có thể ngăn chặn Vương Đông, là hắn có thể trong thời gian ngắn chiến thắng ạ, nhưng mà xoay người liền đối phó cái kia Vương Đông. Chỉ là Nữ Vương mãnh liệt không đồng ý hắn ý tưởng mà thôi. Bất quá bây giờ cũng tốt, Nữ Vương lại còn cho hắn gọi tới ba tên kia, thật ra khiến hắn phi thường ngoài ý muốn, ba tên kia có thể không phải là cái gì nhẹ nhàng quá dễ nhân vật, không nghĩ tới lại khiến Nữ Vương cho ra tới. Có ba tên này cùng mình liên thủ, Vương Đông cùng ngạn nhất định phải mai táng tại Fleur Vị tới đây, a thác lộ ra một cái tàn nhẫn cực kỳ tươi cười, không biết lúc nào, hắn đã từ ban đầu cái kia chỉ là một con jun dế ngồi ở phòng điều khiển nhân viên chuyển tin thành là một cái hung danh uy trấn sợ hẻo rượp 54 không tinh hệ đại ma đầu. Chỉ là, hắn quét nhìn phía dưới mặt đất liếc mắt, chân mày hung hăng nhíu lại. Hắn vậy mà căn bản không có thấy hoặc là cảm giác kia Vương Đông cùng ngạn thân ảnh, hắn chính là biết Vương Đông cùng ngạn nhất định đã hàng lâm sợ hẻo rượp, bất quá sau đó liền tư thái, dù sao Vương Đông là một đứng đầu thần, muốn ẩn nấp chính mình nói, lấy hắn hiện tại chỉ có trung vị thần cảnh giới là căn bản không phát hiện được, mà ngạn mặc dù cảnh giới này Các cùng hắn đều là trung bị thần, đồng đẳng cấp muốn ẩn nấp chính mình, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Khóe miệng hơi hơi móc một cái, trong tay to lớn ma kiếm đột nhiên vung lên, toàn bộ to lớn thân thể một cái lao xuống, hóa thành một đạo sáng trói sao băng, nhắm thẳng vào phờ eo rượt mặt đất, mà mục tiêu rõ ràng, bất ngờ chính là kia đã cùng vô cùng vô tận thời khô cùng chiều giao chiến hạt bộ lạc. Cùng lúc đó, Vương Đông nhàn nhã hai chân đông đường, ngồi ở trôi lơ lửng trên bầu trời hàn băng ngai vàng, ngửa đầu nhìn đạo kia không ngừng rơi xuống sao băng. Loại người này không phải có bài tẩy chính là đồng đốc, mà hắn hẳn không phải là người sao? Như vậy ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn lá bài tẩy là cái gì? ngả đôi mắt đẹp dị quang rung động, đầu đẹp nâng lên, cũng thấy rơi xuống sao băng, tinh xảo hoàn mỹ trên gương mặt tươi cười cười lạnh không chút đối với Á Ma, nàng có thể là hoàn toàn sẽ không có bất kỳ hảo cảm, nếu như có thể, nàng ngược lại là hoàn toàn không ngại đem sở Hưu ác Ma tàn sát hầu như không còn. Trọng yếu nhất là, là một đưa thích vũ trụ bất kỳ mỹ lệ sự vật thiên sứ, Á Ma đối với nàng mượn nói là tại là quá xấu, vô luận là bên ngoài thân thể mạo còn là linh hồn, xấu xí si để cho nàng chỉ sẽ mửa. Kia vô cùng mênh gió tuyết dưới, thật giải vị sao băng ầm rơi xuống. Kiếm Ma A Thát Lâm đã cùng kia quần quận không dứt thay khô triển khai chiến đấu, đám người lại không biết gì cả. Hạt đứng ở hơn 10 thước cao trên thành tường, kéo ra ạ vạ lọ tắt băng cùng, từng đạo sáng chói hàn băng lưỡi kết mũi tên như mưa cùng giống nhau không ngừng trút xuống, mỗi một đạo sáng trói mũi tên như nhỏ bé ánh sáng lấp lánh đều có thể bắn giết vô số thay khô, nhưng kia không để ý tới trí vô tình thay khô tốc độ lực lượng mặc dù nhanh, nhưng căn bản chạy thoát không mũi tên này tên. Đầy giết. Một bên ngồi ở một đầu to lớn người tuyết trên cổ không đủ một thước cao tiểu hải tử chính là thi triển thật giống như ma pháp một dạng lượng, từng đạo tuyết cầu bị ném ra, mỗi một viên tuyết cầu sen lẫn khổng lồ lực lượng kinh khủng đánh trúng một đầu tuy khô, tuyết cầu liền sẽ độ lên, bắn nhanh từng viên nho nhỏ tuyết cầu tạo thành phạm vi lớn hơn tổn thương. Làm người ta kinh ngạc nhất là, kia Man Vương Trịnh đã mẹ vợ cùng một cái khác tay cầm khối băng chế tắc lang nha bổng tựa như dã nhân giống nhau cường tráng hán tử thẳng tắp nhảy xuống tường thành, cùng những tia tuy khô khoảng cách gần đánh giết, cùng hai đại cường giả trả lại hết có trên trăm cái cường tráng chiến sĩ, giơ một thuần bài thiết trưởng mâu xếp hàng có thứ tự thành là một cái phương trận, một thuần bài. Có thể đón đỡ khô móng đuốt mà thiết mâu chính là lập ở trước người thậm chí không cần qua múa, nghĩ phải chiếm đoạt máu thịt thầy khô liền sẽ trực lăng lăng hướng về phía vô số mọc như rừng lông dài đánh thẳng tới, kết quả không cần nói cũng biết chỉ có bị lông dài đâm chết. Hai người quần quật như nước thủy triều kinh khủng huyết khí không ngừng bùng nổ, Man Vương trong tay to lớn hắc đao mỗi một lần chém thật giống như tan vỡ bầu trời, vô số thầy khô đều ở đây đáng sợ hắc đao bên dưới nhất đao lưỡng đoạn, mà tay cầm to lớn lang nha bổng dã nhân càng là tàn bạo vô cùng, tay lang bổng, vô số thầy tại cái này lang nha toàn bộ không. Đi theo nhà mình à, trên các chiến sĩ tay cầm cung tên không ngừng bán, bọn họ thậm chí đều không cần nhắm. Tuy tiện loạn xạ đều có thể bắn chết tươi khô. Giống trận, Tử Thi, Bạo Phong Tuyết, vào giờ khác này, tạo thành một bộ khiến người chỉ có thể thưởng thức nguyên thủy nhất nhiệt huyết chém giết hình ảnh. Siêu, siêu, siêu, siêu. Không ngừng kéo ra ạ vạ lọ tắt băng cung, vô số mũi tên hóa thành sáng chói ánh sáng lấp lánh chốt xuống, ạ thật giống như vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi một dạng vốn là nhu mỹ đôi mắt đẹp giờ phút này chỉ có băng lánh vô tình, nàng chỉ biết là, hiện tại nàng chỉ có tận lực bắn chết kia tươi khô, mới có thể cho bộ lạc mang đến nhất thương tổn nhỏ. Mà bỗng nhiên, tại trên tường thành dưới tàn khốc trong đánh giết mấy đại cường giả thật giống như cảm giác được cái gì, cả người bỗng nhiên rung một cái, vũ khí trong tay đều bắt đầu dừng lại. Man Vương Trín đã mệ trợ cùng tay cầm Lang Nha Bổng dã nhân hắn từ đột nhiên cơ múa vũ khí trong tay, càn quét bắt phương, đem phụ cận thời khô đảo qua mà không, cái này cái thời điểm hai người mới có không đi kiểm tra vừa mới kia cổ khiến người ta run sợ mà khí tức kinh khủng, trận to mắt hổ ngước nhìn thiên không. Trên thành tường Hắc mấy vị cường giả cũng là như vậy, dừng lại dừng tay trong thế công, ngẩng đầu nhìn thiên không. Thiên không rốt cuộc có cái gì, vậy mà khiến mấy cường giả cũng trong lúc đó nhìn chăm chú. Mà còn tại chiến đấu các chiến sĩ mặc dù nghi hoặc mấy cái đầu lĩnh cường giả là cái gì dừng lại thế công, nhưng là bọn họ cũng không sẽ dừng lại, một khi dừng lại trong tay thế công, như vậy kết quả là chỉ có chết ta, cho nên trên bầu trời rốt cuộc có cái gì bọn họ lại không muốn đi quan tâm nhiều như vậy. Mà ở As mấy vị thực lực cường đại cương giả, chính là mặt đầy không dám tin nhìn thiên không, cái này không. 6 bộ lạc trên không, vô tận mỹ lệ gió tuyết dưới, một người cao lớn 7-8 m khoảng cách thân ảnh sừng sững trên, tay cầm một thanh khổng lồ giữ tận kiếm lớn màu đen, cự kiếm, tia thân kiếm phân ba mặt, mỗi một mặt đều có từng tầng một dự tận móc câu, huyết sắc khí tức lưu chuyển trên đó. Khiến người liếc mắt nhìn phản phất trong thân thể huyết khí đều phải bị hút đi. Nhất khiến người sợ hãi là, cái tiêu cao lớn thân ảnh to lớn đầu mắt nhìn xuống bọn họ, một đôi tràn ngập máu hai con mắt màu đỏ trong mang theo đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo, kia sáng kia, vô tình tàn bạo, nhìn tất cả mọi người đều giống như là từng con từng con đợi làm thịt kiến thôi. Chương 204, Hoảng sợ. Loại này phản phất linh hồn giống nhau nguyên ép, khiến Hartmann Vương Trĩn đạm mẹ giờ mấy vị phở hẻo rớp nhất cường đại chiến sĩ cứng cường thân thể. Thân thể thật giống như đã không thuộc về mình, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Chỉ có mắt chết nhìn trọng trọc đạo thân ảnh kia, một cổ run sợ hoàng sợ tâm tình ở trong lòng truyền, vốn là nhiệt huyết đều bằng lánh. Trên, thượng cổ kiếm ma. Không nghĩ tới, hắn xuất hiện. Man vương chín đã mệ giờ đã không biết nên nói cái gì cho phải, tay chân lạnh như băng, trong tay to lớn hắc đao cũng sắp muốn bắt không được, nuốt một ngụm nước miếng, không dám tin tự lầm bầm. Bọn họ mặc dù đã sớm liền biết cái này thượng cổ kiếm ma đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới là, bọn họ vẫn là đánh giá thấp cái này thượng cổ kiếm ma. Quả nhiên tựa như cùng gờ dạ gã nói, cho dù là xa xa xem một chút, đều sinh không nổi bất kỳ chiến đấu nào tâm. Hiện tại hắn cũng biết ngay từ đầu muốn tập hợp mấy cái cường đại chiến sĩ vây giết cái này. Thượng cổ kiếm ma là ngu xuẩn dường nào sự tình? Có thể trở thành cường đại chiến sĩ vương giả, mấy người ý chí đều cực kỳ khủng bố, chỉ là trên thực lực cấp chế đã cái gọi là ý chí cường đại có thể để bù đắp 18. Song phương trên thực lực trình lệnh khác nhau trời vực a. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ kiếm ma. Hắn sao? Tay cầm lang nha bổng dã nhân hắn tử cũng là mặt đầy hung dữ. Dự đoán liền một cái thú nhân giống nhau bản thân tính cách cũng là tàn bạo vô cùng, mà bây giờ, thấy thượng cổ kiếm ma thân ảnh, hắn thậm chí lặn dấu ở trong lòng tàn bạo đều đã phản phất biến mất không thấy gì nữa, có chỉ có hoảng sợ, chỉ có thể hung hăng nổ một bãi nước miếng mắng to một tiếng. Nữ vương hạt trong tay hạ vạ lọ tắt băng cung đều có điểm cầm không vững, hàm răng hung hăng cắn, thậm chí đều cắn ra tiêu máu cũng không có chú ý. Vào lúc này, cái này cái thời điểm xuất hiện. Hạc tâm lý hiện tại gần như vọng, hiện tại cùng quần quật không khô cuồng triều chống lại cũng đã làm cho bộ lạc lực có thua, mà bây giờ kiếm ma xuất hiện không thể nghi ngờ chính là ép vỡ bộ lạc cuối cùng một con cỏ, chẳng lẽ Cơ giáo giật hy vọng cuối cùng lúc đó tan biến sao? Nàng thật sự là quá không cam lòng, nàng không sợ chết, nhưng là lại sợ hai bộ lạc mọi người lúc đó biến mất. Hồi tưởng lại tại trong bộ lạc, những kia ngây thơ hài tử, phụ nữ và trẻ con, còn có vừa mới giáng sinh trẻ sơ sinh. Nàng nhíu mày, ngọc thủ hung hăng nắm chặt, a vạ lọ tát băng cung lần hai toát ra một chút trong suốt ánh sáng, không, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình buông tha, bộ lạc tuyệt đối không thể lại trong tay nàng biến mất. Một cổ dâng trào chiến ý mãnh liệt bộc phát, trong con ngươi xinh đẹp một chút ánh sáng màu làm đem con ngươi lấp đầy. Cảm nhận được cái này cổ mãnh liệt chiến ý, Cái khắc Man Vương Trĩn Đạ Mệ giờ mấy người cũng quay đầu nhìn về phía mặt đầy chiến ý rồi giảo nửa vương hà, không khỏi tức cười cười một tiếng, không nghĩ tới bọn họ ngay cả một nữ nhân cũng không sánh nổi, thật là đủ mất mặt ta. Ha ha ha, Mã Đức, không phải là chết sao? Có cái gì tốt sợ, nếu quả thật muốn chết, ta Trĩn Đạ Mệ giờ thứ nhất chết. Rút lui. Trĩn Đạ Mệ giờ đại đao vung lên, phóng khoáng cười ha ha, một cổ hạo nhiên hết khí như thực chất giống nhau lại lần nữa lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bộc phát, một cổ khí lãng đột nhiên nổ lên, đem phụ cận sở hữu sông lại thời khô toàn bộ mất đi. Ừ. Cảm nhận được chín đã mẹ giờ Ars hai người trùng tiên phong khoáng cùng chiến ý, dù là Sảo Trá tàn bạo như thú nhân giống nhau, dã nhân cũng chính là cự ma vương Đặc Lãng Đức cũng không nhịn được dâng lên một cổ từ chưa từng cảm thụ nhiệt huyết phong khoáng. Trong tay cự động run rẩy cốt người đột nhiên khắp nơi đập một cái, tùy ý đem phụ cận cây khô toàn bộ đập rèn sau đó, chín đã mẹ giờ cùng Đặc Lãng Đức hai đại cường giả hộ vệ người những chiến sĩ khác nhóm trở lại trong bộ lạc. Đi tới trên thành tường cùng Ars đã người hiệp, mà cùng lúc đó, từng cổ một dâng trào huyết khí cùng ma lực tại trong bộ lạc cuồng bạo phát ra, khiến Ars mấy người đều kinh ngạc không thôi, bất quá sau đó liền cảm nhận được cái này huyết khí cùng ma lực cảm giác thuộc liền đối với cảm giác quen thuộc mấy tên lòng biết rõ, không khỏi khỏe miệng hơi hơi móc một cái. Mà sau một khắc quả nhiên, một cái đinh thai nhức góc tiếng cười vang dội thiên không. Ha ha ha ha ha, nếu muốn chết, như vậy khiến ta gỡ dạ gạ cũng tố lên một cước, đối với tìm chết, ai còn có thể so sánh ta năm chung. Hừ, ta đã sống vô số năm, chết đối với ta lao nói là một cái mỹ chuyện tốt. Kiếm ma sao? Nhắm mắt lại hưởng xảo hàn băng triệu hoán đi, còn không có người có thể chịu đựng vô lại bẻ ở gọi phong bạo chi lực, không biết thượng cổ kiếm ma có hay không có thể. Từng đạo mang theo kinh khủng mà dâng khí tức thân ảnh tử trong bộ lạc bắn nhanh. Đi ra, sau đó từng cái hình dáng kỳ lạ nam nữ rơi xuống tại trên thành tượng, tiếp cận 10 vị tả hữu cường giả xếp hàng có thứ tự đứng ở trên thành tượng, khi thế rồi giờ hội tụ vào một chỗ chống lại giữa bầu trời kia đập vào mặt đáng sợ úáp. Toàn bộ phở hẻo giọt cường đại nhất cường giả đều hội tụ một phương, chết nhìn chòng chọc trôi lơ lửng ở trên trời cao lớn thân ảnh. Một cái khiến phở hẻo giọt sợ hãi run rẩy đủ ác ma, tên ác ma này chính đang trầm mặc, chỉ dùng một đôi băng lãnh vô tình máu hai con mắt màu đỏ mắt nhìn xuống bọn họ, mặc dù mọi người chiến ý như phun ra núi lửa, không ở sợ hãi kinh khủng nghiêm. Nhưng là loại này huyết đổ vô số sinh linh ác ma, mang đến đáng sợ sát ý, đã không phải là mọi người ý chí có thể so 207 ý. Mọi người cùng kia hai con mắt màu đỏ ngòm núi mặt, bất tri bất giác, bọn họ thật giống như tiến vào một cái không gian tối tăm, không gian hư vô. Mà một đôi to lớn con mắt màu đỏ ngọm ngang trời tại trên hư không, đáng sợ huyết sắc sát, sát ý trong khoảnh khắc đem toàn bộ hư vô không gian tối tăm biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Vô số bị kiếm ma tàn sát sinh linh thật giống như đều sống lại, như sóng triều giống nhau mãnh liệt phát sát mà tới. Liền nghe được một tiếng u nha, Nghiêm Phượng Minh dội chân trời, tựa như đánh một dạng đem tất cả mọi người ý chí kéo tới trở lại. Mấy đại cường giả không khỏi mồ hôi lạnh chàn rề, tất cả mọi người ngược thang không khỏi bắt đầu cấp tốc lên. Phục, bản thân huyết khí đều có điểm không bị khống chế phun ra. Tốt, thật là đáng sợ ra hỏa, không hổ là cái gọi là thượng cổ kiếm ma a. Chỉ một cái liếc mắt, cơ hồ làm cho tất cả mọi người trong lòng ý thức tan dã an ổn, nếu không phải cả đời này Phượng Minh đám đông kéo ra hoàn cảnh, có thể nói, tất cả mọi người đều bị kiếm ma liếc mắt dưới trực tiếp gắng gượng cho mất đi ý thức biến thành ngum đốc. Chương 205, không cam lòng cam Ồ, thật là thú vị, không nghĩ tới, giờ kéo giật lại còn có như vậy kỳ lạ sinh vật mà một giới mắt không như trong tưởng tượng thu hoạch, khiến kiếm ma A Thác có chút ngoài ý muốn, trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn trên tưởng thành một cái kỳ lạ sinh vật, tựa như cùng trên điệu cầu phượng hoàn một dạng mặc dù thân hình cũng không to lớn, chính là cả người như băng tinh một dạng toàn bộ thân thể hoàn mỹ lưu tuyến hình thân hình, chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy cái này sinh vật cỡ nào. Yêu nhã uy nghiêm. Làm người ta kinh ngạc nhất là, cái này sinh vật cả người giữ có sức mạnh đã không phải là người thường có thể so sánh với. Nếu là cái này sinh vật cùng A Thác đồng đẳng cấp, A Thác tin tưởng, hắn cơ hồ căn bản không phải cái này sinh vật đối thủ, chỉ tiếc, nhưng phải chết ở hắn ma kiếm bên dưới. Để cho A Thác đáng tức là, cái này sinh vật trong thân thể có chỉ có lực lượng nguyên tố, căn bản không có một chút xíu huyết khí, cũng còn khá, thật nhiều ngươi ạ, nị vị ạ. Nếu không phải ngươi, phòng trường chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vậy thật liền bực bội, đều không có động thủ làm cho nhân ra liếc mắt cho trường chết. Man Vương Trĩn đạ mẹ giờ không khỏi nở nụ cười khổ, hướng về kia đầu suề cánh ưu nhã phượng hoàng nói cảm tạ, hắn cũng là thật tâm thật ý, nếu như là tại trong chiến đấu chết đi, hắn căn bản không sẽ có cái gì bực bội buồn bực loại tâm tình này, nhưng là nếu là tay cũng không có nhúc nhích thoang cái khiến người một con mắt cho trường chết, đó mới gọi bực bội đây. Bất quá mọi người mặc dù cười khổ điều chỉnh một chút tâm tình nhưng là phát hiện tình huống như cũ phi thường không lạc quan truyền thuyết này trên trung bình cổ kiếm ma lại chỉ một cái liếc mắt thiếu chút nữa khiến mọi người trực tiếp biến thành ngu nốc thực lực này chỉ sợ là đã nói là đã người tiên ít nhất bọn họ cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng bất quá không đánh lại là không đánh lại à, đám người có thể đều không phải là thông thường hạng người ý chí tâm tính đều tuyệt đối thuộc về cường gia đình coi như không đánh lại mọi người có thể đều sẽ không ngồi chờ cho ta chỉ là khiến người lo lắng là kiếm ma ở một bên nhìn chẳng trằ không biết lúc nào triển khai tấn công mà dưới thần thành Vô số thây khô bị bộ lạc các chiến sĩ đánh chết sau đó bắt đầu chất đóng, phía sau thây khô đạp thi thể hướng tường thành phát động tấn công, mà các chiến sĩ không có Ác đám người ở một bên kèm chế, đã có mở ra mới miễn cưỡng chống đỡ. Lấy, nếu như tại tiếp tục như thế, làm không tốt thây khô liền chiếm lĩnh tường thành. Vậy, bộ lạc liền muốn bắt đầu thất thủ. Ác đám người ánh mắt hơi hơi rét một cái, suy nghĩ bắt đầu nhanh đổi, muốn phá giải bực này cục diện khó xử, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện vậy mà căn bản không có biện pháp gì có thể phá giải cục diện này. Trôi lơ lửng ở phía trên kiếm ma miệt thị mắt nhìn xuống phía dưới, không đang chờ mặc rõ rốt hiện tại chỉ còn lại các ngươi bày kiến cỏn này sao? Mặc dù thực lực rất yếu, nhưng là chắc hẳn các ngươi đều biết, các ngươi căn bản là không có cách phản kháng ta lực lượng, đã như vậy, vì cái gì còn không ngoan ngoan từ bỏ chống lại? Khi thế kinh khủng mãnh liệt bùng nổ, chỉ một thoáng, toàn bộ phô diện nhi lai gió tuyết tiên không phản phất thời gian tính chỉ, sở hữu đông tuyết đều ngưng trên không trung, hình ảnh nhìn qua quỷ dị như vậy, mà cùng lúc đó, thiên không mây đen bắt đầu hội tụ, đen nhánh khí tức từ kiếm trên ma thân tràn ngập, hướng lên trời đất mặt bắt đầu phát ra, tiếp xúc được cái này. Đen nhánh khí tức, đông tuyết bắt đầu biến thành đen, bắt đầu bị ăn mòn. Mà dưới tường thành điên cùng tấn công thơi khô tiếp xúc được cố khói đen này, thật giống như uống thuốc một dạng trở nên càng cùng bạo, lực lượng, tốc độ toàn bộ mức độ lớn tăng thêm, trở nên càng khát máu. Thân thể trở nên càng to lớn, da thịt bắt đầu trở nên như thép như sát thép, cho dù là mũi tên thiết trường mâu đều không thể duy nhất một lần đem xuyên thấu. Lần này đến, khiến không ngừng chém giết các chiến sĩ bắt đầu có thương vong, giống giận, huyết dịch, ở trên trời phiêu đắng. Các chiến sĩ ngay từ đầu lợi dụng thiết huyết ý chí cùng kia không chút nhân tính chỉ biết là thôn phệ máu thịt thầy khô nhóm triển khai thảm thiết chém giết, thường thường một người chiến sĩ bị chảo tổn thương như vậy phía sau chính là một đám thầy khô điên cùng đem bị chảo tổn thương chiến sĩ ấn. Đến sau đó điên cùng thôn phệ máu thịt. Đây chính là nhà tường thành lớn trên xảy ra hình ảnh, dù là ý chí tại cường đại chiến sĩ khả năng sẽ theo thời gian bắt đầu sụp đổ. Kiếm Ma nói, khiến cả đám người mồ hôi bắt đầu từ cái trán lưu lại, kiếm ma mỗi một chữ mỗi một câu, thật giống như đều có một cổ lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó. As một đám cường giả thân thể vết khí có chút không bị khống chế, bắt đầu chảy ngược, trái tim cũng hoàn toàn không bị khống chế nhảy lên. Dù là kiếm ma căn bản không có ra tay, loại kia áp lực, ta As, là bộ lạc vương, dù là ngươi tại cường đại, ta cũng sẽ không bỏ rơi một chút hy vọng. Bộ lạc là cả phởẻo giọt hy vọng cuối cùng, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể biến mất trong tay ta, muốn tàn sát bộ lạc, bước qua ta As thì chết đi. Ặc cuối cùng kháng trụ cuối cùng áp lực, hàm răng hung hăng cắn, thậm chí cắn ra tia máu đều không thèm để ý chút nào, ăn mặc kim loại giày chân phải hung hăng đem trên thành tường khô nói bảo đứng ở trên đầu tượng, đáng sợ ý chí hóa thành vô hình hư ảnh, đem toàn bộ tượng thành bá phủ, rớt ạ vạ lò tắt ban công, nhắm ngay trôi lơ lửng trên không kiếm ma. Không có gì vạ nguy nghiêm, không có gì vãng hiển tục đoan trang ưu nhã, hướng về phía kiếm ma giận dữ hết. Cái này nguy hiểm nhất thời khắc, ạt không phải là cái gì vương giả, chỉ là một nghị phải bảo vệ bộ lạc chiến sĩ a. Chiến, chiến. Ai sợ ai, chiến. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là, ngươi sợ chết lúc đó yếu kém chút nào không phản kháng chết đi. Uy Lãng ta bạn tốt nhất cùng ta, đều không sợ hãi cái thứ đây. Nghe được gã kia sen lẫn không cam lòng, "Tốt, cam phấn, nhiệt huyết giống giận." Man Vương Chí Đa Mệ giờ đem đại đao nhắm ngay thiên không điểm mà, ngửa mặt lên trời gào thét, có chút không lưu truyền thuần lợi huyết khí điên cuồng vật chuyển, một cổ huyết sắc lực lượng đem bao phủ, cam phấn là hắn lực lượng khởi nguồn, là Man Vương khi tức giận sau khi, hắn lực lượng mới là đáng sợ, chính đạc mệ giờ. Hướng phá đối với kiếm ma hoảng sợ, hắn cảm giác trong thân thể vô cùng lực lượng hiện lên. Kiếm ma. Nếm thử một chút một cái đến từ kiến hôi lửa giận mùi đi. Mà dạ gạ thùng rượu rót một trong miỆT. Hoàn toàn không thèm để ý kia gì, vãng khiến hắn chân quý nhất rượu từ trong miệng chạy xôi đi xuống, mở ra miệng to như chậu máu giống vậy giống giận. Chương 206: Tuyệt vọng, hy vọng, đi theo hạ chín đại mẹ vợ gở dạ gạ sau đó, những cường giả khác cũng nhiệt huyết sôi trào, ngựa mặt lên trời gào thét, chiến ý ngút trời bùng nổ. Phản phất cái này ngút trời chiến ý khiến chính tại thảm thiết đánh giết bộ lạc các chiến sĩ cũng giận dữ hét lên, không sai, cho dù chết, cũng phải vì bộ lạc thân nhân người nhà mà chết, bọn họ phải dùng chính mình hy sinh, là bộ lạc mang đến hy vọng A. Tinh thần tăng nhiệt bộ lạc các chiến sĩ gắng gượng đem vốn là muốn chiếm lĩnh tưởng thành sở hữu thay khô cho đánh lui. Sau đó phía sau chiến sĩ lại lần nữa đứng lên từng đạo cứng rắn không thể phá vỡ Tâm Tuấn, Thiết Trưởng Mâu đứng ở Tâm Tuấn giữa, chỉ cần có thay khô trùng kích tấm Tuấn, cũng sẽ bị Thiết Trưởng Mâu đâm thủng. Nha, Miệt thị kiếm ma ngược là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này rơi ở phía sau Văn Minh lại có như thế kiệt xuất nhân kiệt, ngược lại không có thể khinh thường đây, sau đó nhướng mày một cái, bỗng nhiên nghĩ đến nếu là những người này sinh ở một cái tân tiến khoa học kỹ thuật thế giới, như vậy làm không tốt, đám người này cơ hồ cũng có thể trở thành là một cái cường đại thần a. Đáng tiếc là, các ngươi phải bỏ mạng tại ta dưới kiếm, trở thành ta tấn cấp thượng vị thần lực lượng. Giống. Kiếm ma A thác đã 710 trải qua không muốn tại trì hoa nữa, hắn cũng không biết kia vương đông cùng ngạn lúc nào xuất hiện, nếu như đem cái này cuối cùng bộ lạc chu diệt sau đó, hắn át phải tiến vào thượng vị thần đỉnh. Đỉnh cảnh giới, đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể không sợ vương đông, nếu là hắn muốn chạy, vương đông nhất định là không đổi kịp. Nổi giận gầm lên một tiếng, rơ lên to lớn ma kiếm, một cổ kinh khủng máu màu đen khí tức tràn ngập toàn bộ thân kiếm, lực lượng đáng sợ khiến phụ cận không gian đều có điểm không chịu nổi, bắt đầu mơ hồ Lực lượng đáng sợ mang theo một cổ kinh khủng chấn động, mặt đất đang chấn động, không gian đang chấn động, tường thành đang chấn động, tất cả mọi người huyết dịch đều đang chấn động. Chỉ một thoáng, trên bầu trời kia dừng lại bông tuyết toàn bộ nghịch lưu, trên vùng đất đá vụn toàn bộ treo không. Phía dưới à đám người cũng là bị cổ lực lượng kinh khủng này áp chế các gao, sắc mặt đã biến, vốn là khuyến khích huyết khí quẩn quận ma lực đều không bị không chế bắt đầu kịch liệt biến hóa. Tất cả mọi người sắc mặt đỏ lên, đây là huyết khí nghịch lưu dấu hiệu, những này à đám người cũng đều cùng không thèm để ý, để ý là, giờ khắc này ở kiếm kia ma bùng nổ khí tức, đã khiến mọi người liên chiêu thức đều thả không ra, bị áp, quả thực đáng sợ lại tựa như trời long đất lỡ giống nhau dưới áp lực, Ặc vẫn là đỏ lên mặt đẹp, gắng gượng đem Ặc vạ lọ tát băng cung kéo ra, mấy đạo sáng chói trong suốt mũi tên xuất hiện ở Ặc vạ lọ tát băng cung trên, nhắm ngay trên bầu trời như thần ma giống nhau đáng sợ kiếm ma, khi thế điên cuồng tăng vút, chỉ chờ tại cường thịnh nhất thời khắc, bùng nổ cường đại nhất sức mạnh. Mà bên người cái khác mấy đại cường giả rối rít bùng nổ nhất lực lượng kinh khủng, từng đạo sáng chói thất thải tràn ra ánh sáng bao phủ mọi người, khi thế hội cùng một chỗ, trong đối kháng lê kiếm, kiếm, kiếm ma mang đến áp lực. Không biết mùi vị. Kiếm ma A thường hừ một tiếng, như thế chống cự Đối với một cái sắp tấn thăng thượng vị thần hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, cho dù là khiến người khen ngợi phản kháng tinh thần như cũ khiến hắn chẳng thèm ngọt tới, lực lượng trên lệnh, căn bản không phải cái gọi là ý chí có thể để bù đắp Hai phe khí thế va chạm, một cổ vô hình sóng khi âm ầm mà cũng tùm, dưới tường thành kia vô số thây khô trong cùng chiều, một đạo kinh khủng gió bao tạo thành, tại này cổ đáng sợ lực kéo bên dưới, vô số thây khô đều bị hấp dẫn bên trong, toàn bộ hình ảnh nhìn qua là quỷ dị như vậy cuối cùng Suất không nhịn được trước áp gáp lực cả đám người trước nhất triển khai công kích, hạ dạ vạ lọ tát băng cung dây cùng kéo thành viên mán thế, xuống suê ngón tay ngọc buông lỏng một chút, theo đôi mắt đẹp kia điên cuồng chiến ý bên dưới, từng đạo sáng chói trong suốt ánh sáng lấp lánh điên cuồng bắn nhanh nhắm thẳng vào kiếm ma A Thác. Cái khác nghĩ băng xương nữ Vu Lị sản dở dạ chờ tầm sa loại hình cường giả cũng là các loại thủ đoạn, băng truy, băng tuyết phong bạo băng cầu một loạt toàn bộ chút xuống. Mà giờ giờ đột nhiên một cái, lực cường đại hai chân, Mà cái này vô số thế công bên dưới, kiếm ma căn bản không chút hoa mang, dâng trào màu đen khí tức theo sát tại bên cạnh hắn, vây quanh hắn không ngừng xoay trọn. Khi từng đạo cuồng bạo ánh sáng lấp lánh mui tên cùng băng trụy băng cầu toàn bộ đánh vào nồng nặc kia máu màu đen khí tức trên, theo sát phía sau chính là man vương chín đạo mệ giờ chờ cuồng bạo thế công, sau đó khiến mọi người tuyệt vọng là, tất cả mọi người công kích nện ở cái này máu màu đen khí tức trên, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Man vương chín đạo mệ giờ đại đao cùng Trần Lệ lại căn bản là không có cách đánh bại cái này, nhìn như không hề có tác dụng máu màu đen khí tức, kiếm ma lạnh lùng ánh mắt miệt thị nhìn, thư lạnh một tiếng, cùng bạo máu màu đen khí tức dâng trào bùng nổ, chỉ một thoáng, sở hữu công kích trong nháy mắt bị đánh bại, mà Man Vương chín đả mẹ giờ mấy người này thật giống như gặp phải xét đánh một dạng như đạn đại bác một dạng hung hăng nện ở trên thành tường, đập ra từng cái hô to. Tất cả mọi người khỏe miệng tràn đầy ra tiếng máu, sắc mặt trắng xanh đáng sợ, máy liệt này lực phản chấn đã đem tất cả mọi người trấn thương. A Thác giữ tợn trên mặt mang theo một nụ cười. Ngươi chúng ta đối với lực lượng không biết gì cả. Chết đi. A cũng không muốn tại nói nhảm. Giơ cao to lớn ma kiếm, đột nhiên hướng dưới tường thành không có bất kỳ lực phản kháng nào đám người vùng lên. Chỉ nghe được ông một tiếng, không khí chỉ một thoáng chấn động lên, kinh khủng mà khiến người nghẹt thở, màu đen khí tức mạnh liệt từ ma kiếm trên ầm ầm bùng nổ, đáng sợ màu đen khí tức cuồng chiều như sóng lớn một dạng mây đen che đỉnh, hướng phía dưới chút xuống, hình ảnh kia tựa như mặt nhật thiên thai, tuyệt vọng lực lượng khiến đám người đã hoàn toàn mất đi sinh tồn ý chí, ý chí mặc dù vẫn còn, nhưng lịch thiên lực lượng đã không phải là mọi người có thể chống cự. Ai? Mọi người tuyệt vọng thở dài một tiếng, đối mặt như vậy lực lượng, còn có ai có thể cứu vớt mọi người? Cứu vớt bộ lạc, cứu vớt sợ hẻo giật đây. Cái này nhóng cường giả biểu hiện như thế, trong bộ lạc mọi người càng phải như vậy, tuyệt vọng nhận khóc không ngưng, tử vong, cuối cùng Hàn lông. Có người có thể cứu bọn họ sao? Đáp án dĩ nhiên là đương nhiên là có. Chương 207, trực diện kiếm ma A Khadots. Hừ, kiếm ma A Thác, ngược là có chút lực lượng, bất quá, ngươi biểu hiện khiến thật khiến người ta thất vọng a. Một đạo vô tình hạo nhiên thanh âm như sấm đánh giống nhau đập ầm ầm tại tất cả mọi người tâm linh, thanh âm không lớn, nhưng là như kia sừng sững vũ trụ đỉnh thần để một dạng biết người căn bản sinh không nổi có bất kỳ khinh nhờn ý tưởng, chỉ muốn thần phục. Cùng lúc đó, mặc dù âm thanh âm vang lên Tính cùng kia cuồng bạo máu màu đen khí tức cuồng chiều sắp tới đem đánh ngã bộ lạc thời khắc, đột nhiên tiểu không âm thanh bị một cổ vô hình lực lượng mất đi. Thiên không, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, hội tụ mây đen cũng lặng lẽ tiêu tan, yêu mỹ bông tuyết trước sau như một phiêu nhiên rơi xuống. Thật giống như vừa mới sở hữu xảy ra hết thảy đều cũng không tồn tại. Biến hóa này, Kiếm Ma A Thác phản ứng đầu tiên, nhất thời không lạnh khinh thường mà vô tình giữ tận trên mặt trong nháy mắt đại biến, cả người cứng ngắc bất động, không phải là không động, mà là không thể động, bởi vì, một cổ kinh khủng khiến người nghẹt thở khí tức đã bao phủ hắn, hắn biết, chỉ cần hắn có bất kỳ một chút vận động, là sẽ chết ta. Vốn là đã sinh lòng tuyệt vọng, ác bộ lạc tất cả mọi người chính là sắc mặt mừng rỡ, bọn họ biết, có thể cứu vất sợ hẻo rụt cứu tinh đã tới. Càng làm cho tất cả mọi người kinh hỉ là, không biết lúc nào, một cổ vô hình rung động sen lẫn tràn chề lực chấn động, đem dưới tường thành sở hữu thay khô toàn bộ mất đi, hóa thành tận bã tiêu tán ở trong thiên địa, thậm chí những thi thể này đều như vậy, toàn bộ dưới thành tường khôi phục lại bình tĩnh, nếu như không phải trên tường thành kia từng đạo bởi vì vừa mới thảm thiết chém giết để lại mũi tên, đao có lẽ tất cả mọi người sẽ sinh ra một cái vừa mới chuyện gì đều chưa từng xảy ra. ra đi, quá tốt, quá tốt chúng ta có thể cứu chưa a a mới lực lượng, đó chính là thiên thần lực lượng sao? Chỉ là một một câu nói, liền khiến những thứ đó đều biến mất sao? Quá mạnh, thật quá mạnh mẽ. Quá tốt, chúng ta không cần chết, quá tốt. Vốn là kiếm ma lực lượng cũng đã làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, nhưng là mới vừa vừa bước vào tử vong bên vách núi, lại bị như vậy một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng kéo trở về, bộ lạc mọi người đều dối rít bắt đầu reo họ khóc, đó là vui sướng khóc, dù là coi như vừa mới cương nghị vô cùng chưa từng có từ trước đến nay chuẩn bị đối mặt tử vong cùng khô chiến đấu cắt chiến sĩ mắt. Cả cụ rủ có một tí tia xương ngủ xí ra có thể thấy trong lòng vui sướng, cùng bộ lạc mọi người quan tâm khác nhau là, ặc chờ mấy cường giả quan tâm chính là kia nguồn thanh âm. Lấy tay tùy ý lau chùi thoáng cái khóe miệng tràn ra máu tươi, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng lấp lánh có thần ánh mắt gắt gao nhìn trời không, nghĩ phải tìm kia đến chủ nhân thanh âm, tất cả mọi người biết, như quả không ra ngoài dự liệu nói, kia chủ nhân thanh âm nhất định chính là đã hàng lâm cứu viện phởẻo giọt tiên thần. Ánh mắt còn không có quét nhìn một hồi, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời, chính ở tại thượng cổ kiếm ma phía trước ngoài trong thượng. Cái này hai bóng người trôi lơ lửng ở trên trời, kia trời gió tuyết hồ chính tại sợ hãi. Căn bản là không có cách tới gần nơi này hai bóng người quần thân, nam nhân kia người khoác màu đen nhánh bóp ra áo khoác, cổ áo dơ lên, ngăn trở cổ, bên trong chính là ăn mặc áo sơ mi trắng, hai cái nút áo không có chụp lên, hiển lộ ra kia thoáng hiện tráng kiện ngực ơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây chuyển, dưới thân màu đen quần lần ra. Đen nhánh mà thâm thúy mắt đen trông được tựa như ảm đạm, nhưng kỳ thực chỉ cần tiếp xúc được cái này mắt đen, liền sẽ phát hiện, ngươi sẽ hoàng sợ, đến từ linh hồn sợ ánh lưu người trật giống như chúng quanh chính là một mảnh vũ trụ mênh mông trong tinh thần, phát ra vô cùng hủy thiên diệt địa khí tức, mà một cái khác thân ảnh chính là tuyệt thế phương hoa. Thấy vị này tuyệt thế nữ thần bộ dáng, căn bản là không có cách đi ngôn ngữ miêu tả cái này nữ tính mỹ lệ. Cầu hoa tươi, lạnh lùng mà thiết huyết, tuyệt mỹ mà anh dũng. Cái này hai đạo tuyệt đại phương hoa, khiến ả đám người toàn bộ đều thiếu chút nữa mê thất, lúc nào, mọi người gặp quá hạm nhân vật này. Cái này hai bóng người không học hỏi là kia Vương Đông cùng là sao? Hai người vừa mới một gần nấp một bên đang quan sát, cho dù là kiếm ma đối ả đám người ra tay cũng không từng ra tay. Khi nhìn đến hắc đám người ở kiếm ma a thác kia nghẹn thở khí tức dưới áp chế, đều có thể sử dụng kiên nghị ý chí dưới sự thúc dục đánh ra phản kháng một kích, quả thực khiến Vương Đông cùng Na Kinh tiểu diễm bất giác không dữ. Mặc dù cuối cùng hắc đám người thế công thất bại, nhưng là như cũng không có thể ngăn cản hai người hướng về phía mấy cường giả thượng thức tỉnh. Cuối cùng thời khắc nguy cơ, Vương Đông vẫn là ra tay, không chỉ có hờ hợt đem kiếm ma thế công mất đi, thuận tiện đem những kia chướng mắt thời khô cũng cùng một chỗ mất đi. Về phần tại sao như thế hời hợt, lợi dụng chính là quả chấn động, có thể nói đến loại này tầng thứ, hắn tay giữa rủ là một ánh mắt đều có thể đánh ra khiến người tuyệt vọng lực động. Vương Đông lãnh đạm nhìn trước mắt cái này cao lớn vô cùng kiếm ma A Thác, biểu hiện tương đối lạnh lùng. Chương 208, yếu không được kiếm ma A Thác. Dù sao A Thác đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một người chết, hoặc có lẽ là A Thác sinh tử căn bản không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn, chỉ là người này trong tay thanh kiếm kia mà thôi, A Thác sống chết quyết định bởi với tâm tình của hắn, nếu là tâm tình không làm sao, thuận tay mang đi chính là. Đây chính là vũ trụ bá chủ chỗ kinh khủng, chỉ cần không có đến đạt đến đỉnh điểm thần hoặc là không có một gana loại này cường đại thần thể tồn tại, muốn một cái nhân mạng, quá dễ dàng. Ngạn cũng là như thế. Nàng mặc dù cùng A Thác đều cùng chỗ với một cảnh giới, chính là nếu là thật đánh, nàng tin chắc A Thác tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Người chính là Vương Đông. Quả nhiên cùng kho số liệu trong miêu tả như vậy. Kiếm Ma A Thác con mắt màu đỏ ngầm trong lóe lên một chút dị quang, mặc dù quanh thân bị một cổ vô hình khiến người nghẹt thở khí tức cho áp chế gắt gao, nhưng là lại căn bản cũng không kinh ngột bốn bảy hoàng, mà là nhìn kỳ hai người, chủ yếu là đánh giá Vương Đông, quả nhiên cùng kho số liệu trong miêu tả mở dạng, tựa như trong thiên địa thần đệ, vô thời vô khắc đều đang tỏa ra khiến người tuyệt. Vọng khí tức. Dù là chính diện mắt đối mắt đều là một loại hy vọng xa vời. Nếu là ở khiến Vương Đông trưởng thành tiếp, như vậy, khả năng trong vũ trụ, cơ hội không người có thể địch, chỉ là hôm nay không biết kêu ba vị Hàng lầm có thể hay không đem vẫn lạc lần nữa. Hãy bất nói nhảm đi, ta cần trong tay ngươi kiếm, ngươi là mình giao cho ta, vẫn là ta giết ngươi sau đó chính ta cầm. Vương Đông bất kể kiếm ma ý nghĩ trong lòng, mà là không thèm chú ý đến nhìn kiếm ma, băng lẫm nói, cả ngươi nhìn như đạm nhiên khí chất bắt đầu biến chuyển, một cổ không nhìn thấy không sợ được khí tức chậm rãi tăng lên, một cổ gần như khủng bố cảm giác nguy cơ từ kiếm ma trong lòng dâng lên, bắp thịt cả người đều nổi lên, a thật biết Hắn tiềm thức thần kinh đem thân thể của mình khống chế, thuyết phục tục một chút chính là, hắn tiềm thức chính đang cảnh cáo thân thể của mình, khiến dưới thân thể ý thức cảnh giác. Sát ý, loại này sát ý băng lãnh thấu xương, giá rét như vạn cổ đóng băng thế giới, có thể đưa hắn hoàn toàn đóng băng. Kiếm Ma A thác ra mặt xúc động một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, ho khan một tiếng, chuẩn bị nói chuyện, nhưng là chợt phát hiện, trước người người nam nhân này ánh mắt trở nên càng băng lánh, con người màu đen nhàn sắc bắt đầu biến chuyển nhàn nhạt màu băng lam, vốn là nhàn sát ý trở nên mãnh lên. Chỉ một thoáng, ánh mắt hắn hơi, hơi co rú lại, nỗi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân lực lượng băng bó lên. Dùng hết trọn đời lực lượng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, kiếm ma A Thác vừa mới vị trí chỗ ở trong nháy mắt bị một cổ gần như khủng bố khí đông đám băng, sương khí ngưng kết thành băng, đông tuyết xuyên thấu qua khối băng, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, tựa như một tòa hỏng quan tài bằng băng, nhưng mà cái này rực rỡ tươi đẹp hầm quan tài bằng băng lại ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Ào ào ào hô. Chỉ nghe được siêu một tiếng, A Thác xuất hiện ở thiên không xa xa, Ngực thang di thuốc lên xuống, nhìn vừa mới nguyên bản địa xuất hiện tòa kia rực rỡ đẹp hầm quan tại băng băng, sắc mặt phi thường khó coi, thật là nguy hiểm. Nếu như không phải bùng nổ toàn thân tất cả lực lượng tránh thoát vương Đông khí thế áp chế, lợi dụng tốc độ trốn rời chỗ, vừa mới hắn cũng sẽ bị đóng băng tại hòm quan tài bằng băng. Trong đóng băng tại trong quan tài băng, kia kết cục không cần nói cũng biết. Ồ, thú vị, lại có thể tránh thoát ta khí thế áp chế, không sai a. Còn không có thở vào một cái, A Thác liền nghe được bên thai một đạo thanh âm êm ái văng lên, cái này thanh âm không lớn, lại như kia đinh thai nhấc góc xét đánh một dạng khiến A Thác khiếp sợ không thôi, lúc nào? Vừa mới quay đầu, lại cảm giác cổ mình bị một cái cường mã có lực tay gắt ga bắt. A Thác đột nhiên thất kinh. Theo bản năng muốn tránh thoát cái này vô tình thất tay, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình đã không chịu chính mình công chế, trong thân thể có lấy một cổ vô hình lực lượng đem bắp thịt toàn thân huyết khí toàn bộ khoa kín. Lần này nhất thời A Thác là thực sự giận mình, máu hai con mắt màu đỏ nhìn trước mắt cái này lạnh lùng nam nhân. Chẳng lẽ đây chính là một cái đứng đầu thần cùng trung vị thần trên lẽ sao? A Thác biết rõ mình cùng Vương Đông Giữa trên lệch sẽ vô cùng lớn, nhưng là lại không nghĩ tới lớn đến trình độ như vậy, thật là liền cùng A cùng mình giữa trên lệch, thậm chí lớn hơn. Bét, lần này bị Vương Đông bắt, không biết là có hay không có cơ hội chạy thoát. A Thác sắc mặt mặc dù khó coi, chính mình giờ phút này tình huống đã tới gần tới cảnh, đầu óc như cũ còn duy trì trạng thái thanh tỉnh, trong lòng âm thầm tính toán, rốt cuộc nên như thế nào thoát đi cái này Vương Đông lòng bàn tay, nếu như không chạy trốn, chệ như vậy sớm liền chỉ có một con đường chết. Nhưng, thực lực sai biệt, đã không phải là A Thác có thể dùng cái khác nhanh trí tới ứng đối. Kiếm ma A Thác trong lòng có cái gì tính toán Vương Đông không biết, coi như biết cũng không quan tâm, liền thấy Vương Đông lạnh lùng dùng bắt A Thác cổ cường mà có lực nhẹ tay nhẹ né một cái, A to lớn thân thể trực tiếp bị ném ra trên ngoài trong thượng, A Thác khống chế không thân thể của mình chỉ có thể trơ mắt nhìn mình như một túi rác rưởi bị Vương Đông theo. Ý bước, chính là còn trước tiên không phải căm phẫn, mà là nghi hoặc, hắn đang nghi ngờ, Vương Đông bắt hắn lại vậy mà không có trước tiên giết chính mình, mà là như rác rưởi giống nhau tùy ý bước, cái này là vì sao? Nhưng mà một giây kế tiếp, là hắn biết vì cái gì. Thân thể của hắn không thể động đậy, không có nghĩa là mắt nhìn không thấy, hắn thấy Vương Đông trôi lơ lửng tại thiên không lạnh lùng nhìn mình, chân phải hung hang rung một cái, không khí nhất thời nổi lên một đạo hình cái vòng phí vọng, mà Vương Đông giống như là một tia chớp, tại không khí liên tục gãy hình qua lại, dù là lấy á thác cảnh giới bừng này, Vậy mà cũng không nhìn thấy Vương Đông hành vi đường đi, lập tức, một giây, liền thấy Vương Đông đổi kịp còn đang phi hành chính mình, xuất hiện ở trước người mình. Vương Đông cổ chuyển động thân thể trong kinh khủng mà dâng trào khổng lồ hết khí lực lượng, đuôi phải như chém thiên diệt địa kình thiên chi trụ, sen lẫn tràn chế vô cùng ngàn vạn tấn cự lực hung hăng đập trúng kiếm ma a thác ngực. Miệng, tại đánh trúng trong nháy mắt, một đạo kinh thiên nổ vàng vàng rọi chân trời, trong bộ lạc tất cả mọi người, thành ba, tám trên tường đám người đầu nhìn không trong chớp này bộc phát ra chiến đấu, hoặc có lẽ là nghiêng về đúng một bên chiến đấu, rung động trong lòng không dứt. Kiếm ma a ngực Miệng bị cái này cổ kinh khủng một chân đập trúng, nhất thời lom xuống một khối, trong miệng đột nhiên phun ra một vòi máu, ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ, thân thể như đạn đại bác hung hăng hướng mặt đất đập tới, mà trong tay ma kiếm cũng tại bất chi bất giác rời khỏi tay. Rời khỏi tay to lớn ma kiếm bị Vương Đông nắm trong tay, kia vạn tấn nặng ma kiếm trong tay hắn thật giống như cùng lồng chim không khác nhau gì cả. Quả nhiên, lợi dụng loại phương thức này tấn cấp thần yếu không được. Chương 209, nhân kiệt. Mục đích đã tới, ma kiếm tới tay Vương Đông cũng không có trước tiên quan tâm trong tay ma kiếm, mà là cau mày nhìn hung hăng đập trên mặt đất tạo thành một cái to lớn trong hố sâu kiếm ma, tự lẩm bẩm: Vốn là hắn thanh kiếm ma nắm trong tay đủ để trong nháy mắt miểu sát kiếm ma, chỉ là hắn hay là muốn nhìn một chút A Thác lợi dụng ma kiếm chu diệt vô số sinh linh, tiếp nhận huyết khí lực lượng mà tiến giai, sau đó lực lượng cùng người thường lên cấp thực lực có cùng khác nhau, cho nên mới có vừa mới cảnh tượng. Trọng yếu nhất là, hắn căn bản không phải dùng chính mình đứng hàng đứng đầu thần thực lực đánh A Thác, mà là dùng trung vị thần lực lượng, không đủ một phần trăm lực lượng, nếu là dùng toàn lực một cước, A Thác sớm liền trực tiếp bị miễn cưỡng đánh thành tàn Nhưng mà, cũng chỉ là lợi dụng cái này định điểm lực lượng, giống vậy đẳng cấp lực lượng, A Thác vậy mà không có lực phản kháng chút nào, quả thực yếu đáng thương nghĩ đến chỉ có lên cấp thượng vị thần sau đó mới sẽ cải thiện rất nhiều đi, chỉ là A Thác cũng không có cơ hội tại tấn cấp thượng vị thần. Vương Đông hướng về phía xa xa lười biếng xem cuộc vui ngạn gật đầu một cái, sau đó trong tay to lớn ma kiếm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị hắn ném vào giao dịch ô vương trong, lấy chờ 18 đợi lúc nhàn rỗi thời cơ lại một lần mở ra đổi thành hệ thống. Cùng ngạn gật đầu một cái sau đó, hai người liền cùng một chỗ chậm dai từ không trung hạ lâm, còn như A Thác đã tại Vương Đông một kích bên dưới không do sống chết, coi như không có chết, muốn động đạn vậy cũng là muôn vàn khó khăn sự tình, cho nên hai người ngược lại không có đi trước quản A Thác sự tình. Ngược lại Vương Đông ở chỗ này, a thác muốn chạy, kia là hoàn toàn không tồn tại. Hai người hiện tại ngược lại đối ả mấy vị này ý chí cực kỳ bất phàm cường giả cảm thấy hứng thú vô cùng a. Theo ngạn cùng Vương Đông chậm rãi hạ xuống, trên thành tường ả chờ một đám cường giả tâm lý đều bắt đầu khẩn trường. mặc dù hai người đã thu liếm chính mình khí thế, chính là như cũ khiến mọi người lông tơ căn căn dựng thẳng, đây là cái này một loại sinh mạng tầng thứ áp chế, căn bản không phải thu luyện khí thế là có thể biến mất. Vương Đông hai người hai chân đạp mang theo vết máu trên thành tường, một tiếng thanh tuy trầm tiếng vang sau đó, Vương Đông nhiều hứng thú đánh giá à, mấy người, cũng không hổ là một loại cực kỳ xuất sắc nhân kiệt. Cho dù là mặt đầy mệt mỏi, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng thon nhỏ khuôn mặt cùng tinh xảo ngũ quan, giống con lai một dạng kỳ lạ mà trói mắt mỹ lệ, làm người ta kinh ngạc nhất là, à, trên người có thiết huyết cùng lưu hòa cái này hai loại khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn khí chất, hòa chung một chỗ, lại có ngoài ra một loại mỹ. À, bên người Man Vương Trĩ đạm mệ giờ là là có chút giống là địa cầu tiêu chuẩn Đông Bắc Đại hán hình tượng, phóng khoáng, đại khí, đây chính là đầu tiên nhìn cho Hàn Vân Tượng. Bên người người cũng là như thế, đều có các đẳng có khí chất cùng mỹ lực. Để cho Vương Đông chú ý chính là cùng địa cầu cổ đại thần thú Phượng Hoàng tương tự sinh vật, cái này Phượng Hoàng cũng không phải địa cầu cổ đại thần thú trong truyền thống hỏa phượng hoàng loại hình, cái này Phượng Hoàng ngược lại giống là lợi hại nhất điêu khắc đại sư lợi dụng tượng đá khắp mà thành, cái này Phượng Hoàng thân hình giống như là băng chế tạo thành, mỗi một cùng lông chim, mỗi một chỗ chi tiết đều vòng ánh trong suốt. Huệ lệ làm tinh sắc lông lôi, hoàn mỹ vô ngời, không khỏi khiến Vương Hoàng uy nghi. Mà ở Vương Đông trong cảm giác, lại phát hiện cái này tinh Phượng hoàng trong thân thể không có một chút điểm thịt tồn tại, hoàn toàn là một cổ năng lượng thể, mà còn năng lượng phi thường khổng lồ, cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến Loại năng lượng này thể có hay không có thể để cho hắn mở ra hệ thống. Nếu như có thể mở ra nói, kia so sánh đạt được đồ vật cũng khá vô cùng đi. Bất quá sau đó Vương Đông thay đổi phủ định cái ý nghĩ này, không nói trước cái này bằng Tinh Phượng Hoàng có thể mở ra hay không hệ thống, coi như có thể mở ra, cái này Phượng Hoàng trong thân thể chứa đựng năng lượng còn không có cái này mà kiếm cục lộ, mà lại nói cái gì cái này Phượng Hoàng cũng là có sinh mạng, không thủ không hoán liền khiến hắn tùy ý giết chết một cái sinh mạng, hắn ngược là có chút không làm được. Đương nhiên nếu như người này đã tội hắn, hoặc là cái gì lạm sát kẻ vô tội hàng người, hắn ngược lại sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Vương Đông ánh mắt quét nhìn toàn trường một lần, mặc dù ánh mắt bình thản không có gì lạ, tuy nhiên lại có thể trực thấu linh hồn một dạng khiến Ars một đám người có chút không thinh đứng. Ngạn chính là đơn giản rõ, nhìn mọi người không có bất kỳ biểu tình, phản phất cái này có thiên sứ tín ngưỡng tinh cầu không có quan hệ gì với nàng một dạng chỉ là nhìn Ars mấy người đôi mắt đẹp thoáng hiện lên một chút dị quang, không biết đang suy nghĩ gì. Ta cùng Ngạn là tới cứu viện thờ phở dọt, chúng ta ở trên đường phát xảy ra chuyện tình, có chút tới chậm. Xin lỗi. Vương Đông hướng về phía Ars đám người gật đầu một cái, thuận miệng nói vài lời, tại chuyển đầu nhìn về phía Ngạn, dù sao nơi này là tiên sứ tín ngưỡng, hắn tới chỉ là giải quyết kiéma. Da mặt vẫn để cho làm thiên sứ ngạn tới khá một chút. Mà ngạn thấy Vương Đông ánh mắt, điểm điểm đầu đẹp biểu thị rõ. Nhỏ hơi ngước đầu đẹp, lộ ra kia trắng tinh thon dài cổ ngọc, một cổ kinh diễm kiên quyết khí chất nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này ngạn chính là một người bao trùm với chúng sinh vô thượng nữ thần, giống như ai dám đối với nàng có một tí kẹo như thế không hảo tầm nghĩ đều sẽ cao lên xấu hổ tâm một hạng. Ta gọi là ngạn, là thiên sứ tinh vân cao nhất, cao nhất vương giả cái phái tới cứu Ở trên đường chúng ta gặp phải tập ích. như vậy, trong các ngươi ai làm mương? Ngạn anh nào. Môi khẽ động, như dĩn dẩy giống nhau âm thanh ầm lên. Tinh xảo mà hoàn mỹ gương mặt mang theo một chút cao ngạo, cùng bạo khí thế đột nhiên bùng nổ, mãnh liệt như nước thủy chiều, hướng bốn phía tràn ngập đi. Cùng bạo 893 khí thế như sóng triệu một tầng tiếp lấy một tầng, tại cái này vô biên cùng bạo dưới khí thế, mọi người tại đây đột nhiên cảm giác chính mình giống như kia đợt sóng trong một chiếc thuyền con một dạng đung đưa không ngừng, sau đó thân thể lại không có bất kỳ khác thường, tựa hồ chỉ là trên tinh thần một loại trấn ép. Những chiến sĩ khác nhóm chính là mồ hôi lạnh tràn rề, hai chân đã bắt đầu run sợ, rất hiện ra nhưng đã không chịu nổi. Chỉ có Ars chờ mấy cương giả, ý chí cực kỳ bất phàm. Đối ở trước mắt cái này tuyệt thế phương hoa nữ thần tại tinh thần ý chí trên khí thế trên áp, mặc dù lộ ra khó chịu, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận được, chỉ là sắc mặt hơi chút trắng xanh vàng cái, mà băng tinh phượng hoàng chính là khác nhau, hoàn toàn không thấy, nàng làm nguyên tố năng lượng hội tụ thành phượng hoàng thân thể, nàng không sợ nhất chính là trên tinh thần công kích. Trừ phi cường đại đến có thể trực tiếp lợi dụng tinh thần lực bành bạo nàng thân thể, nếu không, nàng liền có thể hoàn toàn không thấy. Không sai, các người đều là phở hệu dược tạo ra nhân quyệt, không nên chết ở kiếm ma A khắc đột dưới kiếm. Chương 210, lựa chọn. Nàng thấy mọi người biểu hiện Vốn là băng lánh vô tình gương mặt buộc vòng quanh vẻ mỉm cười, thưởng thức nhìn Hạ Dạ người, đối với người yếu, nàng kỳ thực coi là kiến hôi một dạng cho dù là vừa mới bộ lạc các chiến sĩ liệu mình cùng vô số thây khô đánh một trận triển lộ ra kêu kiên cường không sợ hai sinh tự ý chí, nàng đều coi thượng, nhưng mà Ảs bực này ý chí nàng ngược lại là vô cùng thưởng thức. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì nàng có thể nhìn ra, các mấy người kia cùng những bộ lạc khác chiến sĩ giữa trên lệnh rốt cuộc tại nơi nào. Muốn trở thành một cái cường giả, nhất định phải có một viên vương giả tâm, không sợ hãi bất kỳ nhị tâm, mấy người đều làm được, thực lực lúc này mặc dù phi thường yếu, Nếu đến nạn có thể đánh một cái nhảy mũi đều có thể trực tiếp mất đi, vừa mới kiếm ma toàn lực bùng nổ khí thế cũng không từng đem những người này hoàn toàn áp mất đi sinh tồn ý chí, ngược lại đánh ra một sóng cuối cùng phản công, mặc dù thất bại, nhưng đối với một cái căn bản là không, có cách đánh bại, thực lực khác. Nông trời vực cường giả ra tay. Những người này chú định không thể coi thường. Thợ như cùng bên người nàng giống vậy kinh. Diễm Tuyệt Tài 5 người, Vương Đông. Ban đầu Vương Đông cũng là như vậy, có như vậy phẩm chất, căn bản không sẽ sợ hãi vũ trụ giữa người nào đó, cho dù là Morgana, Geyo. Phải biết, ban đầu Vương Đông thực lực nhiều nhất chính là Hạ Vị Thần, đối mặt căn bản là không có cách chống lại Morgana, Vương Đông như cũ dám một đối một ra tay. Đây chính là chủ định thành là chúa tể một phương tư thái. Đối với đám nhân kia, kia Ngạn đương nhiên không thể tại coi là kiến hôi giống nhau đối đãi, mà còn thiên sứ Tinh Vân vẫn là sợ hẹo rụt tính nương. Có lẽ trong tương lai một bầy gia hỏa sau đó lớn lên, có thể đối thiên sư Tinh Vân có trợ giúp cũng có nói. Đối với ngạn câu hỏi, à đám người liếc mắt nhìn nhau, an ý gật đầu một cái, à gió, bước liên tục nhẹ nhàng đi lên trước. Tôn kính tiên thần ngươi khỏe, ta là Liên Minh Bộ Lạc Vương. As, tin tưởng ngươi cho ta bám vọng, nói cho ta biết thiên thần tức sắp giáng lâm phở hẹo dược thẩm phán thượng của kiếm ma. Thành thực đi lên trước, mang theo một làn gió thơm, nhưng mà à hiện tại đang hóa trang quả thật có vô cùng cùng. Dã giá tính, cùng bình thường As trang trí lỗi lạc khác nhau, nhất là vừa mới trải qua một phen khổ chiến sau đó, càng là mang theo thảm thiết mà thiết huyết khí chất, khiến người hai mắt tỏa sáng, nhưng mà hướng về phía ngạn nói ra ngự khí quả thật nhu hòa như vậy, mâu thuẫn. Vẻ đẹp. As vừa nói, bên người mấy vị khác vương giả đều cũng không có phản đối, khiến ngạn khẽ mỉm cười. Tốt, chúng ta tới đến giờ hẹo rốt là vì thẩm phán kiếm ma, kiếm ma đã không đáng để lo, mà các ngươi duy nhất cần lo lắng là kia vô cùng vô tận tây khô, cái này một chút có thể nói là một cái thai hoàng ẩm, cũng là một cái cơ hội, các ngươi có hai cái lựa chọn, một là để cho chúng ta ra tay đem tây khô toàn bộ tiêu diệt, một cái khác chính là chúng ta chỉ thẩm phán kiếm ma, mà thế giới bên ngoài tây khô lại các ngươi từng cái quét sạch. Tốt, có thể nói ra ngươi lựa chọn." Ngạ Tuyệt Mỹ gương mặt mang theo khuynh thành tươi cười, sau lưng trắng tinh hai cánh theo bản năng hơi hơi vẫy một phen, mà nàng nói khiến Vương Đông Âm thầm đầu. À, đám người có lẽ không biết bên ngoài thế giới vô cùng thầy khô đối với duy nhất cuối cùng bộ lạc có dạng gì ý nghĩa nhưng là đến Vương Đông cái này tầng thứ thế nào không biết bực này ý nghĩa là vì sao ngạn nói phi thường chính xác thầy khô đối với bộ lạc đúng là một cái thaiangg ẩm nhưng cũng là một cái cơ hội nếu như là đám người cầu hai người đem thầy khô tiêu diệt toàn bộ đến cũng không phải một chuyện lấy Vương Đông thực lực mà nói hoàn toàn có thể lại cùng trong thời gian ngắn quét sạch thầy khô mà còn có lấy hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ phờạo dọt hạ kỹ quan sát hắn căn bản không sẽ có một con thầy khô sống sót Nhưng là một cái khía cảnh khác, những này thời khô cũng không phải là là trong bộ lạc một lần kỳ ngộ. Lưu lại thời khô, khiến bộ lạc mọi người cùng với chống lại không gian sinh tồn, mặc dù hoàn cảnh sinh tồn so lúc trước thời hẹo vũ thế giới càng tồi tệ, nhưng là có thể để cho liên minh bộ lạc hoàn toàn ít nhất là một cái bộ lạc, phải biết, cái liên minh này bên trong bộ lạc bộ có thể là phi thường không ổn định, một khi trước đó chưa từng có thai nạn biến mất, như vậy bộ lạc lúc trước kiểu hẳn liền sẽ bùng nổ, đến lúc đó lại sẽ là một trận tinh phong vũ. Chỉ cần bên ngoài cường đại áp lực mới có thể đem tất cả mọi người dung hợp, thành làm một cái đại gia đình, vì sinh tồn mà phấn đấu mọi người tương hội tại thời gian đưa đẩy dưới, quên tự hận, quên hết mọi thứ. Trọng yếu nhất là, tại thế giới bên ngoài săn giết tươi khô, đối với bộ lạc chiến sĩ cũng là một trận rèn luyện, đối với thực lực tăng cường cũng phi thường nhanh chóng. Lấy nạn tuyệt thế thông minh trước tiên liền nhìn thấu một điểm này, cho nên mới hỏi A lựa chọn, mà cái này một lựa chọn sẽ là liên hiệp bộ lạc hướng đi tương lai như thế nào, một khi lựa chọn sơ xuất, như vậy hậu quả đẻm sẽ vô cùng nghiêm trọng, một cái lớn như vậy tinh cầu, thậm chí so địa cầu cũng phải lớn hơn, nhân loại cũng chỉ có kẻ hèn mấy triệu chưa từng có ước, đây là cơ nào vắng lặng. As, mày, ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp. Không biết trước mắt vị này tuyệt mỹ thiên thần vì sao họ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, suy nghĩ nhanh đổi, nàng liền minh bạch bộ lạc giờ phút này tình cảnh, hiện tại bộ lạc nguy cơ kỳ ngộ cùng tồn tại, cũng chỉ nhìn nàng lựa chọn. Một bên Man Vương Trĩn Đa Mệ giờ, Trang Sát Nghi cũng đồng dạng là một cái kiêu hùng, đều là đã từng chính minh bộ lạc vương, trí tuệ cũng không thể so với hạt kém bao nhiêu, cũng giống vậy Nghị Thông suốt Man Muẩn, mấy cái khắc cường giả mặc dù trí tuệ siêu quần, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghị không ra nhiều như vậy. À nhìn về Trĩn Đa Mệ giờ cùng Trang Sắt Nghi, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, hơi có chút chần chờ. Nếu như không tiêu diệt thế giới bên ngoài thôi khô, Vậy thì đồng nghĩa với mấy cái bộ lạc hoàn toàn dung hợp, vốn là mấy người bộ lạc liền không sẽ tồn tại, mấy người còn sao? Tiền lý tốt, sao mở ra huynh đồ? Thật sao đi hoàn thành ban đầu lúc ban đầu lên làm bộ lạc vương giả kia từng phát lợi thể. Nhưng nếu như không như vậy, như vậy bộ lạc hậu hoạn liền sẽ cực kỳ nghiêm trọng, loại mâu thuẫn này khiến mấy cái vốn là giả, tâm bừng bừng vương giả đều có điểm không biết làm sao. Những người khác cũng không biết cái kia tuyệt mỹ thiên thần cùng mấy cái vương giả đều tại đánh bí hiểm gì, tiêu diệt thế giới bên ngoài thời khô không phải là rất tốt sao? Mọi người mặc dù nghĩ trực tiếp đáp ứng, nhưng nhìn ạt chờ ba cái vương giả bộ dáng, lại có điểm không đúng. Ngay sau đó cũng liền không tùy tiện chết miệng. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Phở dẻo giật đại nội dung cốt truyện triển khai, Tô Bỉ ở bên trong tăng thêm chính mình rất nhiều ý nghĩ, chỉ có thể nói không thích chớ phun a. Vương Đông cùng ngạn công khai đẹp đẽ tình yêu khiến một bên ác đám người không khỏi nín cười cho, nhưng là vừa không dám cười ra tiếng, bất quá thấy hai người cái này một mặt, khiến mọi người trong lòng từng tia khúc mắc ngược lại biến mất không ít, dù sao có tình vị thiên thận. Dù sao cũng hơn cao lãnh vô tình thiên thần khác biệt vẫn là rất đại nhất là là trải qua một trận như thế thật lớn thiên thai mọi người hai người đi theo ác đám người dưới cao tường thành lớn đi tới trong bộ lạc bị trong bộ lạc mọi người đường hẻm ho nên tất cả mọi người vô luận nam nữ già trẻ đều biết thiên thần Hà lâm, mà còn vừa mới Vương đông thời hợt đem tất cả mọi người cho là kinh khủng nhất kiếm ma trực tiếp đánh bại loại kia phong độ tuyệt thế khiến mọi người thuyết phục bộ lạc tất cả mọi người mặt đầy kính để nhìn Vương Đông cùng ngạn đạm nhiên hành tàu tại bộ lạc trên đường lớn Àc đám người đi theo ở hai người nửa sau lưng tỏ vẻ tu tính Vương Đông mặc dù hạ kỷ quan sát vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ là có thể cảm giác được nhân khí tức cùng thanh âm, không hề giống tinh thần lực một gà, dạng đem hình ảnh đều tích chữ ở trong đầu, cho nên đối với cái này liên hiệp bộ lạc, hắn vẫn hơi chút có hiếu kỳ, hơi hơi quét nhìn một phen, phát hiện, cái này phở hẻo giọt văn minh cũng không phải rất tần tiến, nhưng kỳ thật rất nhiều chúc tạo đều vô cùng tần tiến. Mặc dù có nguyên thủy phong cách, kiến trúc cũng phi thường tiên Hướng rắn, ít nhất có thể đủ trải qua vô số năm gió thổi mưa rơi Mà còn theo mấy cái những bộ lạc khác gia nhập, cái gì hùng nhân tộc các loại, đều có khắc tấn ma pháp năng lực, cho nên quang luận vững chắc, khả năng địa cầu chất liệu còn khả năng so không nơi này. Mà còn, trong bộ lạc mọi người tựa hồ cũng rất hòa hài, dân số không nhiều, chỉ là từng cái đều cùng với cao trắng, nam tính vô luận già trẻ, bắp thịt đều cực kỳ phát triển, khí chất cũng cực kỳ dũng mãnh, mà nữ tính thân thể tố chất cũng phi thường kinh khủng, ít nhất so địa cầu bình thường quân nhân đều mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra đáng nhắc tới là, trong bộ lạc còn có không ít hùng nhân tộc, cao lớn đủ loại kuma, người khoác khắc lục phù giáp, khí thế cực kỳ cuồng bạo, đi ở trên Đường đều có thể dung ra một cái bản chân lớn ấn, cũng coi là đều có các ưu thế đi. Vương Đông cũng là ưa nơi này không khí, nơi này không khí chất lượng tốt vô cùng, là một thành đấu sĩ, cũng coi là tôn trọng thiên nhiên. Các đám người dẫn dắt Vương Đông cùng ngạn đi tới bộ lạc trọng yếu nhất nghị sự địa phương. Chỗ này là As khiến bộ lạc chiến sĩ đào một hằng núi, cái này phi thường to lớn, hơn nữa còn tại không ngừng xây dựng thêm, nếu như có thể cũng có thể đem núi một nửa kia đánh thủng, cũng coi là As cho bộ lạc làm cái cuối cùng đường lui, một khi bộ lạc bị công phá, như vậy thì có thể lợi dụng cái sơn động này đem bộ lạc đi, thuận tiện lợi dụng sơn động ngăn trở thời khô tấn công đi tối sơn động sau đó, Vương Đông cùng Ngạn An vị đến bên trong cao nhất đá chỗ ngồi. À, những bộ lạc khác cao tầng người chính là đứng ở đá ngồi xuống, chờ đợi thiên thần mệnh lệnh hoặc là dạy bảo. Ngoài ra một chút bộ lạc các cô gái mang đến bộ lạc một chút đặc sắc thức ăn bày ra tại Vương Đông Ngạn trước người. Cùng lúc đó, tường thành ở ngoài bị Vương Đông một kích bên dưới vành không có nhúc nhích năng lực kiếm ma a thác bị bộ lạc mấy cái cường tráng chiến sĩ lợi dụng bền chắc vô cùng đằng kết chói chặt, mang tới trong bộ lạc, mặc dù tất cả mọi người biết nếu như cái này kiếm ma khôi phục như cũ, cái gọi là đằng kết với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, bất quá có đằng kết Trong lòng dưới tác dụng, các chiến sĩ còn có bộ lạc mọi người tâm lý đều thở phào một cái. Dù sao kiếm ma hiển hách hung danh không phải đùa. Chương 211, khả ái tuyệt mỹ thiên sứ. Trong lúc nhất thời, trên thành tường lâm vào yên lặng, những người khác đầu góc mơ hồ bộ dáng, mà à ba người chính là mím môi do dự. Hả? Mọi người ở đây lâm vào yên lặng thời điểm, đứng ở một bên xem kịch vui Vương Đông dống nhiên ngẩng đầu nhìn lên thiên không, thâm thúy mắt đen mang theo một chút kinh nghi, thật giống như cảm nhận được cái gì. Ngạn cũng chú ý tới Vương Đông khát thượng, đầu đẹp hơi hơi một nghiêng, một đôi mắt đẹp phảng có linh tính giống nhau hướng người nam nhân này hỏi thăm. À, mấy người cũng cảm nhận được vương đông khất thượng, trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, dù sao thực lực ngút trời thiên thần, mọi người có thể không dám tùy ý hỏi. Vương Đông nhắm mắt lại, ngẩng đầu mặt hướng thiên không, tựa hồ đang cảm thụ cái gì đó, theo thời gian đưa đẩy, sắc mặt hắn trở nên càng lúc càng khó coi. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi chợt lóe một chút thần quang, quay đầu nhìn về phía tường thành ở ngoài, ánh mắt nhắm thẳng vào kia một cái to lớn trong hố sâu, trong lòng có câu trả lời. Người thế nào? Có gì không đúng sao? Nạn thấy Vương Đông khó xem sắc mặt, nhất thời biết không thích hợp, liền vội vàng dò hỏi. Vương Đông cũng không phải là loại kia cố làm ra vẻ huyền bí người, đến hắn loại này tầng thứ, một khi có loại này sắc mặt, cũng đã tỏ rõ rất nhiều chuyện. 593. Ta nói A Thác thế nào sẽ lớn lối như thế, biết rất rõ ràng thực lực của ta, biết người ta đã hàng lầm trợ dẹp dọn, còn dám xuất hiện, nguyên lai là như vậy. Không nghĩ tới mặt gan dạ còn dám theo ta dưới chướng ngại. Vương Đông lắc đầu một cái, khó xem sắc mặt giết hết, triển lộ ra một chút khiến người kinh sợ tươi cười, tuyệt đối băng lánh. Ngạn Thanh Lánh gương mặt mang theo vẻ nghi hoặc, nhíu lông mày kẻ đen, nàng biết, người nam nhân trước mắt này giờ phút này loại biểu tình này đã đại biểu, hắn Hơn nữa còn là thật tức giận, sắc ý đều đã lưu vu biểu diện, khiến một bên mọi người tựa hồ cũng lâm vào vô tận băng lánh thế giới, thân thể đều bị băng phong một dạng sắc mặt trắng xanh đáng sợ. "Tốt, không có chuyện gì, chỉ là có mấy người khách nhân tới tham gia chúng ta party." Vương Đông kéo ngạn có chút băng lánh tay nhỏ đi xuống tường thành, khẽ mỉm cười, phảng phất vừa mới khắc thường đều là giả tưởng. "Xem ra, cái này một lần khách tới người cho ngươi có chút hương phấn đây, dù sao làm vũ trụ bá chủ đều bộ dáng này, ta có phải hay không nên đường hẻm hoang lên tương cái khách nhân a?" Vương Đông này tấm giả tạo biểu tình, khiến ngạn có chút chán ghét, không khỏi mở miệng trâng trọc một câu. Nàng ghét nhất người nam nhân này tại trước mặt nàng một bộ làm bộ làm tịch dáng vẻ. Cái này châm chọc vừa nói, Vương Đông tức cười cười một tiếng, trợn khóc trợn cười nhìn trước mắt cái này như tức giận tiểu nữ nhân giống nhau ngạ. hắn phát hiện, cái này tuyệt mỹ thiên sứ bây giờ là càng ngày càng có tình vị, không giống như là nguyên lai một bộ thanh lánh cao ngạo dáng vẻ, bây giờ còn sẽ tức giận tức giận châm chọc hắn, bất quá cái bộ dáng này ngạn quá thật khả ái. Đây, chỉ là cái này khả ái một mặt ngạ, chỉ sẽ đối với hắn như vậy. Chương 212: Cam phấn thời khắc ma thân thể bị bể tan thành không còn hình dáng mất đi năng lực hành động a thác bị một bảy kiến hôi chói chặt còn bị cường thế vây xem, hắn cũng cảm giác một trận bực bội, thậm chí tức giận không thôi, phải biết, mặc dù ngay từ đầu chu diệt sinh linh hắn không đành lòng thậm chí cảm giác rất tần nhẫn, nhưng là chu diệt nhiều sau đó, hắn liền có một cái như vậy quan niệm, kiến hôi chính là kiến hôi, chỉ cần thực lực không đủ, ngươi chính là kiến hôi một cái, đối với có thể tùy thời giết chết kiến. Hôi, cùng thân phận của mình là hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nàng hiện tại chính là bị một bảy kiến hôi vây xem, cái này làm sao không giận? Các ngươi bảy kiến cổ này Ta kiếm ma a khắp độ sớm muộn phải đem bọn ngươi tru diệt hầu như không còn, cho các ngươi linh hồn rơi vào vô tận ngục vực sâu, cho các ngươi linh hồn đau khổ trong địa ngục. A ha ha ha ha. Câm phấn thời khắc ga thác nằm ở trong bộ lạc một cái thật giống như trên tế đàn, ngửa mặt lên trời gầm thét, tàn bạo khí thế điên cuồng hiện lên, khí thế đáng sợ điên cuồng bao phủ toàn bộ bộ lạc, thanh âm to lớn vang dội chân trời, thậm chí trên bầu trời bay xuống gió tuyết đều bị gắng gượng thổi bay. Chính tại mà hoảng sợ xem bộ mọi người bị này cổ đáng sợ tàn thế cho kinh sợ, gầm lên giận dữ dường như xâm xét, trong thân thể huyết khí đều bị khuấy kích, sắc mặt trắng xanh dị thường, hoảng sợ trong lòng hiện lên cùng bộ lạc chiến sĩ khác nhau, hùng nhân tộc thật thảm mà tàn bạo, cộng thêm kiếm ma a thắc mặc dù khí thế vẫn còn, chỉ là bị Vương Đông một kích bên dưới hoành thực lực bản thân mất hết, khí thế mặc dù còn mạnh hơn cũng chỉ là lợi dụng chu diệt tức vạn vạn sinh linh sát ý ra chỉ, có thể áp chế bộ lạc chiến sĩ, lại không áp chế được cái này quần hùng người, đầu góc đơn giản hùng nhân tộc chiến sĩ, bị cái này. Cổ giống giận trước hù dọa, sau đó liền đứng lên cùng tê lên hướng về phía kiếm ma gầm thét. Kinh khủng sóng âm tạo thành không khí không ngừng rung động. Kiếm ma trong tạo thành thảm hòa âm, mà bộ lạc các chiến sĩ cũng kịp phản ứng. Tiên ma A Thác đã bị thiên thần thẩm phán, lực lượng tất cả đều là, còn có cái gì đáng sợ, ngay sau đó khuyến khích cả người huyết khí, nóng bỏng dương cương, cùng hùng nhân tộc chiến sĩ đối kháng A Thác khí thế. Đáng sợ sóng âm khí thế giao phòng, tạo thành nhà mặt đất đều bắt đầu nứt nẻ, trong bộ lạc một chút thực lực yếu một vài người nhóm, tỉ như đứa trẻ phụ nữ và trẻ con bị lấy lỗ thai có chút chịu không, thậm chí tất khiếu đều bắt đầu tràn ra vết máu, ở đây sao rằng có nữa, khả năng tạo thành không tiểu thương vong. Loại tình huống này khiến một chút thực lực không tệ các chiến sĩ tâm lý lo lắng lại không có năng lực làm, bản thân một cái mất đi lực lượng kiếm ma còn có thể áp chế bộ là nói. Tuyệt đối rất đau đớn tinh thần, cho nên lại không thể yếu hạ phòng, nếu không nói, đối với bộ lạc mọi người tinh thần cũng là một cái to đạ kích lớn, nhưng mà ngay tại Song Phương khí thế giằng co, một đạo lệnh thử vang dội chân trời. Chỉ một thoáng, trời đất ầm ầm thất sắc. Thanh âm này như vô tận lôi thần giận một dạng mênh ngông như thần một dạng khí thế điên cuồng hiện lên, trong ngáy mắt bao phủ toàn bộ bộ lạc, tại này cổ uy thế giới, hết thể hết thể đều tựa như mây trôi, Song Phương chính tại rằng có khí thế ầm ầm bị mẫn diệt. Tất cả mọi người bao gồm nằm ở trên tế đàn kiếm ma cũng là sắc mặt trắng xanh, bộ lạc các chiến sĩ cũng còn khá Vốn đã trải qua trọng thương ngã gụca thác bị này, cổ khí thế đáng sợ chấn nhiếp, cả người mạch máu ầm ầm nổ tung, từng đạo màu tím đen huyết dịch đột nhiên phun. Bán, trong miệng cũng nôn đũng máu tươi lớn. Hai con mắt màu đỏ ngòm cũng ảm đạm rất nhiều. Lại có tiếp theo lần, chết. Đạo thanh âm kia lại xuất hiện, thanh âm không lớn như thần, sáng dự tiên uy không thể kháng cự, cũng mang theo vô cùng uy áp, mà thanh âm băng lãnh vô tình, rất hiển nhiên, liền là đối kiếm ma A tha nói, một khi A thác tại dám càng rỡ, như vậy kết quả là không cần nói cũng biết. Kinh khủng này huy nghiêm theo thanh biến mất mà bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, khiến mọi người tại đây đưa một hơi. Bộ lạc tất cả mọi người bao gồm đầu góc một cây gân hùng nhân tộc chố mắt nhìn nhau, sau đó lại không vây xem A Thác, mà lặn lên để làm chi đi. Bộ lạc mọi người đều biết, vừa mới là ai thanh âm, Kiêu Mên Ngông như thiên uy, Đường Nhân Liễn. Chỉ có vừa mới Hàng Lâm thẩm phán kiếm ma thiên thần. Mọi người cũng không muốn trọc giận thiên thần, vi phạm thiên thần mệnh lệnh. Kiếm ma A Thác nôn một ngụm máu tươi sau đó, cảm giác chính mình ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, mắt tối sầm lại, ngất xỉu. Thật là đáng sợ nam nhân, ta vậy mà cùng cường giả loại này là địch, cũng không biết ta cho nữ vương đề nghị có chính xác hay không. A Thác cuối cùng duy nhất lo lắng suy nghĩ. Cầu Hoa tươi Trong sơn động, Vương Đông ngồi ở đá chỗ ngồi, khinh thường hư lạnh một tiếng, sau đó theo tay cầm một bên thiếu nữ dơ trên bàn đá giống là địa cầu hỏa lang quả giống nhau trái cây mờ gạm. Kiếm Ma vừa mới hành động trong mắt hắn nhất định chính là cùng nhược trí chút nào không khác biệt, thời khắc sinh tử tại trong tay người khác, còn muốn ngông cùng như vậy. Đây không phải là tìm chết là cái gì? Bất quá coi như như thế, Vương Đông cũng cũng không tính liền trực tiếp làm đánh chết Kiếm Ma A Thác, bởi vì giữ lại A Thác vẫn có chút chỗ dụng, mà còn, hắn còn muốn biết, hắn vừa mới cảm nhận được kia cổ cùng với khủng lổ ma khí tức tà ác rốt cuộc ai. Nghĩ đến vừa mới cảm nhận được cổ khí tức kia, Vương Đông không khỏi nhíu mày. Khi thực đánh bại kiếm ma A Thác sau đó, Vương Đông liền có trực tiếp đánh giết A Thác ý tưởng, chỉ là ý tưởng này vừa mới lên, hắn liền đông nhiên cảm giác được một cổ phi thường khí tức kinh khủng, hơi thở này phi thường, cổ xưa gian ác, có chút phi thường nguyên thủy cảm giác, mà còn hắn cảm giác được, cổ hơi thở này lực lượng đẳng cấp ít nhất tại thượng vị thần đỉnh. Đỉnh thậm chí cao hơn, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cảm giác cũng không phải rõ rõ. Nhưng mà trọng yếu nhất là, hơi thở này căn bản không phải một cổ, mà là ước chừng ba cổ. Nói cách khác, ít nhất có ba vị thượng vị thần đỉnh đỉnh cường giả tức sắp dáng Lâm Vở Lão Giót, Vương Đông có thể không tin, đây chỉ là trùng hợp, hoặc có lẽ là, cái này ba cái cường giả thần bí mục tiêu, nhất định chính là hắn và ngạ. Nhưng mà cái này ba cổ hơi thở cường là mạnh, chỉ là Vương Đông tự tin thật đánh, cái này ba cái cường giả thần bí nhất định không phải đối thủ của hắn. Chạy cũng không phải là hắn Vương Đông phong cách, mà còn coi như chạy cũng không kịp, đối phương nếu mục tiêu rõ ràng là mình cùng ngạ, chạy đến trong vũ trụ chỗ đó, đều nhất định sẽ bị đối phương truy lùng đến, nếu như tại trong vũ trụ đánh, hắn chính là phi thường tội thiệt. Cho nên hắn mới lưu kiếm ma a -thắc một cái mạng, liền là muốn biết, ba người kia rốt cuộc là ai. Chương 213: Trở thành chiến trường Fjord. Ngay từ đầu A Thác biết rõ Vương Đông cùng ngạn hàng lẫm Fjord, còn dám xuất hiện, tại liên nghị tới cái này ba cái thần bí nhân, rất dễ dàng liền suy đoán, A Thác lá bại tội nhất định là vậy ba cái người. Vương Đông tại âm thầm suy tư, đồng thời hạ kỳ quan sát điên cuồng quan nhìn, muốn ở đối phương đi tới Fjord trước, biết trước đối phương lai lịch. Bất quá đại khái vị trí hắn vẫn rõ ràng, đối phương khoảng cách phở giọt còn có ít nhất 5, 6 tiếng thời gian, còn không này. Ngay tại Vương Đông suy tư thời điểm, ngạn chính tại nhã ngồi, ngồi báo cáo ở trong sơn động cũng chỉ có kia thanh lãnh mà hiền tục thanh âm truyền vang, đã lâu, As báo cáo cũng rốt cuộc hoàn tất, cung kính đứng ở trước người hai người chuẩn bị lắng nghe thiên thần mệnh lệnh. "Rất tốt, As, ngươi làm khá vô cùng, A khác nhờ 947 này quả thật không phải là các ngươi phlèo hẻo giật cái này rơi ở phía sau văn minh có thể so sánh với, các ngươi có thể tại như thế tuyệt cảnh dưới, một mực chống được chúng ta đến, quả thật không tệ." Một điểm này các ngươi đều không hổ là tinh cầu này tạo ra nhân kỳ đến. Một cánh tay ngọc lười biếng giữ chính mình cái má, đối với As, báo cáo, cái này tuyệt mỹ quả thực thường thượng tức trước mắt đáng người này, tại như tình huống như vậy dưới, có thể chống được nàng và vương đông đến, quả thật phi thường hoàn mỹ, nàng không khỏi khen ngợi đám người một câu. Tuyệt mỹ thiên sứ khen ngợi, nhất thời khiến trong sơn động mọi người không khỏi sắc mặt vui mừng. Vừa mới thấy được vương đông băng sơn một góc kinh khủng thực lực mặt trời, mà ngạn mặc dù không có ra tay, nhưng tin tưởng thực lực tuyệt đối kinh khủng, có thể có được cái này, nhóm cường giả khen ngợi, làm sao không khiến mọi người cảm giác vinh hạnh đây. Không nhìn thấy cho dù là gần như không còn nhân tính băng xương nữ vu đều là mặt đầy vui mừng. Ha ha, thiên thần Liêu khen, chúng ta cũng chỉ là làm được chính mình nên làm sự tình. Đúng vậy đúng vậy, chỉ cần có thể bảo vệ bộ lạc hy vọng cuối cùng chí nạp mẹ vợ rủ là bỏ mình cũng không chối tử. Ta hùng nhân tộc cũng giống vậy, tại cái gì gian ác bên dưới lùi bước yếu kém. Mọi người dối rít phóng khoáng cởi to, một cổ hào hùng hướng mây xanh khí thế tràn ngập cả cái sân động, dù sao đều là tuyệt đối nhân kiệt, vòng hào hùng chiến ý, ai cũng không ngượng. Hào tính vạn trượng cơ hồ thiêu đốt cả cái sân động, ngạn hài lòng gật đầu một cái. Như vậy, a, ngươi lựa chọn đây. Mang theo khàn khàn mà từ tính thanh âm từ nàng cũng êm lại. Trong môi truyền ra, ngạn ngữ khí bắt đầu thay đổi, trở nên vô cùng uy nghiêm. Phản vật cái này cái thời điểm nàng chính là một người vô thượng nữ thần tại cao cao nhìn xuống chúng sinh, chính tại hỏi chúng sinh lựa chọn. Ác mặt liền biến sắc, quả nhiên như đới. Mà ngạn cũng không nóng nảy khiến ác đám người trực tiếp trả lời, hỏi tham qua sau bắt đầu nhắm đôi mắt đẹp điên lặng, lấy chờ đợi ác đám người hồi phục, nàng biết, chuyện này cũng không phải rất dễ dàng liền có thể làm quyết định, đám người này cũng không phải một cái thần, cũng không phải thiên sứ, kỳ thực dựa theo thiên sứ góc độ mà nói, phương thức tốt nhất làm lại chính là cũng không. Tiêu diệt đám kia khô, cá lớn nuốt cá bé lý niệm cũng không phải địa cầu, không phải phlèo yếu tại, mà là một mực tồn tại ở toàn bộ vũ trụ. Thiên sứ càng là minh bạch đạo lý này, mà đám người nhãn giới cũng không phải xa như vậy, nhỏ mọn ánh mắt một mực ở ức chế những người này phát triển mà thôi, cho nên ngạn mặc dù không có ý định nhắc nhở, nhưng cũng không có ý định can thiệp. Nữ vương As cùng man vương Trĩn đạ mẹ giờ đám người mắt đối mắt một lúc sau, rốt cuộc tâm hữu linh tê làm ra quyết định. Chí cao vô thượng tiếng sâm chiến thần, ta As cùng man vương Trĩn đạ mẹ vợ chờ làm ra quyết định, hy vọng tiếng sấm chiến thần không nên ra tay tiêu diệt thế giới bên ngoài khô, vô là thời khô vẫn là hoàn cảnh khắc liệt, đều là chúng ta bộ lạc phải trải qua, nghĩ phải nhanh một chút trưởng thành, những này tất không thể tránh. Nữ vương As đi lên trước, Quỳ một chân trên đất, mặt đầy cung kính hướng về phía đá chỗ ngồi Ngạn Kiên quyết nói, sau khi nói xong, trong lòng cũng phản phất thả dưới một tảng đá một dạng ý nghĩ thông suốt rất nhiều. Đi theo Asbut chân, mọi người cũng dối rít một gối quỳ xuống, túi xuống đồ mình. Ngạn khẽ miệng hơi hơi buộc vòng quanh một chút hoàn mỹ độ cong, gật đầu một cái, quả nhiên, đám người này vẫn là làm ra để cho nàng hài lòng quyết định. Tuyệt Mỹ Thiên Sứ vẫn là vô cùng dương dương đáp ý xem một bên Vương Đông liếc mắt, dù sao đám nhân kiệt kia cũng đều là phờ hẻo rụt tạo ra đến, đương nhiên nàng biết cái này quần hào kiệt so ra kém cái này Tiên Tư ngang dọc vũ trụ nam nhân, nhưng là chân rất khủng bố mà Fleur hiểu rõ tinh hệ là là thiên sứ tinh vân thuộc tín ngưỡng tinh hệ, chính là trực thuộc thuộc hạ, một khi đám người này bồi dưỡng sau khi thành công, trên căn bản liền là thiên sứ tinh vân thế lực một phương, ít nhất có thể để cho thiên sứ tinh vân thế lực lớn tăng. Cho nên hắn vẫn có chút giống như là tiểu cô nương hướng tiểu đồng bọn khoe khoang tâm tư. Thấy Ngạn Minh phát sáng mà hẹp dài đôi mắt đẹp khoe khoang ánh mắt cùng Dương Dương đắc ý khả ái dáng vẻ, Vương Đông cũng là dở khóc dở cười, lịch xem mắt, tại chuyển đầu nhìn về phía một bên không dám ngẩng đầu người, đứng lên. Tiện tay cầm trong tay đã gặm chỉ còn lại hột trái cây lợi nhượn dùng sức mạnh mất đi, đi tới đám người trước người. Mặc dù không có thả ra hắn một thân kinh khủng như thiên uy khí thế, nhưng là vậy tới từ linh hồn, đến từ bao trùm sinh mạng bản chất uy áp vẫn để cho đám người không tự chủ được thần trương, lông tơ dựng thẳng, càng cung kính. Chúng người đã ý thức được, khả năng người nam nhân này thực lực, tại trong hai người kinh khủng nhất một cái. Bang va ở bên người, loại kia đến từ linh hồn giống nhau uy nghiêm, khiến người không nhịn được nghĩ muốn thần phục tâm tư, ít nhất người trong truyền thuyết kia tiếng sấm chiến thần cũng không có bày ra. Vương Đông hơi hơi quét nhìn mọi người liếc mắt, đối với những người này, một gối quỳ cũng không có nói cái gì đó, hắn biết, đây là phờ hẻo đối với cường giả thần phục truyền thống. Giống nạn cũng sẽ đối với cầu quỳ xuống một dạng, hắn cũng lười nói gì. 31. Ba Trời hơi, hơi trầm ngâm một phen. Nghe, tại không có quá nhiều lâu, đem sẽ hàng lâm ba cổ thực lực phi thường cường giả khủng bố, cái này ba cái cường giả thần bí dị thường, cho dù là ta cũng không biết thực lực cường đại, khả năng vượt quá tưởng tượng, mà còn tới tốc độ phi thường nhanh, lai giả bất thiện mục tiêu chính là chúng ta, cho nên Fở Hẹo Dượp nhất định sẽ trở thành một cái chiến trường. Một. Sáng giao chiến, ta cùng với kia ba vị tạo thành lực tàn phá, là một trận thần cùng thần giữa chiến tranh, khả năng sẽ trực tiếp đem Fở Hẹo nổ. Chương 214, ngươi chết ta sẽ không sống một mình. Những lời này nói ra có lẽ phi thường tàn nhẫn, chỉ là lấy vương Đông tính cách, hắn vẫn là không muốn ẩn tàng, dù sao những người trước mắt này mới là phờ phò hộ chủ nhân, lại nói kia sợ phải cải biến chiến trường trên thời gian đều đã không cho phép, cho nên nói cùng không nói không có ý nghĩa gì. Cái này vừa nói, không chỉ là Á đám người sắc mặt đại biến, cho dù là ngồi ngay ngắn ở ngai vàng ngạn tuyệt mỹ gương mặt đều là biến đổi, đột nhiên đứng lên, Hoàn Mị Tiểu. Thân thể nhìn một cái không sót gì, đương nhiên cũng có chút ảnh hưởng đến nàng gần như hoàn mỹ khí chất, chỉ là ngạn có thể sẽ không để ý nhiều như vậy. Liên đội vàng đi tới Vương Đông trước mặt, một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp chết nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt này thâm thúy mắt đen. Người chết ta có hay không sống một mình. Ngắn ngủi tám chữ, đạo tận ngạn kiên Trinh không thay đổi tín niệm, ngạ, thiên sứ, nhất định phải cùng người nam nhân trước mắt này trải qua dài dàng dật cả đời, cũng tuyệt đối không cho phép người nam nhân trước mắt này ngã vào trước mặt nàng. Kiên định tín niệm khiến Vương Đông trở nên động dung, cảm động tâm tại nội tâm vang vọng, cũng không tính là rất giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm, hắn đem trước mắt cái này tuyệt tiểu mỹ nhân ôm vào trong ngực, đem chính mình cao Nạo đầu 18 đầu lâu chôn ở Tuyệt Mị Thiên Sứ Thương cảnh bên trong, người U Thơm cũng không nói lời nào, nàng cũng đưa ra Ngọc, cánh tay ôm Vương Đông eo, dựa vào tại người nam nhân này bộ ngực. À, đám người thấy vậy cũng không khỏi khẽ mỉm cười, vốn là kinh hoàng tâm tình trong lúc nhất thời tiêu tan không ít. Vương Đông sủng lịch tán ủi, sờ trong lực người kia nhu thuận đáp vàng, ôn hòa mở miệng nói, "Ngươi cũng quá xem thường ta Vương Đông, ta là ai? Thứ ta thể bước lên lực lượng đỉnh, đỉnh thời điểm, ta sẽ bại, nhưng là nếu như ta không muốn chết, cái này vũ trụ không có ai có thể giết chết ta." Trong giọng nói, một cổ kinh khủng mà dâng trào chiến ý sông thẳng lên trời, huyền như thần giống nhau ý đồ một dạng khiến bầu trời đều là rừng lộ vẻ xúc động, khiến chúng sinh nơi nơi run rẩy. Run. Thanh âm không lớn, lại làm cho cả sơn động đều chấn động, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Ứ. Ngạn nhỏ hơi ngước đầu đẹp, nhìn Vương Đông kia mắt đen trong loé lên một chút băng lam, nhẹ giọng đáp lại. Cố nén trong lực tuyệt mỹ thiên sứ hấp dẫn, nhẹ nhàng đẩy ra ngạn, hơi hơi đưa tay, một cổ vô hình mà nhẹ nhàng lực chấn động đem đám người toàn bộ đỡ dậy. Nay cổ nhẹ nhàng nhưng không cách nào kháng cự lực lượng khiến ạt chờ người chấn động trong lòng, không khỏi càng cung kính. Một khi chiến đấu bùng nổ, như vậy chiến trường phụ cận tốt nhất không nên xuất hiện bất kỳ người, chiến đấu dư âm đủ để phá hủy trên viên tinh cầu này hết thảy, tới cho các người, có thể có một lựa chọn, mấy người các ngươi đều là phờ hẹo giật tạo ra nhân kỳ đến, tiềm lực xa xa không chỉ ở đây, chỉ là nhãn giới khoa học kỹ thuật hạn chế thực lực các ngươi phát triển. Trận này thần cùng thần giữa chiến đấu, các ngươi nếu là xem, tin tưởng các ngươi sẽ rất có ích lợi, nhưng xem hậu quả khả năng vô cùng nghiêm trọng, đó chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chết vào chiến đấu dư âm bên dưới. Đây là một trận đánh bạc, thua liền là tử vong, không có người có thể cứu các ngươi, thắng con người liền không có thể đánh phá hiện tại hạn chế, nên đón một trận đột bay mạnh tiến, trầm ngâm một hồi, con người màu đen trong lóe lên một chút dị quang, sau đó sắc mặt đạm nhiên nhìn trước mắt tiềm lực vô cùng mấy người kia, nói ra khiến mọi người mới thôi rung động sự tình. Không sai, Vương Đông nắm lại, vẫn là có ý định khiến những người này tới chọn chính mình con đường đi. Nếu như không phải đột nhiên đánh tới ba cái cường giả thần bí, hắn ngược lại không để ý tại phở hẻo rướt đợi cái một hai ngày, chuyển thụ một chút đánh phá thân thể con người giới hạn cách thức, thậm chí có thể để cho ngạn lợi dụng là trùng động chuyên chờ đánh ra một chút lợi dụng khoa kỹ năng đánh phá thân thể con người giới hạn độ vận. Nhưng lại trước mắt mấy người này Thực lực đặt tới cái này loại người thể mức tận cùng, kỳ thực đột phá cách thức đã không giống với người bình thường. Không phải lợi dụng khoa kỹ năng, không phải lợi dụng siêu cấp chiến sĩ gen, đặt tới mức này, mà là có chút giống như là thánh đấu sĩ quyền hoàng trong loại kia phương thức tu luyện, nhưng so thánh đấu sĩ cùng quyền hoàng thế giới, lại thiếu khuyết cốt lõi nhất đồ vận, đó chính là hệ thống tu luyện. Thánh đấu sĩ có lấy tiểu vũ trụ làm thân thể con người đạt đến cực hạn thời điểm, có thể cảm nộ vũ trụ, ở trong người tạo thành tiểu vũ trụ, đột phá thân thể con người cực hạn, giác quan thứ 6, thứ 7, cảm giác thứ 8 cảm giác đều là như thế. Mà quyền hoàng trong thế giới Có lấy mới bắt đầu võ học cách đấu ra môn phái trung tâm phương thức tu luyện, trong cơ thể tạo thành khí xoáy, tại đánh phá thân thể con người cực hạn, đột phá tuyệt đối lĩnh vực thậm chí còn sau đó cứu cực lực lượng ám hắc lực lượng, thậm chí đại vũ trụ lực lượng. Mà Fleur héo rớt không có, không có thứ gì, không có võ học nhà, không, có chắp ổn, chỉ có nguyên thủy nhất, nhất truyền thống, uống thu huyết, ăn manh thu thịt, tại hoàn cảnh ác liệt cùng manh thú chém giết, chịu đựng đánh thân thể. Cùng nguyên thủy, trên căn bản chính là thánh đấu sĩ trong thế giới đám kia thanh đồng tiểu cường nhóm loại kia chịu đựng đánh thân thể cách thức, còn không bằng Mặc dù chịu đựng đánh cách thức đơn sơ nguyên thủy, chỉ khi nào chịu đựng đánh tới giống Asman Vương Chiến đả mẹ giờ loại trình độ này thời điểm, tiêu tiềm lực là tại quá mức kinh khủng, nhất là những người này còn trẻ. Một khi đánh phá thân thể con người cực hạn, vậy thì là đột nhiên tăng mạnh, ít nhất tại đứng đầu thân trước, đường xá cũng sẽ là thuận buồm xuôi gió. Tới thượng vị thần đỉnh. Đỉnh, liền sẽ lâm vào một cái mãi mãi cũng đột phá không bình cảnh, trừ phi sáng tạo ra một cái thuộc về mình con đường. Đương nhiên vậy cũng là 390 nói sau, mà loại này nguyên thủy nhất chịu đựng đánh thân thể thành cường đại cách thức có một cái chỗ tốt chính là, sức chiến đấu phi thường dũng mãnh. Cơ hội chính là đem người thể tại chỗ một kho đáo khai phá, khai phá đến một cái phi thường trình độ kinh khủng, giống như đời trước tu chân trong tiểu thuyết thể tu. Tỷ Như chín đả mẹ giờ loại này, cùng kiếm ma á thác cùng một cái cấp bậc, trên căn bản thuần túy có thể nghiền ép thêm bạo truy. Cho nên Vương Đông cũng phi thường hy vọng có thể lớn lên, trưởng thành sau đó có thể cùng hắn thoải mái đánh một trận, ít nhất đánh phi thường thoải mái, sau đó tỷ Như giống như là có tu luyện cái gì bên cạnh, tìm đám người kia đánh một trận liền tốt, một trận không được, liền hai trận, hai trận không được, vậy thì nhiều đánh mấy trận, sao thì tính đả qua mấy ngày liền hồi phục. Đây đều là nói sao? Vương Đông mang tới một thuộc về cơ hội, nếu là đám người cũng không tính học hỏi trận này tức sắp đến chiến đấu, vậy sau này dù là có hắn và ngạn chỉ điểm, trưởng thành nhất định sẽ không quá nhanh. Đến Hắc bọn họ loại tình huống này, người khác chỉ điểm trợ giúp không có chính mình học hỏi cường giả chiến đấu muốn càng tốt hơn. Chương 215, Mặc Gạ nạ lo lắng. As đám người chố mắt nhìn nhau, thôi có chút chần chờ, tuy nhiên lại không chần chờ một hồi, cũng đã làm ra quyết định. Chúng ta muốn đi học hỏi, lâu như vậy, mấy năm trước thực lực chúng ta đã không ở tiến bộ, vô luận dùng bất kỳ phương thức nào, chúng ta không muốn thực lực một mực dừng lại dậm chân tại chỗ cũng không muốn sợ hẻo dò xuất hiện tượng cổ kiếm ma loại này tai nạn hàng lâm, nghĩ phải bảo vệ phở hẻo dò, nhất định phải càng thực lực tương đại, dù là sẽ chết cũng sẽ không tiếc, hy vọng thiên thần có thể cấp cho chúng ta cái này cơ hội. Ánh sáng ngời đôi mắt đẹp lóe lên một chút tia sáng chói mắt, tựa hồ cũng phải đem hơi đen sơn động chiếu sáng, một cổ lửa nóng hừng hực trong mắt thiếu đốt, lửa khí kiên quyết. Man Vương Trĩn đạm mệ rở gỡ dạ gã đám người dối rít gật đầu, tử vong. Đã sớm không sợ hãi, chỉ có xấu xí mà nhát chấn lễ cùng băng xương nữ Vu Lệ sạn giờ dạ không gật đầu, trong ánh mắt thoáng lên trầm tâm tính phức tạp đang suy nghĩ. Cái này một lần học hỏi thần cùng thần chiến đấu có đáng giá hay không? Phải biết, cho dù là đang chống cự kiếm ma A Thác thời điểm hắn mới sẽ trả xuất toàn lực, thậm chí không sợ chết, nguyên nhân là vì sao? Đúng là hắn sợ chết, hắn biết, nếu như bản thân một người, à liên minh bộ lạc hoàn toàn hủy diệt sau đó, hắn tuyệt đối sẽ không có sinh tồn cơ hội. Cho nên mới sẽ dùng tâm đem hết toàn lực cùng vô số thây khô chiến giết, thậm chí nghe theo Asman vương đám người mệnh lệnh. Ly San dở dại cùng Trần Lệ cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, mặc dù lạnh khốc mà vô tình xảo trá, biết mà không phải kẻ ngu, nàng cũng không muốn chết. Nhưng mà cái này một lần, thần thần chiến đấu Là tốt như vậy học hỏi sao? Không nghe được cái kia tiên thần nói, Song phương một khi giao chiến, chiến đấu dư âm vô cùng có khả năng tướng tinh cầu đều nổ. Vậy còn dám đi khoảng cách gần học hỏi chiến đấu? Đó là thật tìm chết. Vương Đông cũng không có quản hai cái, hai vị này tại tất cả mọi người chính giữa tiềm lực thuộc về thấp nhất, trọng yếu nhất tâm tính cũng phi thường kém, căn bản là một cái cường giả có tâm tính. Những người khác đáp ứng cũng là khiến Vương Đông hơi cao hứng một phen, dù sao hắn cũng không muốn chính mình lòng tốt bị không để ý tới. Tốt đi, các người đã đáp ứng, như vậy thì chuẩn bị một chút, ngoài ra để cho các ngươi bộ lạc dân chúng có cái chuẩn bị tâm lý. Sau đó chuẩn bị cùng chúng ta lên đường đi, tận lực đem chiến trường cách xa bộ lạc. Vương Đông khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, khiến hạt đám người đem chính mình bộ lạc dân chúng thu xếp ổn thỏa. Dù sao trận chiến này, cho dù là Vương Đông, cũng không khả năng hoàn toàn có năm chắc tại đánh bại đối phương đồng thời, còn phải bảo vệ những thực lực này yếu không được sợ hẻo rợn người. Ngoài ra địa cầu một cái trên bầu trời, một tòa phủ đầy màu đen khí tức cổ lâu đài cũ sừng sững chân trời, tại trong lâu đài, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương ngọt đứng ở lâu đài trên tường thành, xem vội vàng đám á Hoặc trên gương mặt tươi cười mang theo chút lo lắng. A cái này một lần tốt nhất bo bo giữ mình. Cái này một lần quá mức xung động. Vậy mà tùy tiện liên lạc đám người kia, cũng còn khá lấy người đẳng cấp còn chưa đủ liên lạc Hoa Diệp, nếu như Hoa Diệp ba tên kia cũng xuất động, một khi Vương Đông không có chết, chúng ta khả năng liền cùng hắn thật không chết không thôi. Mạc Gã Na mang mặt đẹp nhìn đã hoàng hôn mặt trời lận thiết không, Tuyệt Mỹ Tà Dương cũng không có để cho nàng tâm tình mỹ lệ, ngược lại hết sức tệ hại, trong lòng âm thầm Mặc Nghiệm, giờ phút này nàng chính đang liên lạc lấy tại phía Sa Fleur hẻo giật kiếm Ma Á Thác. bộ lạc trên tế đàn, đã tỉnh lại, chỉ là xương cốt toàn thân vỡ cả người khí gần như bị hơi. Cường đại thân thể tố chất khiến hắn không có chết đi, chỉ là cần phải dựa vào thời gian tới khôi phục, thân thể năng lực khôi phục quả thật cường đại, nhưng là đối mặt kinh khủng như vậy bị thương nặng, cần thiết khôi phục thời gian vẫn là không. Thiếu. A Thác trải qua vừa mới kia Vương Đông Uyển như thiên thần giống nhau thiên uy, biết điều không ít, ít nhất bị kia đàm kiến cỏ giống nhau ra hỏa vậy xem, cũng là không dám tùy ý đang nổi giận. Dù sao mới vừa rồi kia một chân thiếu chút nữa không có đưa hắn cả người hoàn toàn mê bại, tùy tiện một tiếng hừ liền khiến hắn như nước chiều, hắn thiếu chút nữa thì mê thất. Nơi nào còn dám tắc quái? chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên tế đàn chờ viện quân đến, vạn nhất người ta viện quân còn không có đến chính mình tìm đường chết bị người khác giết chết, vậy thì lỗ lớn. Vốn là nhàm chán hắn nhìn bộ lạc kiến hôi nhóm như dọn nhà giống nhau bắt đầu hoàn toàn bộ lạc, vốn là cười lạnh không, rức, không nghĩ tới nhà mình nữ vương đột nhiên chuyển tới mang theo oán trách mà quan tâm thanh âm, khiến hắn có chút cao hứng không, rức, dù là vừa mới thiếu chút nữa bị Vương Đông giết chết tâm tình cũng đảo qua mà không, ngược lại càng hào tâm trang trí, Vương Đông mà thôi, chỉ cần dám ngăn cản nữ vương đường, như vậy dù là tàn xương nát thịt, dù là dùng hết tất cả thủ đoạn. Tại hiện hạ, tại bản thịu, hắn đều phải đem nó tiêu diệt. Dù là đồng quy vu tận đều sẽ không tiếc a. Nữ vương, ta tuyệt đối không cho phép Vương Đông ngăn cản ngài đường, yên tâm đi, hắn mặc dù là đứng đầu thần tầng thứ, nhưng là kia ba vị cũng đều là thượng vị thần đỉnh. Đỉnh tồn tại, còn có một người trong đó thậm chí đều là nửa bước đứng đầu thần, là Hoa Diệp tín nhiệm nhất ba người bộ hạ tin tưởng ngài cũng biết, cái này ba cái cường giả vây giết Vương Đông, tại cộng thêm, hắn nhất định sẽ vẫn lạc tại phờ hèo rọn. A thác nội tâm kích đồng hồ, hắn cái này một lần, liền lấy chính mình làm làm dụ, nhất định phải giết chết đông, là giết chết Đông. Hắn thậm chí vắt hết óc nghĩ đến vô số kế hoạch, mặc dù đã từng trên căn bản nghĩ bể đầu ra cũng không nghĩ tới, nhưng là cho đến cái kia người không khỏi đến tìm đến hắn, thương lượng ra cái này hoàn mỹ vô khuyết vây giết kế hoạch, thậm chí đến bây giờ cũng không có cùng Lữ Vương nói ra chuyện này. Ai? Ta cuối cùng có một loại mơ hồ bất an, Hoa Diệp vậy mà như thế chủ động tìm ta, Ly vâng, nói muốn làm rơi Vương Đông, nhưng là mình lại không tự mình ra tay, hừ. Bất kể như thế nào, hết thể ngươi đều cẩn thận, cuộc chiến đấu này, ngươi tuyệt đối không tham thêm, tìm tới máy sẽ trực tiếp giọi đi vô luận ai là người thắng, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cẩn thận một chút." Morgana hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng thở dài một hơi, A Thác là nàng coi trọng nhất một cái thuộc hạ, thậm chí không tiếc lấy ra ma kiếm bồi dưỡng, đương nhiên không hy vọng A Thác liền như vậy như vậy bị giết chết. Kỳ thực đối với Vương Đông, nàng tình cảm phi thường phức tạp, hy vọng có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, vừa hy vọng hắn ngày đó bị người trực tiếp giết chết, người này thiên tư quá mức đáng sợ. Chương 216: Tìm chết. Nếu như không thể làm bằng hữu liền nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đưa hắn chết, mới bắt đầu nàng còn là hy vọng có thể cùng Vương Đông liên minh. Chỉ tiếc tiên khốn này không cho phép, cộng thêm lại cùng tiên sứ đi gần như vậy, như vậy chỉ có thể trở thành địch nhân. Cho nên A Thác nói ra lấy mình làm muội nhũ, chế định thí thần kế hoạch, nàng mới không có phản đối. Nhưng mà nước đã đến chân, nàng lại cảm thấy không đúng. Cho tới hiện tại vốn là quả quyết như người điên nàng, trở nên như thế lưỡng lự. Biết nữ vương, tin tưởng ở đó ba vị đến trước khi tới, thân thể ta đã khôi phục, một khi bọn họ chiến đấu triển khai, ta liền rời đi Faeljord. A Thác trung thành Mortganna, cam nguyện là nhà mình nữ vương hy sinh, nhưng cũng không phải là kẻ ngu, đương nhiên biết trận này thí thần vây chính hắn là một cái dạng gì nhân vật. Tin tưởng hắn ở một bên vây xem, đều có nguy hiểm tính mạng, lại nói nội tâm mặc dù không thừa nhận, kỳ thực Vương Đông đã tại nội tâm của hắn trước mắt in dấu thật sâu ấn, một cái thuộc về Vương Đông bóng mở. A Thác mình cũng không biết, lại một lần đối mặt Vương Đông thời điểm, hắn hay không còn có lòng tin. Dám ra tay. Làm một mùi nhử, thành công khiến Vương Đông lưu lại liền có thể, còn như sau đó sự tình, hắn là khẳng định cái gì đều không thể làm 110, cũng không có cái năng lực kia. A Thác cùng Morgana nói chuyện với nhau cũng hoàn tất. Nhưng mà, hai người nhưng không biết là, tại trong vũ trụ ngoài ra một cái tinh cấp trên phi thuyền, trú ẩn lại ba vị giả cũng đang bàn luận hai người, giữ tận lẫnh khớp hợp kim trong phi thuyền, ba cái ăn mặc cao giáp màu hoàng kim đắt tiền dị thường khôi giáp nam nhân ngồi ở lưỡi biếng ngồi ở trên ghế trò chuyện với nhau. Thật là, không biết Hoa Diệp đại nhân nghĩ như thế nào, lại muốn phái ra ba người chúng ta người đi vây giết một cái như thế rơi ở phía sau văn minh ra hỏa, hơn nữa còn muốn vị kia xuất thủ trước, mới để cho chúng ta vây giết tên kia. Một người trong đó nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi người trẻ tuổi mặt đầy ngạo khí, mang theo giận dữ nói, mà nói đến kích động thời điểm, thậm chí thanh âm đều thay đổi rất nhiều vị đến chính là kia vốn là hảo hảo ở tại trong vũ trụ dạo chơi tàn phá, hắn động nhiên liền bị phái ra vây giết một cái không biết tên ra hỏa, khiến hắn phi thường khó chịu. Người câm miệng cho ta, Hoa Diệp đại nhân cũng ngươi có thể đủ nghi ngờ. Ngoài ra, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Hoa Diệp đại nhân sẽ như thế nhàm chán, phái ba người chúng ta người đi vây giết một con thú dễ. bờ bậc cơ CD, xem thật kỹ một chút đi, đây là chúng ta mục tiêu chuyến này tài liệu, thấy rõ ràng người này là cái gì nhân vật ngươi liền biết vì cái gì Hoa Diệp đại nhân sẽ coi trọng như vậy. Mà ngồi ở người trẻ tuổi này, bên người một cái nhìn qua hình thể dũng mãnh mang theo tây phương, khuôn mặt tóc vàng đầu đinh nam nhân nghe được Tuấn Mỹ người trẻ tuổi lại nhại oán trách, nhất thời hét lớn một tiếng, vốn là nổi giận người trẻ tuổi này, sau đó tại theo tay vung lên, một khối màn hình giả lập xuất hiện ở trước mắt ba người. Bị nổi giận một phen, Tuấn Mỹ người trẻ tuổi mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là nhưng cũng không dám tùy ý cãi lại, dù sao người nam nhân trước mắt này vô luận là thực lực vẫn là địa vị, đều cao hơn hắn, lại nói cái này một lần cũng là hắn không phải, nếu là còn dám cãi lại, kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, ngoài ra hắn cũng đối nam nhân này trong miệng mục tiêu mang theo hiếu kỳ vì cái gì hắn vậy mà từ nơi này bình thường cũng là quần ngạo dị thường nam nhân trong giọng nói nghe ra đối kia. Mục Tiêu ngưng trọng, chẳng lẽ cái này một lần Mục Tiêu thật không tầm thường. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng sẽ không không biết Hoa Diệp đại nhân là một cái dạng gì người, cũng mà không phải không biết bên người người nam nhân này là dạng gì người, để cho hai người coi trọng như vậy. Kia, một bên một cái khác duy nhất một nữ tính cũng mang theo hiếu kỷ, một đôi sáng ngời trong mắt to loé lên dị quang, ba người nhất thời nhìn về phía trước mắt màn hình ra lập. Ba con mắt nhìn về phía màn ảnh. Liền thấy trên màn ảnh giả tưởng xuất hiện một người trẻ tuổi, người khoác màu đen nhánh bóp ra áo khoác, cổ áo dơ lên, ngăn trở cổ, bên trong chính là ăn mặc áo sơ mi trắng, hai cái nút áo không có trụ lên, hiển lộ ra kia thoáng hiện trắng kiện nước cơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây chuyển, dưới thân màu đen quần ra. Gương mặt thanh tu dương cương, khí chất cực kỳ bất phàm, khiến người chú mục nhất là cặp kia thâm thúy đen nhánh mắt đen, phản phất đều có thể từ trông được đến kiếp như vũ trụ mênh mông trong vô tận tinh hà một dạng phải đem người linh hồn hấp dẫn đi vào. Đầu tiên nhìn, người này khiến người nhìn qua liền biết không phải là phàm nhân. Ba người ngược lại không có lộ ra cái gì khác thường. Dù sao khí chất tại bất phàm, không có thực lực toàn bộ đều là giả. Liền thấy người trẻ tuổi kia bên người một nhóm to lớn văn tự, là thiên sứ nhất tộc cổ xưa văn tự, chỉ có thượng cổ thời đại thiên sứ mới nhận ra được. Mục tiêu tên, Vương Đông. Xuất thân cấp 5 văn minh thái dương hệ địa cầu, trình độ văn minh, hạt nhân lúc trước thời đại. Một cái hạt nhân lúc trước thời đại, nhất thời khiến ba người nhướng mày một cái, cấp 5 văn minh. Lạc hậu như vậy văn minh, có thể xuất hiện dạng gì cường giả? Tiếp tục xem văn tự giới thiệu. Thực lực, đứng đầu thần tầng thứ, tính cách, quả quyết ba khí, chiến đấu người điên. Đứng đầu thần Cái này một đứng đầu thân ba chữ, nhất thời chứ biết vương đông thực lực tầng thứ dũng mánh tóc vàng nam nhân ở ngoài, hai người khác trực tiếp khiếp sợ, hoa diệp thông báo ba người muốn tham dự một cái vây dết kế hoạch thời điểm, cũng không có nói cho ba người vương đông thực lực, mà là đem kho số liệu trong tài liệu chuyển cho ba người, khiến ba người tại trên phi thuyền tra cứu, nếu như không phải kia dũng mánh tóc vàng nam nhân cẩn thận tâm lý tài liệu tra cứu, nếu không nói, ba người nhất. Định phải bởi vì khinh thường vương đông mà bỏ ra thê thảm đại giới. Nhất là ba người thấy tài liệu kia trên viết chiến tích Cái gì đánh thắng Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương nửa bước đứng đầu thần, đời thứ tư thần thể Morgana, chiến binh trong vũ trụ lao bài cường giả, Thiên Sứ Chi Vương đứng đầu thần Tây Ô. Morgana, mặc dù cũng không phải đứng đầu thần tồn tại, nhưng là ở đó đời thứ tư thần thể cộng thêm tầng tầng lớp lớp thần khí, tuyệt đối có thể lại đứng đầu thần trong đều đứng hàng một chỗ ngồi, cộng thêm đứng đầu thần trong đệ nhất đẳng hàng Ngũ Thiên Sứ Chi Vương Tây Ô. Vương Đông lại có thể đánh thắng Morgana, chiến binh Tây như vậy Mỹ người trẻ tuổi cùng nữ tính đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta tảo, đây là cái gì quỷ? Lúc nào một cái cấp 5 văn minh hạt nhân lúc trước thời đại rơi ở phía sau văn minh Xuất hiện một cái kinh khủng như vậy cường giả? Hoa Diệp đại nhân nói đùa à? Vậy mà khiến ba người chúng ta người đi vây giết một cái như vậy cường giả? Đơn giản là tự sát a, ba người chúng ta mặc dù mạnh, liên hợp lại đủ để chống lại đứng đầu thần, thậm chí vây giết giống nhau đứng đầu thần, nhưng là đối với loại này có thể chống lại lão bài cường giả cái tồn tại, chúng ta thật là không chịu nổi một cái. Chương 217, xúc tích lực lượng. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi trong lòng rất là rung động, sau đó liền là không dám tin, cặp mắt chừng to, cái này đang nói đùa đi, hắn ngược lại tự tin ba người liên thủ chống lại đứng đầu thần vây giết giống nhau đứng đầu thần, nhưng là Vương loại này kia hoàn toàn chính là tìm đường chết được không? Cái này, có phải hay không Hoa Diệp đại nhân còn có hậu thủ? Nếu như liền như vậy để cho chúng ta đi phờ rẻo dọn, khẳng định sẽ vẫn lạc ở đó. Ba người chính giữa duy nhất nữ tính cũng là tự lẩm bẩm, trên dung nhan cũng mang theo khó coi. Đương nhiên, rèn mộ, Ngọc Đôi các người ghi nhớ, Hoa Diệp đại nhân nói là không nghi ngờ gì nữa, dù là để cho chúng ta đi chết đều nghĩa vô phản cố. Chúng chị, các ngươi cũng biết, Hoa Diệp đại nhân là một cái dạng gì người. Yên tâm đi, có người sẽ xuất thủ, đến lúc đó chúng ta đối mặt đem sẽ không là một cái đứng đầu thần, nhiều nhất là một cái thượng vị thần mà thôi. Dũng manh tóc vàng nam trên mặt người nghiêm túc, khỏe miệng hơi hơi móc một cái, nhìn trước mắt hai cái này kiệt xuất người trẻ tuổi, hơi hơi lắc đầu một cái, vẫn là tuổi quá trẻ, cư nhiên như thế dễ dàng liền dao động, nếu không phải Hoa Diệp đại nhân cần cái này, hai người trẻ tuổi mau sớm lớn lên, hắn cái này một lần đều không thế nào nguyện ý dẫn đội. Rẽ mọ cũng chính là Tuấn Mỹ người trẻ tuổi cùng Ngọc Đôi nghe xong khó xem sắc mặt cũng tan rã rất nhiều, đối mặt đứng đầu thần là không có lòng tin, nhưng là thượng vị thần, liền không hư, dù sao nơi này chính là có ba vị thượng vị thần, còn có một cái nửa bước đứng đầu thần, thật đánh người nào sợ người nào. Tốt, không nói nhiều nói. Cách mục đích còn có đoạn thời gian, đối, ngoài ra, mặc gã nạ kia tên thủ hạ Têu cái gì a thắc, chờ đánh xong trận chiến này, giết chết hắn." Hoa Diệp đại nhân nói gần nhất cái kia bịt quá mức phế lối, giết một con jun dế cảnh cáo một chút. Tóc vàng Dũng manh nam sắc mặt người nhẹ nhõm, dù sao hắn là biết toàn bộ kế hoạch một phần tử, đối với cái gọi là đứng đầu thần, cái kia thiên tư ngang dọc vùng đông, trong mắt hắn đã là một người chết. Ngay sau đó hai người khác liền không có bắt đầu kia cổ khẩn trương cùng rung động, sắc mặt nhẹ ngồi ở trên đế, nhắm mắt dưỡng thần. Phi thuyền cửa sổ thủy tinh bên ngoài, từng viên tinh cầu như sáng chói sao không ngừng cực nhanh, mỹ lệ dị thường. Lời nói phở hẹo rót, Vương Đông cùng ngạn mang theo As, Man Vương chín đã mệ giờ, đại cẩu hùng vô lại bẻ ở, gợn giạc ga, giơ đại tấm thuần bở dồn, cối người tuyết nổ nổ, cùng cuối cùng lẫm đông cơn giận, xe dù ạ nghĩ cùng nặng ngồi xuống một cái toa kỵ, một cái to lớn heo cùng đi đến phở hẹo rót phương bắc. Vừa vận cùng As nam phương bộ lạc vị trí ngược lại. Fuji ngươi ước đến bắc bộ là hoàn cảnh nhất nghiêm khắc một trong những địa phương, nhưng mà hùng tộc cho nay, sinh hoạt như vậy một mảnh quanh Hoa, vô vô từ bầu sâu bên trong bay xuống. Sau đó về mấy bao trùm trại, ngọn cỏ trên, trên lá cây, trong mấy mắt, vạn vật diện mục thật sự bị bắt đầu mùa đông tới nay trận tuyết rơi đầu tiên lặng lẽ che giấu, thay vào đó là một tầng mỏng manh tuyết động, một trong mấy mắt, đông tuyết dùng sức mạnh tự nhiên tô điểm vạn vật, đem hết thể trở nên thần bí. Trên nhánh cây là cây biến thành bảng, đã từng sinh cơ bừng bừng cỏ nhỏ cũng không kiên trì nổi, có nga xuống, có khô héo. Trên núi nhỏ trừ tùng bách vẫn xanh ngắt ngoài ra, còn lại đâu đâu cũng có một mảnh khô héo cái tượng. Dọc đường càng là đi ngang qua hùng tộc đã từng bộ lạc, chỉ là cái bộ lạc này đã bị vứt bỏ rất lâu, sở hữu nhà đều bị vô tận băng tuyết bao trùm cũng không nhìn ra nhiều ít đã từng có ở qua dấu hiệu, mà Vô Lai Bệ ở trong ánh mắt lóe lên một chút hoài niệm, ít nhất nơi này đã từng là hắn nhà, vì chính mình bộ lạc, mà ở cái này cực lạnh đóng thổ trong săn thú. Khi đó tháng ngày mặc dù khổ, nhưng ít ra có tộc nhân đi cùng, mà bây giờ, mặt gấu trên không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. "Đi thôi." Man Vương Trĩn đạm mệ giở khiên lại đao, Vô Vô Vụ Lai Bệ ở rảnh rộng mang theo lông tơ bạ vai, mang theo than thở nói. Nhìn thấy hùng nhân tộc vứt bỏ bộ lạc, cũng nghĩ đến chính hắn bộ lạc đã từng có nhà, nhưng bây giờ không nhà để về. Vương Đông cùng ngạn hai người hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ mỉm cười. Hai người cũng không hiểu là một vương giả đối bộ lạc cảm tình, cũng không có trải qua những này, ngạn làm thiên sứ tinh vân cao tầng, nhiệm kỳ kế thiên sứ chi vương, nàng chỉ biết là, muốn có thuộc về mình nhà, liền thực lực nhất định cường đại. Mà vương đông càng phải như vậy, hắn tôn trọng chính là lực lượng, tại tuyệt đối lực lượng cường đại bên dưới, thủ hộ mình muốn thủ hộ hết thầy. Cầu hoa tươi. Tin tưởng, à, đám người gần cái này một lần thai nạn, đối với lực lượng khác. Nhìn có thể so với lúc trước càng tràn đầy đi, cái này cũng là chuyện tốt. Fler Hẻo giật Nam Vương đến phương Bắc, cách nhau mấy trăm triệu cây số, Vương Đông còn không có năng lực khiến mọi người trong thời gian thật ngắn đi tới phương Bắc, là ngạn lợi dụng vi trùng động chuyên chở lấy ra một nhà tiểu hình chuyển vận phi hành khí, mang theo mọi người đi tới phương Bắc. Mà ở trong đó, sẽ là Fler Hẻo giật cuối cùng chiến trường, trận chiến này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phờ Hẻo giật tồn vong. Đống thổ bình nguyên thường xuyên gió tuyết Dansen, vô tận tuyết trắng trắng ngần bao trùm mặt đất, khiến mặt đất thường khó mà hành động, kỳ nọ xì ta thậm chí có rất nhiều đủ để chí mạng độc trùng bấy giờ, còn có thực dạ. Đương nhiên ở trong mắt Vương Đông, những này không đáng kể chút nào. Dù là khí thế không cố ý phóng ra ngoài, một thân đỉnh trôi thực vật khí tức đều đủ để trấn nhiếp cái gì độc trùng manh thú liệt thực giả. Vương Đông nhìn phía sau à đám người hơi hơi suy tư một chút sau đó mở miệng nói, "Các ngươi tìm một cách nơi này hơi chút xa điểm địa phương chờ đợi đi, ạ gì thì cổ trợ rút, tin tưởng chiến đấu dư âm cũng sẽ không dễ dàng liền đánh đến các ngươi." Trận chiến này tình cảnh tuyệt đối to lớn, lấy ngạn lúc này cảnh giới căn bản tham dự không tiến bảo, có lẽ sau đó thừa kế thiên sứ chi vương ngồi vừa sau đó, nàng mới tham ngộ cùng một chiến, hiện tại, sớm rất đây. Cho nên trận chiến này, hắn bản chính là định chính mình xuất trạm, lấy một đi hắn căn bản không sẽ hư. Đừng nói ba cái thượng vị thần, cho dù là ba cái đứng đầu thần, hắn đều sẽ không sợ hãi, Vương Đông bản thân liền là loại kia khỏi bệnh chiến càng cường, trong chiến đấu kích phát cả người nhiệt huyết chiến đấu người điên, hắn còn chờ mong, hy vọng cái này tới ba cái cường giả thần bí có thể cấp cho hắn một chút áp lực đây. Ngã cũng biết, chính mình hiện tại không cách nào tham dự loại chiến đấu này, chỉ có thể không cam lòng niết miệng. Môi, gật đầu một cái mang theo ả đám người tìm một tốt một chút vị trí, chờ đợi tiếp theo tức sắp đến chiến đấu. Chương 218, tạm nên truyền kỳ. Vương Đông chính là đứng ở đống thổ bình nguyên, thu liễm toàn thân khí thế, lặng tiếp tục bản thân lực lượng, chờ đợi Cái này cái thời điểm Vương Đông nhắm mắt lại, cương nghị gương mặt hơi hơi giơ lên, hai tay ôm hung tựa như một viên cao vút ngàn vạn năm cổ thụ, phát ra cùng thiên địa hòa làm một thể khí thức, khiến trời đất sinh linh đều xem nhẹ, đông tuyết bay dương ở trên người hắn, từ từ tiếp tục, đã đưa hắn hoàn toàn bao trùm, thành là một cái người tuyết. Hơn 10.000 mét ở ngoài, ngạn cùng đám người tìm tới một cái khá vô cùng xem chiến trường, chính là đống thổ bình nguyên dãy núi chóp đỉnh một tọa độ cao so với mặt biển cao đến cao mấy ngàn thước. Đỉnh. Tại cao mấy ngàn thước độ, nếu là người bình thường, phòng trường đã sớm không chịu nổi nơi này khí đông cùng khí ép, nhưng là cũng may tất cả mọi người là nhân loại cực hạn cường giả mà còn hơn 10000m, 10 cũng gần như là à đám người thị lực phạm vi, kia đầy trời gió tuyết cũng ngăn trở 5970 người sắc bén ánh mắt, đủ để rõ ràng xem chiến đấu. Thiên thần, à có một cái vấn đề không biết có thể hướng ngài dạy sao? Chiến đấu còn chưa tới, à đứng ở tuyệt mỹ thiên sứ bên người, do dự một hồi, mặt đẹp nghiêm túc mở miệng hỏi. Ngạn lông mày kẻ đen hơi nhíu lại, đầu đẹp bất động, động lòng người đôi mắt sáng chết nhìn chổng chọc 10000 thước ở ngoài vương đông người biếng mà thanh lãnh trả lời, "Có thể." À nghe được cái này trong thoáng phấn chấn cái, cùng Man vương những người khác hai mắt nhìn nhau một cái sau đó mới mở miệng. Floe Hảo giật đối với kia ngoại giới hệ thống sức mạnh phi thường mơ hồ, đến chúng ta loại cảnh giới này sau đó cảnh giới là cái gì? Không biết thiên thần có thể cấp cho chúng ta giải đáp. Các đám người mặc dù thiên tư ngang dọc, chính là Floe Hảo giật kiến xuất nhất nhân kiệt nhưng là bởi vì rơi ở phía sau văn minh thế giới hạn chế, đưa đến không chỉ có cảnh giới không biết như thế nào tăng lên, thậm chí đạt tới thân thể con người cực hạn sau đó cảnh giới cũng không biết gì cả. Các mấy người cũng nghĩ nhờ vào đó hướng ngạn hỏi kia sau đó trong vũ trụ có hệ thống. Dù sao mọi người mạo hiểm uy hiếp tính mạng tới xem vương trận chiến này, chính là có đối lực lượng dã. Tâm cũng không muốn đối lực lượng cảnh giới không biết gì cả. Các ngươi đã đạt tới một loại cực hạn, dựa theo địa cầu nói, chính là nhân loại cực hạn, muốn tiếp tục tiến bộ, hai loại, một loại lợi dụng khoa kỹ năng, chính là cái gọi là khoa học kỹ thuật hệ thống, địa cầu liền có một loại siêu cấp chiến sĩ gen thêm lấy hậu thiên huấn luyện, bắt đầu đột phá cực hạn. Ngoài ra một loại là vương đông loại này, hắn không có lợi dụng khoa kỹ năng gen lực lượng, mà là thuần túy lợi dụng bản thân, đem người thể làm một kho đá, không ngừng khai phá, có điểm giống các ngươi loại này, nhưng là các ngươi loại này lại quá mức đơn sơ, cho nên một mực tập ở cái địa phương này, không thể đột phá. Ngạ đầu một cái. Động lòng người đôi mắt đẹp vẫn là như cũ nhìn chằm chằm 10000 thước ở ngoài sừng sững bất động tiếp tục lực lượng Vương đông đúc, tuyệt mỹ mặt đẹp mang theo một chút lơ biếng, hơi khàn khàn mà từ tính tốt nghe thanh âm truyền tới. Các đám người nghe được trước mắt cái này tiếng sấm chiến thần giải đáp, nhất thời tinh thần dung một cái, với hai tỉ mị lắng nghe, đây chính là quan hệ đến đến tương lai sự tình, tuyệt đối không thể qua loa sơ suất, một chữ đều không thể lậu. Ngoài ra ngươi nhóm loại cảnh giới này đừng nói, tại các ngươi sau đó, chính là được gọi là thần cảnh giới, mà trở thành thần thứ nhất yếu tố chính là thân thể đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới, đó chính là thuần thể Ngạn Liên bắt đầu đem một chút thần sau đó cảnh giới bắt đầu từng cái rạng thuận, thậm chí tại sau đó trung vị thần, thượng vị thần đứng đầu thần toàn bộ nói phi thường tỉ mỉ. Ngược lại đối với nàng mà nói cũng là rảnh rỗi nhàn chán, đối ở sau lưng những này tuổi trẻ hậu bối vẫn là rất coi trọng, cậu thêm Vương Đông cũng có ý định này, cho nên dứt khoát nói phi thường tỉ mỉ. Mà ngạn những cảnh giới này rạng thuận, nhất thời khiến à đám người phản phất đánh mở một cái đại môn, một dạng thế giới đều trở nên cùng người khác bất đồng, Nguyên lai, like, cái này vũ trụ là xuất sắc như vậy, vậy mà có nhiều như vậy cảnh giới phân chia, ngoài ra cũng có một loại tự giới nguyên cho là mình tại sợ hẹo liền rất lợi hại, lại không nghĩ tới tự mình ở vũ. Chủ trong chỉ có thể trở thành mặc người chém giết kiến hôi. Quả nhiên, chuyến này là tôi đúng, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể từ trông được ra mỗi người trong mắt kia cổ nóng bóng cùng dã, tâm, nhất định phải thay đổi cảnh cường đại hơn a, nếu một đời là người, vì sao không không ở trong vũ trụ sống sáo một phen thuộc về mình chư kỳ, giống như kia Vương Đông Nghĩ đến Vương Đông, vậy mà tuổi còn trẻ, thậm chí so As bọn người trẻ hơn, dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến đỉnh điểm thần, tại trong vũ trụ đều là bá chủ một phương tồn tại, cũng không khỏi đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Kia Vương Đông thần hắn Man Vương Trín đã mệ giờ hùng tráng thân thể không khỏi nhiệt huyết sôi trào, ngay cả vội mở miệng hỏi. Không muốn so với hắn, cái này vũ trụ, không có có bất cứ người nào có thể so với hắn, hắn tại trong vũ trụ chính là một cái dị loại, cho dù là ta Vương Khải toa đều không thể sánh bằng. Hắn thiên tư, quá mức đáng sợ quá mức yêu nghiệt. Các ngươi chỉ cần biết, hiện tại vũ trụ mênh mông trong chính là một cái truyền kỳ, mà cái này truyền kỳ, có thể như vậy coi trọng các ngươi, khi nhìn các ngươi không muốn cho hắn mất mặt, nếu không nói, đừng nói hắn sẽ như thế nào, ta cũng sẽ đích thân giết các ngươi. Nghe được Man vương hỏi, nhất thời mặt đẹp lạnh xuống, trong lòng hắn cũng có một người có thể cùng cái này để cho nàng yêu say đám nam nhân so sánh, cũng không khỏi hướng ả đám người cảnh cáo. Vương Đông đối với ả đám người coi trọng nàng là biết, cho nên hắn liền càng không hy vọng. Vương Đông nhìn chúng nhân kiệt cuối cùng xa đọa các loại, nếu như sau lưng những người này cuối cùng không để cho Vương Đông hài lòng, nàng đều sẽ xuất thủ đem đặt bỏ, ngạn tuyệt đối không cho phép, tại Vương Đông trên người bất kỳ điểm nhơ, nàng càng không hy vọng. Sau đó trong vũ trụ tạo nên một cái Vương Đông, câu chuyện truyền kỳ trong sẽ xuất hiện người quen không rõ điểm nhơ. Nghĩ đến loại chuyện này, cả người khí thế quần quật mà ra, tại cổ khí thế này bên dưới Không gian xung quanh nhất thời bắt đầu rung động, bắt đầu chấn động, thật giống như bị một cổ kinh khủng ma lực lượng vô hình dưới áp lực, một cổ mắt trần có thể thấy sóng gợn hướng một, bốn lay bốn phía khuếch tán, kia tung bay đầy trời màn hạ phong tuyết đều toàn bộ bị tan rã. Kinh khủng sóng khí âm ầm nổ tung, khiến cả đám người không khỏi rối rối. Giơ hai tay thả ở trước người chống cự. Các mấy trong lòng người đối mặt đống nhiên bùng nổ ngạ, trong lòng không khỏi cả kinh, tốt khí thế kinh khủng, thật là khủng khiếp nghiêm, loại này bùng nổ khí thế đáng sợ đã khiến trung tâm hô hấp đều bắt đầu khó khăn, trong lòng càng là căng thẳng. Một loại không gì sánh nổi khí tức nguy hiểm ở trong lòng văn vọng mấy người đều tâm lý phi thường minh mạch Nếu là trước mắt cái này tuyệt bị nữ nhân ra tay nói bất kỳ sinh tồn hy vọng cũng không có chương 219 không nói phải trái nữ nhân càng làm cho mấy trong lòng người khiếp sợ là ban đầu thẩm phán kiếm ma là Vương đông biết nữ nhân trước mắt này là thượng cổ thời kỳ chuyển kỳ tiếng tiếngông chiến thần cũng biết rất mạnh nhưng là lại chưa từng thấy qua mạnh bao nhiêu mà bây giờ mấy người đích thân thấy được rung động biên giới toàn thân phát lệnh nhưng là cũng không biết nhớ gật đầu một cái phải biết cái này tiếng sống chiến thần nổi đoa dáng vẻ so với kia Vươngôngi thần đều khủng bố hơn nhiều à Suốt đời đều cảm thấy vị này nữ chiến thần một thân đáng sợ mà dâng trào sát khí ba động đều có thể đám đông đều gắng gượng xô thành một cuốt. Mọi người thậm chí hoài nghi, nếu là gật đầu chậm một chút nói, cũng có thể bị nữ nhân này cho ăn tươi nuốt sống. Một cái rơi vào bể tình nữ nhân chính là như thế không thể nói lý, cho dù là ngạn loại này cường thế nữ nhân đều chạy thoát bất quá. Ngạn đến ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau, mọi người không khỏi hài lòng gật đầu một cái, sau đó lạnh lùng ánh mắt lại biến trở về nguyên lai lười biếng dáng vẻ, nhìn mình chầm chầm yêu say đám nam nhân. Khí thế thu hồi sau đó, mọi người trong lòng rốt cuộc hung thở phào một cái, ta táo Thiếu chút nữa thì quỷ, thần cùng thần chiến đấu còn không nhìn thấy, cũng đừng chết tại nữ nhân này trong tay, nếu không được têu là một cái đoan đường à, thật là có thể tháng 6 bay xương. Mơ Nan đứng ở ngoài, nhắm mắt dưỡng thần vương Đông 18 tại ngạn bùng nổ kia cổ khí thế đáng sợ đồng thời trong nháy mắt liền cảm ứng được, trong lòng không nói lời nào động một cái, nhưng là cũng âm thầm buồn cười cùng tăng động, hắn hạ kỳ quan sát chính là vẫn luôn tại cảm ứng toàn bộ phở hẻo rót, vừa mới ngạn một phen luôn ngự hắn cũng đều ngừng ở trong hai. Bình thường ngạn, nhìn như lười biếng kỳ từ cao. Ngạo dị thường, có thể tại bị nàng coi vào đầu căn bản không có mấy cái cho dù là tại thiên sứ nhất tộc trong giống như vậy, ngoài ra dù là đối một cái người tốt, nàng đều sẽ không lại trong miệng nói ra, mà là dùng hành động thực tế, ngoài ra còn một bộ dựng dương dáng vẻ, chính là hai chữ ngạo. Tiểu. Vừa mới nàng trực tiếp coi như nói ra lời nói này, có chút không giống như là nàng phong cách. Ngạn nói chuyện phong cách cũng là tương đối trực tiếp, khiến Vương Đông đều có điểm hơi không nói gì, bất quá hắn nhưng cũng phi thường đồng ý, chính mình tán đồng có lặng kẻ lực mạnh, còn đặc biệt để cho tới xem trận chiến này, nếu là trưởng thành không đứng lên, không phải khiến hắn mất mặt sao? Còn không có đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, đương nhiên, Vương tự hội cảm nhận được cái gì? Đóng chặt mi mắt hơi hơi run rẩy. Động, nhướng mày một cái. Cổ lực lượng này, rất mạnh, rất gian ác, như thế tiêu cực năng lượng, thật là hiếm thấy, dù là một gã nạ cũng không gì hơn cái này, lại còn xuất hiện ba cổ. Thật không phải là biết, là kêu một phe thế lực. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm, cái này tức sắp dáng Lâm ba cái cường giả thần bí còn chưa tới phở hẹo giọp tinh hệ, hắn liền trước thời hạn cảm giác được, tại hắn trong cảm giác, ba cổ cùng với lực lượng khổng lồ giống như trong bóng tối bóng đèn giống nhau sáng ngời chói mắt, càng làm cho hắn ngạc nhiên lạ, đối phương lực lượng thuộc tính cùng với thuần thú, thuần thú đến tiêu cực thật cực hạn, gian ác, khiến người mửa. Loại này phụ thuộc tính lực lượng, tại hắn gặp qua người chính giữa, cũng chính là Ma Gandana, đương nhiên Ma Gandana mặc dù lực lượng đẳng cấp cùng 3 người này không sai biệt lắm, nhưng là thực tế sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua ba tên này, ngay cả Ma Gandana đều đánh không thắng, hắn thì càng không lo lắng. Bất quá hôm nay cũng có thể hảo hảo đánh một trận, tin tưởng rất thú vị. Nghĩ đến tức sắp đến chiến đấu, không khỏi khỏe miệng hơi hơi móc một cái, cười lên. Cùng lúc đó, rẽ mọ ba người phi thuyền đã tới Fer Hẹo giọt tinh hệ, mang theo khủng lồ gian ác lực lượng, hàng lâm Fer Hẹo giọt. Mà cuộc chiến đấu này, đưa tới trong vũ trụ rất nhiều thực lực quan tâm. Dù sao Rẻ mộ ba người tại trong vũ trụ có thể không phải bình thường chủ, đây chính là hoa diệp đắc ý nhất thuộc hạ, vốn là ba người vẫn luôn là tại những tinh hệ khác làm mưa làm gió, trên vạn năm đều là như thế, chính là bỗng nhiên ba người liền nhắm thẳng vào phờ Fleur Lượn tinh hệ, nếu là không có quỷ người đó đều không tin. Không biết chuyện thế lực âm thầm cảnh giác, chỉ sợ nhà mình bị công kích, biết tình, càng là cùng với Quan tâm Dù sao Tân Hình bá chủ cùng Viễn Cổ lão bài bá chủ giao phòng, làm sao không có thể đưa tới nhìn chăm chú? Nhất là Vương Đông chính là vừa mới diệt mấy đại liên hợp thế lực liên quân, còn có Hung Uy hiện hách thí thần tiểu đây. Minh Hà tinh hệ Thật là đáng sợ đây, nếu là không để cho vẫn lạc, khả năng cuối cùng kế hoạch liền có chút bất trắc. Ai? Như thế kiện xuất ra hỏa lại là đối đầu, thật là bất đắc dĩ, vốn là cái ổ cũng đã khiến ta rất khó khăn, hiện tại lại thêm ra cái vương đông, cái này một lần nếu là diệt không xong nói, vậy làm phiền liền lại đây, thật là, ta có thể là tử thần, hẳn là đại phản phái a, hiện tại đang khiến cho người khác trở thành nhân vật phản diện. Vô cùng phong phú có quý tộc khí tức cổ lâu đài cũ trong đại sảnh, bên trong cả gian phòng bị sửa chữa phi thường hoàn mỹ vũ tộc khí tức cùng với dày đặc, mà đại sảnh trước bàn đọc sách, người mặc màu đỏ đen liền y mũ giáo chủ quần áo trang sức, bởi vì mũ nguyên nhân khiến người không thấy do hắn tướng mạo người ngồi ở trên cái băng, túi thấp đầu lâu tại nhìn trên bàn sách tự lẩm bẩm, hắn chính là Minh Hà tinh hệ chủ, từ thần Katers, trong vũ trụ bá chủ, đứng hàng đứng đầu thần tồn tại. Không có người thấy hắn ra tay, bởi vì gặp qua hắn ra tay, toàn bộ đều đã chết hết, có thể nói, hắn thần bí khiêm tốn mà sâu không lường được. Không có người trả lời hắn, chống đại sảnh cũng không có một người. Giờ phút này bầu không khí phi thường yên tĩnh, yên tĩnh đáng sợ, đã lâu. Ha, ha tính, tính toán thời gian Ba tên kia cũng nhanh đến, như vậy, ta cũng hẳn ra một phần lực, nếu không nói, hoa diệp cái tên kia 293 có thể không phải là cái gì tốt lựa dối nhân vật. A, thật là phiền thoái. Cả Katats hơi bắt đầu than phiền, vốn là hảo hảo vũ trụ đống nhiên nhiều không thể khống chế biến hóa, thật ra khiến hắn cảm giác cùng với phiền toái, quan trọng hơn là, hắn biết biến số này thời điểm, người này thực lực lại nhưng đã đáng sợ như vậy, đáng sợ đến đâu sợ hắn cũng không dám nói có thể đánh thắng, chỉ có thể dùng một chút âm mưu thêm kỳ kế, lại thêm hợp túng liên hoàn. Bất quá, cái này một lần Không biết ngươi có thể sống sót sao vương đồng, đây cũng là ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt đây, tưởng thật chờ mong. Toàn bộ nhạc trong pháo đài lớn, trong thấp mà từ tính thanh âm từ từ chuyển, làm ống kính kéo ra đến lâu đài ngoài phòng khách, một cái tóc ngắn áo giáp màu bạc tiên sứ bị trói tại trên thập tự giá, mặt đẹp tái xanh, thấp đầu đẹp, nhắm đôi mắt đẹp không do sống chết, mà bụng, một cái vết thương khổng lồ không ngừng lan tràn huyết dịch, huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, tựa hồ nghe được cả âm, lông mày đen hơi hơi động động, sau đó yên tĩnh lại. Chương 220, tiêu điểm chiến. Tại phía xa tiên sứ tinh cũng đang chăm chú trận chiến này, tiên sứ nhất tộc tại vũ trụ thế lực khổng lồ Đối với tin tức khẳng định cũng là cực kỳ quan tâm. Tại hậu tại Thiên Sứ Chi Thành trong, nhàn nhã ngồi ở một hoàn cảnh cực kỳ yêu mỹ hô trong đình, một đôi mắt đẹp hiện lên nhìn vô ích hướng thiên không, bên người là là một đám tư thế hiên ngang Thiên sứ bọn hộ vệ, cho dù là tại Thiên Sứ Chi Thành, các nàng đều sẽ không bỏ rơi thủ hộ chính mình vương, đây là làm hộ vệ chức trách. Không nghĩ tới Hoa Diệp vậy mà xuất hiện, người này lúc trước có thể là chuyện gì đều sẽ không đi để ý, chẳng lẽ Vương Đông xuất hiện, khiến Hoa Diệp cũng cảm giác quý hiếp? Chính là hắn cũng không tự mình ra tay, lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ Hoa Diệp thật sự cho rằng kẻ hèn hai cái thượng vị thần định? đỉnh cộng thêm một cái nửa bước đứng đầu thần liền có thể vây giết Vương Đông. Đây cũng không phải là hoa diệp phong cách, chẳng lẽ hắn còn có hậu thủ? Vậy thì có thú. Động sát chi nhãn thông qua vũ trụ kho số liệu lấy ra tin tức, thiên sứ chi vương cái ổ thoáng cái liền rõ mồn một, nhưng là rất nhiều chi tiết nàng vẫn là không thế nào rõ ràng, chỉ biết là hoa diệp phái ba cái đắc lực thuộc hạ đi lượn vây giết Vương Đông, lại không có tự mình ra tay lại làm cho nàng thoáng nghi hoặc. Bất quá ngấm lại hay là không đi đang quản những này, ngược lại nàng biết, chỉ cần Vương Đông hơi chút chú ý Cái này vũ trụ không có người có thể đưa hắn đánh chết, trừ phi tập hợp mấy cái vô cùng cường đại đứng đầu thần vây giết mới có lẽ có khả năng. Nàng cũng chỉ là có chút lo lắng ngạn An Uy thôi, dù sao ngạn chính là nàng chỉ định vị kế tiếp thiên sứ chi vương người thừa kế, loại này kiệt xuất người thừa kế, nếu quả thật vẫn lạc, nàng sợ là muốn nổi điên. Ngẫm lại, cảm giác vẫn là có chút lo lắng. Chuẩn bị một chút, chúng ta tùy thời đi lượn lờ dọc tinh hệ. Vẫn là ngước nhìn thiên không, cũng không quay đầu lại, nữ khí đạm nhiên mà uy nghiêm. "Là, nữ vương." Hộ vệ bên người thiên sứ cùng kêu lên số không chỉ là tội ổ, trong vũ trụ các thế lực lớn ánh mắt tập trung giờ hẻo rót, nhiều ít đều phái tiểu đội đi Flẹo rót xem cuộc chiến, đương nhiên, nhất định là sẽ không bước vào Flẹo rót chiến đấu phạm vi, bọn họ có thể đều không phải là kẻ ngu, ít nhất nếu như chiến đấu khai hỏa, như vậy đánh bể bệ Flẹo rót tinh cầu này đều không phải là cái gì việc lớn, vạn nhất ảnh hưởng đến bọn họ vậy thì khóc không ra nước mắt. Cho dù là địa cầu, siêu thần học viện đều biết trận chiến này. Hồng binh liên gạ xen, Lợi Na chờ người cũng đã hội tụ tại hạm đội nam hải trên. Bốn là Hùng binh liên chờ tất cả mọi người là được an bài chống cự đã bắt đầu xâm lấn kế hoạch các thế lực lớn tiên phong xoáy hạm, nhưng là không giải thích được tiên phong xoáy hạm đỗng nhiên dừng lại xâm lấn kế hoạch, đưa đến gạ rẹn lẩy na bọn người là đầu góc mơ hồ. Mặc dù nói mọi người thực lực đều đã càng ngày càng tăng, nhất là tại trong chiến đấu, thực lực trở nên càng là cường đại, chính là các đại liên hợp thế lực xâm lấn thực lực không thể khinh thường, cái này Vương Đông rời đi một ngày ngắn ngủi, rất nhiều thành phố thị gặp phải ngoại tinh thế lực xâm lấn, không, không chỉ là Hoa Quốc, mà là toàn thế giới đều gặp phải công kích, cho tới hiện tại cả thế giới đều trong chiến tranh, cho nên gạ rèn bọn người bị phân phối đến các đại thành thị chiến. Trấn, cái này bỗng nhiên chiến tranh đột nhiên dừng lại, không nghĩ ra nhưng cũng, cũng không dám vông lòng cánh giác. Nhưng mà siêu thần học viện hiệu trưởng Lưu Lãng Thủy Tư lại đám đông đều triệu tập trở lại. Càng làm cho mọi người không nghĩ ra, phải biết chống cự xâm lấn thế lực Hùng binh Liên là tuyệt đối không thể rời đi chiến tuyến, nếu không nói, rất dễ dàng phòng tuyến liền bị công phá. Ở đây sao nguy cấp, hiệu trưởng gì giờ vậy mà triệu hồi Hùng binh Liên. Bất quá nghĩ đến gì giờ là một trí giả, khẳng định sẽ không dễ dàng mắc phải loại sai lầm này, mà còn triệu hồi Hùng binh Liên, Đỗ Tạm cũng nhất định đồng ý. Cho nên mọi người liền mang theo vẻ nghi hoặc trở lại hạm đội Nam Hải. Hạm đội Nam Hải hàng không mẫu hạm trong phòng họp, mọi người hội tụ một đường, bao gồm thượng tướng Đỗ Tạ Bảo, huấn luyện viên Liên siêu thần học viện viện trưởng Lưu Lãng Thủy Tư, Mịch lão sư, cộng thêm gã rèn đám người hùng binh liên thành viên. Phòng họp rất lớn, có điểm giống đại học loại kia lớp thức, gã rèn đám người ngồi ở trên đế, mà Đỗ Tạ Bảo đám người ngồi ở gã rèn đám người đối diện mặt, Đỗ Tạ Bảo mấy người phía sau chính là một cái to lớn màu trắng mặc liêm, rất rõ ràng chính là một cái trụ hình phát ra mặc Nhìn đã dần dần thành thuộc gã rèn đám người, Đỗ lòng gật đầu một cái, sau đó đứng lên, sắc túc quét nhìn mọi người liếc mắt, sau đó vang vang có lực nói: Mọi người hẳn rất nghi hoặc vì cái gì vào lúc này đem bọn người triệu hồi trở lại, mà còn cũng hẳn nghi hoặc vì cái gì vốn nên là xâm lấn ngoại tinh thế lực vì sao đột nhiên liền dừng lại tấn công. Chu khí 10 phần thanh âm vang vọng tại phòng họp, mà gã rèn bọn người gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn Đỗ Thảo. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua Vương Đông sau khi rời khỏi, ngoại tinh thế lực đột nhiên tấn công thế đấu phi thường mãnh liệt, sau đó một ngày sau, lại bỗng nhiên không tiến công, làm cái gì máy bay? Lấy Na hai chân dong đưa ngồi ở trên ghế, ngọc thủ vô vô dài chân ngọc, tùy tiện lẩm bẩm. tại Liệt Dương Tinh đừng nói đánh nhau, coi như chơi đều là lén lén lút lút tới tới địa cầu siêu thần học viện sau đó, Càng là huấn luyện huấn luyện tại huấn luyện, đánh nhau cũng không có mấy lần, như thế nào khiến một tính cách hoạt bát nàng chịu. Vốn là nàng chiến đấu bắt đầu, nàng vẫn là đánh rất tận hứng, kết quả còn không có đánh một hồi, người ta liền không đánh, sau đó liền bị triệu tập trở lại, Càng là hơi buồn bực vô cùng. Cái khác, sao? Người cũng không kém, dù sao mọi người chính là huấn luyện hồi lâu, đều có loại thần công đại thành rất lực thuê, sau đó còn không có đại sát tứ phương, liền bị triệu tập trở lại, không buồn bực mới là lạ. Ha, ha chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Hiện tại cầu đã là trong vũ trụ các thế lực lớn trong nhuyễn thịt, chính là siêu thần công trình xuất hiện, Hùng binh liên xuất hiện, Vương Đông xuất hiện, đưa đến ngoại tinh thế lực cũng không dám làm chim đầu đàn, chỉ sợ bị người khác làm áo cưới, xa xa chính là Vương Đông cùng Hùng binh liên làm chấm nhiếp, nhưng mà Vương Đông rời đi địa cầu, đưa đến địa cầu thiếu một cái cường đại vương bài, cho nên tại Vương Đông rời đi ngày thứ nhất liền tấn công thế đầu phi thường mấy liệt. Chương 221, Hùng binh liên tập hợp, đỗ tạp ảo đối với Lệ Na các ngang cũng không có tức giận, mà là cười ha ha một tiếng, tiếp tục giải thích, theo câu nói truyền khai Phía sau Mạc Liêm trên cũng đột nhiên sáng lên, Mạc Liêm trên xuất hiện một cái màu xanh thẳm hình cầu, chính là địa cầu, mà trong hình địa cầu bên bờ đều có một hàng chữ, toàn bộ đều là đã xuất hiện ngoại tinh thế lực, thế lực tên dưới có một cái đầu mũi tên toàn bộ châm đối với địa cầu. Chính là chiến tranh địch ta phân chia thế lực. Trong hình thậm chí còn xuất hiện thiên sứ, chỉ là thiên sứ phía sau đánh dấu móc, dấu móc bên trong là một cái câu hỏi, tỏ rõ không biết thiên sứ lập trường là địch nhân hay là đồng minh cũng hoặc là đều không phải là. Đương nhiên những này gã rện bọn người rất rõ. Nhưng mà vì cái gì ngay tại 1 giờ trước, địch nhân tấn công thế đầu thoảng cái dừng lại, rất đơn giản. Đó là đã đi phở hẹo giật vương Đông sắp tao nộ một trận đại chiến. Trận đại chiến này quan hệ đến địa cầu chúng ta còn giữ lại bao nhiêu thời gian, Lưu lao sư, ngươi tới đi." Thấy gã rèn đám người vẫn hơi mộng bức biểu tình, Đỗ Tạm Hạo tiếp tục mở miệng nói, ngự khí bộc phát nưng trọng, cuối cùng đem phuệ bính giao cho một bên giống vậy ngưng trọng Lưu Lãng thủy tư. Dĩ giờ gật đầu một cái, an ủi tốt trên đầu màu nâu mũ, đi lên trước. Thôi hơi đưa tay, một 720 cổ kinh khủng mà dương trảo sức mạnh phép đột nhiên dâng lên, gã rèn đám người nhất thời cả kinh, liền thấy dâng lên ma pháp tại trước mắt mọi người chuyển hóa thành là một cái tiểu hình kim loại cầu thể. Lưu Lãng thủy tư ngón này nhất thời khiến gã rèn đám người mặt đầy người da đen dấu hỏi biểu tình, cho dù là đấu chiến thánh Phật tôn ngộ không đều là như thế. Trận banh này là làm gì? Nguyên lai like những khoa học kỹ thuật này mù chữ cũng không biết đây là cái gì quỷ. Sau đó một giây kế tiếp, mọi người liền biết đây là cái gì đồ chơi. Liền thấy dị trợ vung tay lên, tiểu kim loại quả cầu đồng bển thấm thoát bay lên, sau đó đứng ở gã rèn đám người trên đầu, đối diện đố tạm bảo phía sau mặt Liêm, hình cầu đông nhiên nợ rộ một cổ ánh sáng, mà màn này Liêm trên điệu cầu phân chia thế lực hình ảnh biến mất, chuyển xuất hiện một cái khác hình ảnh, hình ảnh này trông một mảnh hoang vu đống thổ bình nguyên. Tiên không phiêu tuyết, những này đều không phải là mọi người quan tâm, mọi người quan tâm quả thật hình ảnh kia người trong, quen thuộc gương mặt, quen thuộc vóc người, quen thuộc khí chất, không phải là vậy vừa nay địa cầu mới một ngày Vương Đông sao? Hắn đang làm gì vậy? Thưởng tụ thiên nhiên. Nói như vậy, hiện tại phát ra chính là Fleur Hẹo giật cảnh tượng lạc. Thế nào cái này quả cầu lại có thể thấy tại phía xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài Fleur Hẹo giật? Cái này là siêu thần học viện lưu lại một cái thần khí, thông qua chúng ta trước cho Vương Đông hệ thống định vị, trí, sợ rằng chúng ta trên điệu cầu đều có thể tiếp thu được tình huống của hắn, đương nhiên khoảng cách không thể quá xa. Quá xa nói cũng không tiếp thu được, thông qua chúng ta tin tức, Vương Đông đã giải quyết Kiếm Ma A Thát, nhưng mà lập tức có hai cái thượng vị thần đỉnh. Đỉnh một cái nửa bước đứng đầu thần hàng gần rời rảo dọn, mục tiêu chính là Vương Đông, hắn sẽ nên đón một trận thảm thiết trăm giết, trận chiến này, toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn ánh mắt tập trung một lần, nếu như hắn thắng, đối với Địa Cầu nhìn chằm chằm thế lực liền sẽ kiêng kỵ thực lực của hắn mà không dám tùy tiện tấn công Địa Cầu, có thể cho Địa Cầu một chút kéo dài thời gian, nếu như hắn thua, như vậy thì đó, Địa Cầu chúng ta đem sẽ nên đón các thế lực lớn toàn diện tấn công. Lưu Lãng Truy Tư nhìn xa trông rộng ánh mắt quét nhìn mọi người. Đem Vương Đông cùng giờ phút này, địa cầu tình huống từng cái thuật lại đi ra, mà còn phân tích phi thường chính xác. Kết hợp vừa mới vốn là tấn công rất mãnh liệt ngoại tinh thế lực bỗng nhiên dừng lại tấn công tình huống tới xem, quả thật như Lưu Lãng Thụy tư phân tích không sai bị lắm, trận chiến này cơ bản coi là là Tả Hữu địa cầu một cái bối thế, địa cầu thiếu là cái gì? Không chính là thời gian sau. Địa cầu dựa vào không phải là cái gì đạn hạt nhân, không phải là cái gì lực lượng quân sự, những này so sánh với khoa học kỹ thuật càng tân tiến văn minh ở tinh cầu khác, căn bản không đáng giá một đồng. Địa cầu dự vào chính là tạo thần công trình. Một khi hùng, bị, ý, binh ngay cả tất cả mọi người hoàn toàn lớn lên, như vậy những nguy cơ này đều không còn tồn tại. Hùng binh liên dù là trưởng thành mau hơn nữa, đều cần thời gian. Ta tạo, đông ca như vậy tồi xấu, lại cùng ba cái cường giả đỉnh cao đánh, vẫn là một đánh ba, cái này có thể thắng sao? Đại Dê mặt đầy trách trách nào, mặt đầy đều là không thể tin, hắn hiện tại cũng ít nhiều biết thượng vị thần cùng đứng đầu thần chỗ cương đại, liền đơn vòng thượng vị thần, liền đã không phải là hiện tại hắn có thể so sánh với, dù là hắn là thí thần lực, thực lực càng ngày càng tăng, cơ hội có thể đối kháng trung vị thần, nhưng Thượng vị thần như cũ có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Sắp Vi thanh lãnh lông mày kệ đèn hơi nhíu lại, anh khí trong mắt to loé lên một vẻ lo âu. Vậy hắn trận chiến này, có năm chắc không? Lên Na cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng không tại nghịch ngậm, ngay cả vội mở miệng hỏi. Không biết, Vương Đông thực lực đã đạt đến đỉnh điểm thần tồn tại, thậm chí có thể cùng lão bài đứng đầu thần cơ ổ như nhau. Theo lý mà nói, hai cái này thượng vị thần cùng một nửa bước đứng đầu thần là không thể nào cùng một cái sức chiến đấu bạo biểu đứng đầu thần đối kháng, nhưng là, bọn họ khả năng có hậu thủ. Nếu không biết rất rõ ràng Vương Đông thực lực vẫn như thế trắng trợn đi phờ lèo rọn, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều biết trận đại chiến này, cho nên chiến đấu hướng đi cũng rất không rõ. Ràng, trên mặt nội Vương Đông nhất định chiếm thượng phong. Dĩ giờ cũng là hơi hơi trầm ngâm, lấy hắn sâu không lường được thực lực, cũng biết đứng đầu thần cùng thượng vị thần giữa chiến lệnh, nhất là một cái đủ để chống lại lão bài đứng đầu thần ổn thổ sức chiến đấu, càng tuyệt đối không phải ba người này có thể như nhau, chỉ là, thực lực đạt tới loại trình độ này cường giả không phải ngu ngốc, nhất là ba người này phía sau hoa diệp càng không phải là ngu ngốc một cái. Cho nên, hắn cũng không xác định thế cục. Vậy nói như thế Trận chiến này tràn đầy rất nhiều bất xác định tính nhân tố, các thế lực lớn đều đang chăm chú đối phương còn có cái gì lá bài tẩy. Cái gì đó chúng ta không đi tiếp viện quân đông. Lấy gì giờ hiệu trưởng thủ đoạn, tin tưởng có thể khắc họa ra ma phát trận, đem chúng ta chuyển tống đến vỡ hẹo rượt đi. Trình Diệu Văn Phác phát thảo thảo ngồi ở trên ghế, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi. Chỉ là ngữ khí nhìn như nghi vấn, kỳ thực phi thường xác định, Trình Diệu Văn không hổ là lời na sau đó người lãnh đạo, thoáng cái liền nghĩ đến mấu chốt nhất điểm chủ yếu. Cái khác đại dê gà dẹn mấy cái cửa hàng đều là mặt đầy một bức, nghe được Trình Diệu Văn nói, cũng là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Trưng 222, vết rách, đúng vậy, nếu trận chiến này tràn đầy biến số, vậy tại sao không khắc vẽ ma pháp trận đem hùng binh liên truyền tống đến vờ heo giọt, lấy hùng binh liên lúc này sức chiến đấu, hội tụ vào một chỗ chống lại một cái nửa bước đứng đầu thần tướng tin rất dễ dàng, thậm chí có vinh đại dê gạ rẹn 3 người, đủ để tới một bộ tam đoạn thí thần tác chiến, đánh chết cái này giống nhau đứng đầu thần đều không thành vấn đề. Không sai, ta quả thật có thể giống Trình Diệu Văn Đồng học nói tới khắc vẽ ma pháp trận đem bọn ngươi truyền tống đến vực hẻo rọ, nhưng là ma pháp này trận quả thật một chiều truyền tống, một khi các ngươi truyền tống đến vực hẻo rọ, như vậy thì không thể lại trong thời gian ngắn truyền tống về đến, địa cầu phòng tuyến cuối cùng chính là Hùng Bình Liên, các ngươi rời đi liền tương đương với đem địa cầu cuối cùng pháo đại bùng tha. Ngoại tinh thế lực liền có thể lấy thời gian nhanh nhất bên trong đem địa cầu công phá, sau đó chưa cắt. Cho nên, Vương Đông dọt trận chiến này, chúng ta căn bản không có thể cấp cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Dĩ giờ nhỏ thở dài một hơi. Hắn cũng không phải là không muốn đi tiếp viện cái này, thiên tư có một không 102 vũ trụ tuyệt thế tiên điêu, mặc dù sự thật rất tàn khốc, nhưng là lại như gì giờ từng nói, địa cầu không cách nào cấp cho Vương Đông bất kỳ trợ giúp nào, vô luận sống hay chết, hắn đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Gã rèn lấy na bọn người là chỉ giữ cho mặt, dựa theo lý tính thượng tướng đây là sự thật, chính là loại cảm giác này thật rất khó chịu à, gã rèn mọi người ngay từ đầu liền bị chuyển thụ đoàn đội hợp tác, đoàn đội tác chiến, tất cả mọi người tại đi tới siêu thần học viện trước, có thể nói không có ai biết nhau, nhưng mà liền cái này thời gian ngắn ngủi, lại kết làm thân hậu nghị, Vương Đông cũng là như vậy. Người nam nhân này tuổi tác không lớn, tuy nhiên lại giống như một trường gối, như xưa. phụ một dạng truyền tụ mọi người tu luyện kỹ năng, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ đùa, cùng một chỗ chơi bóng rổ, cùng một chỗ khoá lạc, cùng một chỗ ăn cơm. Thứ tình cảm này, không phải bình thường chiến hữu tình có thể so nghĩ. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Kia gì giờ hiệu trưởng tìm chúng ta qua tới làm chi? Liên để cho chúng ta ngồi ở chỗ nệm nhàn rỗi nhìn chiến hữu tại phật sự ngươi chắc cùng địch nhân đẫm máu chém giết, đổ máu hy sinh, lại thờ không động lòng, chơ mắt nhìn. Trong mọi người tâm vô cùng có chịu, nhất là Sát vi, càng là trực tiếp phẫn kích động mở miệng chất vấn. Cũng quên gì vãng chứng minh đối lưu Lãng Thủy Tư Tôn kính tỉnh, nàng vẫn cùng gã rèn đám người không giống nhau, nàng sớm nhất nhận biết cái này kinh diễm tuyệt tài nam người, sống chung thời gian dài nhất, nội tâm đã sớm đối người nam nhân này có lấy phức tạp cảm tình. Không biết Vương Đông chuyện này coi như biết, còn bị gọi tới nhàn dỗi nhìn Vương Đông tại dị tinh cầu cùng địch nhân chạy máu chấm huyết, cái này căn bản không là nàng tính cách được không? Đúng vậy, bảo chúng ta nhàn dỗi nhìn cũng không phải chuyện đi. Tâm lý ta khó chịu. Tán đi, ta tình nguyện đi thành phố chiến tuyến cùng người ngoài hành tinh đánh một ngày một đêm, cũng không muốn ở chỗ này ngồi một giây. Linh Lợi Chuẩn Những người khác cũng là rối rít mở miệng, không tình nguyện biểu tình biểu lộ không bỏ sót. Mọi người biểu tình cùng chuẩn bị rời đi động tác khiến Đô Tạ Bảo sầm mặt lại, nghiêm túc gương mặt tất cả đều là Cam Vân. "Làm gì? Toàn bộ ngồi ở chỗ này, nếu ai dám ra phòng hội nghị này, liền lùi cho ta ra Hùng binh liên, ngươi xem một chút các ngươi hiện tại, có điểm nào là quân nhân dáng vẻ?" "Hùng binh liên là cái gì?" "Nó không chỉ là địa cầu cuối cùng pháo đài, cũng là một cái nghiêm cấm bằng sắc lệnh quân nhân đoàn đội, các ngươi thật là tự cấp Hùng binh liên cái này thần thánh tên mặt đen." đột nhiên đứng lên, Cam Vân rèn chờ người lớn tiếng rống giận vẫn vẫn ngọn lửa cháy mạnh cháy hùng hực, xem bộ dáng là chân khí hư. Cái bộ dáng này Đỗ Tạm Bảo khiến gã rện chờ trong lòng người cả kinh, cho dù là đấu chiến thánh Phật tôn ngộ không chân mày đều là những một cái, tâm lý có chút mất hứng, dù sao hắn chính là kiêu căng khó thuần tể thiên đại thánh đây, chỉ là xem ở cùng Đỗ Tạm Bảo có lấy không sai hữu nghị dưới, cũng cũng không có nói gì, chỉ giữ trầm mặt. Đỗ Tạm Bảo vẫn là lãnh đạo cao cấp, một thân kinh khủng uy nghiêm tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng được, chỉ là nếu là trước kia gã rện đám người, phòng trường sẽ bị hù dọa nước tiểu. Mà bây giờ Hùng Binh Liên có thể nói tại Vương Đông dưới ảnh hưởng, thoát khỏi dĩ vãng bộ dáng kia, ít nhất chúng người cũng đã là hợp cách chiến sĩ, Đỗ Tạ Bảo giống giận quả thật làm cho trong lòng mọi người tất cả giận mình, nhưng là nếu là liền làm cho tất cả mọi người đều như vậy tùy tiện phục tùng, kia cũng là quá khinh thường Hùng Binh Liên. Liên thấy trong phòng hợp bầu không khí vô cùng căng trương. Gã rèn đám người không nói tiếng nào, toàn bộ đứng lên, liền chết như vậy nhìn chằm chằm Đỗ Tạ Bảo, ánh mắt ngưng nhưng bất động, không có bất kỳ tâm tình. cực sâu Tạ Bảo thấy vậy cũng là không nhịn được giận dữ, sau đó liền tính toán lại, hẳn biết Có một số việc không phải hắn có thể đủ khống chế, nhất là đám này lúc trước người trẻ tuổi đã trưởng thành đến nước này, đến cuối cùng, hắn càng là không chế không, huống chi loại tình huống này có chút tuổi trẻ giận cũng là phải. "Tuất, Vương Đông nếu là muốn chạy, vũ trụ không có nhận có thể giết hắn, cho các ngươi hôm nay tới là để cho ngươi biết nắm, lần này là cho các ngươi xem cuộc chiến, cái này kim loại quả cầu có thể thông qua nano từ ba khống chế, cùng bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ một dạng giống như các ngươi tại phật nhập Nhật chắc được, cường giả giữa chiến đấu có thể làm cho các ngươi thu hoạch rất nhiều, đây cũng là trước chúng ta cùng Vương Đông liên lạc thời điểm, hắn cũng đồng ý." Biết không? Mỹ lệ Miss lão sư ăn mặc hưu nhàn lèn sợ y phục, liền vội vàng đứng lên ôn nhu nói, khi chất hiền thuộc ôn nhu Miss lão sư khiến gạ rèn bọn người tỉnh táo không ít, dù sao Miss Lao sư bình thường cũng rất ưa thích cùng gạ rèn đám người giao lưu, mọi người cũng thích vô cùng tính tính này gần cùng Lao sư. Lưu Lãng thủy tư cũng ở một bên cười ha hả, điều chỉnh một chút mọi người giữa tâm tình, bất quá, vẫn là lưu lại một tia vết nước mai táng trong lòng mọi người. Phòng hợp không khí khẩn trương cũng hỏa hoãn không ít, gạ rèn mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, lần nữa làm đến, mặc cho trên đầu lơ lửng kim loại quả cầu nối liền chính mình náo từ ba. Ý thức trong lòng mọi người đều rất minh mạch, vương đông thực lực rất cường đại a, nhưng là cường đại đến mức nào, trong lòng mọi người cũng không có một cái chỉ số, chỉ biết là tại trong vũ trụ cũng là có là số má, ngay từ đầu trải qua đố tạ vào lưu lãng thủy tư một fan cửa hàng, còn tưởng rằng vương đông chạm này muốn phát ngay, lệ tầm nhất là còn khiến mọi người trợ mắt. Nhìn vương đông phát ngay, đây nếu là không giận thì trách. Kết quả phía sau vương đông là mạnh nhất nhất tối xấu, người nào cũng không thể giết chết hắn. Chương 224, hoa nóng. Còn như kia trung cực hở sợ, nói thật, trước mắt hắn vẫn tương đối cẩn thận, bởi vì hắn chưa từng thấy qua vật này không biết vật này thực lực tại cái gì tầng thứ, không đủ liếc mắt, có thể một cái đem tẩu cho nuốt năng lực tới xem, tuyệt đối tại đứng đầu thần, thậm chí càng tại trên. Dù sao đồ chơi này có thể qua lại hư không, khó lòng phòng bị. Hạ Kỳ quan sát mặc dù bị tu luyện vượt qua hải tập thế giới trình độ, chính là cũng không có đạt tới loại kia đủ để đoán được tương lai tầng thứ, cũng cảm giác không tới không gian hai lớp, cũng chính là cái gọi là hư không trình độ. Loại này xuất quỷ nhập thần mà thực lực khó lường đồ vật, Vương Đông vẫn tương đối cảnh giác. A. Lập tức. Vương Đông đầu thấp tiếp tục xúc tích lực lượng, lãnh lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, huyền như tử thần âm dự đoán người đối phương tự kỳ. Vô số ánh mắt quét lấy cái này kinh diễm tuyệt tài 5 người, mặt lộ kinh ngạc. Đây chính là Thái Dương 18 tinh hệ mới ra đứng đầu thần sao? Quả nhiên kinh khủng, mặc dù cách nhau mấy trăm triệu triệu năm lợi dụng khoa kỹ năng máy móc điều tra, không có đích thân cảm thụ, vẫn như cũng có thể cảm giác được rõ ràng người này trong thân thể ẩn chứa khổng lồ lực lượng kinh khủng. Thân thể lực lượng huyết khí quần quật như trường hạ, lực lượng tuyệt đối kinh người. Tiệt kiệt kiệt kiệt. Không biết cái này một lần có thể hay không trốn được sinh tử đại kiếp, nếu là trải qua, viên tinh cầu kia viên thịt không phải là dễ cầm như vậy dưới. Ha <cười> Khiến ta nhìn ngươi thực lực Đến cùng có tiếng không có miếng, vẫn là như trong tin đồn như vậy, sức chiến đấu đủ để xứng đôi với cái tiểu tiện nữ nhân. Cutters, Tayo, Morgana, Hazef, còn có cái này Vương Đông, thật là thú vị. Hưu Tâm theo dõi người giật dây trong lòng âm thầm nghĩ, sắc mặt có bất đồng riêng, khinh thường, thưởng thức, lạnh lùng vân vân. Những ngày Vương Đông không biết, cũng không tiết đi biết, hắn chỉ biết là trong thân thể trái tim không biết khi nào bắt đầu không khỏi chấn động, như đánh trống thiên âm một dạng vang dội toàn bộ phở giọt, khiến quan sát được một điểm này tất cả mọi người không giải thích được, không biết Vương Đông kết quả thế nào. Dù là quen thuộc Vương Đông gã rèn đáng người Hoặc là ngạn cũng không biết vương đông thế nào, nghi hoặc nhìn, muốn xem ra một ít gì. Chỉ là thấy vương đông sắc mặt bình thường, đã cảm thấy khả năng chính mình lo lắng quá mức đi. Dù sao lấy vương đông thực lực mà nói, thật đúng là không cần phải gánh bắt buồn cái gì đó. Còn như vừa mới cảnh tượng, vương đông chính là mặt không chút thay đổi, mặt ngoài bình thường, sau đó nội tâm lại vén lên sóng to gió lớn, loại cảm giác này, trước đó chưa từng có, loại kia sắp gặp tử vong trước cảm thụ, không, sắc thực nói, là một loại cường đại công kích sắp đánh đến hàn bao trước. Mà còn loại này báo chức vô cùng máy liệt cho tới loại này báo trước trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể của hắn vận hành trái tim vô cùng khẩn trương chấn động hắn biết đây tuyệt đối chính là ba người kia mật ngọc tự tin ra hỏa hậu thủ khó trách kiếm ma A maác sẽ tự tin như vậy bất quá hắn ngược lại là phải nhìn một chút kết quả là dạng gì hậu thủ khả năng công kích khiến hắn không có lực phản kháng chút nào bị vây giết phải biết dù là hắn bị thương thực lực chỉ có thượng vị thần đều có thể từng cái đem ba tên cũng chưa đánh giết đến đây a đây chính là Hán Vương đồng tự tinôôôôô thiên không bầu không khí buộc phátân trọng buộc phát của bạo Toàn bộ đống thổ phía trên vùng bình nguyên chống rống xuất hiện một cổ cuồng bạo một trận phong, phong càng lúc càng kịt liệt, bộc phát gap hét, cái này cột cuồng phong bao phủ trời đất, tạo thành từng đạo đáng sợ long quyển, nối liền trời đất, tại đống thổ bình nguyên tàn phá bát hoang. Cùng lúc đó, tối hôm óm mây đen che đỉnh, từng đạo lôi đỉnh tung hoành bầu trời, đáng sợ điện quang xuyên tới xuyên lui chân trời, mây đen bỗng nhiên như một đạo to xoáy nước lớn một dạng màu đen, huyết sắc lần lượt thay nhau, đem thiên khắc họa ra kinh khủng tượng. Cái này tượng tựa như mặt Nhật một đáng sợ cực kỳ. Thực lực không nhân, thấy như vậy một màn, da đầu đều bắt đầu tê dại, loại người này chưa tới Như thần giống như uy áp lại trước quanh trong lòng ngươi ý chí đều cơ hồ giải tán. Tỷ như A đám người đều là như thế, đều tại cưỡng ép trấn định, không khiến giới thân thể mình áp mã quy xuống. Ngạn động lòng người đôi mắt đẹp chính là hơi hơi liếc một cái không có để ý, vì thế như vậy, nàng là có thể chặn, chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ, vẫn là sớm cảm thụ loại lực lượng này cho thỏa đáng, nếu là điểm này uy áp cũng không thể chống cự, kia còn muốn trở nên mạnh mẽ. Nói vớ vẩn, làm bộ làm tịch. Tuyệt mỹ gương mặt tất cả đều là khinh thường. loại thủ đoạn này có thể lựa bị cái người yếu, đối với đồng đẳng cấp, thậm chí cả người mạnh mà nói, hoàn toàn không có một chút xíu tác dụng. Chỉ là tới bảy dáng vẻ a. Mà gã rèn bọn người là sắc mặt nghiêm túc, mọi người cũng coi là thần kinh bát chiến, chỉ là bình thường cùng đối chiến đều là một chút thực lực không mạnh, nhiều lắm là tại trung vị thần tầng thứ. Chỗ có người trong lòng đều âm thầm tính toán, nếu là mình đối mặt loại tình huống này, hay không còn có lấy chiến ý, nếu là lúc trước, chỉ sợ là chân đều phải run run. Đỗ Tạp Bảo Dĩ giờ ngược lại sắc mặt bình thường, bọn họ dạng gì tình cảnh chưa từng thấy qua, điểm nhỏ này tình cảnh thật là không đáng nhắc tới. Wen, To lớn dị tượng càng lúc càng liệt, cuồng bạo lôi đỉnh dung động bầu trời. Cú bạo lôi đỉnh thanh âm vang dội cả vùng đất. Hừ, hoa nóng. Vương Đông đôi 703 mắt không có mở ra xúc tích lực lượng chờ đợi kia không biết công kích hàng Lâm, Hạ Kỳ quan sát cũng có thể cảm giác được này cổ dị tượng, đối mặt hàng Lâm phở hẻo giật tới ba người chế tạo ra dị tượng khiến hắn phi thường khó chịu, trang bức chứa trên đầu của hắn tới. Trang bức người xem những người khác trang bức nhất định sẽ phi thường khó chịu, Vương Đông cái này, chính là cái này loại. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, cả người cùng bạo lực lượng kinh khủng không ngừng tăng bọn. một cổ dung động ba động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Sau một khắc, đẩy trời dị tượng, ba phủ trời đất long quyển, tung hành bầu trời đẩy trời lôi đỉnh, hết thảy bị cái này cổ kinh khủng lực chấn động anh diệt. Một tiếng uy kinh khủng như vậy, khiến chúng sinh không nói, mà xem một màn này, người cô ý chính là toàn bộ cao mày, tâm lý âm thầm nương trọng, một lời là thay đổi thiên tượng, loại lực lượng này cường giả không phải là không có, nhưng là giống Vương Đông Hợi hợt loại này quả thật có chút đáng sợ. Nếu là người này hôm nay bất tử, như vậy sau đó địa cầu thì không phải là dễ cầm như vậy dưới. Chương 225, mãnh liệt sát ý. Dị tượng biến mất, chính là kia cổ áp lực khí tức cũng chưa từng biến mất. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ mạnh chân trời, một đạo thiên thạch giống nhau phi thuyền ầm ầm từ thiên không đệ xuống, lửa nóng hùng hục bọc, kẹp ở vô cùng khí tức hàng lâm sợ hãi rợn dống thổ bị nguyên, cách Vương Đông ngoài trăm thước, đập ra một cái to lớn hố sâu, cho bụi khói mù nhất thời tràn ngập, khiến người không thấy rõ tình huống bên trong. Nện xuống phi thuyền, đưa tới một trận sóng khí hướng bốn phía khuếch tán, đá vụ kích. Bán, hỏa diễm tại trong hố sâu thiêu đốt, ánh lửa ngút trời. Ra, ẩm ẩm rộ, thú, quần quần tới Sấmạt băng lãnh, thanh âm lạnh như băng như tử thần thanh âm, khí tức tự vòng tràn ngập bản thân. Xem cuộc chiến tất cả mọi người hô hấp đều ngừng ngừng khâu ít, ánh mắt chết nhìn chòng chọc kia ánh lửa ngút trời hồ sâu. Đập, đập, đập, đập, đập. kim loại dày ống đạp trên mặt đất tiếng kim loại rồi dạo tiết tấu chuyển tới. Đột nhiên, đầy trời ánh lửa cùng cho bụi bị một cổ vô hình gió thổi tán, ba đạo cao ngất thân ảnh xuất hiện, thoáng cái hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Liền thấy ba bóng người hai nam một nữ, người khoác kim màu trắng, đắt tiền thường, gương mặt như địa cầu Tây phương khuôn mặt tự, nam nhân Tuấn mỹ, nữ mỹ Lệ. Trên người khí chất tựa như cao cao tại thượng quý tộc một dạng trên mặt mang theo một cổ mãi mãi cũng sẽ không tan đi cao. Nào, sau lưng một đôi trắng tinh hai cánh chứng minh cái này thân phận ba người. Thiên sứ? Ba người này lại là thiên sứ? Mà không biết ba người này bối cảnh trên mặt khác thường. Xa xa dãy núi đỉnh, đỉnh A đám người sắc mặt cổ quái nhìn trước người tuyệt mỹ thiên thần, cái này tuyệt mỹ tiên thần phía sau cũng giữ một cặp trắng tinh hai cánh, chẳng lẽ đều là tới từ một thế lực? Nội chiến? Vẫn là dãy núi? Mọi người không biết, nhưng là trong đầu vẫn là nổi lên các loại ý tưởng, náo động mở rộng ra. Gã rèn đám người càng là sắc mặt của quái, sắc vi trong con người xinh đẹp thậm chí không khỏi toát ra một chút lửa giận, loại tâm tình này thậm chí nàng mình cũng không biết đến từ đâu. Chuyện này là cái gì quỷ? Thiên sứ tới địa cầu cầu viện, tiếp viện vừa hẹo rớt, kết quả lại ngày nữa dùng tập kích vương đông. Chẳng lẽ cái này là thiên sứ nhất tổ Âm mưu? Hoa, wow. còn có loại này thao tác, thật là quá phận. Ni Mã, Đông ca không phải sẽ bị Mưu hạ đi, sớm biết cái kia cao. Ngạo Thiên dùng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Lần sau gặp được nàng một đũa đánh chết tính. Gã một đám người nhất thời xôn xao. Trong đầu cung A đám người ý tưởng không sai biệt lắm, thậm chí nghị căng lệnh, dù sao ban đầu thiên sứ chi Vương cũng tới địa cầu, song phương giao lưu cũng không phải là rất hữu hảo, thậm chí có thể nói đối địch, mà Vương Đông cùng Ngạn Chi giữa sự tình, mọi người lại không phải rất rõ, cho nên loại này âm mưu luận ý tưởng cũng thuộc về rất bình thường. Đỗ Tạp Bảo cùng Di giờ cũng là nhướng mày một cái, bọn họ nghĩ cũng không kém, đối với thiên sứ Tinh Vân Đỗ Tạp Bảo vẫn là so giá mơ hồ, Di Dở từng tại trong vũ trụ lưu lạc cả năm, ít nhiều biết một chút bí văn, đối thiên sứ thoáng, có một chút điểm biết, đối với cái này tới ba cái thiên sứ trang trí có chút quen thuộc, nhưng là vừa không chắc chắn lắm. Tôi miệng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ba tên này cùng hiện tại thiên sứ tinh vân thế lực không phải một nhóm, các ngươi có thể mang ba tên này tính thành thiên sứ nhất tộc một cái khác thế lực. Lầy Na làm liệt dương tinh chủ thần, chính là biết nhiều vô cùng, thậm chí cùng thiên sứ đánh không ít qua lại, cho nên nhìn thấy gạ rện đám người sắc mặt cùng nói, kêu quát một tiếng, hơi phủ cập khoa học một phen, xua tan mọi người ý tưởng. Nghe được Lầy Na khẽ the, gã rện mấy người nhất thời cười khan một tiếng, không nói chuyện. Sát Vi vẫn là mày liêu nhíu, đôi mắt đẹp dị quang rung động, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Đông ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, nhìn đã tới hắn phía trước không đủ hơn 10m thiên sứ nhất tộc ba người, cả người khí thế bắt đầu chậm rãi bay lên, một cổ sát ý lạnh như băng lan tràn ra. Mộ Ý Ngọc đôi ba người thấy vậy, sắc mặt đại biến, kia ngút trời huyết sắc sát, sát ý bao phủ ba người, nhất thời ba người giống như lâm vào kia vô tận hàn băng địa ngục một dạng loại kia cảm giác tuyệt vọng thấy, giống như trực diện hoa diệp đại nhân nổi giận thời điểm. Ba cổ kinh khủng mà dâng trào ánh sáng ầm ầm nở rộ, ánh sáng màu trắng trong kẹp ở máu màu đen, thật giống như sĩ mỹ dụ trong bị màu đen vết bẩn nhiễm một phát ra vô cùng khí tức thôi lấy cái này ba cổ cuồng bạo khí thế chống cự vương đông đập vào mặt băng lãnh huyết sát sát ý. Oeng! Rắc rắc. Một tiếng ầm ầm nổ vang như sấm bùng nổ, huyết sát sát ý ngút trời cùng cuồng bạo dâng trào khí thế đụng nhau đưa tới từng đạo sấm chớp rống xuất hiện, đống thổ trên bình nguyên vốn là bao trùm bằng tuyết đều bị hòa tan, lộ ra kia vốn là hoàng phù thổ địa, trên thổ địa đá vụn cũng bị một cổ vô hình lực lượng ảnh hưởng treo không lên. Chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra, mọi ý ba người đều thân ở hạ sắc mặt khó coi ba người hội tụ vào một chỗ khí thế ngút trời như cũng không có thể ngăn cản vương đông lãnh vô tình huyết sát, sát ý bao trùm. Sau một khắc, Huyết sát sát ý như lĩnh vực một dạng trong nháy mắt đem ngọ ý ba người bao phủ, kinh khủng huyết sát sát ý tựa như từng đạo sắc bén vô cùng lưỡi dao một dạng phải đem ba người thiên đao vạt quả, bất quá một hồi, ba người toàn thân cao thấp đều bị huyết sát sát ý biến ảo sắc bén lưới dao cắt máu me đầm địa, không chỉ có như thế, sát ý đem ba người ý chí xâm nhiễm, khiến ba người đều cảm giác được một loại tiêu cực tuyệt vọng, có loại trực tiếp đi chết ý tưởng. Quả thực chịu đựng không nổi ngọ ý ba người nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân toàn bộ bùng nổ, cường đại, tiến tốt, lực lượng trực tiếp đem huyết sát, sát ý lĩnh nổ Nộ huyết sắc sát ý sau đó, máu me đầm địa mỏ y ba người nghi ngờ không thôi nhìn phía xa cái kia bị huyết khí bao trùm bóng người. Cười. có chút thực lực, nếu là như vậy, như vậy các người liền muốn qua đời ở đó." Huyết khí ngút trời hóa thành thực chất một dạng một con khổng lồ hung thú trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Thô, Tráng tứ chi hung hăng chộp vào hoàng vụ vù trên vùng đất, hai cái băng lánh đôi mắt chết nhìn chỏng chọc mọ y ba người, không có một chút xíu cảm tình, chỉ có sát ý, bị huyết sắc khí giẫm bao phủ Vương Đông Chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu nói, làm cho tất cả mọi người bao gồm mọ y trong lòng ba người đều là một hám. Chương 226, Đông Tuyết Cái này nhóm cường giả nói ra lời, không thể nào là giả, mọi ý ba người, hai cái thượng vị thần đỉnh. Đỉnh, một cái nửa bước đứng đầu thần cường giả, ba người này kết cấu tiểu đội, tại trong vũ trụ vô luận đặt ở thế lực kia đều tuyệt đối có thể cho thế lực thực lực trong nháy mắt ra tăng gấp đôi. Nhưng mà cái này ba vị cường giả tại Vương Đông trước mặt thậm chí ngay cả trả đũa dư lực cũng không có sao. Đây chính là đứng đầu thần cường đại. Vẫn là người nam nhân này sức chiến đấu đã vượt qua đứng đầu thần tồn tại. Chỗ có người trong lòng đều kinh nghi suy đoán, đây hoàn toàn không phải đứng đầu thần có sức chiến đấu a bộ ý ba người thực lực đều không tục, đứng đầu thần tại cường đại cũng không khả năng cũng không hề động thủ liền trực tiếp áp chế ba người ngay cả tay đều không thể còn, vậy quá khoa chứ vậy. Nhưng mà tất cả mọi người đều không biết là, đây hoàn toàn chính là Vương Đông một loại thủ đoạn a. Không nghĩ tới lúc trước vô ý thức đem Hạ Kỳ Bá Vương cùng sát ý kết hợp, lại có thể có được thứ hiệu quả này, thật không tệ. Vương Đông mặc dù sắc mặt băng lánh mà không chút thay đổi, nhưng là nội tâm lại âm thầm đắc ý, ba sát phách khí toàn bộ đều khiến hắn tu luyện tới cực hạn, thậm chí Hạ Kỳ Vương đều đã tu luyện tới vượt qua tứ hoàng tốc độ thần thứ đã có thể ảnh hưởng đến hiện thực vật chất, nhưng mà hắn cũng từng dùng sát ý đi chấn nhiếp đối thủ cảm giác cũng khá vô cùng 660, cho nên mới có kết hợp hạ kỳ bá vương cùng sát ý có thể hay không có cái gì kỳ hiệu. Kết quả hiệu quả phi thường không tầm thường, kết hợp ra loại này huyết sát sát ý lĩnh vực mở dạng, bị huyết sát sát ý bao phủ, cơ bản vô luận thân thể vẫn là ý chí đều bị áp chế hoàn toàn. Chỉ là loại vật này quá mức tàn nhẫn, chỉ cần là người bị hắn huyết sát sát ý bao phủ, cũng sẽ bị vô biên sát khí cho thiên đạo vạn quả một dạng phi thường tính cùng. Dĩ nhiên đối với đời nhân, hắn có quan tâm hay không cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, chỉ quan tâm kết quả. Ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, con người màu đen trong băng ánh sáng màu làm từ từ nở rộng, tiểu vũ trụ điên cùng hiện lên, hắn bất kể đối phương có bài tẩy gì, hắn chỉ cần đi trước đem cái này trước mắt ba người giết chết, vô luận có bài tẩy gì toàn bộ đều là giả, hắn ngược lại là có thể nghĩ đến đối phương kia ngộng bước sắc mặt. Toàn bộ đống thổ bình nguyên phong, ngừng, phản phật không gian đều ngừng. Đột nhiên không biết lúc nào, tuyết, giống tơ liệu giống nhau tuyết, giống hoa lao giống nhau tuyết, giống phù công anh giống nhao tuyết trên không vũ, khi theo phong bay. Không trung bay tuyết, nho nhỏ bạch mau, vừa giống như thổi rơi rỉ cả cánh hoa, bịch, vô số. Tuyết lớn rơi trời. Sở Hữu nhận giống như thấy một cái u nhã điểm tĩnh cảnh giới, đi tới một cái trong suốt thấu loại bỏ cổ tích như vậy thế giới. Thả lòng kia thoan phẳng, tuyết trắng kia băng thơm, làm cho người ta một loại lạnh ánh ánh nan nổi. Hết thể đều tại lọc, hết thể đều đang thăng hoa, ngay cả ta tâm linh cũng tại tĩnh hóa, trở nên thuần khiết mà lại tươi đẹp. Đẹp đến mức tận cùng tuyết bay tán loạn, làm cho tất cả mọi người đều mê. Say, nhưng là xinh đẹp này đến mức tận cùng cảnh tuyết bên dưới, lại ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Mọi ý ba người, thực lực không tầm thường, thấy loại này bỗng nhiên xuất hiện mỹ lệ cảnh tuyết, ngay từ đầu cũng là say mê cùng với trong, chính là sau đó liền kịp phản ứng. Loại chuyện này tại hai phe khí thế giao phong thời điểm, sao có thể có thể sẽ có như thế cảnh tuyết tung bay xuống. Trong ngáy mắt kịp phản ứng ba người cảnh giác nhìn về phía trước người nam nhân kia, lại phát hiện, người nam nhân kia lạnh lùng như băng xương nhìn mình. Giống như nhìn ba cổ thi thể một dạng loại này ánh mắt ba người không thể quen thuộc hơn nữa, đây không phải là lúc trước chính mình nhìn kiến hôi loại kia ánh mắt sao. Đáng ghét! Người này! Nhất thời mò ý ba người trong lúc nhất thời tức giận không thôi, vương đông là cường đại, cường đại cơ hồ khiến ba người đều không có có phản kháng gì tâm, có thể là mình là mình ai Không người nào là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, lại ở nhà này hòa trong mắt liền chỉ là một người chết. Cho dù là chết, ba người đều quyết định cũng không muốn cái nhà này hòa sống dễ chịu. Nhưng mà sau một khắc, ba người liền biết rõ mình ý tưởng quá ngây thơ. Bởi vì, ba xác mặt người tại ngắn ngủi này trong mắt, thay đổi đến mức dị thường trắng xanh, một cổ gần như khủng bố khí đông tại toàn thân lan tràn, toàn thân huyết khí cơ hồ muốn bị đông cứng. Mà thân thể càng bị một cổ tinh anh băng ngưng kết, một tầng mỏng manh băng ngưng kết tại mặt ngoài, tựa như băng tinh khơi một dạng mỹ lệ phi thường, chính là chứa đựng tử vong. Ô nào. Lần này, thấy như vậy một màn tất cả mọi người đều rung động. Đây là tình huống gì? Đối phương vậy mà căn bản không còn sức đánh trả chút nào vậy mà tại căn bản ngay cả phản ứng đều không có phản ứng kịp liền bị đông. Đây là cái gì dạng đáng sợ? Phải biết, đối phương ba người chính là hai vị thượng vị thần đỉnh. Đỉnh, một người nửa bước đứng đầu thần tồn tại a, trong vũ trụ tùy tiện kéo ra một vị không nói tung hoành vũ trụ, nhưng là ít nhất cũng không có cái gì người dám trêu trọc tồn tại. Mà bây giờ lại xa xa dây núi đỉnh. Trên đỉnh núi Tuyệt Mỹ tiên sư thấy như vậy một màn, không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng, không có ai biết Vương thực lực ranh giới cuối cùng tại nơi nào, bởi vì nàng biết Vương Đông mỗi một ngày vô thời vô khắc đều tại tiến bộ, không có cực hạn một dạng làm tất cả mọi người đem Vương Đông thực lực định nghĩa tại một cái tầng thứ thời điểm, kỳ thực hắn lại đã sớm vượt qua cái này. Tầng thứ? Vốn là cái này một lần đối phương liền quá mức mật ngọt tự tin, lấy Vương Đông thực lực như thế, còn phái ra ba cái thực lực xa xa không đủ ra hỏa đi tìm cái chết. Hoa Diệp, ngươi quá tự phụ, tự lo đến tự cho là đúng mức độ, cái này một lần, cái tên kia sẽ để cho ngươi khiến ngươi biết cái gì gọi là thật sự chiến sĩ. Mọi người ở đây rung động Vương Đông thực lực lúc, lại không có nhìn thấy Vương Đông giờ phút này trạng thái. Vương Đông gắt gao mày kiếm, Băng con ngươi màu xanh làm trong lóe lên một chút kỳ dị, hơi hơi ngước nhìn kia tối tăm mờ mịt thiên không, trong miệng tự lầm bẩm, loại cảm giác này, tự thần Katars, là người ra tay sao? Hắc hắc, khiến ta xem một chút, ngươi cái này sát chiêu lực lượng. Đem họỷ ba người đóng băng thời điểm, Vương Đông liền cảm nhận được một cổ đến từ trên linh hồn run sợ. Không sai, liền là tới từ linh hồn ý chí trên dung sợ, lấy Vương Đông hiện tại kinh khủng linh hồn ý chí, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này, nhìn tổng quát vũ trụ, có thể cho Vương Đông loại cảm giác này, chỉ có một người, đó chính là tự thần Carthus, một cái đứa thích chơi. Làm linh hồn gia hỏa vừa mới đóng băng mỏ ủy ba người lực lượng, còn chưa đủ để đem cái này ba cái người mang thần thể thần lúc đó vẫn lạc. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Viết không tốt thứ lỗi. Chương 227, bản nhạc cầu siêu. Nhưng là hắn lúc này lại không có cách nào đi quản cái này ba người. Bởi vì, gì tụ tới. Thật sự tử thần hàng lâm, cách mấy trăm triệu triệu năm ánh sáng tinh hệ khoảng cách, hàng lâm tại Fleurjot. Fleurjot thiên không, sợ Trời đất đều tại run sợ. Bị vương đông lực lượng xua tan mây đen lại lần nữa hội tụ, vô tận lôi đỉnh như ngân xà loạn vũ giống nhau đùng đùng bùng nổ, chân trời bên lăn tới đoàn đám mây đen, tối om om tiên liền như muốn tụ xuống. Phong đổi theo mưa, mưa đổi phong, phong hỏa mưa liên hợp lại đuổi theo trên trời ô mây. Một lát, hạt mưa nối thành tuyến, ồn ào một tiếng, mưa lớn giống như trời sập tựa như phô thiên cái điệu tử trên bầu trời chút xuống. Cùng gió cuốn mưa to giống vô roi, nhiên hung hăng ra mảnh không có có ảnh hưởng đến đông, vô hình đẩy nước phong chán. Một tiếng lôi nổ vang tương đạo như mãng xà giống nhau lôi đỉnh bộ vào đống thổ phía trên vùng bình nguyên, đập ra từng cái to lớn hô sâu, cái này cái thời điểm, tại mọi người đầu góc mơ hồ thời điểm, một cái bóng mở ngang trời xuất hiện, kèm theo hư ảnh xuất hiện trong đáy mắt, một trận nghỉ non âm nhạc tại toàn bộ fair hẻo rượt vang lên. Linh hồn này giống nhau tiết tấu tự khúc, khiến người trầm mê trong đó, nghe được cái này phảng phất như địa ngục tự khúc mọi người, linh hồn đều đang nợ rộ, Garen, Tôn Ngọc Không, Leona, Hùng binh liên, tất cả mọi người xem cuộc chiến đấu này người dây, ngạ, à, tất cả mọi người đều lâm vào trong đó. Địa ngục này vực sâu tự khúc giống như một bản tay vô hình phải đem tất cả mọi người linh hồn kéo vào địa ngục, kéo vào tử thần thế giới. Thứ ảnh người khoác hắc kim sắc ngay cả mũ trường bảo, không thấy rõ tướng mạo, nhưng là một thân kia khí tức tử vong dày đặc dị thường, gần như khủng bố. Thực lực cường đại một chút người, nghe được cái này địa ngục tự khúc chương nhạc, chìm. Mê một hồi liền khôi phục như cũ, dù sao cái này tử thần chương nhạc cũng không có hướng về phía tất cả mọi người thi triển, mà gã rèn đám người thực lực cũng không phải rất mạnh, địa cầu mọi người cặp mắt đờ đẫn, nếu là có thể thấy linh hồn cường giả đều sẽ phát hiện, trên địa cầu, gã rèn đám người linh hồn. Tựa hồ cũng lúc rời thân thể mà thực lực phi thường yếu ớt đám người càng là cặp mắt lật rõ ràng, linh hồn cơ hồ rời thân thể, cũng chính là lấy na tôn ngục không, dĩ giờ đám ba người thực lực siêu quần, chỉ là sắc mặt trắng xanh, linh hồn ý chí chấn động. Cho dù là ngạn bực này trung vị thần đỉnh, đỉnh cương giả thần sắc đều phi thường có cái gì không đúng, phải biết, vị này tuyệt mỹ thiên sứ có thể không bình thường trung vị thần, đủ để xứng đôi thượng vị thần, khoa trương hơn là nàng ý chí phi thường kinh khủng, từ thần trương nhạc dư âm còn khiến phụ cận xem cuộc chiến mọi người như tình huống như vậy. Kia bị chính diện tập kích Vương Đông chịu đựng áp lực có thể thấy càng là vô cùng kinh khủng. Mà cũng quả thật, Vương Đông giờ phút này tình huống phi thường không ổn, không ổn đến linh hồn đều phải bị oanh tạc lôi xé, vẻ mặt nghiêm túc Vương Đông màu băng lam đôi mắt ánh sáng nợ dụ càng là chói mắt vô cùng. Hán phủ cận không gian ba động như sóng triều giống nhau kinh khủng, từng cơn sóng gọn khuyết tán bắt phương, phủ cận mặt đất đá vụn treo không lên, tại bị vô hình lực lượng đáng sợ trấn vỡ. Vương Đông dưới chân càng bị kinh khủng áp lực đắp không ngừng hướng mặt đất trấn áp, hòn đá bể cảnh, nhiên tạo thành. Vương Đông băng đôi mắt màu xanh trên bầu trời lơ lửng tự thần hư ảnh, răng, như nói, này, quả nhiên Linh hồn ý chí tại bị lôi xé dưới tình huống lại còn có ý thức tới chết hỏi mình, Vương Đông Băng lênh thấu xương ngự khí khiến cả Tật Phi thượng kinh ngạc. Liên ý mũ phía dưới to lớn càng là ngưng trọng không dự, cái này một lần có thể nói hắn là tính toán vương Đông, hắn trung cực tuyệt triều, bản nhạc cầu siêu có thể phạm vi lớn thực chiến, mà còn uy lực kinh khủng dị thường, cơ hồ không có người có thể tiếp được một chiêu này, kinh khủng nhất là, cái này bản nhạc cầu siêu chính là tác dụng với linh hồn, có thể lợi dụng âm sướng một tử thần chương nhạc, cùng địch nhân hưởng, mất đi linh hồn triệu hoán. Tại vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tiếng tâm lừng lấy cường giả chết vào bản nhạc cầu siêu bên dưới. Bản nhạc cầu siêu ngâm sướng cần thời gian, đang ngâm sướng trong thời gian, chương nhạc sẽ theo thời gian lực lượng trở nên khỏi bệnh tăng kinh khủng, tại lúc trước đã thử một chiêu này cùng giả, không, có ai có thể giữ vững 5 giây, 5 giây bên trong nhất định linh hồn mất đi, chỉ còn lại một cụ không có linh hồn nhập thân. Chính là trước mắt cái này Vương Đông, bản nhạc cầu siêu ngâm sướng ước chừng 20 giây, còn có thừa lực, người này lực lượng vẫn là khinh thường sao? Chính là, bản nhạc cầu siêu cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy là có thể chặn đây. Cát Tật Hư ảnh trầm tự lẩm bẩm. Theo tự thần Cát Tật thanh âm, Ngâm sướng chương nhạc thanh âm càng ngày càng lớn, quá mức thậm chí đã che giấu qua trên bầu trời kia lôi đỉnh tung hoành thanh âm, mà toàn bộ phở hẻo rượt mặt đất điên cuồng chấn động, không gian bắt đầu ba động, chú có sinh linh đều đang kêu rên, vô số thây khô cuồng chiều càng bị trong nháy mắt mất đi, thay đổi thành chân chính tử thi. Các trong bộ lạc mọi người bịt lấy lỗ tai, muốn ngăn cản thanh âm kia bộc phát trở nên lớn tự thần chương nhạc. Vô số hung thú ngã trên mặt đất đều thảm thiết. Tử thần uy, vong hàn lâm, chúng sinh kêu rên. vậy, mặt xanh, màu băng Như quần quần trưởng hạ một dạng như kia từ xưa đến nay, nóng bỏng lò luyện tiêu hết thảy, tiểu vũ trụ cũng đồng thời trong nháy mắt bùng nổ, một cổ bệ nghệ bầu trời thiên hạ khí phách từ nội tâm bộc phát. Ba cổ trong đó một loại lực lượng cũng có thể khiến nhất giới bình thường người biến thành thực lực kinh khủng nghịch thiên công giả, chớ đừng nhắc tới ba cổ lực lượng đồng thời bùng nổ. Viễn cổ vô thượng thần đề cũng không gì hơn cái này. Trên bầu trời, phong vân biến ảo, vạn ngàn lôi điện như ngân xà như vậy điên cuồng lóe lên, vang, mặt đất thét, chạy, vô cùng khủng, đáng sợ lực lượng từ Vương trong thân thể ấm ấm bùng nổ. Ba cỗ lực lượng bị Vương Đông cương ép hội tụ vào một chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng tựa như hung thú giống nhau tiếng gào xen lẫn vô cùng bá khí vang dội bầu trời. Cái này tiếng gào gần như trong nháy mắt liền đem trên bầu trời vô tận lôi đỉnh mất đi, trời lơ lửng đá vụn, phụ cận hết thảy thật giống như đều bị mẫn diệt, rung động ở trong không khí sóng gợn cũng bị mẫn diệt. Tại cái này thông suốt toàn bộ FL giọt tiếng gào cũng để cho thực lực hơi yếu gà rèn đám người tỉnh hồi lại, tình hồn lại mấy người theo bản năng sợ sờ, sờ thân thể của mình, sợ không thôi. Chương 228, tự cục. Ta tảo, người chó này quá nghi ma âm hiểm đi, thiếu chút nữa thì quỷ Có chút dọa người a, ai đây a? Tao ít, người này không phải cả tật cái thứ ở trong truyền thuyết Kiếm tốn Lao Lưu. Mạnh sao? Phục hồi tinh thần lại gạ rẹn đám người nhất thời liền tức miệng mắng to, vừa mới tình huống bọn họ thế nào lại không biết, thiếu chút nữa linh hồn đều bị lôi xé mất đi, nhất định chính là Thái Bay Vạ Giá a, đương nhiên khẳng định tên khốn kiếp kia cũng có đưa bọn họ nhất cử diệt tâm tư. Nếu không bản nhạc cầu siêu vi lực dư âm còn chưa đủ để lấy đem những này siêu cấp chiến sĩ cho thiếu chút nữa chết chết. 1702 loại lực lượng đối kháng, đưa đến mặt đất bắt đầu tùy ý nức nhẹ, thổ bình nguyên ầm ầm đống bị lực lượng đáng sợ va chạm mà chia ra làm hai chạy dài mấy ngàn bạn giảm vết nước tựa như kia vô tận vực sâu, sâu không thấy đáy, một khi té xuống, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Khi thế đáng sợ uy nghiêm lan tràn tại cả vùng, Thất ở phờ hẻo rụt ngạn lông mày kẻ đen gắt gao nhíu, Tuyệt Mỹ mặt đẹp hơi hơi tái xanh, bất quá cường thế nàng cũng không sẽ lúc đó khuất phục cái gì. Không lộ tượng trưng chính nghĩa lực lượng thần lực ầm ẩm xuất hiện, sang choi ánh sáng màu trắng đem bao gồm chính mình và đám người toàn bộ bao phủ lại. Kia chấn động cùng dư âm đều đã không thể ảnh hưởng đến mấy người. Bất quá mặc dù trận cái này điên cuồng chấn động, khí thế cùng dư âm, nạn Tuyệt Mỹ gương mặt có điểm không đúng. Động lòng người đôi mắt sáng nhìn thiên tử thần không trung cả tật hứa ảnh, lóe lên dị quang, loại kia tâm tình phi thường phức tạp, có ảm đạm, không phục, căm phẫn, cao ngạo. Nàng không có nói gì, nhưng là nàng tự mình biết, nàng bắt đầu giận. Lực lượng bắt nguồn từ với rất nhiều, tâm tình cũng là một loại lực lượng, căm phẫn rất là như thế, làm căm phẫn chuyển hóa thành lực lượng thời điểm, khi đó bày ra lực lượng đem sẽ thạch phá thiên kinh. Không nghi ngờ chút nào, ngạn giờ phút này chính là loại tình huống này. Nàng là chất nộ, nàng căm không phải cả tính toán vương đông, nàng là chính mình, nàng giận tại sao mình lúc trước tự hào lực lượng, cảnh giới tầng thứ vào giờ khắc này lại là kém, coi như thế. Kém gọi đến, chống cự người khác lực lượng va chạm dư âm đều như vậy tốn sức. Nàng có thể là thiên sứ à, nàng là ngạn, nàng là chinh chiến 7 ngàn năm, vô số chém giết tử vong cũng không có để cho nàng khuất phục nữ chiến thần. Nàng tính cách tuyệt đối không cho phép chính mình nhìn mình nam nhân yêu mến cùng người khác chém giết thời điểm, chính mình lại chút nào không một chút tác dụng, nàng không phải loại kia cái gọi là thành công nam nhân phía sau nữ nhân, nàng là nam nhân bên người chiến hữu, là kiếm, là tấm tuẫn. Để cho nàng đường đường canh cháy hộ vệ thiên sứ ngạn làm một cái bình hoa. Mà bây giờ, nàng giống như một cái bình hoa mùa dạ. Như thế nào không để cho nàng giận. Ta tuyệt đối sẽ không làm kẻ yếu. Trận này khiến người tuyệt vọng giao phong, tuyệt mỹ thiên sứ không có mất đi chính mình trở nên mạnh mẽ tín nghiệm lúc trước, nàng trở nên mạnh mẽ là là bảo vệ mình đồng bạn, đồng đội mình, chính mình vương, mà bây giờ, nàng lại có tư tâm, nàng nghĩ vì chính mình mà trở nên mạnh mẽ. Mân Mân hoàn mỹ cụ ên này. Môi, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên vô cùng kiên định. Đây là đống thổ bình nguyên hoàn toàn chính là một cái hỗn loạn vô cùng cuồng bạo năng lượng từ trường mà, bất luận kẻ nào lần hai đều sẽ bị hai cổ lực lượng va chạm mà sẽ nát, máu thịt linh hồn, hết thảy đều sẽ bị mẫn diệt. Cái này khoa trương lực lượng bùng nổ ngàn lần, Vương Đông cùng tử thần cạ tất hư ảnh nhưng căn bản không bị va chạm lực lượng dư âm ảnh hưởng. Chết nhìn chòng chọc trên bầu trời đạm nhiên tử thần hư ảnh, Vương Đông trong con ngươi băng lam bộ phát đậm đà. Nông nặc hơn là hắn vô cùng mãnh liệt sắc cơ, hắn cái này cái thời điểm thật, thật, thật rất muốn đem tiên trước mắt này hoàn toàn sẽ nát hủy ra. Vương Đông cảm nhận được một cổ phi thường lực lượng kinh khủng tại chính mình trung quanh quấn quẩn, phi miểu không chừng, căn chút nào không dấu vết có thể tìm ra, mà để cho hắn sinh ra sát ý không phải cái này, mà là Vương Đông cảm nhận được chính mình linh hồn ý chí tại bị kia tử thần chương nhạc, nhạc cầu siêu từ từ tiêu phí. Bản thân hắn ý chí phi thường kinh khủng, kinh khủng đến không có bất kỳ người nào có thể từ phương diện này đi đối phó hắn. Cái này một lần, hắn biết chính mình sai, chính mình linh hồn ý chí quả thật kinh khủng, kinh khủng ngưng luyện giống một viên từ xưa đến nay bất động tĩnh thiên tri trụ, nhưng là bây giờ, bản nhạc cầu siêu lại có thể từ từ ngâm sướng, lực lượng một cổ ăn mòn linh hồn lực lượng cho tiêu phí. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn liền cảm nhận được chính mình linh hồn ý chí bị tiêu phí khoảng chừng 1/20 mức độ. Theo ngâm sướng thời gian tăng cường, bản nhạc cầu siêu ăn mòn linh hồn lực lượng cũng càng phát ra cường đại, linh hồn hắn ý chí tiêu phí cũng sẽ tăng nhanh. Cái này một lần, hắn thật là muốn tải ngã nhào một cái, cái này cái thời điểm, hắn mới phản ứng được, chính mình quá mức của ngạo, quá mức tự lo, làm lực lượng càng phát ra cường đại thời điểm, thậm chí không có ai ngăn trở hắn thời điểm, lấy hắn thành thục tính cách hay là như cũ sinh ra loại này tự lo ý nghĩ, đưa đến biết rất rõ ràng có người sẽ nhằm vào hắn. Mà bày đầy trời sắc cơ, chính là hắn vẫn không sợ hãi, tự lo chờ đợi đối thủ đến, tự lo chờ đợi đối thủ lá bài tẩy xuất hiện. Vương Đông cười khổ một tiếng, tự rễu lắc đầu một cái. Còn chưa đủ thành thục à, mặc dù biết rất rõ ràng loại tính cách này sẽ xuất hiện, nhưng là hắn vẫn không để ở trong lòng, đưa đến tình huống bây giờ, Hắn giờ phút này cơ hội là tiến thối lương nan, chính mình nhất định phải lực bộ phát lượng tới chống cự ngâm sướng bản nhạc cầu siêu, nếu không nói, bản nhạc cầu siêu sẽ phi thường nhanh chóng tiêu phí chính mình linh hồn ý chí, quan trọng hơn là, hắn nghĩ lui cũng là lui không, hắn cảm giác mạnh mẽ biết, cảm giác được phụ cận không gian như ẩn như hiện một cổ sắc cơ, đối phương mặc dù hay bốn biết tận tàng rất tốt, như cũng bị hắn vạn vật lắng nghe phát hiện, như quả không ra ngoài dữ liệu, chắc là kia cái gọi là trung cực họ sợ. Ni mã, cả Tật không hổ là siêu thần thế giới đại buốt, ni mã cái này hoặc là không ra chiêu, vừa ra chiêu liền trực tiếp hạ tử thủ. Vương Đông không nhịn được thầm mắng một tiếng, bất quá sau đó căng phấn không để cho hắn mất đi lý trí, nhanh chóng tỉnh táo lại hắn bắt đầu suy nghĩ nên phải đánh thế nào phá cái bế tắc này, nếu như không thể đánh phá tử cục này, hắn liền thật có thể lại cái thế giới này nói bay bye. bye. Chương 229, Trung cửa hở sợ. Hắn suy nghĩ bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ma ngoại giới đóng thổ bình nguyên cơ hồ nói đã tựa như ngày tận thế cảnh tượng, đây trời bụi mù đá vụn bung ra, vô số bao phủ đến trên bầu trời đá vụn cây tối hết thảy bị cuồng va chạm lực lượng mất đi. Có thể vào lúc này, nơi đây xem cuộc chiến mọi người thực lực cơ hồ đều không yếu, ánh mắt kinh người, kinh ngạc phát hiện, kia Vương Đông trên đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện một đạo sám trùm sáng màu đen, quán thông bầu trời, thật giống như liên tiếp đến vũ trụ mêng mông sâu. Nơi để cho người cảm thấy rung động lạ, theo vậy có thể đủ lôi kéo linh hồn từ thần trương nhạc theo ngâm sướng thời gian ra trường, kia sám trùng sáng màu đen buộc phát vô. Trắng, sáng bóng cũng buộc phát ram chắc. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, kia trùm sáng màu sáng kinh khủng, chỉ cần liếc mắt nhìn, đều cảm giác được toàn thân mình huyết khí, 19 linh hồn ý chí đều phải hấp dẫn trong đó, tích chứa trong đó lực lượng càn quân bạo, tùy thời cũng có thể như đạn hạt nhân giống nhau mạnh, nếu như nổ mạnh, như vậy lực lượng đem sẽ đủ để phá hủy trong vũ trụ bất luận kẻ nào càng đáng sợ hơn là, quan thúc kia liên tiếp vung đong đồ lâu, nói như vậy, cái này chùm ánh sáng trên căn bản hướng về phía Vương Đông linh hồn ý chí. Theo thời gian đưa đẩy, Vương Đông sắc mặt càng ngày càng trắng xanh, huyết khí cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt, trong huyết quản cuồn cuộn như trường hà như vậy huyết khí tựa hồ cũng đã gần muốn không nghe được kia thính đảo đợt sóng âm thanh. Tại tiếp tục như thế, tất cả mọi người lòng biết rõ, Vương Đông chết chắc. Lần này quan tâm Vương Đông tất cả mọi người đều bắt đầu lo lắng. Ta tảo, đó là vật gì? Ni mã, ca thực lực kinh khủng như vậy, lại bị áp chế, lời nói lấy đông ca thực lực không thể trực tiếp đem tránh thoát sao? Thế nào cảm giác như vậy cố hết sức, có phải hay không còn có bên ngoài uy hiếp? Gã rèn mặc dù điều tim một cái, nhưng là ẩn sâu ngân hà lực, ngân hà lực nó vô cùng náo dượi, lớn lên, cũng là nhất đại tuyệt thế chiến thần, chứa đựng một cái tinh hệ cấp bậc chủ thần tồn tại, hiện tại dù là chưa trưởng thành, chính là cảm giác cũng gần như khủng bố, hắn mặt lộ vẻ lo lắng hướng về phía bên người người nghi hoặc hô to. Kỳ thực không chỉ là hắn, Sở Hữu Hùng binh liên mọi người đều tựa hồ cảm giác được cái gì, nhất định là Vương Đông thực lực kinh người, càng là lấy chiến lực dũng mãnh lấy sừng, dù là tử thần cả tất một chiêu này kinh khủng dị tượng trực tiếp đối đầu linh hồn, chính là vương đông linh hồn ý chí cũng không phải bình thường đứng đầu thần có thể so sánh với, không thể nào ngay cả tránh thoát đều làm không được đến, hắn hiện tại biểu hiện cũng không giống như là tránh thoát công kích này, thậm chí chính là dễ rựa, chỉ có thể bị động. Chống cự. Lệ Na một đôi mắt đẹp sáng chói thần quang nổ bắn ra, nàng cũng là thực lực kinh người, tại thực lực tăng vụ phi thường nhanh chóng hùng minh liên chính giữa cũng tuyệt đối hàng đầu, nhất là theo đối lực lượng khống chế buộc phát rất nhỏ, trong cơ thể gông xiển cũng bắt đầu bị một vừa mở ra, thực lực bây giờ tuyệt đối đạt tới thượng vị thần tầng thứ, mặc dù bởi vì kim loại quả cầu, chỉ là bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ mà cảm giác không chịu được chiến trường thực tế biến hóa, chính là như cũ cảm nhận được một chút có cái gì không đúng. Nàng có thể nói thuộc về phi thường biết Vương Đông thực lực một cái người, Vương Đông trong cơ thể lực lượng thật lớn bằng bạc, huyết khí, nhục thân đều cực kỳ kinh người, còn có một cổ thần bí khó lường tựa như vũ trụ giống nhau mênh mông lực lượng gia trì, linh hồn ý chí cũng cực kỳ khủng bố, nhưng mà cái này ba loại lực lượng hội tụ vào một chỗ, đều chỉ có thể khó khăn lâm chống cự tử thần cả tập tử thần chương nhạc, cái này quá không tưởng tượng nổi. Dù là bản nhạc cầu siêu là cả tuyệt đối sát chiêu, cũng không trở thành khiến trực tiếp hoàn toàn ép cùng tầng thứ sức chiến đấu vũ manh Vương Đông. Đúng vậy, Ta cũng cảm giác có cái gì không đúng, trận đánh này ở đâu là đánh như vậy? Rất kỳ quái, cả thật không thể nào mạnh tới mức này. Vậy làm sao bây giờ à, bằng không chúng ta chuyển tống một hai người đi qua giúp thoáng cái Đông Ca đi. Không được, loại này tầng thứ tỷ thí đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay, người xem một chút kia trên chiến trường không chỗ nào không có mặt lực lượng hỗn loạn, chúng ta nếu là đi vào, có thể ngay cả tiếp cận đều tiếp cận không cũng đừng trực tiếp nghiền thành bột. Vậy phải làm sao bây giờ? Những người khác cũng là phi thường lo lắng, cũng đều bắt đầu nghĩ biện pháp, dù sao Vương Đông đều là mọi người ở trong nội tâm tương đối trọng yếu một nhân vật. Hồi tưởng lại, Vương Đông người này huấn luyện thời điểm nhìn qua lãnh khốc thiết huyết, cũng sẽ không để ý thân là các cô gái cái gì yếu điệu dáng vẻ, chỉ sẽ vì mọi người trở nên mạnh mẽ mà không chút lưu tình quất, chính là lúc bình thường lại bình dị gần uý, lúc chiến đấu lại là mọi người trong lòng có thể dựa nhất chiến hữu lãnh đạo. Bây giờ đang ở dị tinh là địa cầu không ở số nhiều một cái thế lực đối nghịch nhiều hơn một cái cường đại thượng vị thần người đang ở hiện cảnh, như thế nào trong lòng không lo lắng. Đỗ Tạm Bảo lưu Lãng thủy tư cũng là muốn không tới có loại biến hóa này, bọn họ chính là đối Vương Đông có lấy cực lớn lòng tin, thậm chí muốn so hùng binh lòng tin đều mạnh liệt, nhưng là bây giờ dường như bị độc sữa một sóng. Đây là muốn GG tiết đâu à, nếu như Vương Đông bỏ mạng ở Fleur Helljot, như vậy địa cầu liền lỗ lớn, lúc trước bọn họ chính là nghĩ tới, dù là Vương Đông không là đối phương đối thủ, chạy cũng có thể chạy 593 đi. Dù sao một cái đứng đầu thần là tốt như vậy reset. Chỉ là hiện tại, tình huống chính là tương đối có cái gì không đúng. Dĩ giờ cũng không hổ là sâu không lường được lão bài cường giả, trí tuệ kinh người, thoáng chú ý một chút liền phát hiện Vương Đông trừ kia tử thần cả tớt bản nhạc cầu siêu ở ngoài uy chỗ. Vừa phát hiện kia hiếp, hắn nhìn xa trông rộng hai tròng mắt nhất thời đột nhiên co rụt lại, mắt lóe lên một chút không thể tin. Cái này, cái này, cái này, đây là trung cực hoàn sợ. Trung cực gian ác rốt cuộc phải xuất hiện sao? Dĩ giờ trong miệng ngầm thuốc lá thương cũng bởi vì quá mức rung động mà bất tri bất giác rơi xuống, nhưng là hắn lại không có phát hiện, cũng không có thời gian đi quản nhiều như vậy, mà là không thể tin tự lầm bẩm. Trung cực hoàn sợ. Chẳng lẽ chính là kia ngay cả thiên sứ, siêu thần học viện đều kiêng rẻ không thôi trung cực hoàn sợ. Ngươi không phải nói vật kia không thể nào tùy tiện liền xuất hiện sao? Ngươi không phải nói đồ chơi kia còn chưa tới khi xuất hiện trên đời giữa sao? Đội thành hệ thống cầu ủng hộ. Có hung thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ kết thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Mọi người chúc mừng năm mới à, chúc mừng sau đó độc giả to lớn nhóm thân thể khỏe mạnh, đi đại vận phát đại tài. Chương 230, áo nghĩa lại xuất hiện. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền tránh thoát kia ăn mòn linh hồn hắn bản nhạc cầu siêu, mà trên bầu trời không khí đều bị ngưng kết thành sương một dạng lực lượng va chạm dư âm, sóng khí hết thảy đều bị vô cùng khí đông đông. Thiên tử thần không trung hư ảnh cũng không khỏi phát ra nghi hoặc âm. Hắn cảm nhận được một cổ khiến hắn phi thường chán ghét lực lượng, cổ lực lượng này thần thánh mà không thể xâm. Phạm, Mên Ngông cao quý, đúng là hắn tiêu cực lực lượng khắp tinh đây. Xem thấy như vậy, một màn người cố ý trong nháy mắt trong mắt chợt lóe qua một chút tinh quang. Đang chạy về phở hẹo rốt thần thánh tiên sứ chi vương cái càng là kim sắc nhíu mày. Cỗ lực lượng này, cùng tiên sứ thần lực có chút tương tự, nhưng là khác nhau là, cổ lực lượng này càng thần thánh càng càng mên ngông, người này rốt cuộc là ai? Tại mấy chục tỉ tới nay, đại kho số liệu trong cũng không có một cái như vậy ly chép. Chẳng lẽ nhất định phải đi tra cứu đại thời trung. Tây thấy Vương Đông Thiêu đốt ra tiểu vũ trụ rung động cung rực, mặc dù không phải thân ở Fleurjot, nhưng tiểu vũ trụ bao hàm thần thánh để cho nàng thần lực đều xa kém xa. Mấy ngày trước hàng Lâm Địa cầu lúc, liền từng cùng Vương Đông ngắn ngủi giao thủ qua, chính là Vương Đông cũng không có qua nhiều sử dụng cổ lực lượng này, nhưng là nàng cũng loáng thoáng cảm nhận được, Vương Đông trong cơ thể có một cổ cùng sự mênh mông khổng lồ lực lượng thần bí. Bây giờ nhìn lại, 117 chính là cổ lực lượng này. Lực lượng này đáng sợ ngược lại không thế nào đáng sợ, mặc dù từ chất lượng nhìn lên, tựa hồ muốn so thần lực cao cấp hơn một chút như vậy, chính là tại cao cấp, cũng cao cấp không đi nơi nào, vấn đề là nàng có thể cảm nhận được Cỗ lực lượng này có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, có lấy sâu không lường được tiềm lực. Riêng một điểm này liền không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ. Phải biết, Vương Đông hiện tại tầng thứ đã là đứng đầu thần, sức chiến đấu phi thường dũng mãnh, nếu như vẫn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ tiến hóa, như vậy, người này chỉ cần không vớ lạc, liền có thể tung hoành hoàn vũ cùng với vô địch. Vấn đề là, người này rốt cuộc có thể hay không chạy thoát cái này vừa chết cục. Nhất là, trung cực họ sợ. Hừ, cả tất ngươi đúng là vẫn còn đưa nó thả da ngoài sao? Nếu không phải Vương Đông, khả năng ta thật muốn bị ngươi tính toán A của thực lực đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, cái gọi là uy hiếp tiềm ẩn trung cử hoàn sợ, nàng trí tuệ càng là so với người bình thường cường không biết bao nhiêu lần, suy nghĩ thoáng cái liền nghĩ đến rất nhiều, nếu không phải Vương Đông, nàng còn không biết hư không hoàng sợ xuất hiện, nếu là có tâm tính vô tâm, cho dù là nàng kết quả khẳng định không thể so với Vương Đông tốt hơn chỗ nào. Tây Hồ nghĩ đến ở đây, không khỏi cười lạnh. Lúc này bàng quan có thể không là chuyện tốt lành gì, Vương Đông nếu là vẫn lạc, Catus, Trung Cử sợ, một khi liên hợp lại, Tây Hồ mình ở cường cũng không khả năng ứng Cho nên, cứu viện Vương Đông bắt buộc phải làm. Lấy Vương Đông thực lực cùng mình liên minh, tin tưởng cái gọi là trung cực hoàng sợ cùng cạ tất không đủ là theo, chỉ hy vọng người minh hữu này có thể chống được năng đến. Thăng thêm tốc độ, hóa thành ánh sáng lấp lánh qua lại vũ trụ mênh mông, ngồi ngay ngắn ở ngai vàng cái ô nhỏ hơi nghiêng đầu đẹp, đôi mắt đẹp thần quang chợt lóe, thanh lãnh uy nghiêm hướng về phía bên người thiên sứ hộ vệ nói: "Sen lẫn tiết huyết cùng tiểu." Mỹ tám cái thiên sứ bọn hộ vệ cùng kêu lên tiểu quát một tiếng, ánh sáng lấp lánh tốc độ lại lần nữa thất thải ánh lấp lánh trong vũ hóa thành đạo băng, qua lại tại tinh lệ, Hình ảnh quay Vương Đông Thiêu đốt hừng hực tiểu vũ trụ, đem vở hẻo giọt đống thổ bình nguyên hóa thành băng tuyết thế giới, đầy trời băng tinh bông tuyết bay giường, mỹ lệ lại cất giấu vô cùng sát cơ. Mỗi một đóa bông tuyết băng tinh cũng có đem một cái thần đông tới chết lực lượng, kia đầy trời băng tinh bông tuyết không đến xuể, có thể tưởng tượng được, cái này đầy trời sát cơ khủng bố cỡ nào. Trong tròng mắt kia màu băng lam phảng phất đều bắt đầu bốc cháy, đó là hắn hừng hực ngút trời chiến ý. Cương giả, sẽ rơi, bờ, mình, tại sống và cơ chính mình quyền, đánh bại, trời, đánh bại cảnh, mở chính mình lên đỉnh. đỉnh con đường. Vương Đông Không nghi ngờ chút nào chính là như vậy cường giả đây. Có lẽ đời trước hắn đã từng yếu kém, sợ hai thế tục lực lượng, sợ chết, sau đó tu luyện có thể thay đổi một cái người tiềm tàng tính cách, có một cái ý chí nhỏ yếu, lực lượng nhỏ yếu người yếu, biến thành không sợ hai cường giả, vương đông một điểm này làm tốt vô cùng. Tới gần cái cảnh, hắn đều sẽ không mất đi phần kia chiến đấu tín hiệm. Giống, muốn giết ta, thật là nói vớ vẩn. Vương Đông Lửa giận tiêu đốt, ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay bắt đầu dựa theo từng đạo quý tích huyền ảo vận chuyển, đột nhiên, sáng chói nguyên mông như trong vũ trụ ngôi sao đầy trời giống nhau vây quanh hắn thân hình xoay tròn, cái này sáng chói ngôi sao trong đó càng là có mấy viên to đại tinh thần kết cấu một cái phảng Phật có thân vận giống nhau tinh tọa. Trong thủy bình áo nghĩa, kim cương ngôi sao. Tiểu vũ trụ hình như là màu đen kia sang giống nhau bị đốt một dạng ầm ầm nổ mạnh, bùng nổ vũ trụ theo hai tay quý lưu chuyển, đầy trời chói băng tinh tuyết bắt đầu cho thấy chính mình đáng sợ nhất đông. Toàn bộ đống liền Đáng sợ khí đông hóa thành băng xương bao phủ trời đất, trời đất đều lâm vào một tầng thật dày băng xương, ngay cả toàn bộ thiên không đều bị đáng sợ khí đông đông lại, trời đất hết thể đều bị đông, tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người đều bị vương đông cái này kinh thế hại tục một chiêu rung động. Tốt lực lượng đáng sợ, lại đem không gian đều cho đông, loại này phủn bột tự lực lượng quả thật là đáng sợ, nếu là lực lượng hơi yếu người bị đông lại, kết quả liền chỉ có chết. Ngoài vạn lý dây núi đỉnh, trên đỉnh núi, à, bọn người mặt đầy hoảng sợ nhìn cái này ngút trời khí đông. Ào ào ào. Tốt, tốt, tốt. thật là đáng sợ. Lực lượng xa như vậy, Thiếu chút nữa đều bị đông cứng. Man Vương Trĩn đạm mệ giờ hùng tráng thân hình bắt đầu đánh run run, trong tay màu đen đại lao xuyên. Ở trên mặt đất, hai tay không ngừng qua lại xoa xoa, mắt hổ nhìn trời không kia đem trời đất đều đông lại to khối băng lớn, mặt đầy không thể tin, trong miệng hô ra khí tức đều bị cái này khí đông cho đông. Những người khác cũng là như thế. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu giữ thưởng, cảm ơn các vị lao thiết ủng hộ, sao sao đắc. Thiên truyền lệnh, độc giả các đại lao chú ý phòng lệnh. Chương 230 Tiểu vũ trụ thiếu đốt đỗ Tạ bảoo nghe được một bên gì giờ tự lầm bẩm cũng không khỏi khiếp sợ hắn thân là địa cầu cao tầng cũng sống mấy ngàn năm ít nhiều biết một chút cái gọi là làùng cực hoặc sợ rốt cuộc là một cái thứ gì biết càng nhiều cũng liền càng rung động vật này nếu như xuất thế như vậy đừng nói địa cầu đừng nói Thái dương hệ hệ ngân Hà coi như cả cái vũ trụ đều sẽ lâm vào một cái vô cùng vô tận màu đen thời đại toàn bộ vũ trụ đều đưa sẽ lâm vào một cái to lớn thời khắc nguy cơ vốn là kinh khủng này đổ và không nên sớm như vậy xuất thế gì giờ chính là đã từng nói cho ham biết vật này kia thời gianần dễ dự đoán qua khi xuất hiện trên đời giữa cũng cũng là bởi vì như vậy, Đỗ Tạm Bảo mới có lòng tin, như vậy sau đó vật này xuất thế, hắn đều không sợ hãi, cũng là bởi vì cho đến lúc này, Hùng Binh Liên cái này thần trại tập trung cũng đều hẳn lớn lên. Ngân Hà lực, hai cái thí thần lực, một cái đại địa chi tâm chờ một chút, lớn lên Hùng Binh Liên căn bản không sẽ sợ cái này cái gọi là trung cực hoảng sợ. Nhưng là bây giờ, Mỹ Lệ Miss lao sư cũng là người biết chuyện, nhiệt độ và đôi mắt đẹp cũng là mang theo một chút rung động. Trung cực hoảng sợ? Đồ chơi gì, nghe tên thật giống như có chút treo nổ thiên dáng vẻ. Đây chính là uy hiếp đồng ca đồ và sao? Thấy thế nào gì giờ hiệu trưởng cùng thủ trưởng dáng vẻ tựa hồ có điểm không đúng. Ta lão Tôn không biết cái gì là chung cực hoàn sợ, ta biết, nếu như vật kia dám xuất hiện tại ta lão Tôn trước mặt, ta liền một gậy đưa nó gõ chết. Hừ. Gã rèn đám người chú ý tới gì giờ chờ mấy người biểu tình, cau mày nhỏ giọng thảo luận, mà đấu chiến Thánh Phật Tôn Ngộ không mãi mãi cũng là một bộ chiến ý trùng tiêu không sợ hai bộ dáng, bản thân nếu như Tôn Ngộ không là trong thần thoại Tề Thiên Đại Thánh nói, đừng nói cái gì từ thần cát tợs, chung cực hoàn sợ, toàn bộ đều là một gậy sự tỉnh. Chỉ là hiện tại hắn cũng chỉ có trung vị thần thực lực, sức chiến đấu khả năng tại thượng vị thần tầng thứ. Hắn cũng biết như tử thần cả tật liền đã không phải là hắn có thể đủ đối phó, trong tính cách thiếu sót chú định khiến hắn bị cả tật khắc chết chết. Nhưng là hắn lại không có sợ hai chút nào, vô luận là cả tật vẫn là cái gọi là trùng cực hoàng sợ, kiên ngạo hắn đối mặt người nào cũng có vô cùng chiến ý. Bất quá cũng là loại này chiến thiên chiến địa run run người chiến quỷ chiến thần ca tính thật sâu ảnh hưởng đến Hùng Minh Liên, đối mặt bất kỳ đều đều sẽ không lùi bước. Ai? Lần này, chỉ có thể dựa vào Vương Đông chính mình. Dĩ giờ thật sâu thở dài một hơi, nhìn xa trông rộng trong ánh mắt nhìn về Vương Đông đều là một bộ tiếc cho tư thái biết chung cực hoàng sợ đáng sợ, cái này một lần hắn cũng không tin cái này thiên tư ngang dọc nam nhân có thể chạy thoát. Bực này lớn lên thiên tài, lại bị cả tập sở toán tính toán, tưởng thật đáng hận. Tất cả mọi người đều không tin Vương Đông có thể chạy thoát, nhưng là có hai người lại tin tưởng, đó chính là Ngạn cùng Savi. Hai người đều tin chắc, Vương Đông là sẽ không lúc đó bỏ mạng ở Fleur L'Oz, cũng không có ai có thể để cho hắn bất lạc. "Thêm dầu a Vương Đông, ngươi làm mạnh nhất, người lúc trước chính là đã từng nói với ta, nhất định sẽ bước lên vũ trụ đỉnh." Đỉnh, khiến chúng sinh ngấc nhịn. "Nếu như ngươi liền như vậy bất lạc, ta sẽ thất vọng." Sắc vị tử vừa mới bắt đầu liền một câu nói chưa từng nói qua, chỉ là nhưng trong lòng âm thầm vì người đàn ông này thêm dầu khích lệ. "Vương Đông, ngươi đã nói, ngươi nếu vẫn lạc, ta sẽ đi cùng ngươi cùng một chỗ, thứ ba trước, ta sẽ giết chết tất cả mọi người." Làm cho tất cả mọi người cho người chốt theo. Tuyệt Mỹ tiên sứ trên gương mặt tươi cười loẻn lên một chút đảm đạm, một chút sắc khí, trong con ngươi xinh đẹp duy nhất không có chính là tuyệt vọng, tử vong, nàng quá quen thuộc, nhưng là cái này một lần, vì sao nàng tâm sẽ đau như vậy, đau đến nàng muốn vì người đàn ông này sát thương sinh. Nay cổ tâm tình thật giống như bị nhiễm trời đất, trên bầu trời mây đen đầy, nhưng là không biết vì sao. Một luồng sáng chói ánh mặt trời đột phá đẩy trời mây đen, soi. đi xuống. Liền cái này một luồng thật giống như ánh nắng ớm mập soi. Tại Vương Đông buộc phát sắc mặt tái nhợt. Vương Đông có cảm ứng, chợt vật ngẩng đầu nhìn lên thiên không, màu băng lam đôi mắt hiện ra vẻ bệ bại, nhìn cái này một luồng ánh mặt trời. Thời gian vào giờ khắc này, đột nhiên ngừng. Phong bất động, chấn động mặt đất bất động, không gian cũng bất động, sở hữu tất cả mọi thứ đều không động, Vương Đông giờ khắc này tiến vào một cái kỳ dịu thế giới. Cổ hơi thở này, này cổ tâm tình, ngạn sao? Hắc Không nghĩ tới, ngươi lại sẽ như thế vô cùng đây. Chỉ là Ta còn muốn cùng người cùng một chỗ dắt tay ngao du vũ trụ mênh mông, ngao du cái khắc càng kỳ diệu mà đặc sắc thế giới, ta lực lượng con đường có thể còn chưa tới phần cuối, thế nào sẽ vất lạc. Cả tật quá ngươi thơ. Ta chính là Vương Đông a -a, a a a a a, tiểu vũ trụ, cháy lên gì? Cho ta phá. Cảm giác được tia ánh mặt trời chiếu xuống, Vương Đông biết, kia không phải chân chính ánh mặt trời, mà là cái tia tuyệt mỹ thiên sứ tín niệm, hắn cũng cảm giác được này cổ tín niệm trong, cái này nào. Tiểu thiên sứ hết thể ý tưởng, không khỏi sáng sủa cười một tiếng, vất lạc. Làm sao có thể, chính hắn còn không muốn ở chỗ này chết đi hắn còn không có thấy được, không có đạt tới kia tầng cao hơn lần cảnh giới a. Hắn muốn là yên lặng một phen, sau đó ngựa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể tiểu vũ trụ bắt đầu cháy hùng hực. Cùng bạo tiểu vũ trụ tựa như mênh mông ngân hà ngôi sao va chạm, sinh ra một cổ cường đại không so bị lực lượng, lực lượng này như giống như sao băng có lấy ngắn ngùi sáng chói, chính là lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn liền là trước kia gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Mênh mông lực lượng từ trong cơ thể hắn sông lên trời không, xuyên qua bầu trời, thân bạo diệu ra vạn trượng và nóng. Quang, kia huy hoàng lạn giống như là từng cái sợi tơ, vấn đến, cuốn chung một chỗ. Giống như báo như vậy bộ phát ra đủ để đánh nát không khí tiểu vũ trụ sáng tạo ra vô số băng tinh. Cái này lực lượng kinh khủng không ngừng tăng vụt, tăng vụt, tại tăng vụt. Trên bầu trời phiêu tán kia lầy trời mỹ lệ băng tuyết băng tinh, toàn bộ phở hẻo giọt tốt như xa vào một cái z lạnh băng tuyết thế giới. Chính là kia nối liền trời đất huyết khí lại như nóng bỏng lò luyện, huyết khí sâu bầu trời lửa nóng hừng hực tiêu đốt, tấu một khúc băng cùng hòa bài hát. Chương 231, Phải biết, mọi người cũng đều là huyết khí như luyện, chỉ cần khuyến khích trong huyết quản huyết khí, cả người giống như một cái tiểu thái dương, sẽ không sợ hãi bất kỳ giá rét. Tự liệu ra phần lớn hoàn cảnh đều là đáng sợ giá rét vùng, chính đại mẹ giờ tại dưới mấy chụp độ trong hoàn cảnh liền người khoác một cái nửa quả thú ý y có thể thấy được luồn lốn. Chính là kiếp như thần giống nhau nam nhân bộ phát ra cái này đáng sợ khí đông bao phủ trời đất, dư âm đều thiếu chút nữa khiến mọi người lạnh quáng, nếu không phải Liệu Mạng khuyến khích cả người hết khí nói, khả năng liền phải chết ở chỗ này. Quả nhiên, thiên thần kia trước từng nói, thần cùng thần giữa chiến tranh, cũng không phải là tốt như vậy bên cạnh xem, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền lầm vào tử vòng thế giới. Tuyệt mỹ sứ cảm thụ này cổ vô cùng phù bột khí đông, lông kẻ đen hơi nhíu lại, Phần lực hiện lên, như nóng bỏng Thái Dương, đem mồ hôi, tinh sảo đến hoàn mỹ mặt đẹp buộc vòng quanh vẻ mỉm cười, lần này, trời đất thật giống như đều ám đạm phai mờ, lại không người có thể thưởng thức. Quả nhiên, người nam nhân này cũng không sẽ chỉ đơn giản như vậy vẫn là ca. Vương Đông được lực, ngạn cái này cái thời điểm cũng là mật ngọt tự tin, ngay từ đầu tại loại này tuyệt cảnh dưới, nàng trong tiềm thức đều cảm thấy nhà mình nữ vương ủa có lẽ đều chỉ có thể là một con đường chết, Vương Đông có lẽ cũng chỉ có thể ám đạm vẫn là, không khỏi để cho nàng đều mất đi dĩ vãng tình táo, mất đi dĩ vãng cá tính, bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng quan tâm là Loạn, dù là mạnh như ngạn cũng không khỏi ở đây, lâm vào yêu thương nữ nhân chỉ số thông minh số âm cũng không phải đùa. Đương nhiên ngạo, tiểu ngạn là không thể nào thừa nhận một điểm này. Chỉ số thông minh là số âm. Không tồn tại, nàng vẫn là cái kia trí tuệ như yêu thiết huyết cánh trái hộ vệ thiên sứ, ngạn. Ngạn giờ phút này mừng rỡ, nhưng là có người lại bắt đầu nhức đầu. Từ thần Catus, hắn chết thần hư ảnh mặc dù bởi vì chỉ là hư ảnh, Vương Đông kia cuồng bạo phồn bột tự khí đông không cách nào đem đông, chính là mà là bởi vì hắn bản nhạc cầu siêu bị Vương Đông cưỡng ép vênh bạo, cho tới hắn căn bản là không có cách đang lợi dụng cái này hình chiếu tới lại lần nữa công kích. Nói cách khác hắn công kích chỉ có duy nhất một lần, bản nhạc cầu siêu đi qua, hắn liền không. Phát tại phát động công kích. Ngoài ra, hắn một cái khác hậu thủ trung cực hoàng sợ càng thì không cách nào phát động công kích. Nguyên nhân chính là Vương Đông lợi dụng Phồn Bụi Tở Cổn Bạo khí đông đem toàn bộ đống thổ bình nguyên chơi đất hoàn toàn đóng băng, trung cực hoàng sợ nguyên danh hư không hoàng sợ, là trong vũ trụ hư không sinh vật, năng lực tinh khủng phi thường, đáng sợ nhất hai loại lực lượng là là có thể qua lại song song hư không, là trong vũ trụ đáng sợ nhất hư không sát thủ, không, có ai biết nói lúc nào? Tiếp ngươi, lúc nào xuất hiện ở bên cạnh người. Một cái khác đáng sợ nhất nguyên nhân chính là nó có thể vô hạn tổn thế. Vũ trụ văn vật, ẩn chứa sinh vật năng lượng đồ vật, hết thể đều có thể được nó miễn cưỡng tồn tại. Theo thôn phệ sinh vật càng nhiều, nó lực lượng liền sẽ trở nên càng mạnh, nói cách khác, thư không hoảng sợ căn bản không có vấn đề chút nào bình cảnh có thể nói, chỉ phải chiếm đoạt thôn phệ tại thôn phệ, nó lực lượng liền sẽ vô hạn tăng cường, chỉ cần giết không xong nó, như vậy cuối cùng, nó liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh đại, cuối cùng, ai có thể là nó đối thủ. Cho dù là Vương Đông chính là một đời thiên kiêu, chỉ sợ là cũng theo không kịp cái này đáng sợ hung thu thực lực tăng cường tốc độ đi. Hư không hoàng sợ hành tẩu ở song song trong hư không, năng lực cường đại, nhưng không nhất định có thể lựa gạt được Vương Đông bực này tầng thứ cường giả. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Catter cũng đã có tâm tính vô tâm dưới tình huống, hắn biết rất có thể bản nhạc cầu siêu căn bản là không có cách đánh chết Vương Đông, chỉ cần có thể đem Vương Đông bị thương nặng, hư không hoảng sợ là có thể đem Vương Đông tổn vệ, lợi dụng chính mình phải giết một chiêu bản nhạc cầu siêu tới kèm chế Vương Đông lực chú ý, bực này chiến đấu kịch liệt bên trong, Vương Đông hoàn toàn có thể có thể không chú ý tới hư không hoàng sợ tồn tại, hư không hoàng sợ ẩn nấp cùng song, song trong hư không, tìm thời cơ đem Vương Đông nuốt một cái. Hư không hoảng sợ lực cắn nuốt vô cùng cường đại, không cách nào thôn phệ thời kỳ toàn thịnh vương đông, chỉ cần đánh cho trọng thương mới được. Mà bây giờ, hắn ý tưởng đã hoàn toàn tính sai, hắn căn bản không biết vương đông là làm thế nào biết hư không hoảng sợ tồn tại, trực tiếp bùng nổ chính mình lực lượng tránh thoát ăn mòn linh hồn bản nhạc cầu siêu, còn hoàn toàn đem phụ cận hư không hoàn toàn đóng băng, khiến hư không hoảng sợ tiếp cận vương đông cũng không được. Cái này sẽ cả tật liền phi thường buồn bực, dù sao xuất động hư không sinh vật không thể làm rơi vương đông, phi thường thiệt Vốn là hư không hoảng sợ dùng làm một đòn sát thủ nói, coi như là thiên sứ tinh vân nữ vương cái ổ đều làm không tốt trực tiếp với lạc, nhưng là bây giờ đòn sát thủ này lại cơ hồ mất đi tác dụng, giữa cái dọt trận chiến này, cả tất tin tưởng, tuyệt đối rất nhiều cường giả đỉnh cao đều đang chăm chú, dù sao một cái đứng đầu thần chiến đấu, vô luận vẫn lạc hay không, tại trong vũ trụ cái này mấy chục triệu năm qua mỗi một lần chiến đấu đều tuyệt đối hấp dẫn những cường giả khác nhìn chăm chú. Cầu hoa tươi, hắn vậy mới không tin tổ, nữ nhân kia sẽ không, không chú ý trận chiến này, nhất là xuất hiện ba người kia còn là thiên sứ. Cái này nhóm cường giả tin tưởng cũng cũng có thể chú ý tới kia hư không hoàng sợ ba động đi. Như vậy hư không sinh vật tác dụng lớn nhất cũng biến mất. Nếu là ở nhằm vào cái ổ nữ nhân này, liền sẽ không đơn giản như vậy duy nhất một lần đem vứt lạc. Dù sao cái ổ thần thể đã khai phá đến đời thứ tư, cho dù là liền hắn cộng thêm hư không sinh vật cùng tiến lên đều không để lại tại ổ, dù sao giống tấu loại này trong vũ trụ thành danh đã lâu lão bài đứng đầu thần, chính mình thủ đoạn bảo vệ tính mạng ra đời thứ tư thần thể ở ngoài, khẳng định còn có còn lại không biết tên thủ đoạn. Cho nên cả tập mới như thế như đầu, lần này tốt, Vương Đông không có giật trừ, nơi này không chỉ có nhiều tiềm lực vô cùng đối thủ cường đại, chính mình đòn sát thủ còn bại lộ ra Tu thiệt thành một con ngựa, cát thật thật là phiền muôn hơn. Cát Tật Tử thần hư ảnh nhẹ nhàng rung động, màu xám đen liền y mũ khoác gió nhẹ nhàng tung bay, liền y mũ dưới cặp kia sáng ngời mà vô tình trong ánh mắt lóe lên một chút khác chỉ nhìn mặt đất kia trên chiến y còn tại không ngừng tăng vọt vươn đông. Có phải hay không thấp hơn bài dốc hết hoàn toàn giết chết đây? Nếu không nói cảm giác rất thua thiệt a. Nhưng là nếu như muốn làm rơi hắn, kia đại giới có thể phải vô cùng nghiêm trọng đây. Rất khổ não a. Tại tất cả mọi người không nghe được dưới tình huống, cát Tật rất bất đắc dĩ lẩm bẩm. Cái này một lần tính toán thất bại quả thật làm cho hắn rất là buồn bực, ít nhất khác không nói, ít nhất muốn Vương Đông bị một lần bị thương năng đi, kết quả Vương Đông cái này một lần tối đa chỉ là linh hồn bị một chút vết thương. Chương 232, Vương đối Vương. Căn bản không có nó thương thế hắn cái này cũng rất xấu hổ, dù sao đòn sát thủ đều bạo. Lộ, đi ra, không đem Vương Đông làm sệ ra chuyện, lấy hắn cái này bụng dạ cực sâu lão tiền sư mà nói đều có điểm chịu không. Chính là nếu quả thật muốn làm rơi Vương Đông, chính mình trả giá thật lớn khả năng sẽ vô cùng nghiêm trọng, lúc trước phi thường quả quyết cả tất đều bắt đầu do dự. Bất quá Cát Tự dù sao cũng là tử thần Cát Tự, do dự bất quá một giây, liền đã quyết định quyết tâm, thân thú phảng phất có thể lôi xé linh hồn hai trong mắt đột nhiên nhất định. Nhất định phải giết chết cái này đáng sợ uy hiếp, người nam nhân này tiềm lực quá mức kinh khủng, nếu không phải địch nhân còn dễ nói, hiện tại cơ hồ có thể nói là không chết không thôi, nhất định phải ở nhà này hỏa trưởng thành càng đáng sợ hơn trước giết chết hắn. Ý nghĩ động một cái, chỉ một thoáng, trời đất lại lần nữa hất nổi sóng. Oan, thiên địa vạn vật kinh ngạc phát hiện, chính mình linh hồn bắt đầu run sợ, thân thể mình bắt đầu không bị khống chế run sợ. Tuyệt hoặc, có cái gì sinh vật đáng sợ ầm ầm hàng lâm. Vương Đông Thần ở với phù bột tở đắng băng trạng thái, một bên lợi dụng loại đáng sợ này khí đông tới cảnh giác gần nấp tại mặt phẳng trong hư không hư không sinh vật, một bên tới từ từ khôi phục bản thân lực lượng, mặc dù không thể động vẫn như cũ có thể cảm giác được tình huống ngoại giới, mà bất tình lình tình huống khiến hắn lập tức cảnh giác. Hạ Kỳ quan sát mút trời bộc phát, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Đáng sợ cảm giác lực khiến hắn trong nháy mắt càn quét toàn bộ đống thổ bình nguyên trời đất, một khi có biến biến hóa hắn đều có thể trong nháy mắt cảm giác được. Bất quá, cổ khí thế này, tựa hồ có chút a. Vương Đông mày kiếm nghiêm trọng nhìn về phía kia tử thần đưa tới không gian ba động. Sẽ Một đạo không lớn không nhỏ xé rách thanh âm truyền ra ngoài, Vương Đông màu băng lam đôi mắt đột nhiên co rụt lại, hắn vậy mà xem Đáo Tử Thần Hư ảnh biến mất, sau đó không gian kia lại bị một cổ lực lượng đáng sợ miễn cưỡng xé rách, xé rách ra một khe hở không gian, mà bị vô cùng khí đông đóng băng không gian càng là hoàn toàn vỡ nát, phủ cận chu vi ngàn mét khối băng toàn bộ miễn cưỡng biến mất. Tốt lực lượng đáng sợ, Vương Đông trong lòng lẩm thầm nghĩ, hắn đã cảm giác được kia không gian người là người nào. Không sai, chính là kia tự thần cả không biết Cát Tự lấy cái gì lượng, vậy mà Minh Hà tinh hệ không gian, không xa mấy trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách, Trần Thân Hàng lâm thở Quả nhiên cái này cả bẫy là cuối cùng buốt, một thân lực lượng mênh mông sâu không lường được. Loại này trực tiếp xé rách không gian lực lượng, lấy Vương Đông thực lực là có thể làm được, nhưng là xé rách không gian, tại qua lại không gian thì không phải là hắn có thể đủ làm được sự tình. Màu đen xám hư ảnh biến mất, chuyển xuất hiện chính là màu đen sen lẫn kim sắc đắt tiền sợi tơ chế tạo thành ngay cả mũ áo khoác, đủ để bế nghệ thương sinh khí thế ầm ầm bùng nổ. Đem toàn bộ đống thổ bình nguyên khí đông đông to khối băng lớn toàn nát, nhưng hơi, phát ra tới chất khí trời đất đều hóa thành như cảnh. Vương Đông thấy vậy, khinh thường quyền miệng, một cổ tự như đế hoàng trời đất chúa tể khí phách từ nội tâm phách ra, hào quang màu đỏ thắm càn quét chính phiến thiên địa, cái này mênh mông khí thế khiến chúng thần cúi đầu, so với cả tuyệt khí thế không thua bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn một nước. Đối với khí thế vĩnh lạc, nói thật, không có ai có thể so sánh với hắn. Bởi vì, người cường giả kia tâm tính thật sâu khắc ấn tại đầu óc hắn linh hồn hắn, hắn chính là trời đất chúa tể, không có ai có thể dùng khí thế áp đảo hắn. Hai kinh hai đời cường giả khí thế va chạm, đã đủ để ảnh hưởng đến hiện thực vật chất. Đáng sợ sóng khí đột nhiên bùng nổ, bao phủ toàn bộ phở eo giật tinh cầu. Tự nhiên giọt trên tinh cầu chỗ có sinh linh lại một lần nằm úp trên mặt đất, phát run, những sinh linh này không biết cái này hai cổ đáng sợ mà cuồng bạo khí thế là cái gì, cũng không biết là người nào tản mắt ra, nhưng là sinh linh nhóm lại không thể không cung kính nằm sấp trên mặt đất. Bởi vì, cái này rất giống là phải là một dạng hướng chính mình vương giả túi đầu xưng thần. Ngoài vạn lý dãy núi Tuyệt Mỹ Thiên Sứ càng là cảm giác chính mình hô hấp bắt đầu trở nên có chút khó khăn lên, dù sao vạn giảm khoảng cách đối với Vương Đông cùng tử thần cả tất bực này, bá cấp bậc cường giả mà nói căn bản chút nào không khác biệt, song khí thế giao phong trực tiếp tác dụng nơi này, Ngạn Khuynh thành gương mặt đột nhiên lạnh lẽo, toàn thân khuyến khích cuồng bạo thần lực, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái xích vi kiếm, quanh thân chống rông xuất hiện một cổ màu đỏ thẫm như hỏa diễm giống nhau khí diễm, ba phủ mình cùng sau lưng đã bị vô song thần đệ khí thế chen ép mà một gối quỳ xuống hắc đám người. Cái này màu đỏ như ngọn lửa khí diễm trực tiếp triệt tiêu kia cuồng bạo khí thế khiến hắc đám người hung hăng thở vào một cái, cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt cũng theo huyết khí vận chuyển lên khôi phục cùng êm lại. Choáng váng, chỉ là khóe miệng tràn đầy ra tia máu tỏ rõ mấy người giờ phút này đã thu bị thương nặng, mà trong mắt mọi người càng là lóe lên một chút rung động cùng sợ hãi. Thật đáng sợ, quả thật là đáng sợ cực kỳ. Chỗ này trong đống thổ bình nguyên chính diện chiến trường ít nhất hơn vạn dặm, nhưng mà thiên thần kia cùng tử thần khí thế đập đến chỉ là trong nháy mắt đem đám người đánh thành trọng thương, huyết khí không khoái, trong cơ thể nội tạng càng là hư hại vô số, nếu như không phải mọi người thể chạm cường ăn nói, khả năng liền trực tiếp chết ở chỗ này. Mà còn kia tiếng xâm chiến thần phản ứng lại chậm một chút, phòng trường vẫn là một con đường chết. Không khỏi mọi người mặt lộ vẻ sùng kính nhìn trước người vị này đứng ngạo nghệ trời đất nữ chiến thần, nhưng mà mấy người chỉ là thấy vị này nữ chiến thần vô song bóng lưng, lại không nhìn thấy chính diện cái này nữ chiến thần giờ phút này sắc mặt cũng chứa đựng cát thượng, một cổ không bình thường cùng ên lại. Choáng váng hiện ra, càng lộ vẻ nàng tuyệt thế quân thành. Phốc suy, một cái nhỏ bé đến à bọn người không nghe được câm thanh, tốt vì, âm vang lên, liền thấy ngạn song đẹp đến mức tận cùng môi, góc tràn ra một chút máu tươi. Cắt, thậm chí ngay cả khí thế thiếu chút nữa khiến ta thần thể bị thương nặng sao? Còn thật là nhỏ yếu a. Bất quá, tiếp theo lần, tiếp theo lần ta tuyệt đối sẽ không như thế yếu. Ta kiếm chỉ vì thủ hộ a. Ngà tay phải không để lại dấu vết lau chùi rơi khỏe miệng tràn ra máu tươi, cười lạnh một tiếng, trong vương tâm âm thầm nàng không muốn ở đây sao yếu? Nàng cần đang trở nên mạnh hơn, chỉ có mạnh hơn mới có tư cách đứng ở bên cạnh hắn đi. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Ngoài ra thật nhiều thổ hào to lớn khuyến thưởng, hôm nay là thổ hào đại nhân khen thưởng thêm trường. Chương 233 đối mới vừa cả tập. Tờ... A, tựa hồ chỗ đó là có thể thay đổi mạnh hơn đấy. Chỉ là lại cần 1 và 5. 1 và 5? Là cái gì 1 và 5? Có lẽ trừ ngạn không có ai biết, nhưng là tựa hầu nghĩ tới cái này trở nên mạnh mẽ cách thức, khiến ngạn cao hứng không khỏi lộ ra một chút nghiêng nước nghiêng thành tươi cười, khiến thiên địa thất sắc. Chỉ là, nàng lại hoàn toàn quên, kia cái gọi là trở nên mạnh mẽ cách thức, lại cần một vạn năm đại giới. Có lẽ nàng nhớ, chỉ là nàng căn bản không muốn suy nghĩ cái này cái gọi là đại giới, bởi vì đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có thể đứng ở nam nhân yêu mến bên người, cái gì đại giới đều không sợ hãi, cả thế gian đều là kẻ địch thì như thế nào. Nàng chính là ngạn đây. Vì người đàn ông này, bỏ ra cái giá như thế này lại, lại ngại gì đây? Một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn về ở giữa chiến trường kia người nam nhân kia. Chỉ thấy vương đông khí thế không ngừng tăng vút, trong cơ thể hạ kỳ bá vương cũng bao phủ trời đất, bá đạo thời khắc bá khí ầm ấm, ấm áp chế toàn bộ trời đất. Nhức đầu, quả nhiên so khí thế, vẫn là người loại này một đường sông ngang đánh thẳng sông lên cái này tầng thứ tuyệt đại thiên kiêu cường đại hơn, có chút vô địch ý từ A. Trên bầu trời cả tập tay trái tay cầm một quyển màu đen đậm kinh thư, cảm thụ mình đã mơ hồ rơi vào hạ phong 253 khí thế, tựa hồ có chút khổ não cùng bất đắc dĩ, tiên trước mắt này từ đầu chí liền không có thật sự trên ý nghĩa bị bại, vô luận là chiến tích còn là mình ý chí. Cũng không, có thừa nhận mình thất bại, loại người này chỉ có hai loại. Kết quả, một loại chính là vô cùng tự lo, một loại chính là đào tạo được chính mình bệ nghệ thương sinh vô địch khí thế. Trước một loại không đủ là theo, sớm muộn sẽ vẫn lạc tại chính mình tự lo trong, rồi sau đó một loại liền có thể sợ, loại này vô địch khí thế có thể trực tiếp tác dụng với sức chiến đấu, ít nhất bản thân sức chiến đấu sẽ không giới hẳn, vô luận đối mặt bất kỳ cường địch. Dù là tại chính mình không đánh lại đối thủ cường bạo khí thế giới, sức chiến đấu đều sẽ không chút nào hạ xuống, thậm chí sẽ đưa tới trong lòng mà đưa đến tăng vụt. trước mắt này chính là cái này loại người đây, có chút không nói gì. Nói thật, Catterson thật, thật chưa từng thấy qua bao nhiêu người có loại này vô địch khí thế, hắn là một cái, còn có tại phía xa thiên sứ Tinh Vân vị kia Chí Cao Vương cũng là một người. Bất quá khí thế bị áp chế cũng không đại biểu hắn liền không đánh lại người này, vẻ nón dưới trong miệng bắt đầu từ từ ngâm sướng cùng đi, trời đất trợt, ra, biết dị tượng mà cuồng tụm, vốn là sóng mãnh liệt ngút trời dị tượng trở nên càng cuồng bạo, cuồng bạo sóng khí trở nên càng cuồng bạo, kia từng đạo núi liền trời đất long quyển cũng biến thành càng cuồng bạo, trên bầu trời ba động cũng giống vậy cuồng bạo. Thiên địa này bắt đầu trở nên mơ hồ, trên bầu trời mây đen một mảnh đen vô tận lôi đỉnh tung hành, ngân sà luân vũ. Tiếng nổ vang dội chân trời. Đáng sợ màu đen khí tức từ trên người cả tập bắt đầu tràn ngập, toàn bộ trời đất trở nên tối tăm ngầm mịt, khiến người không thấy rõ tình huống. Đem toàn bộ phở lẻo dợp đống thổ bình nguyên phảng phất biến thành vô tận vực sâu một dạng vô tận vong linh ở trong đó kêu rên, kêu thảm thiết, khẩn cầu. Tiếng kêu, kêu rên tiếng kêu thảm thiết thanh âm khiến nghe được tất cả mọi người đều cảm giác da đầu bắt đầu tê dại, thân thể bắt đầu run sợ. Cái này đầy tượng lại tựa như thường sợ. Vương cạnh trước, liền bị hắn nóng xưa đến thiều, cười một tiếng. Trong cơ thể vốn là đã hơi bình tức tiểu vũ trụ từ từ lại bắt đầu sôi trào, hắn ngược lại đối cả tập chiêu số cũng không phải rất quen thuộc, chỉ là vẫn như cũ cảnh giác, dù sao làm siêu thần trong thế giới nhân vật phản diện đại buốt, thực lực sâu không lường được, hắn mới sẽ không sơ. Xuất. Bất quá huyết khí trong cơ thể sôi trào, chiến ý ngút trời phát ra. Màu băng lam trong con ngươi càng là thoáng hiện lên một từng đạo thần quang, rốt cuộc phải chính diện chống lại cái này khiến hắn chờ mong đã lâu kinh khủng đối thủ. Tay trái trầm dãi quyền, một vệt màu trắng vàng sáng hiện, kinh khủng dung động bao quanh hữu quyền, quả phủ cận không gian bị một cổ đáng sợ lực chấn động xé rách ra từng đạo vết nứt sau đó thu bồ. Tại xe rách. Vương Đông giờ phút này cả người chính là một cái chính đang ngủ đông chờ đợi bùng nổ viễn cổ hông thú. Một khi bùng nổ, như vậy buộc phát ra lực lượng sẽ là Thủy Thiên Diệt Điệng. Hai người rất hiếm thấy tại ngắn ngủi mấy giây, lâm vào bình tĩnh. Chính là, càng bình tĩnh tức sắp đến bùng nổ lại càng khủng bố hơn. Vương Đông hội tụ lực lượng đã rục dịch, màu băng lam trong con người lẽ lên một đạo dị quang. Chân phải đột nhiên rung một cái, mặt đất tầm ẩm, ẩm nổ tung một mảnh, từng đạo hòn đá tr Toàn bộ thân hình hóa thành một vệ sáng một dạng ấm ấm nhắm phía 10 ngàn ở ngoài trên bầu trời còn tại không ngừng ngâm sướng cả tật. Đáng sợ lực trùng kích đem dọc đường không khí ấm ấm nổ tung, tiêu tràn ngập ở trên trời mục nát hắc khí càng là hoàn toàn bị cái này vô cùng thần lực tách ra, từng đạo nổ vang trực tiếp che dấu qua bầu trời lôi đỉnh bùng nổ thanh âm. Vậy mà tiên hạ thủ vi cần sao? Dưới tình huống này, xem một màn này tất cả mọi người trong ánh mắt tinh quang trận lõe không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ lại là Vương Đông, giống nhau đến nói, kia cả Tất Nước trước ngâm sướng, tốc độ công kích tuyệt đối là hắn nhanh nhất, ngâm sướng lên tay lực công kích là cả thật Am hiểu nhất, mặc dù điều này cần ngâm sướng thời gian mà sẽ bị đối thủ cho nước trước, chỉ là ở đâu sẽ đơn giản như vậy, hắn bắt đầu tung Hoành Hoàn Vũ Cát ra, hắn ngâm sướng trong ngáy mắt, liền sẽ trực tiếp lợi nhuận dùng, Cương đại linh hồn lực lượng trực tiếp hấp chế đối thủ, từ đó khiến đối thủ căn bản là không có cách tại hắn ngâm sướng trong thời gian nước trước công kích, mà còn kia mục nát khí cũng căn bản không đơn giản. Đồng đẳng cấp đối thủ không nói sẽ bị trực tiếp mục nát mất đi, nhưng là ít nhất căn bản là không có cách tiếp cận cả Tars, càng cách cả Tars lần, màu đen kia khí tức mục nát đáng sợ ăn mòn lực lượng liền càng khủng bố hơn, thậm chí không có tiếp cận đến hắn liền bị cái này màu đen khí tức cho trực tiếp đem linh hồn hoàn toàn ăn mòn, cả người thành là một cái cái xác biết đi. Chính là Vương Đông lại không nhìn thẳng trên linh hồn áp chế, coi thường mục nát màu đen khí tức, trực tiếp nước trước công kích, thật là cuồng bạo. Ngay như vậy tiêu quả nhiên không phải bình thường người có thể so với, loại chiến đấu này ý thức, sức chiến đấu tưởng thật bao trùm chúng sinh trên. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ Cộng đồng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Là thổ hào đại nhân thêm trường, quả nhiên tổ bị là điều cám mặn, cái gì thêm chương 5, 6 tấm căn bản không làm được. Chương 234, kinh ngẩn. Dù là chính đang ngâm sướng cả tất đều là dừng cả kinh, ngắn ngủi trong nháy mắt, đạo kia cùng bạo như hung thú người bình thường ảnh đã trùng kích đến trước mắt. Tại trước mắt hắn là một cái mang theo sáng chói vầng sáng quả đấm. Kia trên nắm tay sáng chói vầng sáng kia vô cùng kinh khủng lực lượng đủ để hủy thiên di địa, băng liệt bầu trời, loại lực lượng này khiến cả tập trong lòng mới thôi một hám, trong lòng đều ngắn ngủi dừng lại điều động một cái. Kia vành nó dưới con mắt nước sơn đen như mực, như vực sâu địa ngục, đen nhánh sáng bóng lóe lên. Liền thấy trước người hắn đột nhiên xuất hiện một tầng mỏng manh bình chướng, cái này mỏng manh bình chướng tựa hồ mỏng khiến người ta cảm thấy giống như là tiện tay liền có thể đem đánh bể, chỉ là đây cũng là một loại giác, nếu là thật có người ngay trước bình chướng rất tốt đánh bại nói, kia sao cách cái chết cũng liền không xa. Vương Đông quyền thạch phá thiên tinh. Sen lần đáng sợ lực chấn động, hung hăng đánh vào cả tập trước người mỏng manh màu đen bình trụ trên. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang vang dội chân trời, đáng sợ sóng khí ầm ầm bùng nổ, càn quét bát phương, đem toàn bộ đống thổ bình nguyên trời đất hoáy động tàn phá, lạ xuất cả ra ngoài mục nát màu đen khí tức càng là điên cuồng dữ động. Nhưng những này đều không phải là hấp dẫn chúng người nhãn cầu tiêu điểm, tất cả mọi người ánh mắt chết nhìn chòng chọc trên bầu trời hai đại chủ góc. Tại trong mắt mọi người liền thấy Vương Đông quyền sen lẫn vô cùng lực chấn động đánh vào cạ tật màu đen bình chướng trên, hai cổ lực lượng đụng vào nhau lôi xé thô tệ, Vương Đông lực chấn động ý đồ đem bình phong này hoàn toàn chấn vỡ, nhưng là màu đen bình chướng lại có thôn phệ năng lực, không ngừng thôn phệ kia cuồng bạo lực chấn động. Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể điên cuồng hiện lên kia liên tục không ngừng lực chấn động, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền hoàn toàn đem cạ tật bình chướng chấn vỡ. Gương bể tan cảnh thanh thủy thanh âm vang đem người phụ chu vi không phủ. Màu trắng vết nứt bao phủ hai người, hai người đều như chiếc gương thời bể tan cảnh một dạng dị thường có một loại tàn khuyết mỹ cảm. Nhưng mà cái này mỹ cảm bên dưới, ẩn chứa vô hạn sắc cơ. Không có ai nhìn thấy lúc này Cát Tật biểu tình, vành nón dưới hắn gương mặt lánh khóc vô tình, cũng hiếm thấy kẹp ở một chút lửa giận, lấy hắn ngàn vạn lần năm qua tu dưỡng, giờ phút này đều hóa thành hư vô, bởi vì, bao nhiêu năm, lại có thể có người có thể tiếp cận hắn, mà còn đánh đến hắn, mặc dù không có bị thương, chính là như cũ khiến hắn phi thường khó chịu. A, con người đen nhánh lạnh lùng liếc về liếc mắt chính mình ngực. Trên miệng quả đấm, cùng với trên người mình tượng trưng bể tan cảnh màu trắng vết nứt. Cười lạnh một tiếng, ngâm sướng rốt cuộc hoàn thành. Hắn ngâm sướng tốc độ khá nhanh. Từ bắt đầu đều hiện tại cũng chỉ dùng ngắn ngủi không điểm mấy giây thời gian, mà Vương Đông Từ mặt đất lực bộ phát lượng tại dùng quả đấm đánh bình chứng, nổ bình chứng đánh vào hắn ngực. Miệng đều là tại ngắn ngủi không điểm mấy giây bên trong hoàn thành. Không chỉ là ngoài vạn lý a đám người, cho dù là thực lực đại tiến gạ rèn bọn người không có phản ứng kịp, thậm chí bị đột nhiên này bùng ra thêm ngừng mâu thuẫn vô cùng hình ảnh khó chịu muốn hô máu. Có thể thấy thần cùng thần giữa chiến đấu, không là phạm nhân có thể xem những lời này không đang nói đùa. Hình ảnh quay về, ngấm sướng hoàn thành cả cuối cùng phát ra thuộc về mình lực lượng. Khinh nhẫn. Cát Băng lênh phun ra hai chữ, thời gian, không, gian. Đột nhiên ngừng. Tất cả mọi người biểu tình, bầu trời phun chấp uy, nối liền trời đất báo, bao phủ thiên địa khí sóng, hết thảy đều ngừng. Không, không phải thời gian tính chỉ, mà là Vương Đông cùng cả tật phụ cận không gian thời gian cùng ngoại giới thời gian trôi qua không cân đối. Bởi vì, Vương Đông lại có tư tưởng, thân thể cũng không có dị nghị, lực lượng còn đang cuồn cuộn không dứt bùng nổ, đánh cả tật thân hình. Chính là, cơ hồ bao phủ hai người phụ cận ngàn mét không gian chấn động lực lượng chế tạo mà thành màu trắng vết nước biến mất, có lẽ nói là bị mẫn diệt, một cổ mục nát tự vong lực lượng đem hai người ba phủ hóa thành một cái thế giới khác, ở trong cái thế giới này Chỉ có một nguyên tố liền là Tử Vong Hắc Ám. Đây là một cái hoang vu không gian, dựa vào phở hẹo giọt không gian mà chế tạo thành ngoài ra không gian. Ở chỗ này, Cát Tất chính là cao nhất người nam quyển, hắn muốn cuộc sống khác người khác liền sinh, muốn người đó chết người nào sẽ chết, một điểm này có lẽ tại Vương Đông trên người không làm được, chính là cái này trong lĩnh vực, Cát Tất có thể phát triển lực lượng gần như vô cùng, mà kia Tử Vong Hắc Ám lực lượng nhưng không ngừng ăn mòn vương đồng thân thể huyết khí, linh hồn ý chí, hai loại tăng. Cầu Hoa tươi không. Bước vừa so sánh với đúng, liền biết chiêu số này đáng sợ đến cỡ nào. Nếu là sức chiến đấu đồng đẳng cấp đối thủ tại một chiêu này dưới, cả Tật tỷ số thắng sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí có tỷ lệ trực tiếp đem đối thủ đánh chết. Cả Tật hoặc là không ra tay, ra tay một cái liền thạch phá thiên kinh, không hạ sát cục, quả nhiên là hắn phong cách. Đã tiếp cận cửa hẻo giọt tinh hệ cái ngưng trọng lợi dụng động sát chi nhãn xem trận chiến này. Haha, ha, Cả Tật, mấy chục triệu năm chưa thấy qua một chiêu này. Quả nhiên người đối Vương Đông sâu nặng còn muốn vượt qua ta thấy cái này tử vong lĩnh vực vừa xuất hiện, cười lạnh một tiếng, bao nhiêu năm đều chưa thấy qua Cả Tật ra tay, ra tay một cái liền bùng nổ này tuyệt sát một chiêu, tại mấy chục triệu năm trước Nàng liền đã từng cùng cả xuất ra tay đánh nhau, ban đầu thực lực mặc dù không có hiện tại cường đại, chính là cũng có trung vị thần tầng thứ. Ban đầu, nàng cũng là bởi vì một chiêu này, thiếu chút nữa thì chết ở cả Catter trong tay, làm sao không sẽ đối với chiêu ký ức sâu sắc, chỉ là không có nghĩ đến cùng Vương Đông chém giết lại liền trực tiếp dùng ra một chiêu này. Mà trong vũ trụ rất nhiều cường giả thấy một chiêu này, càng là nhớ tới vũ trụ trong lịch sử tạp nhật tết sát ra tay là số không nhiều mấy lần trong, chính là có một chiêu này vi chà. Khinh ngẩn, Catter một chiêu lĩnh vực kỹ năng, bỏ mạng ở một chiêu này tuyệt đại cường giả không biết có bao nhiêu có thể nói, thấy qua một chiêu này cường giả, đều không ngoại lệ toàn bộ đều vẫn lạc, không một người có thể còn sống, cũng là một chiêu này, bồi dưỡng cả Tật Tử thần uy danh, cũng là bởi vì một chiêu này, căn bản không có có bao nhiêu người mạnh mẽ dám ra tay với cả Tật, có có thể tăng phúc chính mình suy yếu đối thủ lực lượng chiêu thức, cả Tật gần như vô địch. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Tại nghĩ Tô Bỉ có phải hay không cơ hội đổi đời trong cái, nhiều đổi mới một chút đây, quân quý ta Chương 236: Tính toán cùng tính toán. Chỉ có gì giờ Lã Na Tôn Ngộ không ba người quá miễn cương thấy trên bầu trời xuất hiện tàn ảnh. Ma ngạ, đầu đẹp hơi hơi chuyển động, động lòng người đôi mắt cũng theo Vương Đông cùng cả thật giao chiến mà chuyển động. Chỉ là nhíu lại lông mày kẻ đen dáng vẻ cũng liền biết hơi có chút miễn cưỡng. Thực lực càng cường đại cường giả đang dùng mắt thường bắt đối phương hành động đường đi năng lực liền càng cường đại, thậm chí có thể tính toán đối phương chiến đấu 1 giây kế tiếp hành vi đường đi, còn có cũng có thể lợi dụng chính mình cảm giác mạnh mẽ biết tới bắt đối phương, lấy trong nháy mắt tới phản công. Mà Vương Đông, chính là mắt thường bắt, cảm giác bắt đều là nhất đẳng đáng sợ. Bản thân ý thức chiến đấu thậm chí càng là cường đại. Cho nên hắn giống nhau tại trong chiến đấu, lợi dụng cái này ba cái cường đại nhân tố, đủ để đem đối phương áp chế rơi vào hạ phòng, mà cả thật giống như này, một điểm này Vương Đông cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn kỳ quái là, lấy hắn ấn tượng, Cả Tật hẳn liền hoàn toàn thuộc về một cái ma pháp sư loại hình tướng giả, nhưng là bây giờ đang cùng hắn cự ly 19 cách đánh giết thời điểm. Phát hiện kỳ thực người này năng lực cận chiến cũng hoàn toàn không thua gì giống nhau đứng đầu thần. Đang phối hợp thần bí khó lường tương tự với sức mạnh pháp thuật, vậy mà tại cận thân chém giết cùng mình đánh 55 m, không phải cái kia khai ca, mặc dù kém hơn một chút nhưng đủ để rung động vương đông. Quả nhiên làm lại buốt, sương bá ba vũ trụ mấy triệu năm, nội tình cường đại không phải vương đông có thể tưởng tượng. Nhưng, dù là nội tình tại cung đại, tại cung mình nam hiểu nhất cận chiến đánh giết giao thủ, cả tất có phải hay không quá để cao chính mình. Cam Phấn Vương Đông đột nhiên bùng nổ cuồng bạo màu băng lam khí diễm xen lẫn đỏ như màu máu, nhìn qua yêu. Kiều diễm vút gắt vô cùng. Lực lượng đáng sợ đánh ra một quyền, thẳng tắp đánh vào cả tập chính tại ngăn cản đan chéo trên hai cánh tay, phải nói là đánh vào tới trên hai cánh tay bao trùm một tầng màu đen mỏng. Mang, trước đây Vương Đông mỗi một quyền mỗi một chiêu đều có tiếp cận hủy thiên diệt địa vô cùng thần lực, nhưng là Cạ Tật chính là lợi dụng chính mình loại này tựa như bình thường giống nhau mỏng, Màng, triệt tiêu hắn phần lớn lực lượng, cho tới Vương Đông bản thân đều cảm thấy đánh có chút bực bội. Cái này làm sao không khiến hắn căm phẫn? Cho nên hắn hoàn toàn bùng nổ chính mình lực lượng, một quyển này, trực tiếp đem cái này mỏng mang hoàn toàn nổ, thật sự đánh vào cả thật đan chéo trên hai cánh tay, đáng sợ quyển tính anh Cạ Tật vành non dưới sắc đột nhiên trong miệng phun ra máu tươi, hắn cảm giác chính mình giơ lên hai cánh tay đã hoàn toàn mất đi cảm giác, mà còn giơ lên hai cánh tay xương đều vỡ nát. Mẹ kiếp, đây là cái gì biến thái, một quyền có thể đem ta hộ thuẫn đánh phá, còn có thể đánh nát ta xương, nghi mã mệnh sức chính là đời thứ tư thần thể a. Bị cái này cổ phái nhân vô cùng lực lượng vành cả tất như đạn đại bác giống nhau hướng xa sa kích. Bán, thoáng cảm giác mình một chút tình huống thân thể, nhất thời cả tất không nhịn được tức miệng mắng to, quá nghi mã biến thái, đây là tại trời giáng. Hắn chính là đời thứ tư thân thể, đánh phá chính mình ma pháp hộ thuẫn cũng không tính, còn đánh phá chính mình đệ tứ thân thể, xương cốt đều đánh vỡ nát. Đây cũng chính là nói, nếu như mình thân thể bị vương Đông tùy tiện đánh trúng, như vậy thì trực tiếp xong ngẻ con. Bởi vì đệ tứ thần thể nguyên nhân có lẽ sẽ không chết, nhưng là cũng sẽ bởi vì thương thế mà cần số lớn thời gian tu bổ, cái này có thể tính không ra. Hoang Vu, Bùng nổ tử thần không nghi ngờ chút nào là phi thường đáng sợ, bay. Bắn mà ra cả tập chút nào không quản lý mình tình huống thân thể, đạm nhiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không có bất kỳ dị tượng, không có cái gọi là thiên địa thất sắc. Chính là, chính tại tốc độ cao truy kích Vương Đông Hạ Kỷ quan sát bỗng nhiên cảm nhận được một cổ áp lực thời khắc khí tức nguy hiểm, này cổ khí tức nguy hiểm khiến hắn làm ra một cái chính xác quyết định. Chính tại tốc độ cao truy kích thân thể trong nháy mắt cưỡng ép ngừng. Động nhân mâu thuẫn động cùng tính khiến xem cuộc chiến hạt bọn người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ không thôi. Càng làm cho mấy người hoảng sợ là, liền thấy kia Vương Đông thân thể phía trước mấy trăm mét ra ngoài thiên không, chút nào không dấu hiệu xuất hiện một viên lớn vô cùng yêu. Yêu diễm bước gas lãnh đạm năng lượng màu xanh lục cầu, cái này năng lượng cầu khoảng chừng mấy trăm mét đại, thật giống như một viên màu xanh lá cây tiểu thái dương một dạng tích chứa trong đó phi thường đáng sợ ăn mòn lực lượng, thậm chí toàn bộ năng lượng cầu trong không gian bị cổ lực lượng này ăn mòn tí tách văng rọi. Vương Đông thấy cái này màu xanh nhạt năng lượng kinh khủng cầu, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lại. Cái này nếu không phải cảm giác được nguy hiểm cưỡng ép ngừng thân thể mình, vậy tuyệt đối sẽ bị cổ năng lượng này cầu đánh trúng, tại cái này lãnh đạm năng lượng màu xanh lục cầu trong, thiếu không phải bị cái trọng thương, để cho so với hắn so với cảnh giác là, cái này năng lượng cầu lúc xuất hiện giữa quá mức trùng hợp, nhất định chính là tính toán hắn đường đi tiếp bỗng nhiên xuất hiện, phản ứng chậm một chút ở giữa, mà còn xuất hiện tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ ngay lập tức liên suất. Hiện, quả nhiên hướng về phía cả tật không thể có một chút xíu lòng, loại này tầng thứ chiến đấu cơ hồ vô thời vô khắc đều được đi ở bên bờ tử vong, tại tính toán cùng trong tính toán đánh giết. Nếu như có một chút xíu lợi biếng, Như vậy kết quả chính là trong nháy mắt bị áp chế, sau đó kết quả của nó liền rất có thể chiến bại. Cùng loại này tầng thứ kịch liệt như thế đánh giết, thật đúng là Vương Đông lần thứ nhất tử vong cùng nhiệt huyết cùng tồn tại, tại loại này thảm thiết nhiệt huyết trong đánh giết, Vương Đông lại một lần cảm giác loại kia kết. Vị, đó là một loại không nói rõ ràng không nói rõ cảm giác, khiến hắn hưởng chịu trong đó. Nâng tay phải lên đột nhiên văng một cái, kẹp ở vô cùng 523 lực chấn động, từng vết nước bao phủ mấy trăm mét đại năng lượng cầu bao phủ, đáng sợ lực chấn động đem chấn vỡ. <cười> <cười> tiếp tục đánh đi, khiến ta nhìn ngươi còn có cái gì lá bài tẩy đè ta đánh bại, khiến ta vẫn là Vương Đông đem năng lượng cầu vành bạo sau đó, phóng khoáng cười to nói, hai chân lần hai dung một cái, ngay lập tức bước ra mấy chục lần, lục tức xô lại xuất hiện, cao ngất thân ảnh lần hai tại chỗ biến mất, làm thân ảnh biến mất sau đó, một đạo trùng kích sóng khí mới ầm ầm nổ lên. Cùng bạo thân ảnh quanh thân thiêu đốt màu băng làm cùng đỏ như màu máu yêu. Tiểu Diễm bước gát khí diễm, vô cùng y áp bao phủ trời đất. Vương Đông chưa từng có từ trước đến nay khí thế, khiến còn tại bay ngược trong cả Tật lần hai ám chửi một câu người điên, thân ảnh nhất thời rung động, bay ngược thân ảnh biến mất tại trong bầu trời. Cát biến mất, khiến Vương Đông mất đi mục tiêu. Chính là hạ kỳ quan sát một mực bao trùm tại toàn bộ đống thổ bình nguyên trời đất, cơ hồ có thể nói, cả tất trừ phi trực tiếp rời đi Fleur Elsword, nếu không, nghĩ muốn trốn khỏi hắn cảm giác, tuyệt đối không thể. Chương 237, giãn ra bình cảnh. Muốn đánh lên ta, thật là tìm chết. Cút cho ta. Vương Đông cười lạnh một tiếng, khuyến khích cả người huyết khí, cuồng bạo khí thế âm ầm nổ, trong nháy mắt một cái xoay người đánh ra một quyền, một quyền này phạm vất kia vô tận cổ thần thần để đánh, che đậy nhất đại lực lượng, mà một quyền này lực lượng gần như đem không gian đều phải chấn vỡ. Chính là, cái này cuồng bạo một quyền, lại ở sau lưng không gian mà cái không gian này nhưng không thấy bất cứ người nào. Chẳng lẽ là Vương Đông tính sai? Dĩ nhiên không phải, liền thấy kia chút nào không một người trong hư không không khỏi nhỏ xuống mấy giọt máu tươi, xem cuộc chiến mọi người trong lòng cả kinh, liền biết, cả Tất Tuyệt đối ăn đến một quyền này, người này ý thức chiến đấu quả nhiên đáng sợ cực kỳ, nhất định chính là yêu nghiệt giống nhau tồn tại a. Từ nhỏ xuống máu tươi nhìn lên, vương một quyền này hẳn là đem cả Tất thần thể đánh phá. Nếu không, lấy cả Tất thần thể, không hoàn toàn đánh phá hắn thần thể phòng ngự, nhỏ xuống huyết dịch, hoàn toàn không tồn tại. Trên chiến trường, liền thấy rơi xuống mấy giọt máu tươi, vẫn như cũ không nhìn thấy cả Tất thần Phản phất biến mất ở Fleur Écloz một dạng vương đông sừng sững trên bầu trời, như kêu vô thượng thần đế, trên khuôn mặt tất cả đều là vô tận uy nghiêm, khi thế đáng sợ bao phủ toàn bộ Fleur Écloz, tiểu vũ trụ bùng nổ, khiến quanh người hắn sao lôn đốm đầy trời, mỹ lệ tinh thần đồ hiện ra hiện tại hắn quân thân, khiến hắn phản phất chính tại trong vũ trụ, từng tia từng sợi cổ xưa cao quý khí tức, lan tràn ra, nhàn nhạt màu băng lam ánh sáng lấp lánh khiến vương đông như xa như vậy cổ thần đế. Cổ xưa, cao quý, chiến ý rồ rào cái này cho sai chung một chỗ khí tức trùng trùng điệp điệp che đậy tại toàn bộ tờ, lan ra tới đi. Chúc thương thế này còn chưa đủ để lấy cho người một bước. Vương Đông Gương mặt mang theo vô cùng ba khí, chiến ý ngút trời hắn giờ phút này đã hóa thành chiến đấu người điên, hắn hiện tại trong đầu nghĩ chỉ có chiến đấu, thông qua loại này tầng thứ chiến đấu, hắn đã cảm giác, cảm giác chính mình bình cảnh đang từ từ biến mất, thứ bảy cảm giác chính tại hướng hắn vây tay. Thánh đấu sĩ chế độ cấp bậc cũng coi là tương đối rõ ràng, hắn bây giờ là giác quan thứ 6 đỉnh. Đỉnh, tại nơi này siêu thần thế giới cũng đã là đứng đầu thần tồn tại, chính là một khi đạt tới thứ 7 cảm giác, kia sẽ có một cái long trời lở đất biến hóa, đến thứ 7 cảm giác hắn, đủ để cho hắn hoàn toàn nắm giữ thủy bình hoàng kim thánh ý. Để kỳ thực có vàng. Kim Thánh Ý Diệ vận động, sức chiến đấu đủ để có một cái lại lần nữa tăng vọt. Căn bản không sẽ sợ hai cái gì hư không sinh vật cùng Catas, về phần tại sao không cần, chính là hắn cảnh giới tiểu vũ trụ còn chưa đủ khiến hắn thời gian dài sử dụng Hoàng Kim Thánh Ý Diệ. Coi như mặc vào Hoàng Kim Thánh Ý Diệ, chỉ có thể cho hắn sức chiến đấu tăng vọt một cái cấp bậc, thậm chí cho Thủy Bình rất rất cường đại ảo nghĩa, hắn đều phát triển nhiều ít. Nhưng là đến thứ 7 cảm giác liền hoàn toàn bất ổn, một khi đến thứ 7 cảm giác, có thể làm cho hắn hoàn mỹ phù hợp Thánh Ý đang phối hợp tu luyện một đoạn thời gian, cũng đủ để cho hắn đem bình nước áo nghĩa chiêu thức nắm giữ tất thật bát bát, khi đó toàn bộ vũ trụ, hắn sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, thân thể phòng ngự so ra kém thần thể nhược điểm cũng sẽ biến mất, cũng có thể một mình ngao du hành độ vũ trụ. Cho nên, hắn mới càng hy vọng mau sớm đột phá đến thứ 7 cảm giác. Biết mà từ đạt tới giác quan thứ 6 đỉnh, đỉnh sau đó, cũng cảm giác được chính mình vốn là tăng vụ thực lực bắt đầu chậm chạm, thậm chí dừng lại, là hắn biết, bình thường tu luyện muốn đến thứ bảy cảm giác, hoa mất thì giờ là hắn không thể nghĩ giống. Lần trước tại tới Fleur Lẹo giật bị vây giết thời điểm, hắn liền loáng thoáng cảm giác chính mình cảnh tại giãn ra, Cái này một lần cùng cả tất ngắn ngủi trong thời gian ngắn đánh giết, bên cảnh càng là cơ hồ muốn biến mất, chính mình cảnh giới khi theo lấy chiến đấu không ngừng bắt đầu tăng thêm, cái này làm sao không khiến Vương Đông hưng phấn. Đối với hắn mà nói, chỉ có hai dạng đồ vật trọng yếu nhất, một cái chính là ngạ, một cái liền là mình lực lượng. Truy tìm lực lượng cũng là hắn mới bắt đầu bước lên con đường tu luyện lúc chót đã từng phát xuống qua lời thể. Có lẽ thứ bảy cảm giác chỉ là hắn trên đường một cái nho nhỏ bắt đầu, nhưng là lại cũng đủ để cho hắn hưng phấn không thôi, bởi vì hắn cảm giác chính mình mục tiêu chính tại từng cái thực hiện, chỉ có sức mạnh mới có thể thủ hộ chính mình yêu thích mỹ thiên sứ. Vương Đông băng lãnh lời nói kẹp ở hưng phấn ý vang vọng tại sợ hẻo giột thiên không. Chính là vẫn như cũ, không có bất kỳ trả lời, Vương Đông cũng không nóng nảy, mà là như cũ trôi lơ lửng tại thiên không, từ từ khôi phục chính mình thể lực, tích xúc chính mình lực lượng, giờ phút này hắn giống như là một tòa sắp phun ra núi lửa, yên lặng lúc gió hêm sóng lặng, lúc buộc phát lại hủy thiên diệt địa. Hắn cũng không có bương lòng cảnh giác, hắn biết, cả thật là nhất định sẽ không cứ vậy rời đi, bộc lộ hư không sinh vật hắn, không giết mình là tuyệt đối sẽ không nghĩ. Người này nhất định là tại tìm thời cơ, chuẩn bị nhất cử đem chính mình bị thương nặng, thậm chí là nhất kích tất sát. Theo thời gian trôi qua, cả tất vẫn không có xuất hiện, thời gian lặng lẽ trôi qua 10 phút, thiên không mây đen đều đã tản đi, nối liền trời đất long quyển cũng tản đi, thiên không kia cuồng bạo dư âm năng lượng cũng tiêu tàn, thời héo rác đống thổ bình nguyên cũng khôi phục như cũ dáng vẻ, đông tuyết như cũ tung bay mà xuống, chỉ có mặt đất trên kia từng cái lớn nhỏ không đều hố sâu, còn có một đạo sâu không thấy đáy vết nước ý đồ nói cho thế nhân, vừa mới nơi này xảy ra cái gì. Xem cuộc chiến mọi người cũng không có bởi vì này thời gian ngắn ngủi mà không kiên nhẫn, bọn họ cũng đều biết, cái này, đến tiền, trận chiến đấu, đã tiếp cận một cái trọng yếu nhất thời gian điểm. Có lẽ Tiếp theo chiến đấu có thể quyết định vũ trụ các thế lực lớn hướng đi, Vương Đông có hay không vẫn lạc, cũng đối vũ trụ sinh ra một cái phi thường sâu xa ảnh hưởng, nếu là Vương Đông vẫn lạc, như vậy địa cầu đem sẽ trong nháy mắt trở thành say thực chẳng, chiến tranh hàng lâm, vô số người địa cầu cửa nát nhà tan, thậm chí cầu đều trực tiếp bị vũ trụ các thế lực lớn trực tiếp chia cắt. Nhưng, Vương Đông nếu là không có vẫn lạc, thậm chí còn chiến thắng cả tợs, như vậy, địa cầu đem sẽ nên tới một hòa hoan thời gian, có một cái có thể đánh bại lão bài bá chủ cả tợs đứng đầu thần, đủ để trấn nhiếp các thế lực lớn một đoạn thời gian. Chương 238, cả tợs thật sự mục đích Cứ như dọa lui các thế lực lớn đó là cơ bản không tồn tại, chỉ cần cả tật dưới quyền thế lực một ngày không bung tha công kích địa cầu, cái khắc đục nước béo có thế lực cũng không sẽ ly khai. Vương Đông mạnh thì có mạnh, địa cầu chỉ có Vương Đông một cái đứng đầu thần còn chưa đủ. Ai? Kia cái gì cả tật ma quỷ đồ vật có phải hay không hụ dọa chạy? Người vẫn chưa xuất hiện đây. Đại dê chính là chờ hơi không kiên nhẫn, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái có kiên nhẫn những người, tính cách tương đối ngay thẳng hắn tùy tiện mắng, vốn là xem chính đặc sắc, kết quả cả tật lại trực tiếp liền co rút, thật là khiến hắn cái này ưa thích mạnh chiến sĩ cách hứng không được. Đúng vậy, còn từ thân đây, chạy thân còn tạm được, căn bản không dám cùng đồng ca đánh một trận. Xin cho cái này mắt to mày rậm giá hỏa cũng là mặt đầy khó chịu, chiến đấu này có thể không thường thường xem, hùng binh liên bình thường chiến đấu đều là một chút con chó thí, làm thực lực đại tăng tới nay, cơ bản tại hắn dưới xuống đi qua ba chiêu thiếu đáng thương, phần lớn đều là một thương liền đâm chết, loại này tầng thứ chiến đấu xem đối hắn chính là rất có ích lợi. Ngoài ra hắn cũng cho là cả tập trực tiếp chạy, không thấy kia phụ cận trời đất đều hóa thành bình tĩnh, căn bản không có một chút khác thường. 900 không chỉ là hắn, ngay cả gã chờ mấy người kia đều cho là như thế, chỉ có Lợi Na cùng Tôn Ngộ Không Dĩ giờ cao mày đôi mắt khắp nơi truyện, tựa hồ đang tìm Cạ Tật Thất Ảnh. Tốt đừng nói, Cạ Tật có thể là từ thân đây, sương bá một cái tinh cấp tồn tại, thế nào sẽ liền dễ dàng như thế chạy, hắn còn tại Fleur Elot, chỉ là không biết vận dụng thủ đoạn gì ẩn nặc, tựa hồ có điểm giống vi trùng động chuyên trở, nhưng là lại lại cao cấp rất nhiều. Tony Miss lão sư chính là ôn hòa cười hướng gạ rèn chờ mấy cái cũng chuẩn bị mở mắng ra họa giải thích, sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn về phía đống thổ bình nguyên tiên không lúc lóe lên một chút dị quang, nàng thực lực cũng không kém, nhưng là nhưng không biết Cạ đoạn là cái gì, vậy mà so vi trùng động chuyên chở cao cấp hơn rất nhiều, nàng cũng không cách nào. Tính toán Mà Miss Lao sư giải thích khiến có chút rộn ràng đại dê mấy người này cười khan một tiếng, liền vội vàng một bộ rất tử quan sát kỹ dáng vẽ quan sát chiến trường. Đại dê chờ mấy cái thật giống như tiểu hài tử giống nhau dáng vẻ khiến Miss Lao sư hơi có chút buồn cười cũng cảm giác một chút bất đắc dĩ, không nói gì giao giao đầu đẹp, tiếp tục mở đẹp mắt đôi mắt sáng nhìn về phía chiến trường, trận chiến này đối với nàng mà nói cũng có rất nhiều công việc phải làm đây, ít nhất, trong truyền thuyết cái kia sâu không lường được tử thần ngân cả tập tương hội tại trận chiến này buộc lộ ra cho phép. Nhiều hơn mình rất nhiều tham cứu đồ vật. Ít nhất Sau đó cho dù là chống lại cả thật cũng không biết cái gì đều không hiểu không biết mới là đáng sợ nhất bởi vì người căn bản không biết hắn lúc nào liền sẽ đánh ra một tấm khiến người tuyệt vọng bài cả thật rất có kiên nhẫn như cũ không xuất hiện mà Vương Đông càng có kiên nhẫn hắn mặc dù không biết cả thật rốt cuộc có ý đồ gì chính là kéo dài thời gian đối với hắn mà nói càng có lực 10 phút thời gian đã khiến hắn thể lực khôi phục 89/10 cho nên tiếp theo chiến đấu hắn em sẽ càng có lòng tin càng đáng sợ hơn là vừa mới trong thời gian ngắn chiến đấu đã nhắc lên hắn chiến đấu tâm công nhật chiến sĩ liền sẽ buộc phát ra sức mạnh đáng sợ nhất đông Tuyết như cũ còn tại Tu bay Vương Đông nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, một cổ vô hình lực lượng đem tung bay bông tuyết cô lập, Vương Đông mày kiếm bỗng nhiên nhảy lên. Tẩy Ổ, không nghĩ tới lại sẽ đích thân đi tới Fleur Elot, xem ra hư không sinh vật tồn tại đã cho ngươi có chút ngồi không yên. Một cổ mêng mông thần thánh lực lượng xuất hiện ở Vương Đông trong cảm giác, nay cổ quen thuộc lực lượng khiến hắn trong nháy mắt liền biết người đến là ai. Chỉ là không có nghĩ đến cái tiệt như cũ ẩn nấp tại hắn phụ cận hư không sinh vật lại còn là khiến cậu hạ nhân vật này ngồi không yên, phải biết, hư không sinh vật là đáng sợ, nhưng như cũng không làm gì được Tẩy Ổ, nếu là Một đối một, hắn tin tưởng, Tây Âu là không sẽ sợ bất luận kẻ nào, bao gồm chính mình. Tây Âu Ngân Dực có thể nói là trong vũ trụ số một số hai sắc bén nhất thần khí. Cho dù là hư không sinh vật, nếu là bị Ngân Dực quét qua, như vậy thì trực tiếp phải bị chia ra làm hai. Vương Đông cũng không có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại có Ngân Dực Tây Âu, đương nhiên nếu là đột phá đến thứ bảy cảm giác liền hoàn toàn khác nhau, thần thánh Tây Âu Ngân Dực quả thật mạnh, cường đại đến toàn bộ vũ trụ không có người nào có thể chính diện chống lại, chỉ có thể tránh mũi nhọn, chính là Vương Đông lại có bình nước hoàng kim thánh ý, toàn bộ vũ trụ cũng liền một món đồ như vậy, cho nên trên căn bản Không người nào dám đi trêu trọc tại ổ dù là cả thật đều là như thế sẽ không chính diện chống lại tại ổ tại ổ cũng coi là trong vũ trụ một cái không thể trêu trọc tồn tại nhưng mà liền cường giả loại này nhưng bởi vì hư không sinh vật sợ hai chính mình vẫn lạc mà đích thân tới theoó Vẫn để cho so với hắn so với ngoài ý mớn Vương đông tại trong chiến đấu mặc dù nhìn qua cùng người điên không có gì khác nhau nhưng là bình thường vẫn là vô cùng thông minh thoáng cái liền nghĩ đến cái ổ đến cùng là nguyên nhân gì mà hàng lâmth theo ó haha hiện tại ngược lại muốn nhìn người một chútrốt cuộc là một cái biểu tình gì tin tưởng nhất định rất thú vị Vương Đông cảm giác sau đó khẽ mỉm cười, khí ngược tự lầm bẩm, hắn có thể đủ cảm giác được cây ô đến, như vậy cả Tất cũng nhất định cảm giác được, như vậy giờ phút này, tin tưởng Tử Thần đại nhân giờ phút này sắc mặt hắn phi thường thú vị, nếu như có thể thấy, như vậy cũng là một kiện thú vị sự tình. Đáng tiếc là, Vương Đông nhưng không biết, chính mình tính sai. Song song trong hư không, cả Tất thân ảnh ngay tại Vương Đông thân trước một ngoài trăm thước, chỉ là bởi vì song song hư không, cho nên Vương Đông cũng cảm giác có biết hay không, hắn hơi ngước đầu đầu lâu, một đôi thâm thủy đen nhánh như như địa ngục đôi mắt nhìn về phía thiên không hoặc có lẽ là hẳn là nhìn về phía kia tức sắp dáng lâm thần thánh cậy ổ, vành nón dưới khỏe miệng hơi hơi phát hỏa một. Kia lộ con, cậy ổ, người rốt cuộc tới. Ha ha ha. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, ta cái này một lần mục tiêu không phải Vương Đông mà là người đây. Tự lầm bẩm trong, cả Tất để lộ ra một chút không bình thường, cái này một lần hắn mục tiêu vậy mà căn bản không phải Vương Đông, mà là từ vừa mới bắt đầu chính là cậy ổ. Chương 239, mục tiêu lại còn là cậy ổ. Nếu tưởng thật như thế, như vậy hết thảy các thứ này hết thảy vậy mà toàn bộ đều tại Cát Tất tính toán bên trong, Vương Đông lại còn không biết chút nào, quả thực đáng sợ cực kỳ. Người nào cũng không có thấy, hắn vành nón dưới tấm kia tuấn mỹ gương mặt lóe lên một chút tấm lánh, nếu là có người thấy, như vậy nhất định sẽ bị hù rời đi. Mà bên cạnh hắn, một cái to lớn rất cao thượng trăm mét đại dịu lậu cực kỳ đáng sợ hung thú chính tại ở nút, kia một đôi to lớn thú đồng trong chỉ có vô tận rét lạnh ấm lẫnh, nhìn về phía ngồi xếp bằng vương đông vẫn còn có yêu. Nhìn, đó là một loại khát vọng có thể đem vương đông thôn vẻ tình cảm, một cái miệng to như chậu máu trong bất quy tắc sắc bén mọc như rừng răng t sự đáng sợ, khóe miệng dưới còn chảy xuống một giọt tích nước miếng. Dù có đáng sợ như vậy tâm tình lại không có để lộ ra một chút sắc ý, cái này hung thú không nghi ngờ chút nào chính là trong vũ trụ nhất là đáng sợ sát thủ. Sát ý này đoản mập phi thường thành công, cho dù là Vương Đông đều cũng không có nhận ra được, nhưng là hư không sinh vật cùng cả Tật nhưng căn bản không biết Vương Đông năng lực cảm nhận khủng bố cỡ nào. Vương Đông cường đại giác quan thứ 6 lại báo cho biết chính mình, mình bị một loại sinh vật nào đó cho để mắt tới, từ vừa mới bắt đầu liền vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn cũng biết cái này nút ở một bên hư không sinh vật vì cái gì một mực không động thủ đánh lén mình. Vương Đông cùng Cạ Tật giao chiến thời điểm, vô thời vô khắc đều lưu lại 3 phần lực. Để người hư không sinh vật đánh lén mình, cho nên hư không sinh vật cũng sẽ không dễ dàng liền ra tay, chỉ là kia xấu xí chứa đựng vô cùng u nhìn ánh mắt, lại để cho Vương Đông cảm giác chán ghét vô cùng, cảm giác mình giống như là một bản thức ăn một dạng tùy thời bị kia hư không sinh vật nuốt chửng lấy. Hừ, ai là trong mâm thức ăn đến lúc đó liền biết, bất quá, cây cối đều đã tới phật ngươi chắc phải vì, cả tứ lại còn không ra tay, người này kết quả đang làm cái gì? Chẳng lẽ liền có tự tin như vậy một trò hay? Không đúng, hắn mục tiêu vậy mà không phải ta. Người này, Vương Đông gắt gao mày kiếm Ngôi sếp bằng hư không quanh thân lực lượng mênh ngông như ở trước mắt, bao trùm thân thể mình để ngừa bị đánh lén. Hán nghi hoặc là, Cạ Tất nhất định không có đi, mà còn liền tại chính mình phụ cận, như vậy cũng nhất định cảm giác được thần thánh tầy ô đến, tầy ô thấy Cạ Tất hậu quả cũng chỉ có một, đó chính là làm, bất kể có thể hay không đem Cạ Tất đánh chết, nàng đều sẽ không do dự, bởi vì này chính là nàng thiên sứ nhất tộc thấy gian ác kết quả. Mà chính mình mặc dù chiến ý ngút trời, hy vọng bình thường đánh với Cạ Tất một trận, tuy nhiên lại không phải một căn đâu võ, cùng loại này không chết không thôi đối thủ còn làm cái gì cùng mình, hoàn toàn sẽ không để ý cùng liên thủ thần. Cấp độ kia đến tới ổ hàng Lâm Sở Eljot, không nghi ngờ chút nào áp lực toàn bộ đều tại kéo bên kia, nhưng là ra hỏa lại không có ra tay, không khỏi khiến Vương Đông bắt đầu sinh lòng nghi hoặc, suy nghĩ điên cùng chuyển động. Đương nhiên, hắn liền nghĩ đến khả năng nào đó, nhất thời sắc mặt đại biến. Vương Đông cũng không phải người ngu, cả Tớt Dick thân tới F Eljot, lại là kiếm ma A Thác làm phần dẫn, lại là hư không sinh vật mai phục, hắn liền không có hoài nghi qua, nhưng mà bỏ ra hư không sinh vật bộc lộ tại vũ trụ các đại trong thế lực, lại chậm chạp không ra tay, tại cộng thêm cảm giác được cái lần này mục đích liền chút nào không thể nghi ngờ. Hỏi trực tiếp bộc lộ ở trong mắt Vương Đông. Ha ha, cậu Nhật Cả Tợ, đối phó ta lại còn có tâm tư đối phó cây ổ. Thật là thú vị a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào đối phó cây ổ? Vương Đông nghĩ thông suốt hết thể khớp xương, nhất thời không khỏi khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười này trong lại chứa đựng vô cùng sắc cơ, cái này cả Tợ tưởng thật không vì người con a, nhất định chính là không đem hắn Vương Đông coi là chuyện to tác, cùng mình chiến đấu lại còn có thời gian rảnh rỗi tính toán cây ổ. Tức giận ở trong lòng lan tràn, đáng sợ lựa giận không để cho hắn mất đi lý trí, chỉ là chôn giấu trong lòng mình, chỉ chờ lúc bộc phát, Hủy Thiên điện đi. Tôi hơi, hơi mở một chút kẽ hở nhỏ hai trong mắt lóe lên vô cùng ánh sáng lạnh lẹ lẽo, sau đó tại nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xếp bằng hư không, chờ đợi chiến đấu hàng lâm. Toàn bộ đống thổ bình nguyên hoàn toàn lâm vào quỷ dị bình tĩnh, ngồi xếp bằng tại trong hư không vương đông thậm chí ngay cả chính mình tiết lộ ra một chút khí thế đều thu liễm, một bộ hoàn toàn dung nhập vào thiên bộ dáng, khiến xem cuộc chiến mọi người có chút không nghĩ ra, nhưng là lại cũng ít nhiều gì cảm nhận được một chút không bình thường. Xa xa vạn dặm dây núi đỉnh, trên đỉnh, à, đám người chính là hoàn toàn một bức. Lấy mấy người kia cảnh giới, căn bản là không có cách hiểu được đứng đầu trận giữa chiến đấu, chỉ là hơi cảm giác loại tình huống này vô cùng quỷ dị. 10 phút, thật giống như kia cái gì vô cùng cường đại tử thần đã rời đi, chính là cái kia gọi là Vương Đông Thiên thần lại trôi lơ lửng ở trên trời ngồi xếp bằng, nhìn qua có chút đẹp trai, tuy nhiên lại thật giống như không có gì dùng a. Soái chó hai xem. Ngậy, chiến thần điện dưới, cái này Vương Đông Thiên thần hắn là đang làm gì vậy? Sau cuộc chiến cả nộ, cái này đều hết sức chung. Man Vương 9 đã mẹ giờ thật cẩn thận cẩn thận hướng đưa lưng về phía mọi người ngạn dò hỏi, hắn hiện tại có thể nói là không nghĩ ra, vừa mới thần cùng thần giữa ngắn ngủi giao chiến. Khiến xa ngoài vạn dầm bọn họ đều điện như sóng lớn trong một chiếc thuyền con một dạng nếu như không phải ngạn mấy lần ra tay bảo vệ mọi người, thiếu chút nữa thì toàn bộ ngã xuống, mà từ kia tử thần sau khi rời khỏi 10 phút đều gió êm sóng lặng. Hắn cũng cho là cái kia đáng sợ cực kỳ tử thần bị thiên thần bắn, chính là tình huống này. Không giống như là đã đuổi chạy địch nhân tiết tấu a. Katos, còn không hề rời đi phờ hếu dọn, cái này người một khi tự mình xuất động, liền sẽ không bỏ rơi, nhất định phải đạt tới chính mình cơ bản mục tiêu mới được. Chờ đi, tiếp đó mới thật sự là chiến đấu, vừa mới vẫn chỉ là nó người. Các ngươi còn có thời gian rời đi, bởi vì tiếp theo chiến đấu ta cũng không, có thể 100% bảo đảm có thể bảo vệ các ngươi, rất có thể ngay cả chính ta đều không che chở được. Ngạn hơi ngước mắt lên, kia bạch ngọc giống nhau cổ ngọc như ngông trắng giống nhau mỹ lệ vô hạ, một đôi mắt đẹp không ngừng hướng Vương Đông phụ cận không gian bốn phía quét nhìn, trong lòng mình tính toán năng lực càng là điên cuồng vào chuyển, ý đồ tìm được cả tận hành tích, mặc dù khả năng không lớn, tới ở sau lưng câu hỏi, hơi do dự nói ra một lựa chọn. Nàng tính cách thế mạnh vô cùng, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra trực tiếp khiến hắn đáng người đi nói, nàng thượng tức không ý chiến sĩ. Chương 240, Tây ô đến nhưng là cũng không hi vọng hạ chờ kiệt xuất nhân kiệt lúc đó vẫn lạc, cho nên đem như cũ cùng chiến đấu trước cho ra giống vậy lựa chọn rời đi vẫn là lưu lại cũng chi tiếp theo chiến đấu mới thật sự là thần chiến A ngay cả nàng mình cũng không thể hoàn toàn bảo đảm tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống hoàn chỉnh xem cuộc chiến đấu này đứng đầu thần giữa chiến tranh cho dù là nàng giờ phút này không thua gì Cường giả thượng vị thần mà nói đều đối xem cuộc chiến loại chuyện này có chút không tự tin đứng đầu thân giữa chiến đấu như vậy đi tiểu thuyết chính là tình cầu vỡ nát đi lại nói chính là vỡ nát tinh hệ một điểm này không chút nào cho Hoài nghi trong vũ trụ trải qua năm qua Đứng đầu thần cùng đứng đầu thần giữa chiến đấu, kia một lần không phải hủy thiên di địa, Lạc Vũ tinh hệ, gió mạnh văn minh chờ một chút mấy cái văn minh, đều là thần cùng thần chiến đấu mà vỡ nát. Cho nên, người chắc một cái tinh cầu tại kinh khủng như vậy chiến đấu giới, có thể hay không sống sót đều là một cái không thể biết được. Chỉ là loại này tàn khốc sự thật, ngạn vẫn là không đành lòng nói cho mấy người này biết. 19 ha ha, tiếng sấm chiến thần điện giới, lực lượng con đường là vô cùng, giống như ngài từng nói, bởi vì nhãn giới cùng văn minh quan hệ, chúng ta con đường đã đến phần cuối, mà bây giờ, lại có hy vọng mới, là lực lượng, chúng ta không sợ chết. Man Vương cảm điểm lưu cảm giác chính mình nhiệt huyết đang sôi trào, vừa mới ngắn ngủi chiến đấu đã khiến hắn thấy lực lượng sau đó con đường, hắn cũng cảm giác chính mình thay đổi mạnh hơn một chút, tự nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi. Không sai, là Bộ Lạc, ta phải biến đổi đến mức mạnh hơn. A Tôn Hỏa không thiếu tư thái cường giả, nàng có thể theo tới, Tử Vong đã cùng nàng mà nói, cũng không xa là gì, nàng sợ chính mình không đủ mạnh, không đủ bảo vệ mình Bộ Lạc. Nỗ Nỗ no -no sẽ không sợ chết, Nỗ no Nỗ -no hy vọng cùng ý lầm cùng một chỗ trở nên cường đại hơn. Nỗ no Nỗ -no làm là một đứa bé trai, mặc dù mang theo ngây thơ, chính là tại phở hẻo rượt ác liệt như vậy hoàn cảnh, vì sinh tồn, theo đổi lực lượng đã khắc gần tại trong lòng hắn, mà Nono ngồi xuống người tuyết chính là mọc ra miệng to như chậu máu, ào ào phun sương mù màu trắng, trong mắt to cũng lóe lên một chút kiên định. Ta cũng không rời đi, ta cũng sẽ không rời đi, ta phải biến đổi đến mức mạnh hơn nàng, từ đó đánh bại nàng. Changni sát thân là bộ lạc vương giả, cũng không nguyện ý chính mình rơi ở phía sau cùng As, tại kiếm ma hàng lâm thở hẹo rốt trước, nàng mục tiêu chính là đánh bại As nhất thống thở không đi, nàng thế nào sẽ đi, mà nàng ngồi xuống một cái to lớn tọa kỵ như heo hình dáng manh chính là nhẹ nhàng thét, hồ đang hưởng ứng chủ nhân mình. Kiên định quyết tâm. Ù ngu Mập mạp gỡ dạ gạ không nói gì, mà là đột nhiên sau khi ực một hấp rượu, phóng khoáng cười ha ha, hiển nhiên cũng không phải là không muốn cứ vậy rời đi. Ngạ nghe được sau lưng cái này đàn tuyệt đại nhân kiệt phóng khoáng cười nói, bất đắc dĩ giao giao đầu đẹp, chính là tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt lại lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, quả nhiên, Vương Đông cùng mình ánh mắt sẽ không sai, đám người này, chỉ cần cho một tia cơ hội, liền sẽ bay lên, trở thành vũ trụ một đời mới đáng sợ cường giả, bởi vì, mấy người kia không hề thiếu cường giả nhất. Trọng yếu một cái phẩm chất, đó chính là trở nên mạnh mẽ tâm đây. Cái này phẩm chất tại Vương Đông trên người hiện ra tinh tế A. Yêu ai yêu tất cả bên dưới. Ngạn cũng âm thầm quyết định nếu là có thể vẫn là tận lực giúp, giúp đám nhân kiệt kia còn sống sót bởi vì có lẽ trong tương lai những người này sẽ là thiên sứ tinh vân một cái chủ yếu đồng minh A Vương trong cơ thể kéo dài không ngừng xúc tích lực lượng huyết khí như có một dạng cứng lại như quần quận trường Hà giờ phút này hắn chính là một cái chính đang ngủ đông núi lửa chỉ cần cạ tật một khi lộ ra sơ hở như vậy đem sẽ nên đón thuộc về hắn đáng sợ nhất sát chiêu. xem thường chính mình hậu quả kia liền phải trả giá thật lớn Phờ tối ởị không bắt đầu nào mới bắt đầu như dù mà giống nhau hội tụ một cổ siêu nhiên bao trùm chúng sinh khí thế đáng sợ ẩ ẩ giá lâm Một đạo sáng chói màu trắng ánh sáng lấp lánh từ trời rẻo giọt quá nhanh ở ngoài ầm ầm đến tới, nhắm thẳng vào Quích. Bắn tới đến trời rẻo giọt thiên không, làm ánh sáng tàn đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, khoác ngân sắc khôi giáp kim loại, lưng đeo trắng tinh hai cánh, xinh đẹp thân ảnh cùng vô biên khí thế toàn bộ tay cầm ngọn lửa cháy mạnh kiếm. Một bên hai cánh hộ vệ thiên sứ, cả người nở rộ kinh khủng thần thánh khí thế, tay cầm một thanh trợ hộ thả ra ngọn lửa cháy mạnh lợi kiếm, nếu như không phải nữ vương vô thời vô phát ra khí thế đáng sợ áp chế, tin tưởng hai cái thiên sứ cũng đủ để trở thành mỗi cái văn minh trong nhất đẳng cường giả. Thần thánh cây ô, hàng lâm 610 cái ngồi ngay ngắn ở ngay vàng trên, hai chân đông đượ, ngọc thủ chống đỡ chính mình có má, uy nghiêm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cách đó không xa ngồi xếp bằng trên hư không vương đông nhiều hứng thú. Lớn mật, thấy cái nữ vương Hàng Lâm lại dám coi thường. Một bên Sở Hữu Thiên sứ hộ vệ thấy Vương Đông như cũng ngồi xếp bằng hư không nhắm mắt lại coi thường nhà mình Nữ Vương dáng vẻ, nhất thời giận tí mặt, dù là người nam nhân trước mắt này có nghịch thiên lực lượng, dù là đứng hàng vũ chủ đỉnh, các nàng cũng tuyệt đối không cho phép nhà mình Nữ Vương chịu đục, rối cầm trong tay ngọn lửa cháy mạnh kiếm nhắm đông, khí thế ầm ầm chắn. Kiếm trong tay càng là ngọn lửa cháy mạnh cháy Vô biên sóng khí càn quét bắt phương, gió lay động Vương Đông mồ đen tóc rối, cái này mười mấy thiên sứ hội tụ khí thế vô cùng kinh khủng, chính là bao trùm tại Vương Đông trên người, nhưng thật giống như thanh như gió, không có áp lực chút nào. Nghe được cái này sen lẫn lửa giận thanh thúy thanh âm, Vương Đông vẫn không có mở mắt, cũng không có căng phấn, cũng không có khí thế mà không chút thay đổi lãnh đạm nói, "Tây ô, xem ra ngươi thuộc hạ vẫn là rất bảo vệ ngươi sao? Có phải hay không cần ta quỳ xuống biểu thị tôn kính?" Bất quá nội tâm cũng là thầm kinh hãi, cái này hư không sinh vật khủng lồ trong cơ thể vậy mà chứa đựng đáng sợ như vậy lực lượng, tại hắn trong cảm giác. Hắn vậy mà cảm giác được có thể so với hắn giác quan thứ 6 đỉnh. Đỉnh tiểu vũ trụ còn lực lượng khủng lồ, thậm chí càng cao hơn một bậc. Mặc dù điều này có thể lượng còn so ra kém tiểu vũ trụ chất lượng cao, chính là như cũ phi thường giỏi người, cũng không hố là trong vũ trụ các đại cường giả đỉnh cao nghe mà biến sắc hư không sinh vật. Nghe được Vương Đông Trảo Phúng, cả thật quả thật tức giận, có thể là sinh khí không phải người này trảo phúng, mà là đánh lén tổ kế hoạch tựa hồ thất bại, lần này cục diện liền có chút không quá giây, đội 22 đều là đứng đầu giữa chiến tranh, lời như vậy, nhất kết quả tốt, đều là lưỡng bại câu thương, lấy toàn bộ trọng thương kết thúc, nghiêm trọng một. Điểm Trong đó hắn thậm chí đều có thể vẫn lạc trong đó. Bất quá tại loại này nghiêm nghị của diện, Catters lại tựa hồ như căn bản không sốt ruột, như cũ cùng Vương Đông cái ổ rằng co. Catters, ngươi vẫn như cũ như vậy âm hiểm, mấy triệu năm qua đều không có thay đổi a. Lam Vương Đông ra tay khiến Cả Catters một sóng đánh lén không có kết quả, thiên sứ hộ vệ cũng kịp phản ứng, tay ăn ngọn lửa cháy mạnh kiếm ngăn ở cái trước người, nhìn chằm chằm nhìn Catters, mà cái bản thân cũng không có tức giận các loại, mà là vẫn lạnh như cũ vô cùng chuyện qua chính mình ngai vàng, nhìn về phía lãnh đạm trầm nói, đối với Keo, sát loại này trung cực gian ác, cũng là nàng nhất muốn ra tay chết gian ác chỉ là người này thực lực cường đại hoàn toàn không thua kém gì chính mình, mà con dưới quyền thế lực so thiên sứ Tinh Vân cũng không yếu, nhất là nàng bên này còn có một cái mọt gạ nạ tại làm chướng ngại vật, nếu không nói, Tây ố đã sớm cùng Catus khai chiến. Đây cũng là vì cái gì Tây Cổ muốn một mực chết đổi theo mọt gạ nạ không thả, nghĩ phải nhanh một chút tiêu diệt mọt gạ nạ nguyên nhân. Qua thưởng qua thượng, Tây Cổ khá là đáng tiếc đây. Nếu không phải Vương Đông tên tiểu quỷ này, trực tiếp liền cho người vớ lạc. Catus nhẹ nhàng cười một tiếng, châm cái gì hắn mới không để ở trong lòng, nhất là ngoài miệng công lực thật là thấp đáng sợ, căn bản không có lực sát thương. Vương Đông mới lười nói nhảm, khuếch kích lực lượng toàn thân, dấn chào khí thế như vũ trụ mênh mông một dạng điên cuồng dũng động bát hoang, nâng lên một quyền hướng về phía xa xa hư không, cả<td>tật cùng hư không sinh vật cuồng bạo xoay một cái. Nhất thời kia cả<td>tật chu vi ngàn mét không gian như mặt gương bể tan cảnh một dạng thanh thúy tiếng vỡ vụn âm vang lên, từng đạo như mạng nhện giống nhau màu trắng vết nứt đem một người một thú bao phủ, cuồng bạo lực chấn động làm cho cả thiên không bắt đầu điên cuồng chấn động. Cuồng bạo chấn động kéo theo từng tượng, đáng sợ động bao phủ quái vật hư không sợ. Cái này đáng sợ vậy mà không gian đều đã hồ bể Cái này nhưng là chân chính bệ tàn cảnh. Đối mặt như thế chuốt xuống tới cuồng bạo lực chấn động, cả Tats cũng là sắc mặt đại biến, dù là tàn bạo vô cùng hư không sinh vật thấy vậy cũng là cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, nhất thời gào thét một tiếng, tựa như viễn cổ hùng thú giống nhau, vô thượng tàn bạo khí tức nhất thời muốn nổ tung lên, đáng sợ rung động theo gào thét hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, dùng tới đối kháng cái này đáng sợ lực chấn động. Chương 241, tính sai. Ngư khí nhìn như ôn hòa kỳ thực vô cùng băng phúng, cũng không tức giận, mà là cười một tiếng, Nàng biết, thực lực đạt tới cái này loại thứ Có lấy thuộc về mình cường giả danh dự, hộ vệ mình loại giọng nói này đã đối vương đông không tôn trọng, nếu là người khác đối với mình như vậy, không nghi ngờ chút nào chỉ có lấy cái chết tới tạ tội. Nhưng là dù sao cũng là chính mình thuộc hạ, nhất định phải bao che một chút, chỉ là hơi hơi lúc lắc đầu thủ, khiến thiên sứ hộ vệ lui về phía sau. "Xin lỗi, thuộc hạ không hiểu chuyện. Cái này một lần, ta là tới tiếp viện ngươi. Tin tưởng cái này một lần, ngươi nên sẽ đáp ứng cùng ta hợp tác, tiêu diệt cả tặc cùng hắn chung cực hoàng sở đi." linh hoạt kỳ ảo mã thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ cung ên này. Trong môi truyền tới, sau đó liền hơi hơi chuyển động đầu đẹp Dũng y nghiêm đôi mắt đẹp quét nhìn vụ cận không gian một phen. Người nam nhân trước mắt này, tuyệt đối có tư cách trở thành nàng đồng minh, nhất là, ngạn tựa hồ cũng vừa ý người nam nhân này, nói thế nào, hai người cũng sẽ không trở thành địch nhân, cho nên, nàng tiếp viện có thể là phi thường có cần phải đây. Tiếp viện. Cái này một lần, cả tờ mục tiêu cũng không phải là ta. Chết đi cho ta, cả tờ. 897. Tây ô nói khiến vương đông chẳng thèm ngọt tới, đột nhiên mở mắt ra, màu băng lam sáng chói thần quang trật lué. Cơn bạo khí thế âm ầm chợt hiện, ngồi xếp bằng thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất, khí thế kia chợt hiện làm cho cả Fleur và Duật đều là dừng rung một cái, thân ảnh biến mất sau đó, hắn giống giận mới truyền tại tất cả mọi người trong hai, có thể thấy tốc độ của hắn có bao nhiêu. Đáng sợ. Mà ở này lúc xuất hiện, hắn thân ảnh đã xuất hiện ở bề ổ trước người, không để cập tới những hộ vệ kia thiên sứ, ngay cả ta ổ đều là trước mắt mơ hồ một cái, sau đó liền thấy Vương Đông Cao ngất thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng, mà cùng lúc đó, một nắm đấm kép lẫn vô thượng thần lực hướng mà tới. Quả đống này để cho nàng thậm chí cho là nàng đối mặt là tới từ toàn bộ vũ trụ công kích, không chỉ có có thể nổ thân thể nàng cũng có thể nổ linh hồn nàng. Bất thình lình một chiêu, để cho nàng lông mày kẻ đen hơi nhữ lại, nhưng là lại cũng không ra tay, mà là trơ mắt nhìn cái này một đáng sợ một quyền đánh tới. Một quyền này lướt qua gò má nàng, đáng sợ quyền phong mang theo nàng kim sắc mái tóc tung bay, phối hợp cơ ô bình tĩnh rắn người, lại là có một fan tuyệt đại cứng, giả, bờ di dở dở, khí chết. Tựa như vô tận lôi đình dung Liên tới như chiếc gương bể tan thành dấu vết từng đạo màu trắng vết nước đem phía sau nàng hư không ba phủ, cùng bạo lực chấn động hoàn toàn bộc phát ra. Liền thấy tại cái này đáng sợ lực chấn động bên dưới, hai bóng người mang theo chật vật xuất hiện ở mười ngàn thước ở ngoài trên bầu trời. Màu đen sáng mục sư liền y mũ bảo, bao trên áo khảm nạm từng đạo kim sắc bốn sợi tơ, nhìn qua vô cùng cao quý, đây chẳng phải là kia biến mất 10 phút lâu cả ta sao? Mà một cái khác to lớn xấu xí thân ảnh, chính là kia cái gọi là hư không sinh vật, trung sợ. lai like cái gọi là hư không sinh vật liền này tầm đem dấu đầu lòi hai cái rác rưởi đánh vang ra ngoài. Nhìn thấy hư không sinh vật kia xấu xí mà thân ảnh khổng lồ, không khỏi mắt hổ co dù lại, mặt lộ vẻ hý ngược băng lãnh nói: "Chương 242, vỡ nát hết thể lực lượng. Chính là vương đông loại này vô thượng lực chấn động, há lại tùy tiện cũng sẽ bị chặn. Dù là đối phương là hư không sinh vật cũng giống như vậy, liền thấy lực chấn động dễ như trở bàn tay liền đem vô hình kia rung động hoàn toàn trấn vỡ. Còn sót lại lực chấn động tiếp tục hướng về cả Tất cùng hư không sinh vật đánh tới. Loại này lực chấn động đã không phải là tầm thường thủ đoạn có thể chống cự, Cát Tất liền nhíu trong miệng bắt đầu nhẹ nhàng ngâm sướng, ngâm sướng tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, hắn ngâm đã hoàn thành." Theo ngâm sướng hoàn thành, một cổ nhìn qua phi thường buồn nôn màu xanh đậm ánh sáng lấp lánh đưa hắn cùng hư không sinh vật bao phủ. Máng, máng. Năng vô tận lực chấn động đánh vào cả tập cùng hư không sinh vật trên người màu xanh đậm ánh sáng lấp lánh trên phát ra từng trận đâm thai thanh âm. Có mặt kiếng tiếng vỡ vụn thanh âm cũng có bị cái gì thanh âm ăn mòn, khiến người nghe vô cùng trói thai. Một chiêu này cũng không có hiệu quả, Vương Đông cũng không để ý, mà là liên tục không ngừng tấn công hai bên, từng đạo kinh khủng lực chấn động từ hắn hai quả đấm trong bắt đầu bùng nổ. Quả chấn động lực lượng đã khiến Vương Đông phát triển tinh tế, đã hoàn toàn vượt qua thứ hoàng Dâu trắng cái này không ngừng đánh ra lực chấn động, mỗi một quyền sen lẫn vô cùng sức mạnh to lớn, đủ để hủy thiên di địa, mà cái này vô số quyền đánh ra lực chấn động hậu quả, như vậy cũng chỉ có một, vỡ nát. Hết thảy hết thảy hoàn toàn bị vỡ nát, không khí, vỡ nát, phân tử, vỡ nát, nguyên tử. Vỡ nát, rất nhỏ không thể lại rất nhỏ nguyên tố hết thảy bị lực chấn động vỡ nát. Cả tặc cùng hư không sinh vật phe kia tròn 10.000 thức bên trong không gian, tựa hồ cũng đã bị cái này đáng sợ lực chấn động vỡ nát thành hư vô. Hắn đem mảnh không gian kia bao phủ, bên trong, tất cả mọi thứ hết thảy bị lực lượng này hoàn toàn độ, không một chút nào còn dư lại. Vương Đông giờ khắc này hoàn toàn hóa thành một cái tử thần, loại này sức bùng nổ lực lượng khiến Sở Hưu thấy như vậy một màn người trận mắt hồ mồm, kinh hãi tột đỉnh. Cuối cùng là dạng gì thiên tư lúc đáng sợ như vậy nghịch thiên cường giả? Cho dù là thực lực tại nhỏ yếu ả đáng người, đều toàn thân run rẩy nhìn ra một chút bản nguội, Vương Đông không chỉ có lực lượng đáng sợ cực kỳ, kia hủy thiên diệt địa khiến núi sông băng liệt, Vũ Châu lật chấn động lực lượng đã quá mức đáng sợ, chỉ cần một quyền, cũng có thể một cái thực lực giống nhau đứng đầu thần, mà cái này Vương Đông đã tại ngắn ngủi. Trong thời gian, đánh ra bao nhiêu quyền, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có để lại một giọt. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực? Mà còn, trọng yếu nhất là, loại này tầng thứ lực lượng, một khi đánh ra, giờ dẻo giật hẳn đã sớm không còn tồn tại, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ có cả tất cùng hư không sinh vật chu vi 10.000 thức bên trong không gian hóa thành hư vô, loại này đối với lực lượng rất nhỏ khống chế, quả thực đáng sợ cực kỳ. Dù là Vương Đông sau lưng ngồi ở ngai vàng nhìn như đạm nhiên thần thánh tơi ổ, kỳ thực nội tâm đều vô cùng kinh hãi thì càng đường nói một bên những kia tinh xảo cầm cũng sắp rơi đến dưới đất nù mị sứ hộ vệ. Tốt lực lượng đáng sợ, chấn động lực lượng quả thật có thể thông qua tính toán đánh ra chính là trình độ như vậy chấn động lực lượng lại đã không phải là giống nhau vận tính ra, mà còn tại như thế trong thời gian ngắn đánh ra đáng sợ như vậy chấn động lực lượng, ngoài ra người này đối lực lượng rất nhỏ nắm trong tay thật kinh người. Xem như vậy, người này dù là không có vũ khí, dựa hết vào cái này chấn động lực lượng, đều có thể đem vũ trụ gần trước thần khí vỡ nát. Cũng chỉ có ta ngân dục cùng mật gana ác ma chi thủ mới sẽ không bị vỡ nát. Tây Hồ một đôi uy nghiêm đôi mắt đẹp đã hiện lên rõ ràng, động sát chi nhãn đã mở ra, thông qua vô cùng tần số cao tính toán tới phân tích trước người người nam nhân này đánh ra chấn động lực lượng. Cho ra cực kỳ kinh hãi kết luận, đó chính là Vương Đông co như không, có cái gọi là thần khí, đều đã so có ngân vực chính mình không kém thậm chí mạnh hơn. Bởi vì, người này quá đấm, liền có thể so với thần khí, kia vô cùng kinh khủng lực chấn động, cũng đủ để hủy diệt đối phương thần khí, thậm chí thân thể, đều có thể trực tiếp chấn nứt. Quả nhiên, người này trước cùng cả tật giao chiến căn bản không có phát triển chính mình sức mạnh lớn nhất, thậm chí một nửa đều vô ích ra, cùng người này kết minh không có sai, loại này chấn động lực lượng hẳn còn không có khai phá đến mức tận cùng, nếu là ở tiến bộ khai phá, thậm chí vô hạn khai phá, như vậy trấn vỡ vũ trụ và vân, đều tựa hồ không thành vấn đề, đến lúc đó, vũ trụ trong người nào sẽ là người này đối thủ? Ngẫm lại đối thủ đối mặt Vương Đông thời điểm, thần khí, một quyển liền vỡ nát, vô kiên bất tối thân thể, một quyển liền trực tiếp vỡ nát. Cầu Hoa tươi, ngẫm lại cũng để cho nàng như thế Vương giả đều dùng mình một cái, nếu là mình chống lại, khả năng chính mình thần thánh cái hậu ngân dục đều có thể vỡ nát đi. Nghĩ tới đây, Tẩy Ổ không nhịn được thật sâu nhìn cái này tuyệt thế thiên kiêu bóng lưng, tựa hồ hơi có thâm ý, con như cả tật cùng hư không sinh vật. Hiện tại nàng đã không đang suy nghĩ, trêu chọc Vương loại tiềm lực này vô hạn tuyệt đại thiên kiêu. Cái gọi là hư không sinh vật đã không đủ là theo, Vương Đông cũng cả tất có thể nói liền là không chết không thôi, hai phe chỉ có một phe có thể còn sống. Không nên xem thường đã tới loại này tầng thứ quyết tâm, một khi quyết định, như vậy vô luận sống và chết, nhất định sẽ hoàn toàn đi hoàn thành chính mình quyết tâm. Nói cho cùng chính là thảm thiết. Vương Đông sừng sững tại trên hư không, mắt hổ thần quang sáng chói, chết nhìn chòng chọc kia đã hoàn toàn hóa thành không gian hư vô, hai quả đấm đã lại không cơ múa, bởi vì dù là hắn đối lực lượng chế tại rất nhỏ, tại đánh ra lực chấn động, khả năng lực lượng liền sẽ tràn ra, ảnh hưởng đến toàn bộ không cẩn thận viễn tinh, cầu này liền trực tiếp bệ tăng canh. Như vậy kết quả phlờ dẹo giọt đêm sẽ không tồn tại một cái sinh linh, những sinh linh khác hắn ngược lại là có thể bất kể, chính là ngạn ngay tại viên tinh cầu này trên, chấm dứt mỹ thiên sứ thực lực bây giờ, vẫn không thể ngăn cản chính mình bùng nổ chấn động lực lượng, nếu là ngạn vẫn lạc lần hai, Vương Đông cũng không biết sẽ như vậy dạng. Còn như cả tật cùng hư không sinh vật đã bị vô tận hư vô bao phủ, không thấy được thân ảnh. Vương Đông hạ kỳ quan sát cũng cảm giác không tới cái này một người một thú to tại, bất quá hắn biết, hai cái này rác rưởi cũng không phải là đơn giản như vậy liên chết, ít nhất hắn hiện tại đánh ra lực lượng còn chưa đủ để lấy hủy diệt cả tật cùng hư không sinh vật. Cảnh Giác Vương Đông quan sát sắc bao phủ toàn bộ đống thổ bình nguyên, chỉ cần đối phương xuất hiện, hắn liền sẽ thi triển thủ đoạn lôi đỉnh, coi như không thể nhất cử tiêu diệt, cũng muốn bị thương nặng đối thủ. Chương 243, lớn nhất nguy cơ Hàn Lâm. Hắn đối với đối phương loại này chạy thoát thủ đoạn cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, bất quá hắn tin tưởng đối phương càng bất đắc dĩ, bởi vì, đơn thuần đối so bị lực lượng, hắn tin chắc cả tật cùng hư không sinh vật căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ là, không phải là đối thủ, còn không đi, ở lại sợ hẻo rượp rốt cuộc còn có âm mưu gì? Đây cũng là hắn không nghĩ ra địa phương. Tại một cái khác mặt phẳng trong hư không, Cạ Tất cùng hư không sinh vật nhìn qua mang theo trật vật, người trước thậm chí đắt tiền kim sợi mục sư bảo đều đã hư hại mấy chỗ, mà hư không sinh vật càng là thân thể khổng lồ có mấy cái to lớn vết thương gây rợn, tràn đầy buồn nôn dòng máu màu xanh lam. "Giống, giống, giống." Hư không sinh vật dương miệng to như chậu máu căm phẫn tàn bạo giống giận, thật giống như bị Vương Đông đánh trật vật như thế mà cam tức không thôi. Cả Tất cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thoáng trấn an sau đó, thán phục nhìn phía xa Vương Đông. Tại mặt phẳng trong hư không, hắn có thể đủ nhìn thấy Vương Đông, mà Vương Đông nhưng không nhìn thấy chính mình loại thủ đoạn này cả tập cũng là dùng động sát chi nhãn không ngừng tính toán phân tích hư không sinh vật được đến năng lực, tương đối kinh khủng năng lực, nếu không phải loại năng lực này, hắn đều dự định trực tiếp chạy trốn. 19. Ni mã loại lực lượng này là địa cầu như thế rơi ở phía sau văn minh đạn sinh ra sao? Thật là cái quái thai. Con chó kia ngày bịt làm sao còn chưa tới? Tại không đến ta liền chuẩn, không phải để lại cho hắn đường hầm vận chuyển sao? Sẽ không lừa bịp ta đi. Cả tập tối đầu nhìn một chút trên người mình chật vật quần áo, có chút khó chịu nói lẩm bẩm. quá trong lòng hắn ngược lại không là rất đắc. Dù sao cuộc chiến đấu này mà nói, vô luận đối với mình vẫn là cái miệng đó trong cái gọi là bịt đều có trọng đại vô cùng ý nghĩa, cũng không sợ đối phương không được. Vừa dứt lời, cả Tất Thâm thủy như địa ngục giống nhau, đôi mắt đột nhiên đông lại một cái, ánh mắt của hắn tiêu cự tại trên không. Thư Không sinh vật vốn là chính đang gạo thiết lấy, cũng cảm nhận được cái gì, giờ khắc này lại có điểm lốc manh mang giữ tận đầu cùng cả Tất một dạng nhìn về trên không. Vương Đông sừng sững bầu trời đỉnh lợi dụng quan sát sắc bao phủ sợ hở dọn, ý đồ mau sớm tìm tới Cát nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đầy kinh hãi nhìn về thiên không, ngay cả sau lưng bình tĩnh vô cùng Đỗ cũng là như thế. Mọi người cảm nhận được cái gì? Vương Đông Hạ kị quan sát cùng Tô Động Sát chi nhãn, trong nháy mắt liền thấy sợ hẹo rượt bên ngoài vũ trụ lại xuất hiện một cái hắc động, hắc động cung không lớn, đường kính tối đa cũng chính là hai ba thước dáng vẻ, chính là hắc động tiên một đầu vậy mà phát ra vô cùng hắc ám cùng khí tức tà ác, loại khí tức này kẹp ở lấy viễn cổ cùng cao quý với sa đoạn, phải nhiều mâu thuẫn. Liền có nhiều mâu thuẫn. Cái này căn bản không là một cổ, mà là ước chừng bà cổ. Hơi thở này không có có một cái là thấp hơn đứng đầu thần tầng thứ, yếu nhất cũng không so đứng đầu thẩm kém một chút ạ như thế thời khắc mấu chốt, vậy mà không giải thích được xuất hiện cái này hắc động, Vương Đông cùng cái ổ sắc mặt cùng với khó coi, hai người đều biết, tuyệt đối không thể nào là phe mình người, Vương Đông đừng nói, hắn căn bản không nhận biết loại này tầng thứ đầm minh, mà cao ngạo cái ổ càng phải như vậy, nàng dưới quyền kết minh thế lực ngược lại là rất nhiều, chính là đứng đầu thần một cái đều không tồn tại. Như vậy không nghi ngờ chút nào, người tới chính là Cát Tật. Cái này liền không tốt lắm, tình huống thoáng cái chuyển tiếp đột ngột, nếu là một khi đánh, thất tôn đứng đầu thần giữa chiến đấu, Flawless nhất định không còn tồn tại, tinh hệ này phòng trường cũng muốn tan vỡ. Vương Đông suy nghĩ nhanh đổi, trong miệng bắt đầu lên xuống lợi dụng chấn động lực lượng, một đường thành thanh âm. Ngạn, đi mau, mang theo phía sau ngươi người rời đi, Fleriot giật tinh hệ, Fleriot giật tinh hệ sẽ trở thành chiến trường, Fleriot giật cũng không giữ được, mau rời khỏi, phải nhiều tốc độ có tốc độ. Vương Đông mặt lộ vẻ lo lắng, hướng về phía xa xa ngoài vạn lý ngạn hô. Chiến đấu này bùng nổ, vậy thì thật không nghi ngờ chút nào phi thường thảm thiết, nếu như sơ ý một chút, như vậy đem sẽ vẫn lạc mấy tôn đứng đầu thần, cho dù là Vương Đông, mình cũng không nhất định có tự tin có thể sinh tồn đi xuống, hắn ngược lại không quan tâm chiến đấu, chính là ngạn không được, ngạn còn tại Fleriot, chiến đấu bùng nổ, đừng nói Fleriot cho dù là chính mình nữ nhân yêu mến, hắn đều không có có thời gian rảnh rỗi đi bảo vệ, cho nên hắn nhất định phải ngạn mau rời khỏi, loại này tầng thứ lấy nhiều đánh ít dưới tình huống, hắn không thể phân tâm. Ngạn Từ vừa mới bắt đầu cũng tựa hồ cảm giác tình huống không ổn, chỉ là cảnh giới còn chưa đạt tới loại kia trong nháy mắt cảm ứng được trên bầu trời kia xuất hiện hạ động, cho nên vừa nghe đến Vương Đông truyền âm, trái tim nhất thời liền bắt đầu chấn động. Vương Đông, sống sót. Ngạn là một cái không ý chiến sĩ, cũng là một cái nữ nhân thông minh, biết rõ mình ở lại sợ yếu ớt, không có bất kỳ trợ giúp, chỉ cho người nam nhân này cả trợ cho nên cũng không có hướng điệu cầu một ít phim truyền hình những kia nữ nhân vật chính ở dạng, như thế lúc mấu chốt nói ra cái gì ta không đi ta muốn lưu lại giúp ngươi các loại máu chó nói, chỉ là thật sâu nhìn cái kia ngoài vạn lý sừng rững bầu trời đỉnh nam nhân bóng lưng lên mắt, anh đạo. Môi phun ra năm chữ, liền mang theo sau lưng mấy cái còn không biết xảy ra chuyện gì à đám người trực tiếp rời đi. Vương Đông cảm nhận được ngạn rời đi, khó xem sắc mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, trong con người lóe lên một chút mỹ lệ màu băng lam, 350 chiến ý ngút trời. Đến đây đi, nhiều tới mấy cái, ta muốn áp lực, hồi lâu không có cảm nhận được khí tức tử vong, nhìn một chút là ta vẫn lạc vẫn là đột phá, không có nợ dỗ khí thế, chỉ là một cổ khiến người ngẹt thở khí tức vây quanh Vương Đông hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, cái mút trời chiến ý khiến người ta cảm thấy nổi ra gà tất cả đứng lên, thật giống như bị một cái vô thượng tồn tại để mắt tới. Vương Đông sau lưng cái mang đầu đẹp nhìn trời, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về phía một bên những thiên sứ kêu bọn hộ vệ ra lệnh, các người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo ngạ, sau đó cùng nàng cùng rời đi phlẹo giột tinh hệ, trở lại thiên sứ tinh vân, nếu là cái này một lần ta vẫn là, vương, chính là ngạn, đi đi. Linh hoạt kỳ ảo mà uy nghiêm thanh nhìn như đương nhiên Nhưng mà chuyển tới những thiên sứ này, bọn hộ vệ trong thai phảng phát gặp phải xét đánh một dạng toàn bộ ngược lại mặt đầy không dám tin. Các nàng nghe được cái gì? Vẫn lạc. Chính mình trí cao vô thượng vương sẽ vẫn lạc nơi này. Mà phía sau càng là nói cái gì? Ngạn trở thành thiên sứ vương. Chương 244, lệnh không cam lòng. Chuyện này, Sở Hữu tiên sứ bọn hộ vệ trố mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Nữ vương, chuyện này. Làm thiên sứ trong hộ vệ tư cách giả nhất thiên sứ lạnh, chính là tiểu Nhan hoàng sợ nhìn nhà mình bình tĩnh vương. Lệnh, đi đi, ta biết, tại Sở Hữu tiên sứ trong, ngươi là nhất không phục ngạ chính là cái này một lần, nguy cơ hàng lâm, ngạn năng lực lại ngươi trên, nếu ta vẫn lạc, thiên sứ cần một cái có thể dẫn dắt các nàng đi ra nghịch cảnh vương giả, ngạn có thể làm được. Đi đi. Hai chân đông đưa cái ổ nhỏ hơi nghiêng đầu đẹp, uy nghiêm đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên sứ lạnh, không khỏi thở dài một hơi, nếu là không có ngạn, có lẽ nhiệm kỳ kế thiên sứ chi vương, khả năng liền có trước mắt cái này tuyệt mỹ thiên sứ kế nhiệm đi. Nhưng, vương, đi. Thiên sứ lạnh đờ dẫn nhìn cái ổ vương, trái tim trong tựa hồ có cái gì chính đan bệ tăng cảnh, một cổ tâm tình ở trong lòng vang vọng, là lo lắng, vẫn là đau thương, vẫn là không cam lòng. Có lẽ đều có đi, nhưng là nữ vương mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ, dù là lệnh không phục nữa, cũng không sẽ không tuân theo sủng, hàm răng thậm chí cắn ra vết máu, không cam lòng hướng về phía một bên hoàng sợ thiên sứ bọn hộ vệ phun ra hai chữ liền đối với nữ vương, Tây đi một cái thiên sứ lễ, quay đầu vây thiên sứ chi dục rời đi. Tây Ổ đưa mắt nhìn đắc lực nhất bọn hộ vệ phi hành rời đi, lại lần nữa khẽ thở dài một cái một hơi, có lẽ ngày này thở dài so lúc trước mấy trăm ngàn mấy triệu năm đều phải tới nhiều. Vương Đông nghe được sau lưng nói, cũng không có thoáng sợ, cũng không quay đầu lại nói, thế nào, chúng ta nữ vương cũng cảm giác trận đánh này không tốt sao. Tây Ổ đẹp mà trừ đã bị ngạn mang đi à đáng người, mà gạ rèn trở thông qua kim loại quả cầu xem sớm đã phát hiện có cái gì không đúng, cho dù là những kia vũ trụ các thế lực lớn hữu tâm phía sau màn cường giả đều giống như vậy. Chuyện này, ta người cảm giác tình huống kia thật giống như thay đổi vô cùng tệ hại a. Đại Dê sờ đầu lớn tựa hồ có chút dò xét tính hướng về phía một bên những đồng bạn dò hỏi, ta cũng cảm giác có cái gì rất không đúng. Xem, kia trên không có phải hay không lại người đến? Lệ Na mày liếu hung hăng nhíu, dù sao không phải là bản thân tại Flare Horizon, cho nên cũng không cảm giác được tại chỗ biến hóa, chỉ là thấy ngạn đi, cùng tiên sư bọn hộ vệ rời đi liền biết tình huống không ổn, nhưng mà còn không, có nói hai câu, cũng phát hiện được rốt cuộc là không đúng chỗ nào, kêu lên một tiếng, chỉ thiên công hô. Lấy na một kêu nhất thời hấp dẫn mọi người lực chú ý. Theo phương hướng nhìn một cái, biết tới người lai lịch mấy người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, tựa hồ đều cảm giác được thân thể lạnh như băng. Chỉ thấy trên bầu trời ba đạo màu đen ánh sáng lấp lánh từ trên bầu trời, đâm thủng phở eo giọt tiên không mây đen, hàng lâm phở eo giọt. Hoa Diệp. Tại sao là hắn? Ta biết, đây là Cạ Tật Sâm Nưu, trước chỉ dùng kiếm Ma Atatsu diệt hàng tỷ sinh linh. Khiến thiên sứ biết cho là muốn thông qua chu diệp sinh linh mà tấn cấp thượng vị thần, hấp dẫn đến Vương Đông cùng nàng, nhưng mà đây là âm mưu, thượng cổ thiên sứ tổ ba người tiếp viện phở hẹo giật cùng cả Tật Hư không sinh vật xuất hiện, để cho chúng ta đều cho là đây là nhằm vào Vương Đông một trận âm mưu, lại không nghĩ tới, cuối cùng nhằm vào lại là sao chạy tới thiên sứ chi vương thần. Thánh Bội ồ, âm mưu một khâu tiếp lấy đổi một lần, không hổ là lao tiền bạc cả Tật. Tư chính là biết tới người lai lịch, nhìn một cái cũng biết là thượng cổ thiên sứ nhất mạch chủ Hoa Diệp, suy nghĩ nhanh đổi, nhất thời liền cả Tật gì, từ mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút cả người đều là lệnh như băng, thật đáng sợ, đây coi là tính toán. Dĩ giờ nét mặt giàn mua giờ phút này đã phi thường có coi. Kia không đúng, nếu như không phải Vương Đông tiếp viện vở hẻo rọn, cái này Mưu kế không phải không thì không được làm sao. Mít Lao sư cũng là thông minh hơn người, toàn cái liền nghĩ đến sơ hở. Quả thật, nếu là từ vừa mới bắt đầu thì không phải là Vương Đông tiếp viện vở hẻo rọn, như vậy thì sẽ không phát sinh phía sau xuất hiện những chuyện kia, cả tất tính toán không phải là hồ sao? Cả tất làm sao lại có thể nhất định bảo đảm là Vương Đông tiếp viện mà không Hùng binh liên thành viên khác tiếp viện? Không, nhất định sẽ là Vương Đông. Hắn không chỉ có tính toán Vương Đông, cũng tính kê chúng ta, cũng tính kế cái ổ, thử vừa mới bắt đầu kiếm Ma A Thác chính là một gã nạ thả ra móc, một mặt là móc, một mặt khác là thật có lòng bồi dưỡng. Về phần tại sao cả tập nhất định tính tới Vương Đông sẽ tiếp viện về dọn, rất đơn giản, bởi vì A Thác lúc ấy thực lực đã là trung vị thần đỉnh. Đỉnh tồn tại, cộng thêm thần thể cùng kia ma kiếm, cánh trái hộ vệ thiên sứ ngạn một cái người căn bản là không có cách tạo thành đánh chết, thiên sứ lại không hy vọng kiếm ma A trưởng thành tiếp, có thể đủ cam đoan hoàn toàn đánh chết A cũng chỉ có Vương Đông ra tay. Dĩ giờ lắc đầu một cái, cái này từ vừa mới bắt đầu tính toán Các tất suy luận nhất định biết, tiếp viện sợ hẻo rụt chính là Vương Đông. Dù là có ngân hà lực gazen, thì thần lực đại dê, đều không thể phối hợp ngạn bảo đảm hoàn toàn đánh chết kiếm ma A Thác, chỉ có Vương Đông có thể, bởi vì Vương Đông có nghiền ép thực lực, lại nói thiên sứ một phương cũng tuyệt đối hy vọng bảo đảm A Thác bị tiêu diệt, cũng sẽ chủ động muốn cầu thực lực mạnh nhất Vương Đông ra tay. Những người khác nghe giảng dị giờ phân tích, nhất thời đã cảm thấy thiên không cái kia giả thần giả quỷ giả hỏa như vậy đáng sợ như vậy đây. Từ vừa mới bắt đầu là có thể đem tất cả mọi người tính toán gắt gao. Ta ít, thần côn kia lại như vậy âm hiểm, đem tất cả mọi người đều tính toán đi qua, đúng. Tới ba tên kia ai vậy, nhìn qua thật giống như rất điếu dạng con. Những cái này thiên sứ hộ vệ đều bỏ chạy, đông ca cùng gì đó con Tổ sắc mặt thật giống như đều rất ngưng trọng a. Gã dẹn nhất thời khó chịu nổ nước bọn một tiếng, không giải thích được bị người mưu hại, dường như còn có một loại bị khinh bị rắc lựa thuê, làm sao không tức giận, nhất là thấy trên bầu trời kia hai đạo lưu quang theo tiếp cận, Vương Đông cùng Tổ sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, cũng cảm giác cái này ba cái tới tốt, tốt, giống rất mạnh, ngoài ra một người trong đó dường như rất quen tụa ta. Hoa Diệp cùng Lục Ninh cũng là thiên sứ nhất tộc, chính là thượng cổ thiên sứ nhất mạch, cùng hiện tại cái ôi nhất mạch tiên sứ chưa làm hai cái hệ phái, ta biết không nhiều, cũng là sau đó cái kia thiên sứ hàng lâm địa cầu thời điểm, ta tra hỏi nhiều phương diện tài liệu mới biết một chút. Hoa Diệp là thượng cổ thiên sứ nhất mạch chủ, thực lực đứng hàng đứng đầu thần, thực lực cường đại cùng cả tất một dạng, sâu không lường được, ta cũng không biết hắn thực lực bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào. Nhược Linh, nữ tính thiên sứ, thực lực đại khái tại nửa bước đứng đầu thần cùng đứng đầu giữa, chiến hẳn so thực lực bản thân mạnh hơn rất nhiều, một cái khác các ngươi hẳn đều hết sức quen thuộc, Đoạ Lạc thiên sứ Chương 245 Hoa Diệp cùng Lục Ninh. Dĩ giờ trong miệng tàu hút thuốc trong hỏa dẫn cũng là nhược ảnh hư hiện, khít một hơi sau đó tại hùng hằng phun ra, nhíu mày lộ ra hắn giờ phút này bất an. Lần này Vương Đông cùng Tẩu có thể là phi thường không ổn a, đối phương lại năm cái chiến lực đứng đầu thần, trong đó cả Tật cùng Hoa Diệp đều là sâu không lường được lão bài đứng đầu thần, hư không sinh vật càng là không thể nào biết thực lực cứu cực cường tại nơi nào, cộng thêm không kém nhược Ninh cùng Mặt Gan à. thấy thế nào trên mặt nội Vương Đông cũng một phương phần tháng thấp không được à? Còn như chạy, dường như cũng là không tồn tại, ra tay chính là truy sát, thế nào sẽ tùy tiện khiến Vương Đông Tẩu hai người chạy mất. Thất tôn kinh thế hai tộc cường giả sát phạt đánh một trận, vũ trụ sinh ra lâu như vậy, gì giờ đều chưa bao giờ nghe, đại quy mô như vậy chúa tể cường giả đánh một trận, chỉ sợ phở hẻo dọt tinh hệ không gánh nổi a. Vậy còn nghĩ cái gì à, dị giờ hiệu trưởng, mau mau à, đem chúng ta hùng binh liên cho chuyển đưa qua, đối phương đây là muốn quần đấu à. Chúng ta cũng không thể so với đối phương ít người à, mặc dù thực lực chúng ta còn không mạnh, nhưng là toàn bộ cộng thêm cùng tiến lên thế nào cũng có thể ngăn chặn cái yếu nhất mọt gà nạ cùng cái gì đó nhược linh đi. Đại Dê thấy đối phương một bộ muốn quần đấu bộ dáng, nhất thời Đông Bắc Hán tử dũng tính cách liền lên đến, ni mã đánh nhau còn quần đấu. So với ai khác nhiều người có phải hay không, hướng về phía gì giờ chính là giống dẫn, sắc mặt 037 tất cả đều là nếu như bây giờ ngay tại phở hẻo giọt một bữa liền đánh chết những kia rác rưỡi bộ ráng. Đúng vậy, gì giờ lao sư cảm giác khác truyền tống ma phát trận, chúng ta cũng tiếp việt đi. Biết độc tử một đám, làm chết đám kia tiếp cận không biết xấu hổ lao cứng rắn. Tiền. Bọn họ muốn đánh, cảm giác. Nghe được đại dê giống dẫn, hùng binh liên những chiến sĩ khác nhóm cũng là lòng đầy càm phẫn, nhất nghi mã chán ghét quần đấu bản tới địa cầu bị một đám thế lực vây đánh liền khiến các chiến sĩ tâm lý nghẹn mà chết, hiện tại tốt, một đám cường giả đỉnh cao còn như thế chẳng cần thể diện quân đấu, kia có một chút cường giả khí chất. Na sắc vi mấy vị nữ thần mặt đẹp bắt đầu cao. Cú hễ này, khí quân là cập, một đôi mắt đẹp sát khí tùy ý. Các nàng có thể là một đám cô gái được chiều chuộng, kia khi ra tay một cái so một cái ác, cùng cường giả đánh giết mà thôi, liều mạng ai không sẽ. Đầu chiến thánh Phật tôn ngộ không không nói lời nào, liếm, liếm, miệng, môi, chiến ý ngút trời. Trong thần thoại hắn chính là đối mặt đẩy trời thần phận, 10 vạn tiên binh thiên tướng cũng dám vòng động tử nghịch thiên dũng mãnh hầu tử, thành phần sau đó liền liền cho rằng hắn cái này dũng mãnh tính cách không tồn tại. Đùa, không thấy tính khí tốt nhất dễ đều đã bắt đầu lao chửi trong tay cả ta nạ sao? Cả đám người chính là kích thích hùng binh liên chỗ có người trong lòng lựa giận. Dĩ giờ đội tạm bảo Miss Lao sư mấy người cũng là cười khổ không được, chỗ mắt nhìn nhau. Các người đủ à, loại này tầng thứ chiến đấu các ngươi đi có ích lợi gì à, có thể là các ngươi một đám tiểu gia hỏa có thể tham dự sao? Người ta tùy tiện mấy cái liền trực tiếp đánh nát tinh cầu, các ngươi cái này thân thể nhỏ bé còn không trực tiếp bỏ. Đỗ Tạm Bảo tức giận hết, cái này đàn tiểu ra hỏa thật là không có chút nào khiến hắn tiết kiệm tâm, có thể hay không đi tiếp viện Vương Đông một chút gì đó mấy cũng không có. Nhưng mà bị giống các chiến sĩ như cũ tức giận bất bình, ở nơi này trong nhàn rỗi nhìn cảm giác kia tương đối khó chịu a. Luôn có một loại không trợ giúp không thoải mái tư cơ. Đỗ Tạm Bảo cùng Hùng binh liên nơi này, Vương Đông căn bản không biết tình huống, coi như biết, hắn cũng không có thời gian đi quản, bởi vì trước mặt hắn đã xuất hiện ba cái cường địch đây. Ba cái đều là thiên sứ, Lạc thiên sứ Magana, Thừa cổ thiên sứ nhất mạch chủ Hoa Diệp, cùng Lực Linh. Magana là cái đối thủ khủng Vương Đông Mặc nhìn ngoài ra hai cái thiên sứ, chỉ thấy thiên sứ nhọn ninh, lưng đeo màu đen thiên sứ hai cánh, vóc người dạo. Tốt, là 10 đủ mười ngự. Tỷ Hình, người khoác kim áo giáp màu đỏ, truyền mỹ tiếu trên mặt có màu đỏ thâm ẩn ký, màu đỏ thâm miệng. Môi như vậy giữ hoặc, nhìn qua càng là tăng thêm vô cùng mị lực, để cho người nhìn chăm chú không phải bề ngoài, mà là kia một thân khiến người thần phục. Khi thế, vậy mà đã có đứng đầu thần khí thế. Ngọc Thủ con cầm, biết, lấy một thanh kim sắc trường con người khắc lục lấy vô số ân khí. Một đôi mắt đẹp trong kẹp ở vô cùng sát khí chết chết nhìn mình chằm mà một cái khác, thượng cổ thiên sứ chi chủ Hoa diệp, có tây phương khuôn mặt, giống vậy áo giáp màu và nóng, thành quen thuộc gương mặt mang theo vô cùng thà, đã không kềm chế được, trong ánh mắt càng là nhìn Tô mang theo từng tia hèn, toạ, làm cho lòng người sinh chán ghét ác, Vương Đông chú ý cũng không phải là những thứ này, hắn biết, người này quả thật có khiến người chán ghét tâm, chính là cái này hèn. Xô so, khí chất chỉ là người này mặt ngoài, khí chất này dưới cất dấu chính là vô cùng sáo trá cùng tàn bạo. Ba người này chính giữa, người này mặc dù không có phát ra vô cùng khí thế kinh khủng, chính là Vương Đông lại cảm nhận được người này trong cơ thể khiến người thật sâu lòng rung động khí tức. Viễn Vương Đông trong đầu mình bắt đầu điên cuồng đánh báo động. Đủ để chứng minh, người này thực lực thật là đáng sợ. Một đối một, Vương Đông ngược lại là hoàn toàn không ổn, chính là còn có một bên hai cái chiến lược hoàn toàn không kém mọt gạ nạ cùng nữ linh, cái này cũng rất phiền. Bởi vì, hắn căn bản là không có cách duy nhất một lần đánh chết hai nữ nhân này, không thể giảm bất đối phương hai đại chiến lực, hắn cũng sẽ bị tạo thành lấy ít đánh nhiều tình huống, ngoài ra còn có cảnh giác cả tật cùng hư không sinh vật đánh lén. Dù là hắn còn có kêu ở một bên, chính là cả tật hư không sinh vật liền có thể áp chế. Trận đánh này, khó đánh a. Vương Đông trong lòng ngưng trọng vô cùng, cái này một lần Sở La thật muốn lâm vào tuyệt cảnh, khiến hắn mặt lộ vẻ từng tia cười khổ. Thấy Vương Đông tuyệt khổ, Mạt Gạn nã cười ha ha, giờ khác này trong lòng nàng chính là thật sự sáng khoái nhếch méo, Ni Mã, vô luận là Töy Ổ vẫn là Vương Đông, cơ bản cũng là nàng rất muốn giết chết hai cái đối thủ lớn nhất. Nhất là cây Ổ, lúc trước đuổi nàng cùng đuổi cùng chó một dạng chất vấn, Vương Đông càng là mấy lần để cho nàng ăn quá đắng. Cái này một lần, nhìn hai cái bịt chạy thế nào. Vương Đông, còn có cái ấu ngươi một cái bịt, cái này một lần lão nương xem nhóm chạy thế nào, không làm chết các ngươi lão nương đều không phải là Mạt Magana nhăn nhá hai chân đông đương ngồi ở tòa đại ác ma chi vực trôi lơ lửng giữa không trung, dù hoặc cực kỳ trên gương mặt tươi cười hý ngược vô cùng nói, Vương Đông Chính là cũng không quan tâm, âm thầm tích súc chính mình thể lực, mà không chút thay đổi. Tây Ô sắc mặt băng lãnh, một đôi mắt đẹp khí sát phạt bộ phát đậm đà, từ ngai vàng trên chậm rãi đứng lên, một thân vô cùng vương giả khí thế bao phủ trời đất, ầm ầm nổ tung, toàn bộ thiên không mây đen bắt đầu xoay tròn, không gian cũng bắt đầu theo cái này cuồng bạo khí thế mới bắt đầu ba động rung động lên. Chương 246: Ly gián. Hoa Diệp, không nghĩ tới ngươi lại sẽ đi ta. cũng không có lý Phàn Phất làm một gã nạ là một cái vai hề một dạng đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc mang theo nhẹ. Điệu tươi cười hoa diệp. "À, thật là xin lỗi, vốn là ngươi chính là ta thích nhất nữ nhân này, chỉ là cái vật nhỏ này uy hiếp thật sự là quá lớn, thậm chí uy hiếp được ta tồn tại, cả tứ lại xuất động khiến ta không cách nào cự tuyệt điều kiện, cho nên ngươi biết. Bất quá, ngươi nếu là đáp ứng tôn ta là vương trở thành trí cao vô thượng vương hầu, theo ta giết chết tên tiểu quỷ này, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi." Ô. Hoa diệp nhẹ nhàng vẫy màu đen hai cánh, hẹp dài hai tròng mắt thoáng hiện lên dị quang, thâm tình thảnh thượt nhìn cái này uy nghiêm cao quý thiên sứ, ngạo nói: Nửa khí nhìn như nặng nề, kỳ thực sát ý rồi rạo. Nghe được Hoa Diễm nói, Vương Đông con mắt đông lại một cái, khá lắm, vậy mà vẫn còn ở nơi này khích bác Ly Dán, lời này không chỉ là nói cho cầy ổ nghe, còn dự định khiến trong lòng mình xuất hiện một chút cái hở. Người này, quả nhiên cũng là bụng dạ cực sâu người. Hừ, ngươi nằm mơ sao? Giờ đi ta thiên sứ sau đó, ngươi càng giống như chính là lật đổ ta vương quyền đi. Coi như ta đáp ứng người, sau chuyện này ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, trọng yếu nhất là, ngươi lại sa đọa đến cùng những loại vô cùng gian ác liên hiệp. Cái này một lần, dù là thân ta vẫn, ta cũng cấp ngươi phải chết không có chỗ chôn. Tô Hư lạnh một tiếng, linh hoạt kỳ ảo trong giọng nói sát ý trùng thiên, kiên định tín nghiệm làm cho tất cả mọi người đều là dừng rung một cái. Quả nhiên, dự định liều mạng làm xấu nhất dự định sao? Vương Đông trong lòng âm thầm mỉm nghiệm. Ơ kìa nha nha, ta nữ vương đại nhân, loại tính cách này còn mấy triệu năm qua thật là một chút cũng không có thay đổi, quả nhiên là ta trong ấn tượng hoàn mị nữ nhân này, chỉ là như vậy khiến ta rất khó khăn à, bản vương là thực sự không có chút nào muốn giết người a. Hoa Diệp không có để ý tới phúng, mà là cười ha, ha tay suy ngẫm chính mình mái tóc màu vàng nhìn như rất có vẻ khó xử. Khắc làm bộ làm tịch hoa diệp, còn có cả Tơ, đi ra đi, ngươi hẳn biết, muốn đánh lén trả giá thật lớn không phải ngươi hi vọng." Tây Ô Hư lạnh một tiếng băng lanh nói, sau đó kiểu. Thân thể rung một cái, ngọc thủ hơi hơi rũa một cái, chỉ thấy hai cái to lớn ngân sắc kim loại hai cánh đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, ngân dục sắc bén như lao, băng lanh lanh phong loé lên vô cùng sắc cơ. Tất cả mọi người thấy cái này ngân dục xuất hiện, nhất thời trong lòng cả kinh, cho dù là hoa diệp mấy người này, nhàn nhã hí ngực trên mặt đều ngưng trọng rất nhiều. Cái này thần thánh cấu ngân danh chính là Z ra đến, ở chỗ này thần khí vẫn lạc lên đồng đến không hết, nếu không cẩn thận bị cái này ngân dục đánh trúng, Dù là có vô kiên bất tội thần thể đều gánh không được đây, không có cách nào đây, nếu không như thế, người cùng Vương Đông uy hiếp thật sự là quá lớn, ngăn trở rất nhiều người kế hoạt đây. Mà lúc này một giọng nói truyền tới, mọi người nhìn lại, giữa Vương Đông cùng Tể sau lưng, người khoác đắt tiền kim sợi mục sư bảo mũ trùm cả đột xuất hiện, đem hai người đường lui đoạn tuyệt. Song phương khí thế bắt đầu chậm rãi hội tụ. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, có phải hay không các người trò chuyện quá mức hư vấn, quên ta. Đường, một cổ bảo khí ấm ấm tung, khí thế đáng sợ kéo theo thiên địa chi uy, khiến thiên không đều bắt đầu sợ. Phụ cận không gian từng đạo như ẩn như hiện vết nứt băng hiện, vô cùng khí thế như sóng chiều giống nhau hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt bao phủ đi, khí thế đáng sợ khiến hắn giờ phút này giống như là một người thần đệ, một dạng bao quát chúng sinh, vô biên sát khí bao phủ trời đất, khiến 10000 thức bên dưới mặt đất đều chấn động. Ngút trời chiến y cùng sát khí làm cho tất cả mọi người đều là rừng dung một cái, nhíu chặt lông mày nhìn cái kiếp như một người thần đệ như vậy nam nhân. Ha ha, thật là đáng sợ đây. Bất quá ngươi dáng vẻ quá làm cho người khó chịu, trước làm thịt ngươi tại nói. Trên, Hoa Diệp ngược cười ha ha một tiếng, vừa dứt lời, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tại thân ảnh biến mất trong nháy mắt, một đạo bởi vì tốc độ bùng nổ mà sinh ra song khi âm ầm xuất hiện, lúc xuất hiện lần nữa, Hoa Diệp thân ảnh đã xuất hiện ở Vương Đông trước người, nâng lên chỉ một quả đấm hung hang đệ xuống, xen lẫn ngàn vạn tấn tự lực một dạng oanh bạo không khí, mang lên từng đạo nổ vang, nhắm thẳng vào Vương Đông đầu. Ma Morgana cũng tiểu, thân thể rung một cái, tâm thần động một cái, ngồi xuống hai cái ác ma chi thủ cùng theo đó hướng Vương Đông đánh đi. Nhượng ninh lả lả động, lấy tay ra chúng kim cùng, ba cái kim sắc mũi tên phát ra khí tức tự vòng nhắm ngay Vương đông, tùy thời chờ đợi thời cơ, một kích tất chúng. Cầu hoa tươi. Vương Đông khinh thường hư lạnh một tiếng, cùng mình đánh tận chiến, hắn còn cho tới bây giờ không có thua người nào, hiện tại hắn chính là đã ôm hẳn phải chết tâm chiến đấu a, tại dưới tuyết cảnh, hắn buộc phát ra lực lượng, đem sẽ hủy thiên diệt địa. Đối mặt cái này đánh tới đáng sợ quả đấm, hắn cũng không có sợ hãi chút nào, hư quên một đạo sáng trói ánh sáng màu trắng chói váng lở rộ, hướng về phía cái này hoa diệp một quyền chính là oanh một cái. Hai quyền va chạm, đưa tới tất cả mọi người ánh mắt. Đây chính là hai đại vũ trụ nhất cường giả đỉnh cao gia phong, có thể không phải là người nào lúc nào đều có thể nhìn đến trận đấu. Liền nghe đượcuyện như sống giống nhau nổ vang. Đáng sợ sóng khí từ hai người trong quả đấm ầm ầm nổ tung, phụ cận không gian cũng trong nháy mắt bị cái này hai đại cường giả vô cùng đối chiến cho trực tiếp đánh ra từng đạo rõ ràng vết nứt, vết nứt phụ cận kèm ở vô cùng gió mạnh, nếu là có sinh linh tại phụ cận, tuyệt đối hưởng thụ được tiên đao vạn quả giống nhau hình phạt. Vô biên sóng khí bao phủ trời đất, thời héo dược cũng bắt đầu như cựu cấp động đất giống nhau điên cuồng chấn động. Núi lồi bể tan cảnh, con sông đứt đoạn, băng sơn vỡ nát, cây tối hoa cỏ hết, thể, hết thể toàn bộ sở hữu động vật sinh bắt đầu tràn đầy không mục đích chạy trốn, mặt đất mấy chục triệu mét vết nứt mở cũng tùng. Từ giáo giọt tựa như mặt nhập thiên thai một dạng tuyệt vọng khí tức tại chỗ có sinh linh trong lòng vang vọng. Mà con sống ở trong bộ lạc tất cả mọi người, phụ nữ già yếu và trẻ nít, chiến sĩ, toàn bộ chỉ có thể quỳ trên mặt đất, thành kính hướng lên trời thần khân cầu, khẩn cầu thiên thần cấp cho trợ giúp, nhưng mà bọn họ không biết là, thiên thần lại lâm vào khẩu chiến. Chỉ là một quyền va ba chạm, liền đưa tới như thế trời long đất lỡ, loại lực lượng này, thật đáng sợ, đây chính là vương đông toàn bộ thực lực ạ. Nếu là ở địa cầu, hắn phát triển toàn bộ lực lượng hynh kích vào xâm lợi, kinh khủng đều không cần người xâm lăng phát lực, một mình hắn liền có thể đánh nát toàn bộ địa cầu đi. Chương 247, chiến Lệ Na trận to đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn một màn trước mắt, tại nàng dưới chân, liền có một đạo như địa ngục vượt sâu sâu không thấy đáy cái khe to lớn, nàng nếu không phải lợi dụng kim loại chuyển xem, chỉ sợ nàng đều không xác định có thể hay không tại cái này hai đại cường giả giao chiến dư âm bên dưới, tồn sống bao lâu. Hai người này quyền, đủ để đánh bể giống nhau thân thể. Ta tạo Ni Mã, đứng đầu thần đáng sợ sao như vậy? Người cảm giác chúng ta trước ý tưởng như vậy ngây thơ đây. gã rèn cũng là trừng mắt chóng đốc, mặt chữ điền trên chỉ có mồ hực, tràn đầy hoảng sợ hết lớn. Những chiến sĩ khác nhóm đều là như thế, thân thể đều run sợ chứ còn Ngây Thơ muốn đi tiếp viện vườn đồng, cái này Ni Mã nếu là thật đi, đừng nói đi chống cự một gã nã nhục Ninh, phòng trường Vương Đông cùng Hoa Diệp chiến đấu một hồi, hùng binh liên liên muốn hoàn diện. 133. Kẹo kẹt. Đấu chiến Thánh Phật Tôn Ngộ không nắm thật chặt quyền, thậm chí lực lượng quá lớn mà bóp xương kẹo kẹt vào rồi, trong con ngươi lóe lên vô cùng chiến ý. Loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này, hắn cỡ nào liền không có cảm nhận được, loại này lực lượng cường đại, loại này cường đại khiến người tuyệt vọng cứng giả, đưa tới Tôn Ngộ không không trời chiến ý. Vốn cho là hắn vĩnh viên kim cương bất hoại thân thể cộng thêm chính mình thân lực lượng đủ để cùng bình thường thượng vị thần đánh một trận, nhưng là bây giờ xem ra, hắn vẫn quá yếu, quá yếu. Yếu thậm chí người ta một quyền hắn liền muốn bị thương nặng à. Không chỉ là hắn, mạnh hơn sắc vi cũng là như vậy, vốn cho là mình bởi vì lục thức sáng tạo ra rất cường đại chiêu thức là có thể cùng những cái được gọi là thần đánh một trận. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là quá ngây thơ, cho dù là một gạ nạ liền đã không phải là nàng có thể đối phó, chớ đừng nhắc tới kia cái gì hoa diệp cùng diệ Sắc vị cắn răng khó chịu hư lạnh một tiếng, trái tim âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đang thay đổi mạnh hơn, chỉ có mạnh hơn mới có thể bảo vệ địa cầu, bảo vệ quốc gia mình. Không có có sức mạnh, chính là nguyên tội, không nhìn thấy chỉ vì Vương Đông Cùng Hoa Diệp vẹn vẹn đối chiến một quyền, Thừa Hẹo dọt thậm chí đều phải bể tan thành sao? Một quyền này, cũng không biết khiến Thừa Hẹo dọt nhiều ít sinh linh đồ thán. Đây nếu là trên địa cầu, càng là không muốn biết chết bao nhiêu người, nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra quê hương của chính mình, chỉ phải biến đổi đến mức mạnh hơn, mới sẽ để cho đối thủ tuyệt vọng, một kích toại mạng đối thủ, liền sẽ không có bởi vì chiến đấu dư âm mà đưa đến địa cầu bệ tan cảnh. Nghĩ tới đây, nàng một đôi sáng ngợi mà kiên cường đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kiếp như thần giống nhau nam nhân, có lẽ, hắn có thể đủ trợ giúp chính mình đi. Thựa như cùng lúc trước một dạng, bị sắc vi để mắt tới vương đông giờ phút này căn bản không biết, hắn hiện tại chỉ quan tâm một cái người, đó chính là trước mắt cái này khiến người chán ghét ra hỏa, nhưng là chính là người này, lại có thể cùng mình một mực rằng co không nghĩ, cả rằng có trong một gạn nạ kia hai cái to đại ác ma chi thủ cũng ầm ẩm, ẩm đánh tới. Cúp cho ta. Dàng có không nghĩ Vương Đông bất ngờ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người huyết khí cuồn cuộn như ngang nước sông cuồn cuộn điện cuồng mãnh liệt, huyết khí bùng nổ cho Vương Đông mang đến không so bị lực lượng, đủ để vênh bạo một cái tinh cầu lực lượng từ hắn hữu quyền trong bùng nổ. Lực lượng cùng bạo đem Hoa Diệp quả đấm trực tiếp đánh bay, như đạn đại bác một dạng hướng phía sau bắn tới, dọc đường đem không khí đánh ra từng đạo nổ tung âm bạo. Mà cùng lúc đó đánh tới ác ma chi thủ phát ra vô cùng kinh khủng ba động, không khí. Hung hăng đá ở trong đó một cái ác ma chi thủ trên, một tiếng nổ vang, đem toại đại ác ma chi thủ trực tiếp đá bay, sau khi đã xong, một cái 360 độ xoay tròn lại lần nữa đánh ra một quyền, đem cái kia đánh tới ác ma chi thủ lại lần nữa hoành bay. Một loạt động tác này tại trong nháy mắt hoàn thành, nhưng mà, sau một khắc, ba cái kim sắc mũi tên như giống như sà bằng, đã xuất hiện ở vương đông trước người, lặng lẽ, đã cách hắn mi tâm đạn phi thường gần, gần đến mũi tên kia đầu cũng sắp muốn chạm được hắn ra thịt. Lần này, đang quan chiến tất cả mọi người ánh mắt đều tiêu cự tại mũi tên này tên trên trên không biết cái này ba mũi tên có thể hay không đánh trúng Vương Đông, mà còn mũi tên này tên một khi đánh chúng mi tâm, phi thường có thể trực tiếp xuyên thủng cái trán, đưa đến Vương Đông bị thương nặng hoặc là tử vong. Những người khác cho là Vương Đông giữ có thân thể, dù là bị xuyên thủng cũng có thể khôi phục, nhưng là Vương Đông chính mình vô cùng rõ ràng, thân thể của mình phòng ngự có lẽ rất cường đại, chính là so sánh kia vô kiên bất tội thần thể mà nói, vẫn là quá yếu, từ nơi này mũi tên trên chứa đựng vô cùng sắc bén khí tức tới xem, một khi bị đánh chúng, hắn thậm chí phi thường có thể thẳng tiếp tử vong. Chính là, hắn sẽ như vậy bị tùy tiện mũi tên này tên bắn trúng. Tại trong mắt tất cả mọi người, liền thấy cái này ba mũi tên trực tiếp xuyên thủng Vương Đông cái trán. Lần này, gạ rèn đám người càng là kinh hãi nói không ra lời, tại sao như vậy? Thật chẳng lẽ bị bắn chúng. Bất quá sau đó liền gạ rèn trở trong lòng người liền thở vào một cái, nguyên nhân chính là kia ba mũi tên trực tiếp từ Vương Đông cái trán xối qua, không có lưu một giọt máu, chỉ là bắn chúng là Vương Đông tàn cảnh a. Vương Đông hạ kỳ quan sát chính là một mực bao phủ toàn bộ chiến trường, lấy hắn cực hạn hạ kỳ quan sát, chỉ là thiếu chút xíu nữa liền có thể tấn thăng đến đoán được tương lai tiêu chuẩn, muốn cảm giác đối thủ động tác còn không đơn giản. Sau một khắc, Vương Đông thân ảnh quỷ mị giống nhau xuất hiện sau lưng Nhược Ninh, trên người phát ra vô cùng nén thở khí tức. Nhược Ninh còn tại kéo kim sắc trưởng cung tìm mục tiêu, nhưng không biết mục tiêu đã tới xuất quỷ nhập thần đi tới phía sau nàng lại võng nhiên không biết. Nhược Ninh, chú ý sau lưng. Vẫn bị cưỡng ép đánh bay mà ngừng lại thân ảnh Hoa Diệp thấy Nhược Ninh sau lưng Vương Đông, nhất thời gấp hai. Sáu hô to một tiếng, hắn cũng không hy vọng mới vừa khai triển liền trực tiếp thiếu cái chiến lực, hắn cũng không muốn thủ hạ mình liền trực tiếp vẫn lạc một cái, như vậy dù là giết chết Vương Đông đều thua thiệt được Hoa Diệp kia lo lắng kêu la, Nhược Ninh cũng kịp phản ứng. Thân kinh bạch khiến nàng làm ra một cái tuyệt đối chính xác quyết định, cũng không quay đầu lại, một cái xoay người về phía sau đột nhiên đá một cái. Dù là nàng là một nữ nhân, kia lực lượng đáng sợ cũng đủ để lệnh bạn núi đổi. Chính là, lại căn bản không có đá đến bất kỳ vật thể, nhất thời liền khiến Nhược Ninh tâm lý chầm xuống, song đời, đây là Nhược Ninh ý nghĩ trong lòng. Chương 248, trước tổn hại một người. Quả nhiên, Nhược Ninh chỉ cảm thấy chính mình bắp chân bị một cái cường mà có lực tay nắm lấy. Một cổ không thể kháng cự lực lượng đánh tới, nàng kêu. Thân thể bị kéo lảo đảo một cái, thân thể cũng lật lại, thấy Vương Đông Tiêm một đôi băng lãnh tàn khắc hai tròng mắt. Còn nữa, đã nâng lên kia hữu quyển, hữu quyển trên một đạo sáng chói vầng sáng rợn rợn, loại kia khí tức tử vong khiến Nhược Linh cảm giác tuyệt vọng, muốn tránh thoát, lại bị chính mình bắp chân lại bị Vương Đông kia cường mà có lực tay gắt gao bắt căn bản là không có cách chạy thoát. Chỉ có thể chơ mắt nhìn cái kia thiết quyền ầm ầm nện xuống. Nhược Linh trong lòng chỉ có tuyệt vọng, nàng cảm nhận được vô số năm qua cũng không từng cảm nhận được khí tức tử vong, nàng biết, tại một quyền này bên dưới, nàng rất có thể trực tiếp vỡ lạc. Không. Hoa Diệp nổi giận gầm lên một tiếng dâng khí tức trong nháy mắt nổ mạnh, sóng khí nổ lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hoa Thành một đạo ai cũng không thấy do ánh sáng lấp lánh hướng về phía Vương Đông cùng Nhược Ninh phương hướng lóe lên đi. Tốc độ kia người, thậm chí dọc đường ngoênh bảo mà không mượn chi khí, mang theo một đạo hình viên trụ không khí lối đi. Chính là, tốc độ đang kinh người cũng không kịp. Hoa Diệp Nhược Ninh vì chính mình tự lo sơ suất mà phải trả giá thật lớn. Vương Đông khệ miệng lộ ra một chút khăn máu, thiết quyền hung hăng ầm ầm nện ở Nhược Ninh to lớn. Đại hung khí trên, liền nghe được một tiếng mặt kiếm tiếng vỡ Không nghi ngờ chút nào, tại như thế cuồng bạo lực chấn động bên dưới, Nhược Linh trong miệng đại miệng phun ra một búng máu, huyết dịch như, như là hoa tuyết, trên không trung lở rộ. Thân thể quá mức cường đại, đưa đến Vương Đông một quyền uy năng đem nó hoàn toàn nổ, nhưng là cũng để cho Nhược Linh bị thương nặng, cơ hồ mất đi chính mình ý thức, cùng lúc đó Vương Đông trong ánh mắt màu băng lam thần quang chợt lóe lên. Vương Đông đúng lý không tha người, thừa thắng truy kích bên trái tay nắm lấy Nhược Linh bắp chân hung hăng vung lên, nhất thời như đạn hoa Diệp, hoa Diệp tốc kinh người, hai người trong nháy mắt liền muốn nhau, bất quá Hoa Diệp cũng không phải ăn chay làm sao sẽ bị lập chúng, mà là lợi dụng một cổ nhu hòa lực lượng đem đã thu được bị thương nặng nhược linh ngăn chặn, chính là sau một khắc, hoa diễm sắc mặt nhất thời đại biến, lực lượng cùng bạo hóa thành màu đen, khí tức đem chính mình trong nháy mắt bọc. Liền thấy nhược Ninh kiểu, thân thể trên đột nhiên toát ra một cổ kinh khủng băng ánh sáng màu lam xen lẫn ánh sáng màu trắng choáng váng. Từng đạo như tơ nện giống nhau màu trắng vết nước bao phủ chu vi ngàn mét không gian, mà băng ánh sáng màu lam cũng bao phủ trời đất, vô cùng đáng sợ khí đông, đông ngàn mét không gian. Sáng chói khí đông đem trời đất hóa thành băng tuyết thế giới. Mà làm làm tâm điểm nhược linh càng là lần hai bị thương nặng. Lần thứ hai ẩn nút ở trong thân thể lực chấn động cơ hồ đưa nàng quanh thân hình bể tạc cảnh, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thậm chí thân thể cũng bị đông, thật là thê thảm không thể tả thảm. Nhược Ninh làm một tuyệt thế đại mỹ nhân, mặc dù cảm giác quen thuộc quá mức, chính là như cũ mỹ nữ thiên sứ một cái, mà Vương Đông cũng không có chút nào thường thường tiếc ngọc cảm giác, khiến xem gã rèn đám người nhất thời chính là sau lưng cảm giác trở nên lạnh lẽo. Ta ít, thật là Nghi Ma hoàn toàn chính là một cái ma đầu a, thế nào dắt lựa thuê Đông ca mới là cái kia đại phản phái đây. Đại Dê thật thà trên mặt cũng chỉ có hai chữ mập mấc, người da đen dấu hỏi ở trên đỉnh đầu vây quanh, lẩm bẩm nhỏ nước bọn nói. Cái này đều xuống tay, Ni Mã, cái này Đông Ca có muốn hay không, cho tín ra cũng được à, tiến ra ta thích nhất loại này chín muội tuyệt thế đại mỹ nữ. Đông Ca ngón này nhất định chính là không cho đường sống a. Triệu tin cũng là mặt đầy bi thương dáng vẻ, cái này nói tốt đi lên nhân sinh đỉnh. Đỉnh đây. Từ gia nhập siêu thần học viện sau đó, nữ thần ngược lại không ít, có thể là hoàn toàn không dám hạ thủ a. Savi, xin ngươi tự nhận là là căn bản không đánh lại, chính là bị ngược, Lệ Na thì càng bị nói, loại này dũng mãnh nữ cũng chỉ có thể nhìn một chút, mà cái khác các nữ thần, cũng là sức chiến đấu kinh người, không có chút nào ngoan, thỉnh thoảng liền khi dễ chính mình. Không, có một chút cường giả danh dự. Vương Đông mới là cái kia đi lên nhân sinh đỉnh đỉnh nam ngân a. Muốn thực lực lại thực lực, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn tiền giấy có tiền giấy, kết quả hiện tại ngược lại tốt, thật vất vả xuất hiện một cái mới đại mỹ nữ, mặc dù thực lực có chút mạnh, bất quá xỉn giờ suy nghĩ chờ trên thực lực đi, các loại điều. Dễ chính là, kết quả Vương Đông lại một trận tử thủ, đánh thiếu chút nữa khiến đại mỹ nữ trực tiếp hồn phi phách tán, quá xỉn do hâm mộ và ghen ghét. Gạ chúng đều là đầu, y y là bi thương không thể tự kiềm chế. Như vậy lớn số tuổi, còn không có muội tử, ai cút cút cút cút lăn, đều cút cho ta à, cái này nhi mã trưởng hợp nào, lại còn nói cho ta cái này, có phải hay không các người thiếu luyện một chút? à. Một bên Lệ Na sắc vi chờ chúng nữ nhất thời không nói gì, Lệ Na càng là ngọc tay vịn bóng loáng cái chán khẽ tiêu nói, mặt đầy không có hảo ý nhìn xỉn rượu mấy tên. Nhất thời giống như chuột thấy mèo một dạng xỉn rượu đám người ho khan một tiếng, một bộ chuyên chú dáng vẻ tiếp tục xem chiến đấu. Dĩ giờ Đỗ Tạ Bảo bật cười, lắc đầu một cái, đám hài tử này thật lạ, trong chiến đấu có lấy thành thuộc cá tính, chính là một cái hợp cách chiến sĩ, tại bình thường 227 nhưng vẫn là thỉnh thoảng khơi hài một cái, bất quá nói chuyện cũng tốt. Hy vọng chiến tranh toàn diện bùng nội lúc, những hài tử này như cũng có thể bảo trì này tấm lương hảo tâm thái đi. Bất quá, Vương Đông tuổi tác cũng không lớn, nhưng là tâm tính lại như thế thành thục, trọng yếu nhất là hẳn ý thức chiến đấu phi thường kinh khủng. Tại như thế hoàn cảnh xấu dưới tình huống, đi trước đem đối thủ một cái chiến lược trực tiếp bị thương nặng không có sức tái chiến, tình huống như vậy đối với Vương Đông cùng Tố mà nói, đã hòa nhau không ít. Vương Đông, là một trời sinh chiến sĩ, trời sinh cường giả. Đỗ Tạm trong lòng âm thầm nghĩ tới, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía không, tại nơi nào, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Liền thấy, Vương Đông đã đem Nhược Ninh bị thương nặng sau đó, cùng hắn giao chiến chính là Đoạ Lạc Thiên Sư Vương Mogana, lấy một gạn nạ cá nhân lực, lại đã không phải là Vương Đông đối thủ, bất quá dự vào ác ma chi thủ cùng vô kiên bất tồi đời thứ tư thân thể, như cũng có thể cùng Vương Đông chống lại một đoạn thời gian, bất quá tại kéo dài nữa, thất bại, cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Mà Hoa Diệp giờ phút này cũng là căm phẫn đan sen. Chương 249, chất vật. Cũng bởi vì hắn cùng Nhược Ninh tự đại cao, ngạo, đưa đến vốn là cơ hồ ưu thế cục diện bỗng chốc bị Vương đông nắm đúng thời cơ đánh mở một cái chí mạng lỗ hổng không chỉ có khiến hắn thiếu một cái trợ lực lớn nhất, hiện tại còn không biết phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu mới có thể lưu lại Vương Đông cùng tẩy ổ. Hắn cùng Nhược Ninh phi thường chật vật. Nhược Ninh bị Hoa Diệp hai tay bao bọc, khí tức yếu ớt, dòng máu khắp người chần chề, thành thủ cực kỳ trên gương mặt tươi cười càng là tràn đầy vết máu, áo giáp màu vàng nóng cũng hư hại không sai biệt lắm. Hoa Diệp muốn khá hơn một chút, nhưng là chật vật dị thường. Hoa Diệp hai trong mắt tràn ngập vô biên lửa giận cùng tàn bạo sát khí. Quay đầu nhìn về phía trên bầu trời thế như điện chớp giao chiến Vương Đông cùng mặt gà nạ. Đáng chết ra hỏa, vậy mà, vậy mà khiến ta chật vật như thế, ta ngươi nhất định phải chết. Hoa Diệp hung hăng cắn hàm răng, lửa giận bốc méo hắn tâm, cũng để cho hắn mất đi dị vãng tỉnh táo, cuồn bạo khí thê ầm ầm đem toàn tại chuốt xuống tới lực chấn động cùng vô cùng khí đông trực tiếp bành bạo. Thở hơi, hơi vung tay lên, một cái cao đến 2m chuyển tống trùng động xuất hiện, tiện tay đem Nhược Ninh đi trùng động né một cái, sau đó không nói nhảm nữa, sông thẳng bầu trời mây xanh, cùng bọn gã nạ liên thủ giao chiến vương đông, hắn lửa giận đã không áp chế được, hắn nhất định phải tên tiểu quỷ này chết không toàn thây. Chính tại tự nhiên vô cùng thần lực không ngừng áp chế một gã vương đông theo Hoa Diệp gia nhập, nhất thời cục diện thoáng cái biến chuyển, rơi vào hạ phong. Dù sao có một cái cùng hắn có thể chính diện chống lại Hoa Diệp, tại cộng thêm thực lực không kém mặt Ganha, Vương Đông còn muốn áp chế, quả thật làm người khác khó chịu. Nhưng là hắn có thể không phải bình thường cơ giả, theo chiến ý ngút trời bùng nổ, hắn cũng đánh càng ngày càng di tỉnh, mà còn, hắn tại loại này nghịch cảnh bên dưới, bộc phát ra lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều là rừng lòng rung động. Vương Đông cũng đã chiến tới vong ngã cảnh giới, bất tri bất giác, trong cơ thể hắn tiểu vũ trụ bắt đầu điên cuồng rung động, chính mình bình cảnh cũng bắt đầu rắn ra, ra, chỉ là chiến tới quên mình hắn nhưng không biết tôi, Vương Đông hiện tại trong đầu, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chiến chờ đợi đã lâu chiến đấu rốt cuộc tới, đi tới siêu thần thế giới lâu như vậy, Vương Đông rốt cuộc cảm nhận được chiến đấu thú vị chỗ. Tại trong chiến đấu tìm tự mình, điên cuồng chiến đấu khiến Vương Đông dù là tại hoa diệp cùng Mật Gạn Na liên thủ đều không cách nào hoàn toàn áp chế Vương Đông, chỉ là thoáng khiến Vương Đông chiếm cứ hoàn cảnh xấu a. Mà ở ngoài vạn lý bầu trời đỉnh, Tây Ổ còn tại cùng cả thật rằng Cơ, hai người cũng có động sát chi nhãn, tại rằng Cơ chồng cũng đang quan sát một cái khác chiến trường thế cụ. Tây Ổ không dám động thủ lung tung cũng là bởi vì một bên còn có một cái chưa từng xuất hiện hư không sinh vật, Cát không động thủ hoàn toàn chính là kéo dài thời gian, hắn tin tưởng Vương Đông kia tên tiểu quỷ không thể nào sẽ là Hoa Diệp Nhược Ninh cùng mặt gan dạ đối thủ, thất bại là sớm muộn vấn đề, đến lúc đó, đánh bại Vương Đông tại liên thủ tiêu diệt tẩy ổ. Tà Tảo Ni Mã, cái này đàn trí chí trưởng chính là cái này sao vây công? Còn không có đánh hai cái liền trực tiếp bị cái kia thối tiểu quỷ đánh nhược Ninh thiếu chút nữa vẫn lạc. Các người thiên sứ đều là như vậy dừng bút sao? Mà bây giờ, Cát Tật cũng không nhịn được bạo thu tục, hắn chính là trên căn bản vận dụng chính mình lá bài tẩy, vận dụng sở hữu tài nguyên, tính toán hồi lâu mới làm ra cái này tốt cục diện, hiện tại ngược lại tốt, cái này đàn thiên sứ ngu ngốc thật quá Ni Mã chỉ trướng. Một câu cuối cùng chính là đối cái thiên sứ nhất tộc nhỏ nữ bọn, hắn là quá quá là rõ ràng thiên sứ đám người này đức hạnh, từng cái toàn bộ đều cao ngạo muốn chết, người nào đều coi thường, phàm phất trong vũ trụ liền chính mình châu bọ nhất. Tây Ô chính là như cũ mà không chút thay đổi, uy nghiêm trong con người xinh đẹp lóe lên một chút mừng rỡ, vừa mới nếu là ở như vậy một mực trì hoãn nữa, theo thời gian đưa đẩy, tuyệt đối gây bất lợi cho nàng, nhưng là lại cũng căn bản không thể chủ động ra tay, rất dễ dàng khác hư không sinh vật tìm tới sở hở, đến loại này tầng thứ, một chút xíu sở hở liền cực kỳ chí mạng, liền muốn vừa mới nhược linh như vậy, chỉ là một chút như vậy sở hở liền bị vương đâm bắt, một cục mở ra cục diện. Có vài người, không phải người âm nhu tính toán liền có thể đánh bại, chính nghĩa cũng không phải gian ác có thể đánh bại, các ngươi những này trùng cực gian ác, cũng chú định sẽ bị chúng ta chính nghĩa tiêu diệt. Cả Tật nổ nước bọn, cây ô chính là mặt đầy uy nghiêm chính nghĩa, đôi môi khẽ mở, thần quang lở rộ, thật giống như kia vô biên chính nghĩa hóa thành mênh mông ánh sáng bao phủ phở nhỏ giọt. Nàng, cũng dự định động thủ, nàng làm thiên sứ nhất của vương, tự nhận là không kém ai, cũng đương nhiên sẽ không thua vương đông. Ngọc thủ khế động, bên người cái không khí, hướng tới. Cắt. Vẫn là phải động thủ. Đối mặt cái này đánh tới ngân dự, Cát Tật không dám coi thường, lẩm bẩm một tiếng, mũ chùm dưới hai tròng mắt như vũ trụ ma quỷ giống nhau bắt đầu nở rộ ánh sáng màu đen, vô biên màu đen địa ngục khí tức bắt đầu bao phủ giấy trắng phim bầu trời. Một tiếng nổ vang, trong vũ trụ hai đại đứng đầu bá chủ bắt đầu thật sự giao phong. Mà hai cái chiến trường đánh là vô cùng đặc sắc, dãy núi sụp đổ, con sông đứt đoạn, mặt đất sụp đổ, tận thế cuối cùng hàng lâm phở rợn rợn bị mắt thương, sinh linh Ngay cả vô hình kia không, càng là ba không ngừng, vết nứt không gian bị vô cùng va chạm đi ra lực lượng lôi xé. Cùng tự hồ cả tật giao chiến khác nhau, hai người đều là vô cùng quen thuộc đối thủ, đánh đâu ra đấy, tìm đối thủ kia một chút cái hở, cho nên xem tính không mạnh, chính là kia ẩn tảng dưới sát cơ lại để cho người xem tim đập ra đầu nổ lên, cũng để cho người không nhịn được đưa vào trong đó, phát hiện, nếu là mình thân ở hai người một người trong đó vị trí, có lẽ, đã sớm bị đối thủ tìm tới sơ hở mà nhất kích tất sát. Ngoài ra vương đông cùng hoa diệp mọt gạn nạ giao chiến chính là, sao triệu, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Tựa như kia địa cầu Hollywood màng lớn một dạng đặc sắc xuất hiện, vô biên lực chấn động đem không khí đánh là vết nứt màu trắng như màng nhện giống nhau bao phủ thiên không, mỗi một quyền diệt một cái động tác đều có hủy thiên diệt địa lực lượng, khiến Hoa Diệp Mặc Gạn Na cũng không dám tùy tiện lấy vô kiên bất tội thần thể cưỡng ép chịu được. chỉ có thể lợi dụng tốc độ hoặc là vũ khí để ngăn cản, mà Hoa Diệp mỗi một lần đánh ra lực lượng tựa như kia vô biên hắc ám chi thần một dạng đủ để vỡ nứt thiên địa, Mặc bàn tay khổng lồ. trên tay lục lấy khiến người ta run sợ vô mỗi một lần công kích cũng có thể công kích linh hồn một dạng vương đông, cũng không dám tùy tiện bị đánh trúng. Chương 250: Điện cuồng sát cục. Dù là hắn lục tức trong tẹp cải đủ để cho hắn lực phòng ngự không thua gì thần thể, bất quá tại tốc độ lực lượng cùng trên kỹ xảo, Vương Đông lại đủ để nghiền ép Hoa Diệp Mật Ganạ, cho nên Vương Đông mặc dù hơi kém hạ phòng, cũng để cho đối phương nhức đầu, bởi vì chỉ cần tại trong chiến đấu bị Vương Đông bắt từng tia sơ hở, hậu quả chính là trực tiếp bị hắn đánh trọng thương, thất đi chiến đấu lực, Nhược Ninh chính là một cái ví dụ. Cũng may Hoa Diệp Mật hai người đều là kinh thế hai tộc hai vị giả, đều không cần ma pháp, liên thủ vững vàng áp chế Vương Đông. Bất quá Vương Đông mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như nghệ thuật một dạng khiến mọi người tâm thần sảng khoái. Có thể nói, Vương Đông làm được đối kỹ xảo chiến đấu một cái đỉnh. Đỉnh, cũng là hùng binh liên các chiến sĩ đến nay mới thôi cũng không có đạt tới cảnh giới, cho dù là kỹ xảo chiến đấu tốt nhất sắc vì cùng tu luyện vô cực kiếm đạo dễ đều không theo kịp. Vô luật la khí công sư chiêu thức, Hải quân lục thức cùng tiểu vũ trụ phối hợp thánh đấu dĩ áo nghĩa chiêu thức Vương Đông đều tự nhiên tinh tế, cũng đúng là như vậy, hắn có thể đủ cùng hoa diệp một gã nã liên thủ trong, chỉ là thoáng rơi vào hạ phòng, còn thỉnh thoảng đánh ra kích. Năm tôn cường giả giữa chiến đấu, khiến vở kèo viên tinh cầu này sắp phá nát. Thậm chí vô biên thần lực oanh trên mặt đất, xuyên qua mặt đất, gắng gượng đem sợ hẹo rượt điệu tâm đánh cờ hổ bể tang cảnh. Dẫn động địa tâm dung nham bùng nổ, từ trên vùng đất kia vô số sâu không thấy đáy 310 dài đến mấy vạn mét trong khe bùng nổ, xuyên qua bầu trời mây xanh, hình ảnh rực rỡ tươi đẹp mà thêm mỹ. Tất cả mọi người đều biết, sợ hẹo rượt bể tang cảnh đã là không cạnh tranh sự thật, tinh cầu trên sinh tuẩn sinh linh nghĩ đến cũng sẽ kèm theo thần cùng thần giữa chiến đấu mà vỡ lạc. Khiến tính kỳ lâm chờ mấy nữ sinh nhóm chính là thương cảm vô cùng. Mân mân môi, trong con ngươi xinh đẹp nhìn về phía trên bầu trời giao chiến hoa diệp cùng một Ghana mấy người này, Nội nóng vô cùng, Phương trong lòng quyết định, nếu như có cơ hội, thế tất yếu diệt trừ những này gian ác, các nàng cũng không hy vọng, loại tình huống này phát sinh ở địa cầu a. Chính tại tốc độ cao trong chiến đấu, Vương Đông đã đem bản thân lực lượng phát huy đến cực hạn, cung nộ gầm thét một tiếng, cả người huyết khí quẩn quẩn như sóng chiều, thậm chí thân thể cũng bắt đầu hơi hơi biến đỏ, một cổ cuồng bạo lực chấn động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, từng đạo màu trắng bết nước như tơ nhện giống nhau bao phủ tứ không, sau đó phá, bể, khiến chính đang công hắn hoa Diệp cùng một gã tốc độ hơi chậm lại bay ngược về phía sau, mà Vương Đông cũng nhận được một chút thời gian thở dốc, hiện tại hắn tình huống có Bờ Di cật thở, điểm không tốt lắm, liền thấy hắn màu đen bóp ra cũng bị Hoa Diệp một Morgana hai người cường đại công kích đánh hư hại, trên quần bò cũng có mấy cái sơ hở, Khoe miệng cũng có một chút hơi hơi vết máu, nhìn qua dị thường chật vật. Có thể thấy hắn giờ phút này cũng nhận được một chút vết thương, nhưng đối phương nhưng cũng không ít chịu, Hoa Diệp đắt tiền một trận áo giáp màu vàng nóng cũng hư hại vô cùng nghiêm trọng, thậm chí tuấn mỹ trên mặt cũng có vài chỗ máu hứ động, kim sắc phát ra cũng bất quy tắc điu lại, có điểm giống là ăn mày. Mà Morgana càng là khí, thở hỗn hẹn, phía sau ác ma chi mấy cái lỗ lớn, dụ Hoa cực kỳ tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười còn có sự vụ, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, trôi lơ lửng tại nạng phụ cận hai cái ác ma chi thủ còn có một tia vết đứt. Nắn ngủ này đại chiến vậy mà đánh là thảm liệt như vậy. Vương Đông sừng sững bầu trời, mắt hổ máu đỏ, chết nhìn chòng chọc đối diện hai cái cương địch, sắc mặt tất cả đều là băng lãnh, chiến đấu tại thảm thiết, tại nhiệt huyết, cũng không có khiến hắn mất đi tình táo, trong lòng lâm thầm cảm thụ thân thể của mình tình huống. So sánh với đối diện hai người, chính mình tương thế nhìn như mặt ngoài không có quá nhiều vết thương. Chỉ là thân thể của mình bị đối phương lực lượng cường đại dao động nội tạng có chút hư hại, mà còn thảm liệt như vậy chiến đấu khiến hắn thể lực tiêu hao mấy vị nhanh chóng, phải biết vô luận là chấn động lực lượng hoặc là tiểu vũ trụ bùng nổ, toàn bộ cực kỳ hao phí thể lực. Mỗi một lần đánh ra lực lượng, hắn đều căn bản không dám tiết kiệm lực lượng, chỉ có thể dụng hết toàn lực, thể lực đương nhiên hao tổn phi thường nhanh, mà đối phương có vô kiên bất tối thân thể, mặc dù hắn lực lượng bùng nổ cực kỳ kinh khủng, vượt qua đối phương, chính là thần thể không chỉ có lực phòng ngự tinh ngậy, hồi phục càng là đáng sợ cực kỳ, nếu không phải nhất cử đem đánh ra nguyên tử phân tử trạng thái, cơ hồ bị thương thế trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. So như bây giờ, vừa mới nhìn như nghiêm trọng trên lả, chỉ là trong vòng mấy cái hitter, Hoa Diệp cùng Mộc Gạn Na cũng đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Khiến Vương Đông nhíu chặt lông mày, tình huống quá bất lợi, muốn duy nhất một lần đánh ra nhất kích tất sát chiêu số, cũng căn bản không thể thực hiện được. Đối phương hai người quá mức cẩn thận, Mộc Gạn Na đừng nói, đã sớm gặp qua Vương Đông, kia kinh thế hai tục lực bộ phát lượng, hai cái ác ma chi thủ tất cả đều là chỉ có một con tấn công, một cái nhìn như tấn công kỳ thực phòng thủ, mà Hoa Diệp làm chống lại cái ổ đứng đầu thần, thần, thể càng chắc chắn mạnh hơn. Quả nhiên, cũng không phải đơn giản như vậy, có thể cùng Tế Hộ Dao Phong lâu như vậy. Vô luận tâm tính tính toán hay là thực lực đều không yếu, hoa diệp đến bây giờ cũng chỉ là tay không cùng ta giao chiến, loại này tầng thứ nhất định có cường đại công phạt thần khí, nói cách khác còn chưa đem hết toàn lực, ta mặc dù còn có bài tẩy, bất quá ở đây sao đánh xuống, ta sớm muộn thất bại, tẩy ổ bên kia tình huống cũng rất không lạc con à. Vương Đông trong lòng âm thầm tính toán, nửa đường con người còn trong lúc lơ đã quét nhìn ngoài ra cậu cùng cả tất giao chiến. Bất quá, như là đã chiến đấu đến đây, cũng không cần tại giữ lại đi. Sống hay chết, ngay tại hôm nay quyết nghĩ tới đây Vương Đông quyết tâm đã định, trong mắt băng ánh sáng màu làm chợt lóe lên, băng ánh sáng màu lam lấy hắn làm trung tâm xuyên thấu qua sông thẳng lên trời, chiếu sáng cả tối tăm mở mịt tiên không. không. Kinh cùng ba động khiến thiên không cần phải bị chấn bể một dạng lòng rung động khí tức tử văng bao phủ bát hoang, hoa diệp cùng mật gạn nạ trong lòng nhất thời cả kinh, cảnh giác nhìn cái này cắm thẳng vào mây xanh trùm tia sáng. Trong cột ánh sáng, Vương Đông đem trên cổ mang theo dây chuyển kéo xuống, xem trong tay lấy màu vàng kim hình vuông dây truyền, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Vẫn là phải dùng đến ngươi. Trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó cánh tay vung lên, trong tay dây truyền rời khỏi tay, trôi lơ tại Vương Đông trước người. Một đạo sáng chói kim sắc thần quang từ dây truyền này trên nợ rộ ra. Cái này một động tác nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác. Hoa Diệp cùng Motgana mặc dù không biết dây chuyển này có ý nghĩa gì, nhưng là Vương Đông cũng không sẽ vô cớ tối tha, nghĩ đến nhất định là người này lá bài tẩy. Chương 250, tình huống cũng ổn. Dù là Hán lục thức trong tẹt cái đủ để cho hắn lực phòng ngự không thua gì thần thể, bất quá tại tốc độ lực lượng cùng trên khi xảo, Vương Đông lại đủ để nghiền ép Hoa Diệp Motgana, cho nên Vương Đông mặc dù hơi kém hạ phòng, cũng để cho đối phương nhất đầu, bởi vì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 Cả người huyết khí cuồn cuộn như sóng chiều, thậm chí thân thể cũng bắt đầu hơi hơi biến đỏ, một cổ cuồng bạo lực chấn động lấy hắn làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng bao phủ đi, từng đạo màu trắng vết nước như tơ nhện giống nhau bao phủ tứ không, sau đó phá, bể, khiến chính đang công kích hắn hoa diệp cùng mật ga nạ tốc độ hơi chậm lại bay ngược về phía sau, mà Vương Đông cũng nhận được một chút thời gian thở dốc, hiện tại hắn tình không có, vỏ di cật thở, điểm không tốt lắm, liền thấy hắn màu đen bóp ra cũng bị hoa diệp mật ga hai người cường đại công kích đánh hư hại, trên quần bò cũng có mấy cái sờ hở, khóe miệng cũng có một chút hơi hơi vết máu, nhìn qua dị thường vật. Có thể thấy hắn giờ phút này cũng nhận được một chút vết thương, nhưng đối phương nhưng cũng không ít chịu, hoa diệp đắt tiền một trận áo giáp màu vàng nóng cũng hư hại vô cùng nghiêm trọng, thậm chí tuấn mỹ trên mặt cũng có vài chỗ máu hứ động, kim sắc phát ra cũng bất quy tắc nhíu lại, có điểm giống là ăn mày. Mà Morgana càng là khí, thở hôn hẹn, phía sau ác ma chi giực mấy cái lô lớn, dụ, hoặc cực kỳ tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười còn có xương ngủ, khóe miệng chạy xuôi máu tươi, chôi lơ lửng nàng phụ cận hai cái ác ma chi thủ còn có một tia vết đứt. Ngắn ngủi này đại chiến vậy mà đánh là thảm liệt như vậy. Vương Đông sừng sững bầu trời, mắt máu đỏ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 Châu Lô lườm tại Vương Đông trước người, một đạo sáng chói kim sắc thần quang từ dây truyền này trên nợ rộ ra. Cái này một động tác nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác. Hoa Diệp cùng Mật gã Na mặc dù không biết dây chuyền này có ý nghĩa gì, nhưng là Vương Đông cũng không sẽ vô cớ tối tha, nghĩ đến nhất định là người này lá bài tẩy. Chương 251, Hoàng Kim Thánh Y lại xuất hiện. Nhất là hai người còn từ dây truyền này trên cảm nhận được một cổ không khỏi mênh mông như vũ trụ khí tức, khổng lồ mà nghe tở, càng là sẽ không vông lòng cảnh giác, hai người từng cố hai mắt nhìn nhau một cái, một thân lực lượng trong nháy mắt hội tụ, chỉ chờ giao chiến lúc kia bùng nổ cường đại nhất sức mạnh. Hai người cũng không phải là không muốn trước thời hạn tấn công, chỉ là tia sáng trói cắm thẳng vào mây xanh trùng tia sáng đã trở thành một đạo vững chắc phòng ngự, căn bản là không có cách đánh phá. Còn không bằng nhìn một chút Vương Đông người này rốt cuộc giở trò quỷ gì, ngược lại vô loạn hắn làm gì, đều tuyệt đối chỉ có vẫn lạc một đường, hai người chính là năm chắc phần thắng đây. Mà Vương Đông quen thuộc động tác, gạ Dẹn chờ một đám các chiến sĩ sớm đã từng gặp qua, trố mắt nhìn nhau. Cái này, cái này chính là bộ kia hoa lệ nộ thiên khôi giáp đi. Gạ Dẹn một cái, cảm giác cả da đầu, hắn chính là nhớ lần trước thiên hà chiến dịch Vương Đông xuyên bộ kia hoàng kim giáp, kia hoa lệ không nên không nên. Thật là xoé nổ, cùng trên người bọn họ bộ này ám khôi giáp kim loại so sánh, đó chính là điều ti cùng cao phú xoéis phân beta. Hẳn là, ni mã, cái này Đông Ca không cho đường sống a, thực lực mạnh, người lại đẹp trai, khôi giáp cũng xoéis. Ai? Triệu Tin cũng là không nói gì, cảm giác tốt bất đắc gì à, lúc trước còn không thế nào cảm giác, hiện tại phát hiện, cùng Vương Đông vừa so sánh với, vô luận phương diện nào, mình cũng là một đám điều ti. Đại Dê trình diệu văn đám người sau khi nghe xong dối rít đồng ý gật đầu một cái, không có cách nào sống. Sát vi chờ chúng nữ chính là rối rít bay lên to lớn đẹp mắt bạc nhãn, không để ý mấy cái này lậu bị tiếp tục xem hướng chiến trường. Đỗ Tạp Bảo dị giờ Miss Lao sư ba người chính là liếc mắt nhìn nhau. Đây chính là cái kia có thể so với vũ trụ thần khí Hoàng kim thánh ý kia Ta ngược lại thật ra nghe Vương Đông hơi nhắc qua. Bộ giáp này cùng chúng ta ám hợp kim khôi giáp khác nhọ là, cái này khôi giáp không chỉ có lực phòng ngự gần như bố, đủ để ngăn chặn đạn hạt nhân, vẫn có thể phụ tặng Vương lực, tựa hồ cái này trong còn chứa đựng cái gì háo nghĩa, có thể đánh ra. Vượt qua cực hạn cường đại chiêu thức, cũng chắc là Vương Đông bài tẩy. Lưu Lãng Truy tư ngước đầu, Nhìn Vương Đông trước người kim sắc dây chuyển đã theo hào quang nóng ánh nở rộ mà biến thành một cái to lớn hình vương hoàn kim cái dương, hơi hơi trầm âm, vang lên ban đầu cùng Vương Đông nói chuyện với nhau lúc, đã từng nói tới qua hoàng kim này khôi giáp, mặc dù Vương Đông không có nói tỉ mỉ, nhưng là cũng lớn đến mức nói tới hoàng kim khôi giáp một ít chức năng, không phải. Thường cương đại, so ám hợp kim không biết cường đại đến mức nào, còn như Lai Lịch, gì giờ rất thông minh chưa từng có hỏi, hắn biết, Vương Đông nổi lên nhất định có một ít kinh thế hai tộc bí mật. Hắn không phải sẽ ngốc đến đi thăm dò cường loại này bí mật. Ừ. Đỗ Tạp gật đầu một cái, trong ánh mắt lóe lên một chút dị quang. Hắn ban đầu biết cái này khôi giáp cường đại sau đó, ngược lại có chút ý tưởng, chỉ là hắn cùng Lưu Lạc đều biết, đó là không khả năng, cưỡng ép đi tham dò điều bí mật này, đó chính là tìm chết hành vi, Đỗ Tạm Ngạo sẽ không làm loại này đoạn chính mình đường lui sự tình. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vứt bỏ trong lòng những ý tưởng kia, tiếp tục xem hướng thiên không, kia tức sắp giáng lâm đắc tiền thần thánh hoàng kim khôi giáp. Trên bầu trời, vương đông sừng sững hư không, trước người chính là một cái to lớn hoàng kim cái dương, trên cái dương vô số thần bí mênh mông ẩn ký nhiên, hoàng kim thánh y không biết lúc nào chấn động, tần số cũng không phải rất lớn. Nhưng là tại Vương Đông nhưng trong lòng như một tiếng sấm giống nhau nổ vang, khóe miệng buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ độ cong, màu băng lam ánh sáng lấp lánh tựa như kia vô tận rực rỡ tươi đẹp băng tinh một dạng thần quang sáng chói, bên phải duỗi tay ra. Giờ khác này Vương Đông đã cảm giác, thực lực của chính mình mơ hồ đột phá đến thứ bảy cảm giác tầng thứ, loại này có tựa hồ đánh bể tinh hệ lực lượng, quá mỹ hảo. Cầu hoa tươi. Bất quá, cái này cái thời điểm cũng không phải là nghĩ những khi này, một đôi sắc bén như phong khắc cốt giống nhau đôi mắt nhìn về phía Hoa Diệp cùng Mật Gạn Cái này băng như xương lạnh như vậy ánh mắt khiến Hoa Diệp cùng Mật Gạn mày. Con bản đó Cái này so mặt cái này khôi giáp lại khí thế càng kinh khủng hơn. Ni mã trong vũ trụ có loại này thần khí. Cảm nhận được trước mắt cái này đại địch tựa hồ khí thế càng dâng trào, mênh mông thần lực to lớn hơn, mặc gạn nạ thật là không nhịn được muốn phun một ngụm lao huyết, ta cái đại tạo, lại còn có loại này thao tác. Thật là không thể nhẫn nhịn, người này, người nói người 20 tuổi thực lực đạt tới trong vũ trụ rất nhiều mấy triệu hàng ngàn vạn năm cũng không có đạt tới quá cảnh giới đỉnh. Nọn thần, nàng có thể nhịn, sáng tạo ra hệ liệt cường đại thiên diệt địa kinh khủng chiêu thức, nàng cũng có thể nhịn, dù sao thiên tài nha, trong vũ trụ không phải là không có, mặc dù nhưng cái này nghịch thiên điệp. Hiện tại ngược lại tốt, Ni mã trái trứng lại còn xuất hiện một bộ thấy cũng chưa từng thấy qua hoàng kim khôi giáp, dường như so cái ổ ngân dục đều có thể phải cường đại hơn rất nhiều, dù sao có thể tăng phúc chiến lực thần khí, quả thực không nhiều, đây chính là chân chân thật thật tăng phúc thực lực. Cái này như thế nào nhẫn? Người này là từ nơi nào tới độ vật? Phải có như vậy thần khí, Ni mã trong vũ trụ cường giả nhiều như vậy, thế lực cường đại nhiều như vậy, người nào đều không có được, hết lần này tới lần khác khiến người này cho đã được, thật là tản dốc, cái này không phải là trên địa cầu một ít trong tiểu thuyết thiên mệnh chi từ đi, quá Ni mã khoa trương. Hoa Diệp cũng cảm giác khó giải quyết, khí thế kia đã hoàn toàn vượt qua mình cùng Morgana hai người liên thủ, mà còn trong lòng kia vốn cổ phần tới nhược ảnh nhược hiện khí tức tử vong cũng bộc phát dày đặc. Vị tiểu ca này quả nhiên không phải mặt hàng đơn giản. "Morgana, chúng ta khác lại lục đục với nhau, cái này một lần, nếu là không thể đánh bại người này, trong chúng ta nhất định có người vẫn lạc." Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, hắn bắt đầu liều mạng. Chương 252 Cảm thụ khuất lục Hoa Diệp. Hoa Diệp tựa như cười mà không phải cười quay đầu nhìn về phía một bên Morgana, ngưng giọng nói: "Từ mới bắt đầu, hắn cùng nàng liên thủ thì không phải là một lòng." đều có muốn ngư ông đắc lợi ý tưởng, dù không được, cũng để cho Vương Đông cùng một người khác bị thương nặng, chính mình nhặt cái tiện nghi, cho nên cũng vô ích đem hết toàn lực, hiện tại, đối phương phải liều mạng, đây nếu là tại có nghị chiếm tiện nghi tâm tư, vậy thì thật tìm chết, một cái đứng đầu thần liệu mạng chỗ buộc phát ra lực lượng, tuyệt đối là không thể tưởng tượng, nếu là hơi lớn ý thoáng cái, phòng chứng hoa. Diệp cũng mất gạn nã một người trong đó cũng phải vẫn lạc. Mật gạn nã đương nhiên lòng biết rõ, bị hoặc cực kỳ mặt đẹp cũng nghiêm túc, một đôi ngọc thủ đột nhiên về phía trước một cái, đen nhánh vô cùng khí tức ầm ầm nộ tung, bao phủ toàn bộ phở eo rượt bầu trời, thiên không cũng hoàn toàn biến ảo trở thành trời đêm, không, rõ, mục nát, sa đoạ, hắc ám mùi bộ phát hai, 47 đồng đả, đen nhánh trời đêm, từng đạo vô tận huyết sắc lôi đình không ngừng qua lại nổ vang. Thủy vong, tuyệt vọng bao phủ trời eo giọt. Hoa Diệp thấy vậy, không khỏi nhíu như mày, thật là mạnh thật là nồng đầm tiêu cực lực lượng, ít nhất, hắn ở chỗ này chiến lực cũng có nhất định tá phúc, mặc dù nhiều, nhưng là đến đỉnh nhọn thần tần thứ, những này sức chiến đấu cũng đủ để thay đổi một trận chiến đấu. Mạc quả nhiên cũng không thể khinh thường a, cái này vũ trụ nước, thật đúng là rất sâu, rất sâu, bất quá bây giờ mục tiêu chủ yếu, vẫn là giết chết Vương Đồng tại nói. Mà Vương Đông, bị này cổ tiêu cực lực lượng ba phủ, trên mặt không có định điểm biến hóa, và nóng. Sắp sáng chói thần quang nợ rộ ba phủ hắn, khiến hắn tại cái này vô biên huyết sắc cùng hắc ám địa ngục vực sâu thế giới, như kia còn sống Quan Minh, thần thánh vô thượng thần đế, là kia tất cả đều là dơ bẩn sông trong sừng sững bất động trụ. Morgana, ngươi quá ngây thơ, cho là như vậy, liền có thể suy yếu thực lực của ta. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, quần quần như vô tận nước sông giống nhau tiểu vũ trụ ẩm ẩm tung, ngôi sao từ trên bầu trời nợ số viên ngôi sao, đem toàn bộ không hóa thành ngân hà. Thần thánh ma quần quật lực lượng đem kia sở hữu tiêu cực lực lượng hoàn toàn khu trừ. Lao nương mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chịu chết đi, Vương Đông. Thấy Vương Đông nợ rộ vô biên thần lực khu trừ chính mình tiêu cực lực lượng, Mặc Gạn Na cũng không có chút nào dao động, cũng không có nổi giận ngược lại cười ha ha, nàng thế nào sẽ không biết Vương Đông quần quật thần lực căn bản không phải nàng bực này lực lượng có thể so sánh với, nhất là mặc vào bực này cường đại hoàng kim khối giáp, càng là không thể so, nàng đương nhiên sẽ không ngu đến mức những này không có ý nghĩa sự tình. Làm như vậy mục đích vô cùng đơn giản, chỉ là một đơn thuần niệm trợ a. Liên thấy Vương Đông đang lợi dụng vô tận thần lực xua tan kia đầy trời hắc ám khí tức sau đó, phía sau hắn lặng lẽ xuất hiện một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, thân ảnh này ngừng lại chính mình khí tức, không, có một chút xíu khí tức tiết lộ, coi như là Vương Đông, thật giống như cũng không từng phát hiện đạo thân ảnh này xuất hiện. Mà đạo thân ảnh này thấy Vương Đông phía sau lộ ra to sơ hở lớn, khỏe miệng hơi hơi móc một cái, trên tay phải giãy lên một đạo màu xanh lá cây ngọn lửa cháy mạnh, cái này màu xanh lá cây sen lẫn kinh khủng cháy hết linh hồn giống nhau lượng, nếu là bị đánh trúng, tin tưởng Vương Đông nhất định bất tử cũng bị tan phế. Không chút do dự, Đạo thân ảnh này giấy lên ngọn lửa màu xanh lá cây quả đấm đột nhiên hướng vương đông phía sau hành một cái, như cũng lặng lẽ không hơi thở, chính là tốc độ cực kỳ kinh người, liền thật tốt giống như một quỷ mị. Chính là, sau một khắc, thân ảnh này trong lòng nhất thời cả kinh, bởi vì, một quyền này của hắn căn bản không có đánh đến thực sự, nói cách khác, thân kinh bạch chiến hắn lập tức bùng nổ tốc độ nhanh nhất, thân ảnh như điện chớp, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp, từng đạo sáng trói màu trắng vết nước như tơ giống nhau bao phủ hắn mới vừa rồi đưa ra vị trí, kinh cùng lực chấn động bùng nổ, không ầm ầm lên một đạo ma cô giống nhau sóng khí, càn quét bát phương. Mười ở ngoài, Thân ảnh này xuất hiện lần nữa, thấy như vậy một màn, nhiễu chặt lông mày. Cái này đều không đánh trúng. Đến cùng năng lực ứng biến, vẫn là cái khác năng lực đặc thủ. Ngay từ đầu chiến đấu liền mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, chẳng lẽ người này có thể dự trù động tác. Úc nhật, thật là thao. Chứng. Thân ảnh này chính là kêu hoa diệp, cùng một gạ nạ tâm hữu linh tê một dạng mọt gạ nạ thi pháp đánh ra vô biên hát cám, khiến hát cám lung cháo trời đất. Cái này Hắc Cam khí tức có có suy yếu lực lượng năng lực, Vương Đông ngắt phải sẽ đem một bộ phận lực chú ý dùng để số tan, sự thật chứng minh cũng quả thật như thế, hắn chính là chờ cơ hội nhỏ sau hoàn thành nhất kích tất sát, chính là lại bị người này cho trực tiếp dự trụ, còn có thể đánh ra phản kích, nếu không phải hắn tốc độ phản ứng đã vượng. Qua giống nhau đứng đầu thần, phòng trừng một chiêu kia bên dưới, cũng phải bị một chút thương thế. Từ vừa mới bắt đầu hắn cùng Mạt Gana liên thủ giao chiến Vương Đông, liền mơ hồ phát hiện một vài vấn đề, người này kỹ chiến đấu là đang kinh người, hoàn toàn chính là nghiền ép mình cùng Mạt Tuần nữa còn có thể trực tiếp dự trụ hai người một giây kế tiếp động tác, ngay từ đầu hắn cho là người này chính là trời sinh chiến sĩ, ý thức chiến đấu kinh người, loại này dự trụ năng lực chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng có thể đạt tới. Chính là Vương Đông cái này dự trụ quá mức kinh khủng, căn bản 360 không gấp chết, nói như vậy, vô luận là dạng gì cường giả, sau lưng mình nhất định là một cái tầm mắt khu không thấy được, lúc chiến đấu, đối thủ từ phía sau lưng công kích, đều sẽ lợi dụng động tác một chút ba động tới ứng đối, mà hắn vừa mới một chiều, đã ẩn ngấp đến mức tặc cùng. Không có có nhất định điểm ba động, vẫn bị Vương Đông trấn thoát, cái này liền nhất định không phải cái gọi là ý thức chiến đấu có thể. Đã tới. Người này trên người nhất định còn có cái khác bí mật. Tâm lý còn tại âm thầm tính toán như thế nào, nhưng là lại không có phát hiện một đạo vô hình rung động ra hiện tại sau lưng hắn. Hoa Diệp, người có phải hay không quá mức xem thường ta, cùng ta giao chiến còn dám phân tâm. Một đạo băng linh thấu xương âm thanh nhẹ vang lên, thanh âm này liền còn như từ thần thanh âm một dạng khiến Hoa Diệp trong lòng nhất thời chính là hoảng sợ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn không có lập tức trực tiếp lắc mình đi, mà là quay đầu chính là một quyền một. Hai vẫn đổi vô biên thần lực một quyển oanh bạo tầng tầng không khí, xuyên thủng hư không, chính là chứa đựng vô biên thần lực một quyển, lại bị một cái cường mã có lực bàn tay gắt gao cầm. Hoa Diệp sắc mặt đã không có bắt đầu hý ngực cùng cao. Ngạo, một đôi con người màu xanh lam trong loé lên dấu hổ cùng lửa giận. Bao lâu, bao lâu không có cảm nhận được loại khuất lục này cảm giác, loại này khinh thường nữ khí, mấy triệu năm qua, người nào dám đối với hắn nói như vậy, chỉ có hắn nói với người khác, hắn là kia bao quát chúng sinh, miệt thị thường sinh, cao cao tại thần, hắn chúa tinh đến bằng sinh linh sinh tử. Chương 253 thần cùng thần chiến Dù là ngay từ đầu bị cả Tật Mười vây giết Vương Đông cùng Tẩy Ổ, cũng biết Vương Đông thực lực kinh người, chính là hắn như cũ khinh thường, một cái tuổi tác chỉ có kẻ hèn 20 so trẻ sơ sinh còn trẻ sơ sinh sinh vật cấp thấp, cường đại đi nữa thì như thế nào, cũng chỉ là bị chính mình tiêu diệt mà hẳn, mà bây giờ, cái này sinh vật cấp thấp lại để cho hắn cùng hắn hai loại quan hệ biến chuyển, tốt như chính mình biến thành cái kia bị mắt nhìn xuống bị miệt thị người yếu. Để cho hắn cảm nhận được khó thuộc lạ, hắn nhìn chăm chú lấy tên trước mắt này cặp kia băng con ngươi màu xanh lam, kia trong con ngươi băng lãnh cùng vô tình phản phất khiến hắn thấy mạnh mẽ hơn, hắn kinh khủng hơn vô thượng thần đế, loại kia quần quật vô biên thần uy, như vực sâu như ngục, như thần như ma, hắn cảm giác chính mình lâm vào một cái địa ngục tử vong thế giới, tên trước mắt này trong mắt hắn, càng trở nên cao lớn vô số lần. Một cái ý niệm liền có thể nghiền chết chính mình. Loại cảm giác này, dù là chỉ có một giây đồng hồ, 0.1s, 0.001 giây, trong nháy mắt một cái ý niệm, cũng để cho hắn bị khốn đủ, cái này 19 loại khốn đủ, chỉ có, dùng tàn khốc nhất, tàn bạo nhất thủ đoạn đưa hắn ngửa xác, linh hồn cũng phải bị hắn hung hành hạ mấy chục triệu năm, mới có thể trêu đùa khốn Ta muốn ngươi chết a a a a a đáng chết sinh vật cấp tháp A. Vương Đông thực lực đã không kém gì Hoa Diệp, theo lý mà nói, vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn xem trọng cái này nhóm cường giả, nhưng là, hắn chính là thiên sư A, thiên sứ nhất tòa cao. Nạo Vinh dự huyết mạch, làm nhục cũng để cho hắn mất đi dị vãng tỉnh táo, Cam Vân đối lấy người nam nhân trước mắt này gầm thét một tiếng, một thân quần bạo mà dâng trào quần quật vô biên thần lực từ trong tay đột nhiên bộc phát ra. Cái này cường đại mênh mông lực lượng trong nháy mắt đem Vương Đông cường mà có lực cánh tay sổ đổ, Hoa Diệp căn bản không thỏa mãn, Cam Vân mang đến lực bộc phát lượng khó mà dung. Hai tay mở ra, thân hình thật giống như bánh chướng tựa như đẩy trời màu đen cùng màu xanh lá cây dung hợp hỏa diễm lan tràn ra, trong mấy mắt, toàn bộ phở đèo ruột bầu trời, bị cái này đẩy trời đen ngọn lửa màu xanh lá cây bao phủ, đáng sợ hỏa diễm có lấy không ai sánh bằng ăn mòn lực lượng, cái này đen ngọn lửa màu xanh lá cây đủ để ăn mòn linh hồn, ăn mòn nội thân, thôn phệ hết thảy, trên bầu trời mây đen, mặc gạn nạ lực lượng bột phát ra máu tia chớp màu đỏ, cũng hết thảy bị thiêu đốt hóa thành biển lửa nhiên liệu. Ha, ha ha ha ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi trở thành ta nô lệ, trở thành tia cấp thấp nhất của gắng, trở thành ta thiên sứ nhất tộc dưới đất ngẩng mặt ta cặn bã. Cháy lên di, khả hái hỏa diễm A. Cảm theo đầy trời kinh khủng biển lửa, hoa diệp phía sau hai cánh nước sơn đen như mực, giang hai tay ra hắn giờ phút này tựa như cùng tàn sát chúng sinh ma thần, hắn ngông cùng cười to, nhìn đầy trời trong biển lửa cái kia người khoác vào nóng. Sắc khôi giáp nam nhân, hắn đã điên, không được điên không được mà, cảm phấn bóp méo hắn, hoặc có lẽ là, hắn vốn chính là có lấy một cái bóp méo linh hồn. Hắn đã chẳng ngó ngàng gì tới, dù là bùng nổ chính mình tối cường lực lượng, bùng nổ chính mình lá bài tẩy, cũng phải đem người nam nhân này phá hủy. tại đầy trời màu xanh đen trong biển lửa. Vương Đông ánh mắt băng lánh như sương lạnh, nghe cái này ngông cuồng phách lối tiếng cười, sau lưng đắt tiền một trận áo choàng theo biển lượng mà tung bay, mũ Bảo Hiểm mặt nạ dưới sắc mặt mang theo giễu cận, hắn thật khó có thể tưởng tượng, một cái thực lực cường đại tới mức này cường giả, lại có như thế xấu xí linh hồn, tâm tính cũng căn bản không phù hợp cái gọi là cường giả định nghĩa, giống như một cái vai hề. Tại cái này đầy trời đen ngọn lửa màu xanh lá cây trong, Vương Đông quả thật cảm nhận được kia cổ kinh khủng ăn linh hồn hết thảy lượng, muốn xuyên thấu qua hoàng Kim bình thánh y đi trực tiếp thiêu đốt chính mình linh hồn, lấy chính mình linh hồn làm nhiên liệu, linh hồn bất diệt, hỏa diễm không tắt, chính là Vĩnh Ngược Hoàng Kim Thánh Y đi là cái gì? Đó là hoàng đạo 12 cung trong cường đại nhất 12 cái hoàng kim thánh y, Lì. hoàng kim thánh y Lì chính là từ thật sự thần chiến cạnh tranh cùng trí tuệ chi thần ạt nạ chế tạo ra được. Ạ là một người thật sự thần, cùng siêu thần thế giới mấy cái này cái gọi là thần căn bản không phải một cái cấp bậc, khác nhau trời vực, có thể nói, lấy vương đông thực lực của chính mình đủ để chống lại thánh đấu sĩ trong thế giới thứ 7 cảm giác, trên căn bản còn không sánh bằng hoàng đạo 12 cung trong 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ, thứ 7 cảm giác trên còn có có thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác mới được gọi là thần, mà vẫn là yếu nhất thần. Ở chỗ này trên mới là thần tầng thứ, còn có chủ thần, cho nên Vương Đông cho tới nay đều lấy cường giả tự cho mình là, mà không phải cái gọi là thần, vô luận hoa diệp cả tất vẫn là cây ổ, nhãn giới thật quá thấp, lấy thần tự cho mình là, coi rẻ chúng sinh. Tại siêu thần thế giới, Vương Đông lấy chiến lược chống lại thứ 7 cảm giác tầng thứ đều chú ý tung hoành vũ trụ, so sánh một chút, liền biết thực lực sai biệt, Ma Hạt Đệ Nạ cũng vì chủ thần một trong, nàng chế tạo ra hoàng kim thánh y liễ, há lại siêu thần thế giới giống nhau thần khí có thể như nhau sao? Mọn lựa này há có thể đánh thánh y liễ phòng ngự? Lấy ngươi loại tâm tính này căn bản không xứng làm cái gọi là vũ trụ bá chủ, ngươi ngay cả cường giả cũng không xứng. Bang Lánh vừa dứt lời, một tiếng to lớn âm bạo nổ lên, kinh khủng trùng kích khí lưu ầm ầm muốn nổ tung lên, Vương Đông đánh phá âm trướng lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ nhắm phía 10000 thước ở ngoài hoa diệp, 10000 thước khoảng cách cơ hội chớp mắt rồi biến mất. Dọc đường đánh bể tầng tầng không khí, tạo thành một cái không khí lối đi, nhìn qua cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Dơ tay lên chính là một quyền, một quyền này không có 720 chút nào tay, lực lượng đáng sợ kẹp ở vô biên khí, tại bộ phát ra vô cùng sáng chói vầng sáng, đủ để oanh cầu lượng, nhắm vào hoa diệp. Hoa Diệp cũng kịp phản ứng, hắn biết rõ mình mặc dù căng phấn, nhưng đối với tay cũng không phải dễ chơi mà hàng, chỉ so sức chiến đấu, còn muốn ở trên hắn a, đối mặt một quyền này, quyền còn chưa tới, vô cùng kình phong tựa như vô biên lưới đao sắc bén một dạng cắt hắn tuấn mỹ trên mặt đều xuất hiện từng đạo tinh tế thương thế, vô biên cái thế quyền uy khiến Hoa Diệp sắc mặt đại biến, tránh là không tránh thoát. Đáng sợ kia quyền uy đã đem hắn vững vàng tập trung, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể chống cự. Vội vàng bên dưới, nổi lên toàn lực hai tay khoanh chống đỡ ngực. Chực, một tiếng nổ vang Một đạo vô cùng kinh khủng sóng khí trong nháy mắt lấy hai người một quyền giơ lên hai cánh tay trung tâm bộ phát ra, ba phủ trời đất, trời đèo giật mặt đất lần hai chấn động, vô tận quần cuộn địa tâm dung nham từ dài đến 10 triệu mét trong khe bùng nổ, ngay cả không khí ba động cũng càng ngày càng mạnh lên. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Chương 254, điên đông. Lực lượng đáng sợ đánh hoa diệp mặt liền biến sắc đang thay đổi. Sắc mặt đỏ lên, lại cũng không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng, như đạn đại bác giống nhau hướng sau lưng kích. Bắn đi, trong miệng cũng đột nhiên phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi. Một quyền này thật không đơn giản, không chỉ có lợi dụng bản thân kinh khủng hết khí quần quật bùng nổ trên đó, cũng lợi dụng dùng cường đại ba sắc phách khí một trong hạ kỳ vũ trang tăng phúc, kinh khủng nhất là, đánh vào hoa diệp trên hai cánh tay còn lợi nhuận dùng cường đại lực chấn động, lợi nhuận dùng cường đại lực chấn động đánh vào hoa diệp trong thân thể, trực tiếp chấn bạo trong cơ thể hắn nội tạng, dù có cường đại thần thể khôi phục, nhưng làm miễn không bị thương nặng. Đánh bay hoa diệp, Vương Đông chính là biết cái gì gọi là làm thừa thắng xông lên. Dưới chân đột nhiên rung một cái, không, khí lại lần nữa nổ mạnh, một đạo khí vòng ngầm ầm nổ tung, thân ảnh xé rách thiên không, tốc độ phát triển cực hạn, ra sau tới trước, hắn thân ảnh đã xuất hiện sau lưng Hoa Diệp trên không. Vương Đông hai tay nắm quyền, hướng về phía Hoa Diệp đầu hung hăng đập một cái, đủ để oanh bạo hết thể lực lượng hung hăng nện ở Hoa Diệp cái hốt trên. Lại lần nữa một tiếng vang thật lớn bùng nổ, Hoa Diệp cái hót trải qua hung hăng đập một cái, nhất thời ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể chút nào không kháng cự lực hướng mặt đất rơi xuống. Như vậy còn chưa xong, Vương Đông thân ảnh lại biến mất. Tiếp theo tại gã giàn chờ tất cả mọi người dài xem Liễu lươi vẻ mặt, trên bầu trời tựa hồ xuất hiện vô số Vương Đông, mà Hoa Diệp chính là giống bóng chuyển một dạng qua lại không ngừng bị Vương Đông đánh, quả đấm, chân, tuổi trỏ, Vương Đông thân thể sở hữu vị trí tựa hồ cũng trở thành trí mạng nhất vũ khí, lấy cực cao tần số đánh, mà còn mỗi một lần đánh đều là mấy chục lần thậm chí còn trên trăm lần. Công kích kéo dài không ngừng, ngắn ngủi mấy giây bên trong, Hoa Diệp đã chịu đựng đến hơn 10000 lần công kích, lần công kích này còn bổ sung thêm vô cùng kinh khủng lực chấn động, mà cái này mấy giây thời gian, Hoa Diệp đã mắt có thể thấy thân thể bắt đầu sụp đổ vỡ nát. Đây cũng là Vương Đông nghĩ ra đi đối phó thần thể một loại biện pháp người thần thể vô kiên bất tội năng lực khôi phục cực mạnh như vậy hắn liền dùng cái này lực chấn động tần số cao bắt đầu chấn động toàn thân mỗi một tế bào mềm tổ chức từ bên trong bắt đầu tăng giá làm lực chấn động ở trong người tích xúc đến một cái cực điểm thời điểm tại nhất cử buộc phát ra quy lực tiêu đủ để hoàn toàn đem thần thể hoàn toàn tan vỡ trở thành nguyên thủy nhất nguyên tử trạng thái dù là người nghị khôi phục gây dựng lại cũng cần ít nhất trên trăm vạn năm thời gian còn cần mấy giây mấy giây đã đủ cái này còn cần thời gian trọng điệp lực chấn động Vương Đông trong lòng âm thầm lo lắng một chiêu này quả thật có hiệu quả nhưng là lại cần một cái thời gian, hiện tại hắn cũng không phải là một đối một, một bên còn có một cái mật gạn ạ. Trước hắn mặc dù lợi dụng lực chấn động đem mật gạn đánh bay, chính là mấy giây cũng đủ kịp phản ứng, quả nhiên, một giây kế tiếp, Vương Đông Hạ kỵ quan sát cũng đã cảm giác được mật gạn ạ lấy cực nhanh tốc độ từ 10000 thức ở ngoài phóng mà tới. Còn cần 2 giây. Vương Đông sức mạnh công kích lại lần nữa tăng cường, sắc mặt buộc phát băng lánh, đáng chết, không kịp. Hắn đã cảm giác được mật gạn ạ đã tới phía sau hắn, một đạo kình phong đánh tới, nếu là Vương Đông không né tránh, nhất định phải tại một chiêu này bên dưới, không chết cũng tàn phế là cái này kéo dài không ngừng bùng nổ nhất lực lượng kinh khủng đánh Hoa Diệp, hắn thể lực hao tổn quá kinh khủng. Bất đắc dĩ, Vương Đông cuối cùng lại đến Hoa Diệp trên không, nâng chân phải lên như bạo long một dạng mang theo vô biên thần lực, ầm ầm nện ở Hoa Diệp trên lưng. Hoa Diệp như thiên thạch rơi xuống một dạng hung hăng nện ở bề mặt đất trên, lực lượng kinh khủng kéo theo Hoa Diệp sẽ rách mặt đất nện vào địa tâm dung nham bên trong, mà Vương Đông cũng tại chuyển đầu nhìn về phía còn nghĩ tiếp tục công kích một đôi băng đôi mắt màu xanh lam như xương lạnh, ý trời. Kinh khủng sát ý ánh mắt trong nhất cũng sững không có tiếp tục công kích. Roeng, Roeng Vĩnh, vĩnh, vĩnh, vĩnh, vĩnh. Lệnh vào địa tâm dung nham trung hoa diệp trong thân thể tích tụ sức bạo lực chấn động cũng nổi tiếng nhất bộ phát ra, đáng sợ màu trắng vết nước như tơ nện một dạng bao trùm hắn cả người, hắn liền muốn một cái tinh mịn thủy tinh một dạng thân thể vỡ nát, thân thể từng cái vị trí bắt đầu chia cách, mà cuồng bạo chấn động lực lượng tại địa tâm dung nham trong bùng nổ. Đưa đến dung nham sông lên mặt đất, càng lại như từng tỏa to lớn núi lửa một dạng dung nham sông thẳng lên trời. Tại từ mây xanh trên rơi xuống, như từng viên vĩnh thạch lưu tình một dạng rực rỡ tươi đẹp đập phía trời eo rớt đất, tại to lớn nổ vang trong. Fở lẹo rụt mặt đất đập ra từng cái to lớn hô sâu, toàn bộ fở lẹo rượt chiến trường bệ tan cảnh không chịu nổi, sinh linh đồ than. Vương Đông sừng sững bầu trời, đối kia chí mạng phun ra dung nham không nhìn thẳng, băng lãnh hai tròng mắt chết nhìn chòng chọc Mộ Ganạ, cũng bởi vì khí thế kinh khủng tàn bạo bao phủ trời đất, ba phủ tứ hải bát hoang, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ, âm thầm khôi phục chính mình thể lực, cũng may Mộ Ganạ trong lúc nhất thời cũng bị hắn như người điên giống nhau thế công cùng khí thế hù đến, không có có dám trước tiên ra tay. Nếu không lấy Vương Đông còn sống thể lực hao tổn nhanh hơn. Hiện tại Vương Đông chỉ tiếp, không có hoàn toàn đem Hoa Diệp cái kia giác rủi cho đánh cho thành nguyên tử trạng thái, chỉ là lấy tên kia năng lực khôi phục, phòng trừng chỉ cần đại khái riêng biệt giờ là có thể hoàn toàn khôi phục. Đáng chết. Hoa Diệp tên kia thật là như ngu ngốc một dạng, lại bị Vương Đông đánh cho thành này tấm đứt hạnh. Mạc Gạn Na vây ác ma hai cánh, trong lòng âm thầm nổi nóng, thật là đáng ghét, Mạc Gạn Na thực lực mặc dù kia người, chiến lực không kém gì đứng đầu thần, chính là đối mặt Vương Đông, nàng vẫn là e ngại, Nima, không nhìn thấy Vương Đông vừa nổi gióa thiếu chút nữa không có đem Hoa Diệp trực tiếp đánh chết, cũng may nàng tới kịp lúc, nếu không nói, Hoa Diệp không chỉ có muốn chết, ngay cả nàng Vâng giả triệu, cũng phải chết tại người trước mắt này trong tay. Mọt ta đã từng nhớ đã cảnh cáo ngươi, không nên tới treo chọc ta. Nếu không, ngươi sẽ vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Mà bây giờ, ngươi là nên trả giá thật lớn. Vương Đông Mũ bảo hiểm lấy mặt nạ xuống bị bắt đi lên, lộ ra hắn băng như xương lạnh gương mặt, mầy kiếm phẳng phất sông thẳng lên trời, một thân cường đại như vô thượng đế vương khí phách bao phủ trời đất, bao phủ mọt gà nạ, nước hoàng kim thánh y đi h Sau lưng khoác phong theo gió tung bay, theo hắn băng lãnh thấu xương thanh âm, trên bầu trời lại bắt đầu không khỏi bay xuống vô tận băng tuyết, ngay cả vô số phun ra sông thẳng lên trời dung nham cũng không thể hòa. Tan. Chương 255, cấu trúc danh họa. Nóng bỏng dung nham, vô tận băng tuyết, bể tan thành mặt đất, như vũ trụ ma quỷ giống nhau không ngừng xoay tròn mây đen, trên bầu trời sừng sững bầu trời người khoác đắp tiền hoàng kim, khôi giáp thần để cùng lưng đeo ác ma hai cánh ác ma, cấu trúc thành một bức tuyệt thế kinh điện danh họa. Ít nhất, tại gã rèn đám người trong mắt, bức tranh này có lẽ đem có tất cả người minh nhớ một đời. Vương Đông, ngươi chớ ý. Hôm nay chính là ngươi và cái ổ cái kia bị tử kỷ. Magana nghe được Vương Đông Băng lãnh lời nói, cùng trên bầu trời không khỏi bay xuống băng tuyết, chẳng biết tại sao, vậy mà cảm giác một chút hối hận, nàng tự hồ thật không nên trêu chọc người này, nếu là không thể chơi chết hắn, kia sau này sẽ là hắn chơi chết chính mình, hiện tại ni tốt, tình huống này không đem làm sao, làm không tốt hiện tại liền có thể chơi chết chính mình. Nhưng là sự tình đã ngồi xuống, cũng không được phép nàng hối hận, khỏe miệng hơi hơi co quắp một cái, chỉ có thể làm bộ như cường người nói. Đối mặt cố làm ra vẻ, Vương Đông cũng cảm giác một chút buồn cười, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện khôi phục thể lực. Mặc dù hắn nhìn như uy hiếp, nhưng kỳ thật cũng là tại cố làm ra vẻ mà thôi. Vương Đông không động thủ, Mặc Gạn Na cũng là nghi ngờ không thôi đợi tại chỗ, nhíu nhỏ dài mày liễu, đôi mắt đẹp lóe lên một chút kỳ dị. Người này đang chờ cái gì? Vì cái gì bất công tới? Vừa mới hắn cũng không có 500 hiếu thụ tổn thương a, bị đánh toàn bộ đều là hoa diệp. Hắn đang chờ, đang chờ cái gì? Mặc Gạn Na nhìn Vương Đông uy hiếp xong sau vậy mà không có trước tiên ra tay đối phó chính mình, nhất thời liền nghi hoặc, nàng căn bản không biết người này đang suy nghĩ gì, nếu như là chính mình bị thương, kia cũng không đúng a, vừa mới giao chiến bắt đầu. Vương Đông cũng không có chịu đến bất kỳ thương thế, sau đó chính là một mực đánh hoa diệp sinh hoạt không thể tự lo liệu, căn bản không khả năng có thương tích. Vậy, người này rốt cuộc đang chờ cái gì? Còn là nói người này có mưu cái gì? Mà Mặt Gana còn đang ngạc nhiên nghi ngờ bất động chủ trừ có hay không tấn công, Vương Đông chính là âm thầm rũ, từ từ khôi phục thể lực, hắn thể lực đã không đủ tứ thành, tứ thành thể lực căn bản là không có cách tiếp tục đánh giết Mặt Gana, phải biết còn có Cát Tất cùng hư không sinh vật tại nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn có một tí không đúng, Cát cùng hư không sinh vật tuyệt đối sẽ trực tiếp vứt bỏ cái ổ, liều lĩnh trước đánh chính mình. Ngược lại thời điểm Hắn liên thua trận kim, hoa diệp một hồi liền khôi phục, mà một gã na bị đánh giết thành nguyên tử, cũng chỉ cần chờ thời gian liền có thể khôi phục, chỉ có chính mình, chết chắc. Hai người rằng qua một hồi, Vương Đông thể lực khôi phục lại tầng 6 thời điểm, Ma Gana bỗng nhiên vồ hốt một cái, liền nghĩ đến sự tình mấu chốt. Đôi mắt đẹp nhất thời thoáng hiện lên một chút xấu hổ, cắn chặt hàm răng, không nói hai lời, ác ma hai cánh đột nhiên ấy, trùng tích khí lưu trong nháy mắt nổ mạnh, sau lưng to lớn hai cái ác ma thủ cùng hóa thành hai đạo hắc quang kích, vắn mà ra. Vương Đông mày một cái, vẫn là kịp phản ứng sao? Bất quá Hiện tại hắn thể lực đã trong thời gian ngắn khôi phục không ít, mặc gã nạ đơn độc một người, đã không phải là đối thủ của hắn, cho nên cũng căn bản không có sợ hai chút nào tâm, hai chân trong thời gian ngắn bước ra mấy trăm lần, cũng hướng đánh tới mặt gã nạ ầm ầm tiêu sát. Hai đạo lưu quang trong mắt, tại trong hư không ầm ầm nổ đụng. Hai cái quả đấm, không có một chút xíu do dự va chạm, từng tiếng như sấm thanh âm giống nhau nổ vang vang dội chân trời, khí lưu đáng sợ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, trong không khí ba động cũng bộc phát cuồng bạo. Hai người thân hình thế như tiệm điện, mắt thường đã hoàn toàn không thấy rõ hai người tốc độ, thật giống như đã tiến vào nào đó loại kỳ lạ cảnh giới. Tại cái khác người đứng xem trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời thỉnh thoảng từng đạo khí vòng lầm ầm nổ tung. Đánh giết, cũng bộ phát thảm thiết lên. Mà một bên khác, tẩy ổ cùng cả Tars còn tại dàn co, nhưng mà, vốn là trong lòng âm thầm lo lắng tố bộ phát đương nhiên, một bộ nắm chắc phần thắng, cả tập phản mới bắt đầu rối rối. Cái này thiêu. náo tự đại hỗn loạn, thiên sứ nhất tộc đều là như thế trước sau như một như thế, bị ạ, sao? Đem vốn là ưu thế hiện tại toàn bộ đánh lại, mặc gạn nã hiện tại cũng chống đỡ không bao lâu, Hoa Diệp cũng bị Vương Đông đánh cho thành mảnh vụn, khôi phục như cũ cũng ít nhất riêng biệt giờ, mặc vốn cũng không phải là Vương Đông đối thủ. Hiện tại, tại Vương Đông trải qua một phen tuyệt cảnh dưới đánh liệt, chiến ý cùng huyết khí đã bắt đầu sôi trào đến mức tận cùng, có thể nói, hiện tại Vương Đông đã bước vào cảnh đẹp nhất giới, cho dù là ta cùng với nó giao chiến, đều chỉ có thể bại một chữ. Mạc Gạn Na thì càng không nói, phòng trừng đại khái 3 phút đồng hồ, cũng sẽ bị đánh bại, mặc dù có đời thứ tư thần thể, chính là để cho thất. Đi chiến đấu lực, không thành vấn đề, đến lúc đó trở tay tại đối phó ta. Tình huống kia liền hỏng bét. Cát Tật Mũ chùn dưới cặp mắt hơi hơi chuyển một cái, suy nghĩ nhanh đổi, bắt đầu phân tích hiện tại S tình huống, mặc dù không có xem tỉ mỉ, Nhưng là hắn đã cảm nhận được một bên khác trên chiến trường, kia bổng bột không ngừng phun ra huyết khí cùng chiến ý đã nói cho hắn biết, vương đông tình huống bây giờ, mặc gạn nạ vốn là cảnh giới liền so vương đông thấp hơn, chiến lược Liền Cang không cần nói, nhất là vương đông trải qua thảm thiết đánh giết, thân thể sở hữu vị trí đạt tới một cái cực điểm, bại, sớm muộn sư tình, thất bại sau tình huống hắn cũng có thể tưởng tượng đến. Không được, tại tiếp tục như thế, tình huống ly chuyển, tiếp theo không chỉ có không thể để cho cái cùng vương đông vớ lạc, thậm chí chính mình phải trả giá thật lớn. Đáng chết thiên sứ, mệnh hận nhất thiên sứ, từng cái cao ngạo tự lò, đưa đến vốn là cục diện thật tốt ly chuyển. Thật hắn sao tào đan? Không được, không thể ở chỗ này làm chờ đợi, nhất định phải đánh phá cục diện này. Cả Tật nấp lại, vẫn là quyết định chủ động đánh ra, đang chờ sau đó đi, khả năng cục diện cũng đã mất khống chế, sẽ đạt tới khiến hắn cũng không cách nào vãn hồi mức độ. Nghĩ tới đây, Cát Tật nâng hai tay lên, cái này động một cái, khiến cả Tật trước người tối không tự chủ được uy nghiêm đôi mắt sáng đột nhiên đông lại một cái, bắt đầu đề phòng, cái này sâu không lường được từ thần, đúng là một đáng sợ đối thủ, nàng cũng biết, dưới loại cục diện này, Cát sẽ không, không có hành động. Vẫn là phải chiến đây. Cái này một lần, ta muốn hủy diệt toàn bộ dân ác. Chính nghĩa cuối cùng chiến thắng tà ác. Thầy Ổ sau lưng thần thánh ngạo nhiên trắng tinh thiên sứ hai cánh khẽ động, nhu thuận tóc vàng theo gió tung bay, sau lưng sắc bén bất động ngân vực bắt đầu chấn động. Chương 256: Diệt tuyệt. Chết nhìn chòng chọc cả tợs, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Mà bên này tình huống cũng hấp dẫn đến cả rện chờ người đang xem cuộc chiến nhóm ánh mắt, không nghĩ tới, vốn là chính tại rằng có hai đại đối thủ cũ cũng muốn đánh sao? Ta căn bản không có thế nào thấy qua cậu ra tay, vũ trụ nổi tiếng thần khí cái phải ra kinh khủng còn có thật, cũng rốt phải lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Hy vọng có thể đánh chết không đủ nhất tốt nhất khiến hắn bị thương nặng, cấp cho địa cầu một chút thời gian thở dốc. Đỗ Tạp Bảo ngậm một điếu thuốc thơm, ánh mắt đâm đâm nhìn phía xa thiên không sắc bùng nổ thần cùng thần chiến đấu, trầm giọng nói: "Đúng vậy, hiện tại cầu là chúng chúng mục, vốn là nút ở phía sau màn cả tật cũng ra tay, thiên sứ nhất tộc hoa diệp mấy người cũng dối rít xuất hiện, nếu là cả tật hoàn hảo không chút tổn hại rời đi Fael'Oz, như vậy, tiếp theo lần chiến trường, một chắc chắn lúc địa cầu, đến lúc đó, địa cầu liền đã không phải là toàn diện xâm lớn, mà là các đại thần cùng thần giữa chiến trường. Đến lúc đó, địa cầu liền sẽ như Fael'Oz một dạng, thậm chí thảm hại hơn, sinh linh đồ thán." tinh cầu bể tan cảnh, tận thế, tuyệt vọng, tiêu diệt. Hết thảy hết thảy cũng sẽ ở địa cầu xảy ra. Dĩ giờ sờ sờ đầu chọc đầu lớn, mặt đầy lo lắng nói: "Cái này cái thời điểm cả thật đã bộc lộ ra chính mình lá bài tẩy, như vậy đến lúc đó, đối với địa cầu nhìn chằm chằm hắn là tuyệt đối sẽ không tại keo kiệt tự mình ra tay, có thể nói, cả thật đến lúc đó nhất định sẽ từ phía sau màn biến chuyển, đến lúc đó xuất hiện thì không phải là những kia con chó thí, mà là cái này đàn thực lực kinh khủng thần. Khi đó, địa cầu cũng tuyệt đối sẽ không cho phép cái này quần thần làm bậy. đến lúc đó đại chiến bùng nổ." Dưới địa cầu chẳng sẽ không mạnh hơn tờ eo rượp nhiều ít, thậm chí thảm hại hơn. Chỉ hy vọng, hiện tại cậu cụm sắp đánh bại một ga nạ vương Đông có thể liên thủ đem cả Tật đánh chết, đương nhiên loại khả năng này rất nhỏ, nhưng là hy vọng nhất kết quả tốt khiến hắn bị thương nặng, đến lúc đó, địa cầu cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Đang chỉ hoãn một ít thời gian, chờ đến Hùng binh liên cái này đàn tiểu gia hỏa lớn lên, đến lúc đó, địa cầu đem sẽ vô cùng kiên cố, người nào cũng không thể nhỏ nhìn địa cầu. Siêu thần học viện mục đích cũng thị đến được. Mật sư cũng mặt đầy đồng ý, điểm điểm đầu đẹp, tiếp tục xem hướng chiến trường, liền thấy giờ phút này cả Tật nâng hai tay lên đem mũ trùm xuống. Lộ ra hắn kia soa hoa diệp trở tiên sứ càng tuấn tú gương mặt, thanh tú gương mặt, cùng một đầu kim sắc tóc ngắn, con ngươi màu xanh lam nhạt trong tựa hồ còn có một kia u buồn, càng lộ ra một thân cực hạn mỹ lực. Cả tất khuôn mặt rốt cuộc bị thế nhân chỗ nhìn thấy, nhất thời làm cho tất cả mọi người trận mắt hô mồm. Nam cái rảnh, cái này cái gì tử thần vậy mà mọc ra dáng vẻ? Tiểu thị tươi a đây là? Ni mã, tử thần không phải là loại kia giữ tợn dáng vẻ sao? Người lại chỉnh ra một cái đại xoáy so với tới. Không cho đường sống, hoàn toàn không cho đường sống, nếu để cho địa cầu đám kia hoa si chỉ muốn thấy, phòng trường trực tiếp biến thành tiểu mê mội. Gạ Rèn đám người chính là trứng mắt chóng độc, hoàn toàn một bức, xảy ra chuyện gì, người muốn đánh liền lộ ra cái khuôn mặt, hơn nữa còn đại xoé so một cái, thật là không cho đường sống, tán dóc đây, nói tốt tử thần dài hủ chết người bộ dáng, mang một mũ trùm chính là xấu xí, kết quả, vô cùng đau đớn Gạ Rèn đám người cảm giác mình bị lừa dối, nhất thời chính là mặt đầy lửa giận, từng cái lăm le sát khí dáng vẻ, chuẩn bị lần sau gặp được cả Tật Tư muốn đem kia Tuấn Mỹ gương mặt cho làm hoa. Lệ Na chờ các nữ thần chính là rối rít cái đẹp mắt đại nhãn. À, Lệ Na Gạ Rèn bọn họ có phải hay không ngảo ta cảm giác bọn họ căn bản không phải cả Tật Đối thủ a. Dụệ Minh Minh chính là mặt đầy nọc manh dáng vẻ, chuyển đầu nhỏ nhìn về phía Lena, suần manh suần mẫm hỏi: "Bọn họ không phải xuất hiện ảo giác, mà là não tản, não tản manh Minh ngươi biết là cái gì không? Nếu như không biết nói, ngươi xem một chút cái này đàn điệu ti, ngươi liền biết, cái này đàn náo tản tú ta tê cả ra đầu." Một đám kẻ lố mãng. Lena sở sở dụệ Minh Minh đầu nhỏ, tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười mang theo một chút bất đắc dĩ, nàng đã đối cái này đàn điệu ti nhóm hoàn toàn không nói gì, đầu góc rút rút vừa lên đầu nói cái gì đều dám nói ra, cuối cùng chỉ có thể nói cho ngốc Minh Dụệ Minh cách đây đàn náo tản điệu nhóm xa một chút. Sắc Vi là là hoàn toàn một bộ cao lãnh dáng vẻ, đối gã rẻn đám người biểu hiện không đáng đánh giá, chỉ là khỏe mắt thỉnh thoảng có giúp chính là biểu lộ ra nàng cũng là tương đối không nói gì. Còn như mắng, không tồn tại, cái này đàn ra mặt dày so trưởng thành tồn tại, căn bản không sẽ nghe, phương pháp tốt nhất chính là không nhìn thẳng. Ngay sau đó Sắc Vi tiếp tục xem hướng chiến trường. Cát Tháo xuống mũ trùm sau đó, trong miệng bắt đầu không tiếng động phát ra mấy cái thần bí nốt nhạc. Chỉ một thoáng, trời đất không ánh sáng ảm đạm phai mở, toàn bộ phở dẻo hoàn toàn biến đổi, vô số sinh linh trong thời gian ngắn, toàn bộ tử vong, thân hình hóa thành từng viên nhỏ xíu hạt theo gió phiêu tán. Cát Tật từ phương hướng tụ đến, toàn bộ phở hẻo rớt, đã không có bất kỳ còn sống sinh linh, tử vong, không phải điểm cuối, sở hữu tử vong sinh. Linh linh hồn bị lôi xé, trong suốt linh hồn theo gió phiêu tán. Cát Tật, ngươi tên hôn đản này, vậy mà làm như thế thần ghét quỷ chán ghét sự tỉnh. Quả nhiên không hổ là trung cực gian ác. Đối mặt Cát Tật đột nhiên làm như vậy việc như thế, Tây Ổ cũng không khỏi phẫn nộ, những sinh linh này quả thật nhỏ yếu, nàng cũng quả thật coi thường, tuy nhiên lại không phải Cát Tật lúc đó mất đi lý do, nếu là có thể hy sinh một chút nhỏ yếu đạt tới tiêu diệt, vương tốt, gián ác chính nghĩa thắng, Tây Ổ không chút do dự so với ai khác đều quả quyết, nhưng là, tại không có lý do gì bên dưới, cả thật làm như thế tàn bạc chuyện. Nàng chân nộ a. Vô số trong suốt linh hồn thật giống như bị dẫn dắt một dạng hướng cả Tất hội tụ, hắn liền muốn một cái hấp động một dạng đem sở hữu linh hồn thu nạp, thu vào bên trong cơ thể. Theo linh hồn bị hút vào, Cát Tất giờ phút này thân thể tựa hồ bắt đầu có một ít đáng sợ biến hóa, trên người khí thế bộc phát ưng trọng, kinh khủng, để cho người khiếp sợ là, Cát Tất phía sau không khỏi xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Đối mặt tới hồ cam phấn, cười. Chương 257, Tây hồ chết trận thần. Tây hồ Thần thánh thiên sứ chi vương, lúc nào ngươi sẽ thương hại những người yếu này, tại trong lòng các ngươi, trừ thiên sứ ở ngoài, tất cả mọi người đều là người yếu, vô luận mạnh hơn yếu, nhỏ yếu người yếu, chỉ là các ngươi chính nghĩa lý do tiền đặt cuộc mà thôi. Nhưng là chúng ta khác nhau, ta có thể vì ta lý niệm, không chút do dự hy sinh tất cả mọi người, bao gồm chính ta, tin tưởng, Payo, ngươi cũng như thế, cho nên, đừng ở giả mù sa mưa, ngươi ta, Morgana, Hoa Diệp, Vương Đông, đều là như thế, chỉ là mỗi người đều có mỗi người lý do a. Cát tự đạm nhếch lý niệm, mỗi người cũng có, nhất là đến hắn cùng cái loại này tầng thứ tuyệt đối là cố định, chỉ sẽ lại hoàn toàn thông suốt trong lòng lý niệm, cũng vì này, trong vũ trụ nhiều ít kinh thiên động địa cường giả chấm nhất, sinh linh đồ thánh. Tây ô là cái gọi là tâm trung chính nghĩa lý niệm mà có thể vì tiêu diệt gian ác, tới hy sinh vô số người yếu, sẽ không có chút nào do dự, mà hắn cả tuyệt vì chính mình lý niệm, dù là hủy diệt vũ trụ, đều sẽ không do dự. Có thể nói, vì đạt được đến mục đích, hy sinh là tất không thể tránh, chỉ là hắn càng không thèm chú ý đến sinh mạng a. Hừ. Gian ác chính là gian ác, nói nhảm, cũng không cần nhiều lời, tiêu diệt người, cái cái gọi là hư không sinh vật, chúng cực hoảng sợ, cũng chỉ là một con đường chết ta o lửa giận bộc phát cường thịnh, nhưng thường, đôi môi phun ra 990 băng lãnh nói, ngọc thủ hơi hơi lên, hai đạo sắc bén ngân không mà ra, xé rách không khí, hóa thành hai đạo ngân sắc ánh sáng lấp lánh, tập kích bất ngờ cả đi. Cả bất đầu một cái, trong hờ hững phun ra mấy cái khó Sau lưng to lớn hư ảnh đột nhiên bắt đầu lên, theo sợ hẻo giật vô số linh hồn bị tu nạp đi vào, trong suốt hư ảnh bộc phát tụ, một cái to lớn ma ảnh tự tựa ầm ầm tạo thành xuất hiện, vô số dữ tận to lớn cánh tay múa, một cái to đầu lớn tàn bạo gầm thét một tiếng. Vậy mà đem cái ngân dục trực tiếp đánh bay ra. Đi. Đánh bay ngân dục sau đó, đen nhánh thâm thúy khí tức đáng sợ bao phủ trời đất. Thấy ngân dục bị đánh bay, Tây Ổ lạnh một tiếng, một đôi ngọc thủ đột nhiên hợp lại, hợp thành chữ thập, ngân dục toát ra sáng chói màu trắng tần quang, lại lần nữa hóa thành hai đạo ngân sắc ánh sáng lấp lánh, vây quanh đáng sợ to lớn ma ảnh tự tượng điên cuồng cắt, thế phải đem cự tượng hoàn toàn xé nát. Bị Tây giao phó cho Hạo Nhiên thần thánh thần đó, phúc, số chém, đi xuống, mà linh hồn biến to lớn cánh tay cũng hóa thành viên màu trắng tiêu tán ở hư Cát Tật thấy vậy, nốt nhạc ngâm sướng càng nhanh, tia ma ảnh cự tượng vậy mà ầm ầm bộc phát ra đầy trời màu đen biển lửa, đem thiên không hoàn toàn bao phủ, ngay cả kia thần thánh, cao ngân dục trợ hộ cũng bị cái này màu đen biển lửa chói cháy, đưa đến tốc độ trở nên chậm, ngay cả tràn ngập tại ngân dục trên vô thượng hạo nhiên thần lực đều bị tiêu phí không ít. Tây Ô thấy vậy không khỏi liễu nhíu mày một cái, thần lực tiếp tục thúc dục, khiến bao trùm hạo nhiên thần lực trở nên càng tràn đầy. Cả nhẹ nhẹ một cái, ngâm tốc độ lần hai tăng thêm, liền thấy trời biển lửa bắt đầu kết, trở thành một màu đen trường mâu, trường mâu nước sơn đen như mực. Tựa như kia địa ngục trong vực sâu vô thượng thần khí, có thể mang trời đất xâm nhiễm, trở thành vô biên thần ma thế giới, mà cái này tăng dài đến vạn trượng màu đen chưởng màu bị kia cự tượng còn sống hai cái tay. Cánh tay chô cầm, khí thế đáng sợ lại lần nữa tăng vút, che đậy trời đất. Tại biển lửa biến mất trước mắt, trường mâu kia hoàn toàn thành hình, chưởng mâu bị cái này to lớn ma tượng cầm, không có chút nào động tác, thậm chí có có thể như thiên trụ phá thanh thiên khí thế, trấn áp vạn ma vạn yêu vạn quỷ khí tức từ chưởng mâu trên tản mát ra, trấn áp địa ngục tứ phương, thần ân như biển. Trời đất u minh giữa, vũ trụ vực sâu sâu bên trong, ma tượng biến thành hình, lục giết thiên tái sinh linh lại trong hư không, cả đất sừng sững chân trời, trong miệng nốt nhạc đã không phải là vô hình, mà là có hình, Thế Lương thanh âm, đang hát lấy chiêu hồn ca khúc, một khúc trường ca chiêu hồn hách, địa ngục thành em động cửu u. Toàn bộ phở hẻo giọt, tựa hồ thành là địa ngục nhân gian, tử thần thế giới. Đáng sợ to lớn ma tượng to lớn cánh tay ầm ầm quơ múa, trong tay vạn trượng đen nhánh trường màu hướng về phía tối đột nhiên đánh ra. Vô thượng thần lực hoàn toàn bùng nổ, vô cùng kinh khủng nước sơn đen như mực tức, ngục mang giọt, ra địa ngục giới đại môn, thả ra ngoài số vong, linh, kêu rên, kêu thiết, vong trở về. Từng đạo màu đen chớp sáng bao phủ toàn bộ phở lèo rộn, trời đất hóa thành vong linh đới. Giới, đánh. Cả Tất nhẹ nhàng phun ra một chữ, phía sau to lớn ma tượng trường mâu đâm ra, cái này dài vạn trượng mâu đánh ra, dọc đường oanh bạo tầng lớp không gian, tựa hồ ngay cả mặt phẳng hư không đều bị oanh bạo, kia mũi thương trên mực như một chút, sắc bén phong mang thậm chí không như cái ngân dự kém, thậm chí càng mạnh hơn một chủ. Cái này ma tượng trường mâu y che đậy và cổ, nhưng là đơn mặt cái này ấm ấm vạn trượng một tiếng. Một đôi ngọc thủ hơi hơi kết ra một cái khiến người ta cảm thấy ưu mỹ mà không mất uy nghiêm dấu tay, trên bầu trời, hai cái ngân dục vây quanh kia căn đánh tới vạn. Trượng dài mâu không ngừng xoay tròn cắt, giống như một cái máy trộn bê tông một dạng thế phải đem cái này căn sen lẫn vô biên thần lực dài vạn trượng mâu giảo sát. Mãng, máng, máng, máng, máng. Hạo nhiên thần lực cùng cả tật kia cực hạn gian ác tiêu cực đen nhanh khí tức xôi ngực va chạm đưa đến sinh ra kia khiến người cảm thấy phi thường thanh thanh âm này trình độ, thậm chí đủ để cho một cái thực lực cường đại chiến sĩ linh hồn đều bị trấn vẻ. một đôi ngọc thủ Ở phía trước, lòng bàn tay đối mặt cả tợt, mê ngông như quần cuộn trường hà giống nhau thần lực đột nhiên toát ra, một cái vàng ống. Sắc hình tròn ma pháp trận xuất hiện ở lòng bàn tay phía trước, ma pháp trận khắc ấn vô số từng đạo thần thánh kim sắc phù ấn, cuối cùng, một đạo đáng sợ cùng bạo trùm sáng màu trắng ấm ấm từ ma pháp trận trong nổ bắn ra mà ra. Một tiếng vang thật lớn, cái này kinh khủng thô. Tráng to lớn trùm ánh sáng trực tiếp đánh chung kia vạn trượng nước sơn đen như mực trường mâu. Kinh khủng sóng khí ẩm ẩm nổ tung bao phủ Đáng sợ thần thánh trùm ánh sáng phối hợp như máy trộn bê tông giống nhau ngân dực, trực tiếp đem cái này dài vạn trượng mâu mất đi, ngay cả kia vô số vong hồn đều bị thần thánh thần lực tiêu phí, tan đi trong trời đất.